Chương 93, sát siêu phàm cấp yêu thú. Cùng tiến giai, chương 93, sát siêu phàm cấp yêu thú. Cùng tiến giai, ngân giác phàm thú. nha phàm thú. nha Thương tỉnh. tiến tiến ngân giai, giai. miểu miểu Mở. siêu siêu yêu yêu sát sát đây là lý mục lần thứ nhất vận dụng cái này một tiên phú kỹ năng trong chất nhóm này hắn chỉ cảm giác buồng tìm của mình đ ố n g nhiên dừng lại mà tại hắn sói thân thể phía trên đ ố n g nhiên phủ lên một tầng thật mỏng ngân xa sau đó lý mục khí tất cả người đều đ ố n g nhiên rút cao một đoạn phá không trào b ắ n ra sắt chiêu liệt ảnh tiệm phát động cơ hồ trong nháy mắt hắn cũng đã hóa thân thành một đạo đen nhánh điện quang đã gia nhập chiến trường bên trong đúng lúc giờ phút này cái kia cơn ư giáp g địa long mệt mỏi ứng đối bầy sói vây công chỗ cổ để lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơ hở đối với cùng nhà t r ờ lang thú mà nói dù là phát hiện sơ hở cũng không có nhất kích tất s á t năng lực có thể lý mục khác biệt thương ngân c h i đồng bỗng nhiên phóng xuất ra một cố dọa người ba động làm cơn ư giáp g địa long cùng đối mặt thời điểm toàn thân bỗng nhiên cứng đờ cái này ngây người một lúc công phu chiến đấu cũng đã kết thúc một đạo sắc bén điện quang bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái trực tiếp đánh trúng hắn cái cổ yếu hại trong nháy mắt không ngừng chảy máu kịch liệt đau nhức phía dưới cơn giáp đ i ệ long bị đau g i ậ mình bỗng nhiên v có thể tốc độ của nó quá chậm lý mục lưng bắp thịt trong nháy mắt kéo căng một cái lắc mình đi vào nó bên bụng sau đó xong trào giao nhau đ ỗ n g nhiên tả hữu xé ra ô cái kia cương giáp đ ị a long phát ra một trận gấp rút dễ dỉ, sau đó ẩm vang ngã xuống đất dây miểu sát tô thanh tuyết đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt cái cằm kém chút bị kinh rơi trên mặt đất mà giờ khắp này là gan phi cũng cả người trực tiếp ngốc tại chỗ khó có thể tin rủi rủi con mắt có thể tập trung nhìn vào không sai cái kia cương giáp đ i ệ long tại làng ba trước mặt liền đi hai cái hội hợp sau đó thì bị xuống đất an tỏi rồi lộn lạc an phi người tê nàng cơ hồ đã có thể nghe thấy mình trái tim điên cuồng loạn động âm thanh miểu s á t siêu p h à m cấp vương huyết yêu thú bị lan g ba một trào miểu s á t rồi làm sao có thể cái gì quỷ ta không phải là đang nằm mơ chứ chẳng lẽ nói cái này linh cảnh bên trong còn có huyết cảnh lạc an phi liên thanh mở miệng trong giọng nói tràn ngập đối ở trước mắt tràn cảnh c h ầ n kinh nhưng tô thanh tuyết cũng đã nhận rõ hiện thực không có sai là miểu xác ngươi vừa mới chú ý tới đi lan ba cái kia kinh khủng chiến đấu thiên phú cái kia không có gì sánh kịp nghệ thuật chiến đấu ông trời ơi so với là cát phi tô thanh tuyết đồng dạng c h ấ n kinh có thể nàng càng để ý lại là lang ba biểu hiện ra chiến đấu lực dù sao từng có thanh lân tiểu đội làm nền về sau nàng kỳ thật trong lòng đã ngầm thừa nhận tiếp nhận tiếp nhận lang ba ẩn giấu cường đại chiến lực chỉ bất quá lý mục cái t i u kinh động như gặp thiên nhân nắm chắc chiến cơ năng lực vẫn là để tô thanh tuyết dùng động không thôi nói thực ra cho dù là nàng cũng không dám nói mình nhất định sẽ so l a n g ba làm được càng tốt hơn hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t siêu phảm cấp yêu thú cương giáp bảo long trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi chín cấp tôn giáo d ò n bảo long hồn huyết kim phải chăng hấp thu bạo long hồn huyết kim đặc thù huyết mạch hình dòng chỉ có ẩn chứa thượng của bạo long huyết mạch yêu thú mới có thể rất tỉnh chủ động phát động sau có thể kích phát hồn huyết trí lực dung hợp bạo long hư ảnh tiến hành chiến đấu nhắc nhở cái kia dòng cùng ký chủ tương tính cực kém không cách nào hấp thu dòng thương ngân huyết mạch đã tự chủ thôn phệ cái kia dòng cái kia dòng thu hoạch được cường hóa thống ngự tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên sáu mươi tám vương huyết thể phách toàn thuộc tính tăng lên bốn mươi năm xem hết hệ thống bổ bụt về sau lý mục chỉ cảm thấy có chút ít còn hơn không đi dù sao bị thôn phệ thế nhưng là một cái hoàng kim cấp dòng kết quả đối với lý mục mà nói thì tương đương với vương huyết đặc tính mang tới tăng thêm theo ba mươi tăng lên tới bốn mươi năm hoàn toàn chính xác không tính là cái gì quá lớn kinh hỷ nhưng lý mục cũng không có để ý hắn giờ phút này chỉ là lần nữa hoạt động u ố t sói một giây sau cơn ư giáp g đ ị a l o n g đầu thú thì bị cắt mở niệm lực thiên phú phát động trong nháy mắt đem một cái yêu thú tinh hạch từ đó lấy ra yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kêu tinh hạch sau khi phục dụng nhất định giáp tỉnh phía dưới dòng kim cương chi khu kim đặc thù thể phách cường hóa hình dòng có thể tăng lên ba mươi lăm phần trăm thể phách thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng công kích lực phòng ngự lực đối với nắm giữ lân giáp yêu thú ngoài định mức tăng lên mười lăm phần trăm thể phách thuộc tính h ả o gia hỏa cái này viên yêu tinh quả thực chính là cho cùng nha chế tạo riêng lý mục không có nửa phần do dự trực tiếp đem ban cho cùng nha theo cái này viên yêu tinh bị hắn nuốt vào trong bụng một cỗ cùng bạo cùng c ự c sóng linh khí cũng theo cùng nha bên ngoài cơ thể khuyết tán ra đến hệ thống nhắc nhở lan thú cùng nha thôn vệ đặc thù yêu tinh trước mắt đẳng cấp tăng lên đến hai mươi cấp giáp tỉnh thiên phú dòng kim cương chi khu nhẫn nha đã tiến gia thành siêu phàm cấp yêu thú. chiến lược tăng lên hệ thống nhắc nhở cùng linh x ư ơ n g giáp tiến gia thành hoàng kim cấp dòng uy năng tăng lên hệ thống nhắc nhở lang thú cùng nha đã giáp tỉnh đ ặ c thủ trưởng thành hình dòng cuồng lâm huyết mạch chiến lược trên diện rộng nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tuyết lang nhóm sinh ra cái thứ ba siêu phảm cấp y ê u thú dòng thương ngân huyết mạch thống ngự thu hoạch được cường hóa trước mắt giang b u ộ c hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên bảy mươi đây mới là kinh h ỉ mà lý mục nhìn lấy hệ thống giao diện bột t â m tình thật tốt có thể đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện trọng yếu gì lập tức nhìn hướng bên cạnh cùng nha quả nhiên cùng nha ra hỏa này quả nhiên là được đại tạo hóa trên người hắn những cái kia sương sắc tinh khải phía trên không chỉ có tản r a hơi hơi hạt khí mà lại ẩ nẩn có phủ văn ánh sáng lưu truyền hiện nhiên ngoại trừ có thể ngăn cản vật lý công kích bên ngoài còn có chút những công hiệu khác chỉ bất quá tiến gia thành siêu phàm cấp y ê u thú về sau cùng nhà hình thể vẫn chưa có bao nhiêu tăng lên xem ra cùng còn lại lang thú khác biệt cũng không lớn nhưng khí thế phía trên trinh lệch lại giống như danh trời giờ phút này cùng nhà tứ chi móng l u ố t đều hiện ra một băng l a m băng lãnh lộng lẫy chỉ liếc một chút liền để người lương tỏa ra hạt k mà cái kia khỏe miệm răng nanh cũng lộ ra một cỗ kinh khủng sắc cơ đ ẳ n g cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng cung lâm huyết mạch kim có thể trưởng thành tính đặc thù huyết mạch dòng đ ẳ n g cấp á sử thi cấp trước mắt đã mở khóa xương giáp cuồng hồn lâm khu xương giáp lấy băng linh hóa giáp nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực cùng nguyên tố k h á n g tính cung hồn có thể triệu hoán cuồng lâm chiến hồn ra chỉ tự thân trong thời gian ngắn toàn thuộc tính gấp bội đồng thời giảm xuống chỗ thụ thương hại lâm khu thể phách toàn thuộc tính để cao sáu mươi công tích lực phòng ngự lực để cao ba mươi năm kỹ năng hàn xương tấn công kim mượn nhờ hàn xương chi lực đối với địch nhân phát động t r u phong kỹ năng phát động về sau lần công kích sau lực tạo thành chấn động hiệu quả có thể không nhìn địch nhân hộ giáp tiến hành công kích cung hóa ngân phát động sau dẫn động thể nội biến dị huyết mạch lâm vào cung hóa cung hóa trạng thái dưới hình thể công kích lực tốc độ đạt được tăng lên hiện nay cung nha chỉ lưu lại một cái huyết mạch dòng xem ra có chút thảm đạm cần phải biết rằng cái này dòng đẳng cấp lại là á sử thi cấp mà lại bây giờ đã giải khóa tam đại đặc tính nói là một cái càng so ba cái mạnh cũng không đủ giờ phút này tự biết được đại tạo hóa cung nha cũng là trong nháy mắt cung kính nằm phục người xuống cái này là đối với vương lễ kính cùng lúc đó t i ể u liên phía trên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng đồng thời rõ ràng cảm nhận được cùng nha thuế biến tối tô thanh tuyết nhịn không được đưa tay bưng kín miệng của mình cùng nha lang thúc cũng tiến hóa rồi nhất tộc tam siêu phạm lạc gan phi giờ phút này cũng là khoe miệng điên cuồng run dậy cái này không khoa học ca rõ ràng hiện tại mới là linh khí khôi phục sơ kỳ siêu phạm cấp yêu thú cơ hồ cũng đã là hiện giai đoạn yêu tộc chiến lược trần nhà có thể lang ba tiến giai còn c h ư a t í n h hiện nay nhận nhà cùng nha hai cái lang thú cũng liên tiếp tiến giai thành siêu phàm cảnh giới l ạ gan phi trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra chính mình lang ba bóng lưng mà nàng sớm đã kinh ngạc đến ngây người tạ tiên lang ba trên thân đến t ổ t cùng còn giấu có bao nhiêu bí mật chương chín mươi b ố cương giáp địa long dây biến nguyên liệu nấu ăn hộ thân phủ chương chín mươi b ố cương giáp địa long dây biến nguyên liệu nấu ăn hộ thân phủ lý mục giờ phút này cũng không biết sau lưng hai cái tiểu ra hỏa như là nhìn lấy yêu quái đồng dạng nhìn lấy chính mình đối với lý mục mà nói cùng nha tiến hóa không thể nghi ngờ đối khắp cả tuyết lang tộc nhóm mà nói đều là cực kỳ ý nghĩa dù sao nhận nha đã là chính mình dự định đại nội tổng quản mà đi săn sự tình hắn cũng chỉ có thể giao cho cùng nha xử lý Cùng đẳng cấp càng cao, nha đẳng đối với tuy ế t l a nhiên g n ó ó m mà n tự n h i càng có yêu t hai ế n g ô. Lý mục k h từng đạo từng đạo người hình tượng tranh lệch cách xa và giảm tuy nhiên ngoại trừ nhan sắc có chút tương tự bên ngoài còn lại như là chủ tộc thiên phú tính cách các phương diện cùng nha cùng vị kia yêu đế đều có ngày đêm khác biệt nhưng tô thanh tuyết trong tiềm thức bất chi bất giác liền sẽ đem cùng c u ầ n lâm yêu đế liên hệ đến cùng một chỗ đáng chết cái này cảm giác ta bị sai sao lại hoặc là đây là trong cõi u minh vận mệnh cho ta nhắc nhở cùng nha lang thúc cũng là c u ầ n lâm yêu đế chẳng lẽ kiếp trước lang ba cuối cùng cũng là bị cùng nha lang thúc đâm lưng sau đó tử vong tô thanh tuyết trong lòng nổi lên mọi loại suy đoán nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành k h a than thở một tiếng lạc an phi không rõ ràng cho lắm chỉ coi là tô thanh tuyết cũng cảm nhận được áp lực lúc này tự rêu cười một tiếng xem ra ngươi cũng cùng bản tọa một dạng a không nghĩ tới lan g ba tự mình một người thiên phu yêu n g h i ệ t thì cũng thôi đi lại còn bồi dưỡng được hai cái siêu phàm cấp yêu thú nói đến bản tọa rõ ràng là kiếp trước ma quân tại tốc độ tu luyện phía trên vậy mà còn không sánh bằng mấy cái tuyết lang thật sự là buồn cười a lời này vừa nói ra trong nháy mắt đánh gãy tô thanh tuyết trầm tư mà nói đến cái đề tài này về sau tô thanh tuyết cũng là tràn đầy cảm khái đúng vậy a nhìn tới đây chính là yêu tộc ưu thế đi trời sinh liền lại càng dễ tiếp nhận hấp thu linh khí linh khí khôi phục mới đi qua không đến hai tháng lăng ba không chỉ có đột phá đến siêu phẳng cấp thậm chí còn bồi dưỡng được hai cái siêu phẳng cấp bất quá bản đế so đấu tu luyện tốc độ không sánh bằng còn tính là có thể thông cảm được ngươi không phải trường không thời lưu chi kiện sao tu luyện thế nào tốc độ cũng bị kéo c h ậ m rồi tô thanh tuyết lời này đã là cảm khái cũng là tại dò xét là gan phi ý nói đến nàng đích xác hiếu kỳ dù sao tuy nhiên song phương giáp tỉnh đều là đỉnh tiêm tiên phú nhưng tô thanh tuyết không linh tuyệt cảnh chú trọng hơn chiến đấu lực mà thời lưu chi kiện thì là nắm giữ gia tốc tu luyện công hiệu n g tiên nhưng vì sao cái này đều hai tháng trôi qua là gan phi lại còn là không có đem tu luyện đẳng cấp kéo ra nghe vậy lạc a n phi chỉ là trận nhìn tô thanh tuyết liếc một chút ngươi ngu rồi ngươi nhìn hai tháng này chúng ta nghiêm túc thời gian tu luyện mới bao lâu lang ba năm thì mời họa cho chúng ta thêm đồ ăn thỉnh thoảng lại cầm yêu thú tinh hạch tới ta này thiên phú cơ hột thì chưa từng dùng tới muốn đến nơi này lạc a n phi càng là lại sâu sắc thổn thức lên dưới tình huống bình thường tới nói một cái siêu phàm cấp yêu thú chiến lược liền có thể nghiền ép mấy chục cái tinh anh cấp yêu thú dù sao tên là siêu phàm lộ ra nhưng đã, đã vượt ra những cái kia phàm tục yêu thú mà tại đồng cấp trong đôi kháng yêu thú càng rõ ràng hơn mạnh hơn nhân loại bình thường tại không sử dụng hỏa lực nặng điều kiện tiên quyết một cái siêu phảm cấp yêu thú cần mấy tên siêu phảm cấp nhân loại g i á c tỉnh giả mới có thể đi săn mà bây giờ tuyết trong bầy sói siêu phảm cấp bậc yêu thú có ba cái cái này tính là gì a cờ bờ nờ ta kiếp trước ma quân sống lại một đời về sau rõ ràng có như vậy nhiều tài nguyên giúp đỡ có thể tốc độ tu luyện của nàng lại không sánh bằng mấy cái sói mệnh n ắ n là gan phi trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi lên nhân sinh giờ phút này tuyết nguyên phía trên lâm phong vòng quanh vụn băng lướt qua bốn phía huyết tinh khí rất nhanh liền bị hàn phong đóng băng mà lý mục thì là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại yêu thú thi thể nhận nha trong nháy mắt hiểu ý bắt đầu xem xét trên những thi thể này có không có lưu lại yêu tinh mà lý mục thì là kéo lấy cái kia vương tộc cương giáp địa long thi thể chậm rãi tiến lên màu sáng bạc bút lông sói theo gió khẽ run không bao lâu lý mục liền dẫn đội ngũ đi tới một chỗ rừng rậm biên giới thợ một kỹ năng điểm đầy lý mục thuần thục liền dựng lên một cái lâm thời doanh địa tuy nhiên xem ra nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng cũng đã đủ vì hai cái tiểu ra hỏa che đậy phong xương còn hắn thì triển lãm lên chính mình truyền thống nghệ thu đừng nhìn vừa mới đại chiến bên trong hắn chỉ dùng hai đánh liền đem cương giáp đ ị a lòng xử lý có thể tiêu hao thể lực lại quả thực không ít dù sao hắn lĩnh ngộ thiên phú dòng cùng kỹ năng phẩm cấp đều quá cao mỗi lần chủ động sử dụng thời điểm tiêu hao linh khí cùng thể lực đều là lượng lớn cấp bậc trong lúc nhất thời lý mục cũng nhịn không được cảm k h á i xem ra có lúc lĩnh ngộ thiên phú quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt may mà lời này không nói cho tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nghe thấy không phải vậy bọn hắn hai cái cao thấp muốn cùng lý mục nghiên cứu thảo luận một chút loại cảm rất này các nàng có thể quá đã hiểu rất nhanh hỏa diễn bay lên cái kia sắc màu ấm hỏa quang xua tán đi trong doanh địa hàng ý mà nhận nha thì là ngậm chín cái yêu tinh đi tới lý mục trước mặt nhẹ nhàng để xuống thấy thế lý mục nhất thời tâm tình thật tốt không hổ là linh cảnh mười chín con tinh anh cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú vậy mà liền vì hắn cung cấp chín cái yêu tinh s á c xuất này so tại bên ngoài nhưng muốn cao hơn yêu thú tinh h ạ c h cơn ư giáp g địa long tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn x u ấ t lại linh tùy mới có thể ngưng k ế t thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh h ạ c h sau khi phục dụng nhất định g i á tỉnh phía dưới dòng giáp cứng thủ hộ ngân tăng lên mười lăm phần trăm thể p h á c t h u tính đối với nắm giữ lân giáp yêu thú ngoài định mức tăng lên 10% t h ể phách thuột tính nm tương đương với kim cương chi khu nhược hóa bản do dự một chút về sau lý mục ngân con mắt màu xanh l a m bên trong trong nháy mắt lộ ra mấy phần kiên nghị ánh mắt quét qua b ấ m tay gậy nhẹ trong nháy mắt trong đó sáu cái yêu tinh vạch ra đường vòng cùng rơi vào cái kia mấy cái thanh lân lang thú mở ra răng nanh ở giữa chỉ một thoáng những thứ này toàn thân bao trùm v ậ y hình dáng giáp phiến lang thú cùng nhau gào thét hình thể biến lớn đồng thời trên thân lân phiến cũng biến thành càng thêm rắn chắc lên sau đó lý mục thì là đem thân hình ba cái yêu tinh đều ném cho hỏi nhà ngươi mang theo thám báo đi dò thám cái này hoàn cảnh b ố n phía có phát hiện gì trước tiên báo động trước đạt được ban thưởng ảnh nha lập tức tiếp nhận yêu tinh nhưng hắn vẫn chưa ă n bảo mà chính là phân cho mình thủ hạ ba cái kia thám báo lang thú sau đó liền dẫn thám báo tiểu đội biến mất tại b ề n mông tuyết nguyên phía trên lý mục không nói thêm gì những cái kia yêu tinh hắn như là đã ban cho ảnh nha liền không gặp qua hỏi hắn giờ phút này chỉ là cực kỳ cưng c h ề u nhìn hai cái tiểu ra hỏa liết một chút sau đó liền đem ánh mắt thu hồi nhìn hướng trước mắt cỗ kia to lớn cự thú thi thể phá không trào đương một chút bắn ra tại lý mục khống chế tinh chuẩn phía d trong nháy mắt liền đem cái kia cương giáp địa long thi thể chia cắt thành các bộ phận trừ huyết nhục bên ngoài lý mục còn thu được không ít niềm vui ngoài ý muốn địa long giáp phiến sơ cấp yêu thú tài liệu bởi vì hấp thu đại lượng đại địa nguyên tố linh khí xứng nhận đến công kích lúc có thể tự phát hình thành h ộ thuẫn ngăn cản công kích linh tê giác sơ cấp yêu thú tài liệu có thể dùng để chế tạo vũ khí không gì không phá hoặc là đem mài nhỏ vi cốt phấn sau khi phục dụng có thể cường hóa cốt cách độ cứng đối siêu phảm cấp trở lên tồn tại vô hiệu địa long sống lưng sau khi phục dụng có thể cường hóa thể phách cường độ đối siêu phảm cấp trở lên tồn tại vô hiệu cái trước tự nhiên là bị lý mục trực tiếp xuyên thành mặt dây chuyền treo ở hai cái tiểu g i a hỏa cái cổ ở giữa trong c h ố c nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều cảm nhận được lang ba cử động bên trong quan tâm chi ý đây là lang ba đưa chúng ta hộ thân phủ tô thanh tuyết cảm nhận được cái kia giáp phiến bên trong lẩn chứa hộ thân chi lực ánh mắt phức tạp lạc gan phi càng là trực tiếp lê dại ba ba thật tốt chương chín mươi lăm dị thú tam nhãn linh hồ lang ba cảm động chương chín mươi lăm dị thú tam nhãn linh hồ lang ba cảm động mà phía sau hai cái thì là trực tiếp bị lý mục trở thành nguyên liệu đồ ăn chỉ thấy hắn đem cái kia cương giáp địa long vỏ lưng trực tiếp trở thành n ổ i lớn sau đó đem địa long lương thịt đại hòa hầm nhận nha cho hắn đánh lên ra tay băng diễm ra chỉ những cái kia địa long thịt rất nhanh liền hầm đến lăn n á t lên khai tiệc lý mục điều khiển nhập lực đem đun sôi địa long thịt đựng đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt mà còn lại lang thú thì là đợi đến lý mục hạ lệnh về sau đem còn lại cỗ kia địa long thi thể trực tiếp thì như vậy c h i a ăn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn lên trước mặt chén kia canh thịt trong nháy mắt khẩu vị mở rộng chạy nói xong hai cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp bắt đầu ăn mẫu nghiến dù sao đối cho các nàng tới nói cái này đ ị a long thịt vị đạo chỉ là phụ trọng yếu nhất vẫn là canh thịt bên trong l ậ n chứa linh khí nồng nặc cái này không so với chính mình thổ nạp luyện hóa nhanh hơn nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến tại doanh đ ị a tạm thời phía chính bắc đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo d í ễ lên giống như h ổ không phải h ổ cao vút lại dẫn một loại nào đó thường nhân khó có thể phát giác tần suất thấp thanh em rung động tựa hồ đến từ một loại nào đó không biết yêu thú t r ậ t lại có từng trận sói g à o chuyển đến trong chấp nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhất thời chỉ trệ lý mục thì là lúc này mướn mắt h ắ n không có mở miệm nhưng cùng nha đã dẫn đội rời đi một hàng lang thú thì như vậy lên tiếng xé rách tuyết màn biến mất tại ảo áo tuyết lớn bên trong mặc kệ là cái gì yêu thú tại lỗ mãng nhưng đã dám quấy dày hai cái tiểu g i a h ỏ a ăn cơm cái kia chính là chết chưa hết tội tiểu tuyết tiểu tử đừng sợ không có chuyện gì lý mục nhẹ giọng mở miệng d ỗ dành lấy hai cái tựa hồ bị dọa đến cơm đều ăn không trôi tiểu g i a h ỏ a trên thực tế tô thanh tuyết cùng là can phi đã dụng tâm t h ầ n bắt đầu giao lưu ngươi nghe thấy được sao chẳng lẽ là tên kia thanh em này tựa hồ cũng chỉ có những tên kia có thể phát ra đi xem ra cái này linh cảnh còn thật sự là vận may của chúng ta a hai cái tiểu gia hỏa sở dĩ như vậy thần thần bì bí, bí hết thể đều là bởi vì cái kia đạo d í t lên dù sao như thế như vậy giàu có đặc sắc gọi tiếng hai người làm thế nào có thể quên quả thật đúng là không sai một giây sau đột nhiên từ nơi không xa bạo phát ra một trận kịch liệt linh khí đối chủng cái kia giữ dằn sóng linh khí trực tiếp đem gió tuyết đầy trời đều bất ngừng sau đó lý mục quay người ngưng mắt trong tầm mắt nhất thời nhiều hơn một cái toàn thân màu hoàng kim tam nhãn linh hồ thân ảnh tại chung q a n h của nó là c ù n nha chờ lang thú bao vây chặt đánh lý mục nhất thời nhữ mày Cái k sau mắt đó hắn ồ khí cũng dần dần xem thấu cái kia trong đó kết quả hào ra hỏa cái kia linh hồ nhìn như mỗi lần đều là hiểm mà hiểm địa né qua quần g nha một hàng sàn bán nhưng trên thực tế hắn liền phảng phất một luồng nhìn không thấu mây đồng dạng thân hình chi quỷ quệt linh động thân pháp chi kỷ quỷ huyền bí quả thực để lý mục đều nhìn ngây người trần trờ về sau ánh mắt của hắn rơi vào g i a hỏa này giao diện thuộc tính phía trên t r u n g tộc thiên vận linh hồ xích huyết vương tộc đảng cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng thiên vận tím may mắn chi trữ kim cửu mệnh kim thô l in h kim kỹ năng thiên quyến kim trời ghét kim thiên nộ kim nay quỷ dị giao diện thuộc tính trực tiếp để lý mục kém chút một hơi cóng đi qua tím màu tím dòng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu tím sử thi cấp dòng giờ k h ắ c này l ý m ụ chủ đối cái tiêu mục tiêu tất cả công kích đem nhất định chỉ sẽ tạo thành thấp nhất thương tổn nhất định không cách nào không nhìn phòng ngự nhất định không cách nào phát động tùy ý dị thường trạng thái cũng có cực xác suất lớn không cách nào trúng đích a cái này lý mục lúc này khoe miệng giật một cái cái gì quỷ còn tốt hắn cũng coi là đụng qua đại v ậ t người trong nháy mắt liền ý thức được trước mắt cái này tam nhãn linh hồ đặc thủ tính vào thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng đã nhận ra làng ba trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ hai người trong nháy mắt luôn cuống c h ậ t nổi lên diễn kỹ ba ba cái kia tiểu hồ ly thật đáng yêu ba ba thả nó một lần có được hay không tô thanh tuyết đáng thương mở miệng một giây sau l à c gan phi thì là trực tiếp trong mắt nổi lên mực nước đúng đấy ba ba vương tha nó mà ta cảm giác ba ba muốn là thương tồn nó nói không chừng sẽ có cái gì không tốt chuyện phát sinh nm lý mục nghe được hai cái nữ nhi mà nói về sau trong nháy mắt có chút cảm xúc gật gật đầu ai nói không phải đâu đừng nói thương tổn gia hỏa này vừa rồi chính mình chỉ là sinh ra sắc cơ kết quả giao diện thuộc tính phía trên thì xuất hiện liên tiếp được. rất rõ ràng cái này dị thú tuyệt đối cùng khí vận cái gì có không thoát được liên quan lý mục đương nhiên sẽ không không có việc gì gây sự mà lại nhất làm cho lý mục cảm động là hai cái tiểu gia hỏa nguyên lai、like、vẫn luôn tại lo lắng hắn đồng thời cảm ứng quả thượng thiên vậy mà tại nguy hiểm gì đều không phát sinh tình huống dưới thì dự phán đến khả năng sinh ra hậu quả quả là thế hai tiểu gia hỏa này quả nhiên là phúc tinh của ta a lý mục trong lòng động dung vạn phần một giây sau nga ô lý mục lúc này nhẹ gào một tiếng ngăn lại cùng nha chờ sói săn bắn mà cái kia thiên vận linh hồ tựa hồ thật sự có cái gì huyền bí cảm ứng đồng dạng vậy mà cũng gần như đồng thời ngừng chạy trốn động tác giờ phút này chỉ là chết cái đầu mắt to chấp chấp hướng về lý mục nhìn lại chỉ một thoáng chín mục đích đối lập tam nhã linh hồ ba con mắt giờ phút này mỗi người phân biệt nhìn về phía lý mục cùng nằm sấp ở hai bên người hắn đầu vai tô thanh tuyết cùng l à c an phi sau đó một đạo thanh thúy mà linh động vô cùng không linh thanh â m trong nháy mắt vang vọng ba người t h ứ c hại xuyên biệt vô tận thời không chi h ả i mà đến đế linh chi hồn a ta tự b i ể n một chỗ khác mà đến vì cảm tạ ngài ân không giết vì ngài dâng lên ta tộc thành ý hệ thống nhắc nhở ký chủ thu hoạch được dị thú thiên vận linh hồ biếu tặng tiếp tục thời gian hai trăm bốn mươi phút đồng hồ đang kéo dài thời gian bên trong ký chủ thu hoạch được thiên vận chi chiếu cố bất luận cái gì đối nhân vật chính sinh ra sát ý tồn tại đem lại nhận thu hoạch được thiên phí đất lý mục nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên bắn r a tin tức cùng giờ phút này ở trước mặt hắn hóa thành một đạo màu vàng kim quan g mang biến mất không thấy gì nữa tam nhãn linh hồ khoe miệng hơi hơi run rẩy cái này tính là gì tự tự sát còn có cái k i a kỳ kỳ q u á i quái đến cùng là chuyện gì xảy ra xuyên việt vô tận thời không chi h ả i mà đến đế linh chi hồn chẳng lẽ lại con hồ ly này vậy mà nhìn ra ta xuyên việt giả thân phận sao mà lại nếu là hắn nhớ không lầm vừa rồi cái tia tam nhãn linh hồ tâm linh ba động có thể không đơn thuần là đối với mình còn có hai cái tiểu ra hỏa phiến t o á i lý mục nhất thời có chút tâm hỏng Ánh m ắ t é o qua lướt qua hai lướt b ê n tiểu g i a hỏa. Còn t ố t t hai i ể u gia hỏa n à y c ò n thuyết cũng không, không h i、so、đám người kia là nghỉ lại tại thời không chi hải bên trong dị thú bất tử bất diệt nhưng vì sao bọn chúng biết nói t ạ tô thanh tuyết chừng to mắt tuy nhiên nàng là kiếp trước băng đế có thể cũng không có nghĩa là nàng thì toàn t r í toàn năng chí ít tại liên quan tới thiên vận linh hồ sự tình phía trên kiếp trước nàng đồng dạng cũng không biết bao nhiêu nhưng l à c a n phi lại tựa hộ như có một loại nào đó suy đoán nghe nói cuối cùng cái vị kia đế huyết thiên vận linh hồ cũng n ắ m trong tay hoàn toàn thời không phát tắc nhưng cũng bởi vậy bị cầm tù tại thời không chi hải có lẽ vị kia bị nuốt tại thời không chi hải thiên vận hồ đế tìm được cái gì thoát ly cầm tù phương pháp sau đó cảm ứng được ta hai người trọng sinh sau đó đặc biệt đến lấy lòng lời này vừa nói ra tô thanh tuyết nhất thời minh ngộ thì ra là thế nhưng sau đó hai người cũng không hẹn mà cùng nhức cả trứng lên hiện tại mấu chốt của vấn đề là cái k i a linh hồ làm sao rút điên thì đem các nàng hai nội tình cho vạch trần rồi đúng vào thời khắc này hai người khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng cùng lang ba hai con người đối mặt nhìn lấy cái k i a thâm thụy nhưng lại hiển thị rõ mê mang ngân con mắt màu xanh lam tô thanh tuyết cùng l à c an phi nhất thời đều có chút đau lòng lên là tuy nhiên lang ba đối với các nàng rất trọng yếu có thể hiện nay các nàng còn chưa tới cùng lang ba ngã bài thời điểm mà theo lang ba ánh mắt bên trong các nàng cũng minh bạch một việc tin tức tốt là lang ba là con sói tuy nhiên thông minh nhưng t ự a hồ cũng không hiểu cái kia tam nhãn linh hồ lời nói bên trong tâm h ý muốn đến nơi này hai người trong lòng nhất thời t h ở dài nhẹ nhõm nhưng cũng bởi vì tâm hư nguyên nhân tô thanh tuyết cùng lạc an phi không hẹn mà cùng tất cả đều lựa chọn giả ngây thơ giả ngu ba ba. n g ư ơ i nói cái gì gọi thời không chi hải a a cái này khu khu khu lý mục trong nháy mắt liên tiếp ho khan vài tiếng sau đó hắn cũng giả vờ ngây ngốc lên thời không chi hải ba ba cũng không biết hay bất quá dựa theo nhân loại thuyết pháp phải cùng đông hải tây hải những thứ này không kém bao nhiêu lâu lời này vừa nói ra đều mang tâm tư ba người nhất thời tất cả đều yên lòng cái này ổn xem ra tiểu tuyết tiểu t ử lang ba quả nhiên còn không có phát hiện dị thường cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau lý mục lúc này chuẩn bị mang theo tuyết lang tộc đại bộ đội tiến lên nói thật đối với cái này cái gọi là linh cảnh hắn kỳ thật một điểm đầu mối đều không có nhưng có một việc hắn biết cơ duyên gì cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa ngạch vừa mới cái kia kỳ kỳ quái quái ba mắt hồ ly ngoại trừ đã đều đến đến linh cảnh bên trong lý mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cùng lúc đó lý mục vận khí tựa hồ thật biến tốt hơn nhiều rồi mới từ doanh địa tạm thời bên trong đi ra mấy trăm mét không đến khoảng cách vậy mà liền phát hiện một gốc nên phong nạo nêm g mà đứng cứng cắp đại thụ hắn c ả n h phía trên treo mấy viên đỏ rực thiên địa linh quả cùng lúc đó thiên sơn xâm lâm hùng vương khu vực săn bắn bên trong một cái khuôn mặt â m tả thanh niên nam nhân mang theo mười mấy cái mặc lấy đen nhánh y phục tắc chiến giác tỉnh giả xuất hiện ở lúc trước hùng vương cùng nhân loại đại chiến chiến trường sau đó thuận lý thành trương phát hiện nào bị rơi mất tại trong rừng máy bay trực thăng người tới chính là lưu anh tuy nhiên còn anh hội những người kia chết rồi nhưng đối với lưu anh mà nói nhân mạng cái gì hắn không thèm để ý giờ phút này hắn càng để ý là những thứ này máy bay trực thăng c ó thể hay không tiếp tục sử dụng còn tốt tuy nhiên thả trong rừng rậm hai ngày có thể ngoại trừ trong đó mấy cái chiếc máy bay trực thăng bởi vì bị chiến đấu tác động đến bị hao tổn bên ngoài còn có bảy chiếc máy bay trực thăng hoàn hảo không chút tổn hại đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng vấn đề là máy bay trực thăng bên trong những hàng hóa kia biến mất làm lần thứ hai tìm cũng không có kết quả về sau non nửa mảnh thiên sơn xâm lâm đều nghe được lưu anh n ộ hống cái kia chín cái yêu tinh đâu còn có cái kia thẳn lặn yêu thú thi thể đi đâu tìm cho ta chỉ một thoáng một đám quần anh hộ i g i á c tỉnh giả lập tức điên cuồng tại laptop phía trên tìm tòi rất nhanh l i ề n có một cái thủ hạ đưa tới một cái trên lòng bàn tay máy tính hội trưởng căn cứ trang lấy cái kia bất tử thần l à n cái dương định vị cái dương kia cần phải tại thiên sơn sơn mạch bên trong lưu lại qua tín hiệu có lẽ là phát giác được lưu anh phẫn nộ nam nhân lập tức đổi giọng cái dương kia hiện tại nhất định vào chỗ tại thiên sơn sơn mạch bên trong chúng ta đã căn cứ gps định vị khóa chặt cái dương sau cùng gửi đi tín hiệu tọa độ có máy bay trực thăng nhiều nhất nửa giờ liền có thể khóa định địa phương ngay vậy lưu anh thần sắc lúc này mới hỏa hoán rất nhiều nhưng chợt lại bình tĩnh nhìn hướng cái kia một mặt sợ hai nam nhân vậy ngươi còn tại đi lêu lòng cái gì xuất phát tiếng nói rơi xuống đất một hàng hơn năm mươi cái rác tỉnh giả lập tức đáp lấy bảy chiếc máy bay trực thăng cất cánh mà mục tiêu của bọn hắn thình lình chính là chỗ kia thiên sơn linh cảnh vị trí nhưng coi như máy bay trực thăng cất cánh đi vào thiên sơn sơn mạch phía trên lúc vô số rác tỉnh giả tất cả đều nhìn thấy để bọn hắn đợi này khó quên một màn là ngay tại máy bay trực thăng trên độ cao lên tới siêu việt lưng núi tuyến về sau trong nháy mắt lực chú ý của mọi người đều bị cái kia giữa sườn núi tuyết nguyên chi phía trên tản ra pha trộn quang hoa h giờ phút này thiên sơn sơn mạch chỗ giữa sườn núi dường như n ở rộ một đoá màu tím màu xanh màu lam sen lẫn linh ẩn hoa sen mà hoa sen bao phủ chi địa thì là một giải hào quan g huyết ảnh dường như cảnh không thực đ ồ n g dạng đương nhiên nhất làm cho lưu anh để ý vẫn là giờ phút này cái kia linh cảnh phương hướng lan tràn mà đến linh khí nồng nặc làm giác tỉnh giả bản năng nói cho hắn biết cái chỗ kia tất nhiên có cơ duyên lớn lao cái này cũng chưa tính thủ hạ gửi tới tin tức biểu hiện trang lấy bất tử thằn lằn yêu thú thi thể cái dương một lần cuối cùng phát ra tín hiệu t o à độ vào chỗ tại cái kia linh cánh chỗ ông trời ơi trên thế giới lại còn có bực này linh khí dư giả địa phương nơi này chẳng lẽ lại là cái gì tiên cảnh hay sao một đám g i á c tỉnh giả hào hào mở miệng ngựa khí trong thần s ắ c tất cả đều là t r ấ n kinh cùng hiếu kỳ mà lưu anh tại một lát trần trờ về sau cũng làm tức hạ quyết tâm hạ xuống đây chính là không thấy nhiều cơ duyên chúng ta q u ầ n anh hội há có thể bỏ lỡ theo hắn ra lệnh một tiếng rất nhanh máy bay trực thăng đội ngũ liền tất cả đều tại chỗ giữa sườn núi một cái đất bằng dừng lại mấy chục cái rác tỉnh giả theo lưu anh tốc độ từng bước tiếp cận chỗ kia linh t h n h chỗ mà càng là tiếp cận mọi người càng phát ra có thể cảm nhận được cái này linh cảnh bên trong lần chứa khủng bố thiên địa linh khí trong lúc nhất thời không ít giác tỉnh giả đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại thâm hút rốt cuộc bọn hắn vượt qua đầu kia linh cảnh cùng hiện thực thế giới giới hạn sau đó trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến đám người lại lúc thanh tỉnh người đã ở một tòa không biết tuyết nguyên phía trên lưu anh cũng không hoảng hốt mà kinh lịch qua linh khí khôi phục về sau những thứ này giác tỉnh giả càng là tất cả đều có đối với siêu phàm sự kiện sức miễn dịch báo cáo không cách nào liên hệ với tổng bộ báo cáo gps định vị hệ thống không cách nào bình thường công tác báo cáo kiểm tra đến bất tử thần l à n tọa độ nghe nói lời này lưu anh cái kia âm trầm mặt trong nháy mắt hiện ra trước nay chưa có d à y đặc ý cười ta hiểu được xem ra nơi này hẳn là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên có động tiên khác ta nhìn thì gọi hắn là linh cảnh đi lập tức kiểm kê đội ngũ chúng ta cơ duyên đến rồi chương chín mươi bảy nữ thần may mắn chiếu cố trước nay chưa có may mắn chương chín mươi bảy nữ thần may mắn chiếu cố trước nay chưa có may mắn linh cảnh tuyết nguyên đông bắt chết giờ phút này một hàng trùng trùng điệp điệp lang thú đại quân tại tuyết nguyên phía trên chậm rãi đi đi tới cầm đầu lý mục trong thần sắc đầy là quái dị hào gia hỏa tiệc cái gì thiên mệnh linh hồ biếu tặng hiệu quả cũng quá bá đạo đi lý mục lúc này mới một giờ không đến thời gian bên trong đã trên đường gặp ba gốc khác biệt hiệu quả thiên địa linh quả cái này cũng chưa tính linh cảnh nội cái nào đó không có mắt tuyết điều yêu thú chẳng biết tại sao từ không trung rơi xuống phía dưới rơi ở trước mặt hắn mà liền tại cái kia tuyết điều yêu thú móng n vớt phía trên lại còn nắm lấy một cái kim quang lóng lánh yêu thú tinh hạch lại có một đám tuyết nguyên linh lộc bị bầy sói sở kinh động kết quả lộc thú thủ lĩnh hoảng hốt chạy vừa sống qua hắn trước mặt trực tiếp đập đầu chết tại hắn trên móng vớt tuy nhiên t ô n ra dòng rất đồ bỏ đi lại vì lý mục l mà tương tự như vậy sự tình tại ngắn ngủi một canh giờ bên trong phát sinh bảy tám lần các loại không thể tưởng tượng may mắn thì như vậy hàng lâm tại lý mục trên thân lý mục đã sớm sợ ngây người kỳ quái chẳng lẽ bởi vì kiếp trước đụng đại vận chỉ phong trì thiên hạ đại vận hai mươi một thế này lao thiên gia cũng muốn bổ khuyết ta nhiều một ít may mắn cho tới giờ khắp này lý mục vẫn không nghĩ thông suốt cái kia linh hồn vì sao muốn cho hắn dạng này b i ể u tặng nhưng lý mục lại rất rõ ràng cuộc sống như vậy thoải mái không được bao lâu dù sao cái này bờ uff tiếp tục thời gian cũng liền bốn giờ hiện nay đã qua một giờ nhưng hắn thu hoạch cũng có thể sưng k h n g bố các loại có thể bổ sung linh khí khôi phục thương thế linh quả tạm thời không cần nhiều lời mà trong lúc vô tình nhặt được ba cái yêu tinh càng là một cái so một cái người thiên yêu thú tinh hạch hoàng kim ngư long tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục d ụ n g đẳng cấp chủ động hàng thấp một cấp cũng nhất định g i á c tỉnh phía dưới dòng cái kia thiên phú bị động có hiệu lực giảm xuống ký chủ năm mươi tu luyện tốc độ nhưng ở ký chủ tiến giai thành quân vương cấp yêu thú lúc có thể di động dùng hóa long chi lực trợ giút ký chủ rác tỉnh càng cường lực hơn lượng yêu thú tinh hạch mi lập vương tại yêu thú sau khi c h ế t hấp thu thể nội còn sót lại linh t ú y mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái k i a tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giáp tình phía dưới dòng một trong quy linh trinh nguyên kim tộc linh phù hộ kim yêu quân khí tràng kim yêu thú tinh hạch xích văn quyết hồ tại yêu thú sau khi c h ế t hấp thu thể nội còn sót lại linh t ú y mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái k i a tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tự chủ lựa chọn g i á tình phía dưới d ò một trong hồ minh phong tiêu kim huyết ủ thân pháp kim ba cái yêu tinh đối ứng lại là sáu cái màu vàng kim dòng mà lại những thứ này dòng hiệu quả chỉ nhìn một cách đơn thuần đẳng cấp liền đầy đủ để lý mục tâm động nhưng hắn lại không hiểu có chút không vững vàng lên quả thật may mắn như vậy quá không chân thực đến mức lý mục vậy mà có chút chần chờ chính mình đến cùng muốn hay không đem những thứ này yêu thú tinh hạch nuốt vào trực giác của hắn nói cho hắn biết những thứ này yêu tinh xuất hiện cần phải cũng không phải gì đó ngẫu nhiên mà là tại thu hoạch được thiên vận linh hồ biếu tặng bờ u f f sau tất nhiên thiên cho không lấy phản bị tội lỗi có thể nói đi thì nói lại tất cả vận mệnh biếu tặng lễ vật đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả lý mục trong lòng minh bạch chính mình một khi tiếp nhận nói không chừng liền sẽ nhiễm phải một loại nào đó không h i ể u nhân quả có thể một giây sau làm lý mục ánh mắt rơi xuống bởi vì nuốt vào quá nhiều linh quả mà lâm vào giấc ngủ s a y hai cái tiểu g i a hỏa trên thân về sau hắn rốt cục vẫn là hạ quyết tâm vô luận như thế nào đối tại hắn hiện tại mà nói chính mình càng cường đại như vậy hai cái tiểu g i a hỏa cũng liền càng an toàn muốn đến nơi này lý mục không tiếp tục do dự ngược lại biến đến cực kỳ thoải mái vận mệnh cái gì hoàn toàn chính xác để hắn nhìn không t h u nhìn không rõ ràng nhưng lý mục xưa nay không sợ cái gì cái gọi là số mệnh dù sao đều chết qua một lần nếu là vận mệnh miếu tặng vậy hắn một mực lớn mật đoàn lấy dù là thật nhiễm phải cái gì khó lường nhấn quả cùng lắm thì chính mình một thế này cũng có thể oanh oanh liệt liệt một trận do dự cái này có thể không phải là tính cách của hắn trong chấp nắm này hắn nghiệm lực khống chế ba cái yêu thú tinh hạch rơi vào bên trong miệng sau đó nguyên lành n ư ớ c vào trong khoảnh khắc liền có mấy đạo huyền bí ba động tại hắn thể nội nổ vang hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn phệ yêu thú tinh hạch hoàng kim ngư long đảng cấp hạ xuống đến hai mươi tám cấp g i á tỉnh đặc thù thiên phú dòng dược long môn kim hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn phệ yêu thú tinh hạch mi lập vương giác tỉnh đặc thù thiên phú dòng yêu quân k h í tràng yêu quân k h í tràng kim á sử thi cấp đặc thù thiên phú dòng cái kia thiên phú bị động có hiệu lực có thể để ký chủ toàn thuộc tính theo tộc quần bình quân chiến lược tăng lên mà tăng lên trước mắt chiến lược tăng thêm hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ đã giác tỉnh huyết mạch dòng thương ngân huyết mạch cái kia thiên phú dòng đã bị t h ô n vệ mở khóa đặc tính quân lâm quân lâm quang hoàn loại hiệu quả ký chủ tộc quần bên trong lang thú chiến ý tăng lên một trăm linh a chiến ý sao chật nhìn thời điểm lý mục còn tưởng rằng là chiến lược tăng lên lại không nghĩ rằng cũng chỉ là chiến ý tăng lên xem ra tựa hồ có chút gà mở rán g vẻ lý mục đông cảm giác chính mình vẫn may tựa hồ sắp bị tiêu hao hầu như không còn rồi có thể một giây sau kinh hỷ tiếp tục hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ yêu thú tinh h ạ c h xích văn tuyết hồ trước mắt đẳng cấp để thăng làm hai mươi chín thì thỉnh ký chủ g ắ á c tỉnh phía dưới cái nào r ò n g hồ minh phong tiêu kim sóng âm loại kỹ năng r ò n g có thể đối với địch nhân tạo thành quần thể áp chế hiệu quả suy yếu địch nhân chiến lược huyết u thân pháp kim thân pháp loại kỹ năng dòng phát động sau có thể khống chế chính mình lưu lại tàn ảnh cùng địch nhân chiến đấu cái kia tàn ảnh chỉ có thể phát huy ký chủ sáu mươi năm chiến l ư c lý mục trong mắt trong nháy mắt dị sắc liên tục cái trước là một cái phạm vi lớn đ ậ t kỹ năng có thể áp chế nhóm lớn đ ị c h nhân mà cái sau thân pháp này kỹ năng không đúng là mình trước mắt chỗ thiếu h ơ sao liên ảnh tiệm tuy nhiên cũng có thể tăng thêm tốc độ nhưng chủ yếu tác dụng hay là vì sát thương đ ị c h nhân mà huyện lưu thân pháp thì là một cái thuần túy thân pháp kỹ năng đối với lý mục mà nói chính là vừa cần có thể không thể không nói lý mục kiếp trước cũng chơi qua trò chơi hắn càng rõ ràng một cái phạm vi lớn đặt kỹ năng có bao nhiều n h ì t h ấ dù sao xuyên việt đến cái này thế giới lâu như vậy thân pháp loại kỹ năng hắn gặp qua không ít mà nếu cùng hồ minh phong tiêu như vậy sóng âm loại đật kỹ năng hắn còn là lần đầu tiên đạp làm sao chọn lý mục lâm vào ngắn ngủi c h â n trở có thể n g h ĩ n g h ĩ chính mình dù sao thân là tuyết lang vương một vị cường hóa mình đích thật là một đầu tiến hóa chi lộ nhưng so với cái kia thân pháp kỹ năng hồ minh phong tiêu cái này kỹ năng đối với hắn chính mình hoặc là đối với toàn bộ tuyết lang nhóm mà nói đều phá lệ trọng yếu hệ thống nhắc nhở ngươi đã giác tỉnh kỹ năng khiếu n g u y ệ t cái kia dòng đã thôn vệ dòng hồ minh phong tiêu uy năng tăng lên làm khiếu nguyện kỹ năng phát động về sau đồng thời có tăng lên phe mình chiến lực cùng áp chế địch nhân chiến lực hiệu quả thế thế, lý mục mặt trong nháy mắt lộ ra một vệ vui mừng nhưng ngay lúc này một tiếng rồn rập sói gạo âm thanh theo thám báo trong miệng phát ra ô lý mục vừa mới n g n g đầu liền nghe nơi xa tuyết nguyên phía trên vang lên lít nhà lít nhít tiếng súng có nhân loại chương chín mươi tám tuyết lang vương hiện thân quân anh hội hội trưởng kinh tê chương chín mươi tám tuyết lang vương hiện thân quân anh hội hội trưởng kinh tê tuyết nguyên phía trên lạnh thấu xương gió lạnh đột nhiên biến đến huyền náo lên sói gạo âm thanh tiếng thu gạo tiếng nổ mạnh sen lẫn vang lên lý mục thính hai hơi hơi rung động màu l a n bạc hổ phách trong con người bỗng nhiên lộ ra trước nay chưa có kinh nghi kỳ quái lúc này làm sao có thể có nhân loại xuất hiện tại linh cảnh bên trong hơn nữa còn vừa vặn mang theo súng pháo mà đến trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây xâm lấn thiên sơn xâm lâm đám người kia là bọn hắn sao có lẽ đúng không dù sao lý mục tiếp xúc qua nhân loại cũng không nhiều trong lúc vô tình ngược lại là đoán được đám người này thân phận c h ầ n c h ờ thời khắc lý mục lại là bước đầu tiên đem tâm thần chìm vào thức hải ký chủ lý mục t r u n g tộc thương la ngân huyết vương tộc đảng cấp hai mươi chín cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng trung gia n i ệ m lực kim huyết chi bạo tẩu kim phá không t r ả o kim dược long môn kim thương ngân huyết mạch kim thống ngự vương huyết thương n g u y ệ t quân lâm thương ngân gia tỉnh kỹ năng l i ệ t ả n h thiểm kim khiếu nguyệt kim thương ngân c h i đầu kim hô lý mục thở dài một ngụm trọc khí mặt ngoài nhìn mặt của hắn tấm tựa hồ vẫn chưa có biến hóa quá lớn có thể chỉ có hắn tự mình biết cùng vừa tiến vào linh cảnh thời điểm so ra hiện hắn hôm nay quả nhiên là hoàn thành thuế biến đẳng cấp mặc dù không có biến hóa nhưng chiến đấu lực để thăng cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng mà hiện nay tựa hồ vừa vặn có một cái có thể kiểm tra chính hắn chiến đấu lực cơ hội giờ phút này đồng dạng bị thương pháo thanh đánh thức còn có tô thanh tuyết cùng lạc an phi một lúc mới bắt đầu hai người còn đều có chút mờ mịt có thể theo cái kia tiếng súng không ngừng văng lên hai người thần sắc trong nháy mắt liền không dễ nhìn như vậy rồi thương nhân loại hai người đồng thời giật mình sau đó tô thanh tuyết trong mắt trong nháy mắt biến đến thâm t h ú y lên không đúng dựa theo kiếp trước thời gian tuyến cần phải còn có một hai ngày nhân loại mới sẽ phát hiện chỗ này linh cảnh a làm sao đ ố n g nhiên trước thời hạn thời gian mà lạc an phi thì là càng thêm thiết thực được nhiều đừng nói cái này vẫn là nhanh nghĩ mới đến cùng nên làm sao bây giờ lan g ba vậy mà tại linh cảnh bên trong cùng nhân loại bị gặp được muốn là không cẩn thận bị hỏa lực nặng đánh chúng đây chính là sẽ chết cái này t ử chữ bị lạc gan phi cắn đến cực nặng dù sao nàng quá rõ ràng nhân loại hỏa lực nặng chỗ kinh khủng đừng nhìn lan g ba đã đến siêu p h ả m cấp tầm thường viên đạn không làm gì được hắn nhưng nhân loại phát minh vũ khí nóng xa không chỉ xuống ống còn có giơ tờ gờ cùng các loại đường kính lớn cao bạo đạn đạn xuyên l giáp những viên đạn này sát thương lực đối với bất luận cái gì các con sinh vật đều là trí mạng dù là đã giáp tỉnh siêu phản cấp yêu thú cũng không thể coi thường giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tâm tất cả đều không hiểu treo đến cổ họng ngay tại tám trăm m bên ngoài một chỗ tuyết trên đồi thời khắc này lưu anh chính dẫn một đám người loại rác tỉnh giả sử dụng vũ khí nóng điên cùng đồ sát lấy tuyết nguyên phía trên một đám yêu thú biến dị cái này tiến vào linh cảnh một giờ tuyệt đối là hắn từ trước tới nay kinh hại nhất nhưng cùng lúc cũng thứ nhất biệt khuất một giờ là bọn hắn tiến đến chỗ này linh cảnh vốn là vì truy cầu cơ duyên có thể ai có thể nghĩ tới cơ duyên không có cầm tới không nói chẳng hao tổn tốt mấy người đồng bạn mà lại một đường lên tuy nhiên gặp không ít thiên địa linh vật có thể đều không ngoại lệ phía trên linh quả đều đã bị người nhanh chân đến trước cái này còn chưa tính hắn thật vất vả mang theo thủ hạ chặn giết một cái bề ngoài kỳ dị hoàng kim cá chép yêu thú có thể cái kia yêu thú yêu tinh lại bị một c h ỉ không biết tên đ i ể u thú ngay trước hắn mí mắt ngầm đi lưu anh trong lòng nén giận tại lúc này rốt cục đạt được phong thích nhưng hắn cũng đã ý thức được một việc còn có người so với bọn hắn đoạt trước một bước tiến vào linh cảnh bên trong đồng thời thu hoạch được không ít cơ duyên mà người kia vô cùng có khả năng cũng là cướp đi bất tử thẳng làm thi thể ra hỏa em đi cái này jer đẹp tuyệt đối đừng bị ta biết ngươi là ai không phải vậy lao tử nhất định muốn lột ra của ngươi ra lưu anh hung dữ mà miệm cái kia yêu tả vô cùng trên mặt nhất thể hiện hiện từng trận âm loan cùng cụt đó là súng ống chốt hoạt động tiếng vang một giây sau trong tay hắn gõ v a n g phun ra nuốt vào ra một đạo kinh khủng hòa long tùy ý thu gặt lấy trước mặt đám kia tinh anh cấp yêu thú sinh mệnh mà cái k h á c giác tỉnh giả đã một bên quét dọn lên chiến trường xử lý này một đám yêu thú về sau mọi người lại thu hoạch gần mười cái yêu thú kết tinh lưu anh lu ám thần sắc rốt cục hòa hoán một chút có thể ngay sau đó hắn liền lại ngầm đầu âm chầm ánh mắt đống nhiên quét về phía phía bên phải nhớ không lầm vừa mới cái hướng kia chuyển đến một tiếng sói đạo qua bên kia nhìn xem Nếu là có yêu thú, thuận tiện dọn dẹp đi nơi này yêu tinh tỷ lệ rơi đồ là thật cao a cũng không thể lãng phí lưu anh vừa dứt lời liền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được khí thế biến hóa quanh quần tại tuyết nguyên phía trên tuyến cổ bất biến gió lạnh trong lúc đó biến đến phá lệ kịch liệt phản phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt một giây sau ngay tại cái kia m ê n h m ô n g tuyết trong sương ngủ đ ỗ n g nhiên có lấp kín đen nghị thấp tường từ đằng xa chậm rãi tới gần ngoài ra tuyết trong sương ngủ bỗng nhiên dấy lên hơn mười đạo giường như quỷ như lửa màu băng làm hòa quang không đây không phải là quỷ hỏa đó là yêu thú con người a lưu anh trái tim bỗng nhiên có dục lại tuy nhiên hắn đã là siêu phàm cấp giác tình giả có thể đối mặt tình cảnh này nhưng trong lòng của hắn không h i ể u sinh ra mấy phần bất an một giây sau ảnh nha cùng nha nhận nha ba cái lang thú đồng thời hiện t hơn mang theo một bầy sói thú đại quân thì như vậy xuất hiện ở lưu anh trước mặt tuyết lang ngoa tạo trong này lại có ba cái siêu phàm cấp y ê u thú hội trưởng chúng ta phát đạt tuyết lang nhất tộc mang tới chấn kinh cùng cảm giác c áp bách rất nhanh liền chuyển hóa làm trong lòng mọi người tham lam phải biết siêu phảm cấp cùng tinh anh cấp yêu thú ở giữa yêu thú tinh h ú t hạch ở giữa có thể nói là ngày đêm khác biệt một cái siêu phảm cấp yêu thú tinh hạch viễn siêu mười cái tinh anh cấp yêu thú tinh hạch bởi vậy đám người này trong mắt tràn đầy sắc cơ có thể vào thời khắc này bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới trước mắt tuyết lang thú nhóm đột ở giữa nhất trở lại một đạo rộng lớn khe hở về sau bầy này lang thú vậy mà tất cả đều ngóc lên đầu sói thét dài lên tựa hồ là đang tiến hành cái gì nghi thức đây là tại làm gì lưu anh trong con mắt lộ ra mấy phần không hiểu một giây sau đập đập đập một cỗ trầm thấp mà tràn ngập kinh khủng lực lượng cảm giác đạp đất âm thanh đ ô n g nhiên từ đằng xa chuyển đến tàn phá bừa bãi nơi đây thật lâu gió lạnh đ ô n g nhiên chỉ trệ gió tuyết đầy trời đều tựa hồ bị một loại nào đó không hiểu uy áp khống chế ở giữa không trung không cách nào rơi xuống nga ô sói gào âm thanh liên tiếp nhưng lại có một đạo thê lương mà xa xăm tiếng hú dài đâm rách tuyết sương ngủ và vọng tuyết nguyên phía trên chỉ một thoáng lưu anh chỉ cảm giác lưng của chính mình tỏa ra hạn ý mà những nhân loại còn lại càng là toàn đều không tự chủ được lui về phía sau nửa bước âm thầm sợ h ã i sinh sôi trong lúc nhất thời mọi người trong con mắt tất cả đều phản chiếu ra cùng một đạo khôi ngô mà vĩ nạn thân ảnh đó là một cái vai cao tiếp cận một tầng lầu cao như vậy thân dài so xe nhỏ còn khủng bố dài một cặp băng lãnh m à u lam bạc hổ phép xương mắt giờ phút này chính cư cao xuống quan sát bọn hắn tuyệt thế hùng thú đây là t u y ế t lang t ộ c vương trong khoảnh khắc lưu anh trong con mắt tràn đầy chấn động thảo cái này tờ mở cái gì quái vật chương chín mươi chín dám làm tổn thương tiểu gia hỏa rất cũng lưu không được ngươi chương chín mươi chín dám làm tổn thương tiểu gia hỏa rất cũng lưu không được ngươi tô thanh tuyết cùng l à gan phi đã là kiếp trước phong đế cường giả chuyển thế lại cùng lý mục sớm chiều sống chung rất lâu trong lòng sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận l à n g bà khủng bố hình thể thế mà một cái vai cao ba t h ư ợ c thân dài năm mét khủng bố cự lang mang cho những nhân loại còn lại ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ đột nhiên n g ừ n g gió tuyết càng gấp hơn mấy phần lưu anh dẫn đầu cái gọi là quần anh hội tinh anh tại đối mặt lý mục ra sân thời điểm không có bị tại chỗ dọa sợ cũng đã là lợi hại cái này cũng chưa tính một giây sau k h i ế nguyệt kỹ năng phát động nga ô đạt được cường hóa k h i ế nguyệt chi giết đạo sóng âm bên trong lôi c u ố n lấy một cố duy ngã độc tôn khí thế khủng bố bầy sói nghe ngóng mà điên cuồng đến mức lưu anh đẳng nhân loại thì là nguyên một đám tất cả đều hai c ố run run ánh mắt hoảng sợ thậm chí cho dù là lưu anh cũng đều tại đây khắp nín thở không dám chút nào có nửa phần chủ quan ôi cái này quái vật cực kỳ húm u ánh sau đó gió lạnh lại lần nữa biến đến lạnh thấu x ư ơ n g lên lý mục rủ xuống màu xám bạc bút lông sói tại gió tuyết đầy trời bên trong dần dần cùng bốn phía phong xương hỏa làm một thể ám trầm tuyết màn phía dưới lý mục cái tia lạnh lùng như băng xuyên ánh mắt d lưu anh không dám cùng hắn đối mặt ba nguyên n g đột nhiên lâm vào q u ỷ dị yên tĩnh có thể một giây sau đột nhiên xảy ra d ị biến ẩm trong đám người rốt cục vẫn là có chút kìm nén không được loại này tĩnh mịch tuyệt vọng bóp lấy cò súng hỏa quang t ử thương miệng phun ra sau đó hướng về bầy sói nghiêng về mà đi một giây sau lưu anh cũng phát hung ác cho ta hung hăng đánh lao tử cũng không tin một bầy sói còn có thể lật trời rồi chỉ một thoáng thương tháo thanh trong nháy mắt bao phủ chỗ này tuyết nguyên phía trên làm bằng đồng viên đạn phối hợp nhân loại súng ống tại lúc này triển lãm ra cái gì gọi là tầm bắn bên trong mới là chân lý đáng、tiếc. tuyết lang nhóm sớm đã nên đòn thuế biến ô cho ta hướng cùng nhà đi đầu khởi s ư ớ n g đối với nhân loại phòng ngự trận tuyến trung phong chỗ yếu hại của nó chỗ đã sớm bị tinh khải bao trùm hỏa diễm xuyên tấu ra thịt mang tới kịch liệt đau nhức hoàn toàn chính xác để hắn thống khổ nhưng cùng nhà càng rõ ràng giờ phút này duy nhất có thể phá giải cái này một cục diện rằng co liền là chính mình cùng sau lưng cái kia sáu cái thanh lân làm thú một giây sau sáu đạo thanh sắc lang ảnh trong nháy mắt thì theo tới cùng nhà sau lưng giờ khác này thời gian dường như đều trở nên chậm một chút phanh phanh phanh viên đạn rơi xuống lân giáp phía trên cọ sát ra chói lọi tia lửa trong không khí tràn đầy gây mũi mùi thuốc súng lý mục chân mày hơi nhữ lại có thể cuối cùng vẫn không có xuất thủ có chính mình thiếu n g u y ệ t kỹ năng gia trì giả dụ cùng nha bọn chúng còn không cách nào đột phá cái này chặn phòng tuyến vậy chỉ có thể chứng minh cái này thanh lân tiểu đội biển xa xa không đạt được trong lòng mình một c h i hợp cách tiên phong chiến đội tiêu chuẩn mà người yếu đã định trước chỉ có thể bị cái này linh khí loạn thế đào thái đây cũng không phải là lý mục lãnh huyết mà chính là hắn rõ ràng nhận thức đến yêu tập thế giới tại linh khí khôi phục hàng lâm về sau duy nhất sinh tồn phát tắc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không sống núng chết c nhưng cùng nha bọn chiến n g c ý lại làm cho lạc là an phi cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần kính nghệ dường như không chết không thôi đồng dạng cùng nha biểu hiện ra một loại huyết tính thân là siêu phảm cấp yêu thú khôi giáp của hắn hoàn toàn chính xác có thể cản xuống không ít bắn về phía yếu hại viên đạn nhưng vẫn có không ít viên đạn khảm vào da thịt của hắn bên trong trong không khí đã tràn ngập lên một vệt như có như không mùi máu tươi sau đó cơ hồ ngay tại cuồng nha xông vào nhân loại phòng tuyến trắng trận phá hư một khắc này nhận nha cùng ảnh nha mỗi người mang theo một tiểu đội theo hai cánh trái phải bao bọc mà đi trong khoảnh khắc nhân loại phòng tuyến trực tiếp loạn tung tùng t h e o mà lý mục trong mắt cũng rốt cục nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm xem ra trận này giao phong hẳn là lấy tuyết lang tộc toàn thắng mà kết thúc có thể vận mệnh mở cho hắn cái cực lớn cho đùa ầm ầm bỗng nhiên thì tại chiến trường bên trong nổ lên một cái đường kính bảy tám mét hỏa cầu khổ mà lý mục màu lam bạc xương mắt đã khóa ổn định ở đám nhân loại kia đeo trên người đại sắc khí l ư u đạn cái này cũng chưa tính lại có người móc ra giờ bờ cờ một giây sau lưu anh cái kia tức giận biểu lộ đã thu vào lý mục t ầ m mắt cùng lúc đó một đạo lúc lắp đôi u lửa hỏa tiễn đạn trong nháy mắt hướng về lý mục bên này bay tới tại thiên vận linh hồ b i ể u tạc dưới cái này một phát hỏa tiễn đạn tự nhiên là không thể nào trúng đích lý mục có thể nguyên nhân chính là như thế lý mục trên mặt ngược lại hiện hiện càng nhiều kính sợ không hắn cái kia đạo theo hắn bên thai gào thét mà qua hỏa tiễn đạn rất có thể sẽ thương tổn đến giấu ở phía sau hai cái tiểu ra hỏ đáng chết ngươi làm sao dám cái này một s á t na lý mục trong mắt nhảy một chút giấy lên l ử a giận có thể cái này l ử a giận rất nhanh liền bị hắn đẻ xuống dám làm tổn thương tiểu gia hỏa tại lý mục trong lòng đã cho những cái kia nhân loại phán quyết tử hình rất cũng lưu không được bọn hắn nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa an nguy lý mục không có nửa điểm do dự liên ảnh thiếm phát động đây hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch cách đó không xa tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã cảm nhận được cái kia uy hiếp chí mạng từ đằng xa chạy nhanh đến vũ thảo ngươi đại gia t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời t r ò n váng hảo g i a hỏa vậy mà bị dạng này t h a i bày v ả gió các nàng hai người một người là kiếp trước băng đế một người là kiếp trước ma quân chuyển thế trọng sinh về sau theo lý thuyết cần phải dễ dàng thì có thể trở về đỉnh phong mới đúng có thể vận mệnh lại cho các nàng mở lớn như vậy một trò đùa lạc gan phi cùng tô thanh tuyết cùng thì lộ ra vẻ không cam lòng các nàng rất rõ ràng cái viên kia giờ tờ g nhiều nhất bảy giây liền sẽ rơi xuống các nàng trước mặt nổ tung mà giờ khắp này yếu ớ t hai người căn bản không có khả năng ngăn lại khủng bố như vậy công kích chờ đợi các nàng chỉ có một kết quả thời lưu chi kiện phản thiên phú đáng tiếc trung pi nhắm là bởi vì bộ này thân thể quá yếu đuối là gan phi dù là đã làm tốt bị phản vệ mà trọng thương chuẩn bị lại căn bản liền cưỡng ép vận dụng thiên phú chi lực cũng làm không được phải chết sao không là gan phi tuyệt vọng trong con người đ ỗ n g nhiên nổi lên một đạo trước n à y chưa có nhiệt liệt ba ba chỉ thấy cái kia khôi ngô giống như núi nhỏ l a n g ba vậy mà bạo phát ra tốc độ siêu âm cấp bậc tốc độ kinh khủng một phần tư g i â y cũng đã vọt đến hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt không có chuyện gì tiểu t u y ế t tiểu tử ba ba sẽ bảo hộ các ngươi t r ư ơ n g một trăm khỏi hẳn l a n g ba kinh ngạc t r ư ơ n g một trăm khỏi hẳn l a n g ba kinh ngạc lý mục thanh âm cực kỳ ôn nhu nhưng lại bao hàm lực lượng giờ khác này là gan phi cả người đều n â y dại ai có thể nghĩ tới làm người hai đời đ ệ nhất cái vì chính mình phấn đấu quên mình lại là lan g ba lạc an phi trực tiếp thì cảm động đến k h ó c lên không chỉ là bởi vì biết mình sắp được cứu càng bởi vì lạc an phi rất rõ ràng giờ phút này lan g ba muốn t r ư ở n g cứu các nàng cần thiết trả ra đại giới đây là lấy mạng đổi mạng a mà giờ khắc này tô thanh tuyết còn đắm chìm trong đèn kéo quân trong hồi ức lan g ba mẹ bất thình lình một tiếng trực tiếp để tô thanh tuyết đầu ông một chút nổ vang một giây sau yên tâm đi có ba ba ở đây cho dù là cùng tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên lan ba thanh âm cũng rõ ràng vô cùng rơi vào hai cái tiểu ra hỏa trong hai là gan phi trong nháy mắt chỉ trệ mà tô thanh tuyết đ ố n g d ư n g nước g mắt mở mắt là lan g ba quả nhiên khi ánh mắt cùng lan g ba cặp k i ê m màu lang bạc thâm thúy con n g ư ờ i sen lẫn một khắc này tô thanh tuyết trong nháy mắt cảm động không thôi lại là lan g ba thời điểm then chốt cứu vãn nàng tại trong nước lửa có thể ngay sau đó nàng liền chỉ trệ tuy nhiên như là lan g ba đến để cho nàng rất cảm động có thể lan g ba đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ngăn lại trận này sát kết đâu đây chính là gga lộ b ộ tại bạo tạc cái tiêm ộ t sắt a thời gian tại lúc này bị kéo dài mười 10 lần một 100 trăm lần nghìn lần một sát na ở giữa tô thanh tuyết não hải bên trong lóe qua ngàn vạn suy nghĩ không tô thanh tuyết đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán lúc này hai con người thất thần quả nhiên bởi vì nổ tung mà sinh ra khủng bố trùng kích vẫn chưa ảnh hưởng đến các nàng khủng bố nhiệt độ cao tản ra sóng nhiệt cũng đều bị lý mục nhiệm lực chỗ ngăn cách trong dự đoán kịch liệt tiếng nổ vang lên cùng lúc đó lan g ba cái kia ấm áp mà có lực rộng lớn cánh tay cũng đồng thời đưa các nàng ôm vào lòng sau đó ngọc trời hỏa quang trong nháy mắt đem lý mục thân hình cùng hai cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ bao phủ tuyết nguyên phía trên nhảy một chút nổ lên một đoá đường kính mấy chục mét mây hình ấm. cùng nha chờ lang thú cùng nhau điên cuồng gào thét đợi đến khói lửa tán đi thời điểm lý mục cái k i ê u màu xám bạc lang ba đã bởi vì nổ tung mà biến đến cháy đen phần lưng bên bụng càng là bởi vì trực tiếp đã nhận lấy bom nổ tung mà nổ lên vô số vết cháy trong không khí trộn lẫn lấy một loại quái dị mùi máu tươi lại dẫn nhàn nhạt, nhạt mùi thịt lý mục cơ hội là lấy chính mình thể phách n mạnh kháng hạ một cách này còn tốt tại huyết chi bạo tàu trạng thái dưới lý mục tạm thời che giấu cảm rất đau nhưng lý mục rất rõ ràng chính mình đã bị thương không nhẹ may ra hai cái tiểu ra hỏa cuối cùng là không có việc gì lý mục buông lỏng ra niệm lực không chế lộ ra bị chính mình bảo hộ trước ngực hai cái tiểu g i a hỏa không sao yên tâm đi ba ba nhất định sẽ bảo hộ các ngươi lý mục nhẹ giọng mở lời an ủi mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi lại là tất cả đều ôm lấy lang ba khóc lên không chỉ là sống sót sau hai nạn vui sướng càng là bởi vì đối lang ba đau lòng lang ba là ai t u y ế t lang tộc vương nhưng hôm nay lại vì t r ư ở n g cứ u các nàng mà bản thân bị trọng thương tô thanh tuyết cùng l à c a n phi thần niệm ba động đã sớm đem lang ba triệt để bao phủ tự nhiên rõ ràng nhìn gặp lang ba sau lưng cái tia đường kính gần một mét vết thương kinh khủng mà rõ ràng đã trọng thương sắp chết rõ ràng mình mới là bị thương tổn một cái kia nhưng thời khắc này lang ba còn tại lấy ngôn ngữ an ủi các nàng mà lại trong giọng nói tự trách cùng lo lắng càng là không che giấu chút nào sớm đã thành thói quen nhân tâm quỷ vực tô thanh tuyết cùng là can phi chuyển thế về sau lần nữa cảm nhận được loại này chân thành mà hừng hực tình cảm cảm động sau khi càng là cả đám đều ở trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì các nàng nhất định muốn trợ giúp lang ba vượt qua từ kiếp đang lâm đế vị mà giờ khác này tô thanh tuyết cùng là can p i càng là tâm hữu linh tê cùng lúc nhắm mắt lại thân là kiếp trước nữ đế hai người tự nhiên cũng là có chút át chủ bài chỉ bất quá đối mặt cái kia giờ t ờ gờ tập kích lúc những thứ này át chủ bài không có chút nào ý nghĩa nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn hai cái thật chỉ là vật biểu tượng mà thôi thời lưu c h i k i ể n cùng không linh tuyệt cảnh thiên phú tại thời không đồng tần cộng minh tác dụng dưới hai người vứt bỏ hiềm khích lúc trước tập hợp hai người c h i lực rốt c ụ c đồng thời khiêu động một chút yêu ớt thời không c h i lực nhìn như không đang chú ý một vệ linh quang xuất hiện lý mục trên vết thương có thể một giây sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tâm thần truyền âm liền v a n vọng lý mục trong lòng ba ba thả lỏng chúng ta tới giút ngươi liệu thương hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp để lý mục trong nháy mắt một sai ngặt lên liệu thương chẳng lẽ lại hai tiểu gia hỏa này còn l ĩ n h nộ cái gì trị liệu hệ thiên phú hay sao nhưng làm lý mục hướng về hai cái tiểu gia hỏa ném đi ánh mắt lại phát hiện tiểu tuyết cùng tiểu t ử mặt bảng phía trên trần đấy tựa hồ hai cái tiểu gia hỏa cũng có bí mật bất quá lý mục căn bản không thèm để ý ai có thể không có bí mật chứ hắn giờ phút này chỉ cần biết một việc là đủ rồi đó chính là hai cái tiểu gia hỏa trong lòng quả nhiên vẫn là quan tâm chính mình mà hắn cũng tò mò lên hai cái tiểu gia hỏa cái gọi là liệu thương là có ý gì một giây sau Tô t sau, sau đó thời không chi lực hóa thành một đạo pha trộn quang mang rơi vào lý mục sau lưng trong khoảnh khắc một đạo ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân thậm chí để đã che đậy cảm giác đau lý mục đều cảm nhận được hơi hơi lầm nói sau đó băng ánh sáng màu xanh lam bao phụ tại miệng vết thương hắn sau lưng cái kia đạo khủng bố miệng vết thương trong nháy mắt bắt đầu vẩy lột xác cho ra liên phản phất thời gian bị gia tốc vô số lần một dạng hệ thống nhắc nhở ngươi bị không biết phẩm cấp kỹ năng rũ linh xương hoa ra chỉ trước mắt thương thế đã khôi phục tại ba mươi s tiếp tục thời gian bên trong vết thương khép lại tốc độ ngoài định mức để cao ba phần trăm hoặc trông thấy hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt đó lý mục đều kinh ngạc giật mình không nghĩ tới à, hai cái tiểu g i a hỏa cái gọi là liệu thương vậy mà thật đem thương thế của hắn đều khôi phục hơn phân nửa ta đi lý mục ngân con mắt màu xanh làm trong nháy mắt rơi vào hai cái bởi vì thoát lực mà há mồm thợ dốc tiểu ra hỏa trên thân nguyên lai、like、hai cái nữ nhi vậy mà thật hiểu trị liệu thuật tại lý mục xem ra mà vừa rồi tô thanh thuyết cùng lạc gan rất phi vì cưỡng ép phát động đạo này kỹ năng chỗ trả ra đại giới không thể bảo là không đạo không chỉ có hai người đẳng cấp trực tiếp hạ xuống các cấp mà lại tô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi chỉ ít trong vòng một tháng đều không thể vận dụng năng lực thiên phú đại giới rất đắt đỏ nhưng hai người trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm lợi hoàn dẫn so với các nàng trả ra đại giới vừa rồi lang ba thế nhưng là không có nửa điểm do dự liền lao đến muốn không phải lang ba vận khí thật tốt muốn là cái kêu h ỏ a tiễn đạn trúng đích vị trí lại đến rời mười mấy cm lang ba có thể là thật sẽ chết cùng lang ba liều mình cứu giúp so sánh các nàng chỗ trả ra đại giới tựa hồ lại nhẹ quá nhiều chương một trăm linh một quần anh hội thân phận bực quang nhân loại chương một trăm linh một quần anh hội thân phận bực quang nhân loại rất nhanh lý mục cùng hai cái tiểu gia h ỏ a ở giữa ô nu đ ỗ n g nhiên bị lạnh thấu xương tiếng gào đánh tan phát thứ hai giờ tờ đã phóng tới nhưng khác biệt chính là lý mục lần này có đầy đủ thời gian đi phản ứng thương ngân gia t ỉ n h mở một giây sau lý mục vớt sói phía trên lại có mấy nói dường như có thể xé rách không gian móng u ố t b ắ n ra liên ảnh tiệm kỹ năng lần thứ hai phát động chỉ một thoáng tam trọng ra chỉ cày bên người mà lý mục càng là đón cái kia dở tờ g đạn pháo bay tới phương hướng vung ra móng u ố t vỏ kim loại tại lý mục móng u ố t phía dưới d ư ờ n g như giấy giống nhau yếu ớt mà đợi đến bị xé mở thành hai thanh thân đạn nổ tung thời điểm uy năng trong nháy mắt giảm xuống mấy lần lý mục trực tiếp xuyên qua hòa quang theo trong bạo tạc chậm rãi đi ra nga ô Giết, không xá. lý mục mệnh lệnh rơi xuống bầy sói trong thai về sau trong khoảnh khắc bầy sói cùng nhau bạo tầu triệt để bị kích phát hung tính tuyết lang không để ý đại giới thì như vậy hướng về đám người kia khởi xướng tiến công lưu anh nhìn qua một trào đem dờ t ờ g hỏa tiễn đạn xé nát lang vương trái tim đột nhiên ngừng thảo đầu này tuyết lang đến cùng tờ mở cái gì đường đi ngạnh kháng viên đạn cái gì miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được có thể ra hỏa này vậy mà ngạnh kháng một cái dờ bờ g -hòa. nói đùa cái gì đây chính là năng lượng cao thuốc nổ a thiên kia chống được hai phát về sau vậy mà còn sinh long h o à hồ trong nháy mắt lưu anh trong lòng nhất thời dĩ nhiên minh bạch con quái vật này không phải hắn có thể đối phó trốn vừa nghĩ đến đây lưu anh cũng là trong nháy mắt quả quyết lên ánh mắt cùng mấy cái thân tín sau khi trao đổi lưu anh trang ra thấy chết không sờn khi thế các anh đệ cùng bọn này x u ấ t sinh liều mạng sau đó làm đám kia giác tỉnh giả thật quyết định chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm lưu anh lại là mang theo chính mình bảy tám cái thân tín trong nháy mắt hướng về phương hướng ngược đào tẩu đào ngược tới quá nhanh đến mức những nhân loại còn lại giác tỉnh giả tất cả đều ngần người trong nháy mắt bị cùng nắm lấy cơ hội về sau nhân loại phòng tuyến trong khoảnh khắc liền bị xé nát mà bị ném bỏ một loại nhân loại giáp tỉnh giả giờ phút này cũng tất cả đều thấy chóng một giây sau các loại chửi rùa âm thanh trong nháy mắt vang vọng tuyết nguyên phía trên họ lưu ngươi tờ mở vậy mà chạy dê e i ờ để x u ấ t s i n h a các minh đệ lấy ngươi làm đại ca ngươi bắt chúng ta làm phá hôi các loại ồn ào chửi rùa âm thanh quanh quần tại tuyết nguyên phía trên nhưng lưu anh sớm đã biến mất tại tuyết màn bên trong lý mục chỉ cảm thấy đám người này ồn ào trong nháy mắt cho nhận nha chuyển tới một đạo ánh mắt một giây sau đồ sắt bắt đầu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp nhân loại giáp tỉnh giả Phải trăng thu. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới trong khoảnh u Hệ t khắc lý mục hệ thống mặt bảng phía trên thì nhiều hơn hơn mười đầu trở xử lý tin tức nhưng những nhân loại này giáp tình thiên phú dòng đối với lý mục mà nói hoặc là nói đúng tại yêu tộc mà nói hoàn toàn cũng là gà mờ bên trong gà mờ lý mục tuy nhiên cầm giữ có nhân loại linh hồn có thể kết cấu thân thể bảy ở chỗ này để hắn làm thần thương thủ nói đùa cái gì lý mục không có nửa điểm do dự đảo mắt liền đem những thứ này dòng thôn phệ hóa thành còn lại dòng chất dinh dưỡng bất quá bởi vì giờ phút này lý mục bình quân dòng đẳng cấp đều cao muốn tử tuy nhiên thôn phệ mười mấy cái dòng nhưng lại không có có phản ứng gì lý mục đông cảm giác xối quậy chính mình có thể là có thiên vận biếu tặng kết quả vẫn là vận khí này t vào thời khắc này lý mục đống nhiên ý thức được cái gì suy nghĩ cẩn thận như không phải là bởi vì cái này thiên vận biếu tặng tồn tại nói không chừng chính mình còn thật bị đệ nhất phát giờ t ờ gờ cho mình nổ chết cũng khó nói muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt sinh ra mấy phần may mắn chính mình có lẽ không nhất định sẽ chết thế nhưng phát giờ t ờ gờ muốn làm một chút lại đến cái khác trọng yếu bộ phận vậy kế tiếp phát thứ hai giờ t ờ gờ mình tuyệt đối tránh không khỏi nói không chừng còn thật có họa sát thân vương muốn truy k í c h sao đột nhiên ảnh n h a xuất hiện lý mục trước mặt hắn mắt sói bên trong tràn ngập khốc liệt sắc cơ chỉ có lấy máu tươi mới có thể rửa sạch mà lý mục thì là nhìn qua cái này đầy trời tuyết lớn khe lắc đầu không đội tại mảnh này linh cảnh bên trong chúng ta tổng hội gặp lại nói xong bầy sói bắt đầu thu thập quét dọn lên chiến trường mà lý mục thì là đi tới hai cái tiểu gia hỏa bên người hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi vận dụng trị liệu thuật về sau tựa hồ có chút hiệp ả i nhìn đến lý mục một trận đau lòng còn tốt tại linh cảnh bên trong thu hoạch linh quả không ít tiểu tuyết tiểu tử các ngươi thế nào về sau không muốn như thế miễn cưỡng chính mình nếu như các ngươi bị thương ba ba sẽ h áy n ấ y thật lâu lý mục một bên ôn nhu mở miệng một bên dỗi ra lan g trưởng nhẹ nhàng chấn ăn lên hai cái nằm tại kiệu liên bên trong tiểu gia hỏa nghe được lan ba tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều mỏi mệt mở hai mắt ra hai người trả ra đại giới không nhỏ có thể tại nhìn thấy lang ba bình yên vô sự một khắc này vẫn là gạt ra hơi có vẻ mất tự nhiên ý cười ba ba không cần lo lắng tiểu tuyết không có chuyện gì lạc an phi càng là cưỡng đề một hơi che giấu lên trong cơ thể mình thâm hụt linh khí yên tâm đi ba ba mới là cái trị liệu thuật mà thôi có thể đến giúp ba ba tiểu t ử rất vui vẻ lý mục nghe vậy khoe miệng trong nháy mắt hiện hiện một vệ từ đáy lòng ý cười mà lạc an phi thì là khoe miệng hơi hơi run dày họ lạc á i gì gọi là mới là cái trị liệu thuật mà thôi hảo ra hỏa ta xuất lực kết quả ngươi đến đoạt công lao、ừ. thô thanh tuyết nhất thời lạnh hừ một tiếng lý mục nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa lại muốn cãi nhau lên lúc này yên lặng cười một tiếng còn tốt còn có thể nháo đằng lời nói thì chứng minh hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên không có việc gì lo âu trong lòng hắn cuối cùng có thể để xuống nhưng lý mục ngóc lên đầu sói về sau cái k i u ngân làm trong hai con ngươi lang liệt sắc cơ lại là kém chút đem tuyết nguyên phía trên gió lạnh đều đóng băng đám k i u mạo phạm tuyết lang nhất tổng người thực sự đáng chết đại nội tổng quản nhận nha thay lý mục nhiệm vụ canh giữ ở hai cái tiểu gia hỏa chung quanh mà lý mục thì là hơi có vẻ trầm trọng đi tới bên trong chiến trường giờ phút này cái kia nhóm nhân loại thi thể đã tất cả đều bị bày để xuống đất mà bọn hắn tiện tay mang theo rất nhiều s ú n g ống thì như vậy rơi vào tuyết địa bên trong đương nhiên tuyết lang tộc trả ra đại giới cũng không nhỏ cùng nha dẫn đội thanh lân lang thú cơ hồ từng cái mang thương mà nhận nha xuất lĩnh chi kia tuyết lang tiểu đội không có lân g i á p bảo hộ gánh không được nhân loại hỏa dược không bình luận đã chết đi chiến t ổ n so bốn mươi bảy xo ba lý mục trong mắt càng phát ra âm trầm cái kêu ba cái tuyết lang tại lý mục trong lòng không phải d ư i trướng cũng không phải là không có tình cảm cỗ máy g i t chóc ngược lại những này là hắn một thế này đồng tộc càng là sóng vai chiến đấu chiến hữu nhưng hôm nay bọn hắn chết rồi mà tạo thành đây hết thảy chính là đám nhân loại kia lý mục ánh mắt rất mau nhìn gặp trên mặt đất rất nhiều quần anh hội huy hiệu càng là ở trong đó một cỗ thi thể phía trên trên quần áo phát hiện linh thành chữ linh thành nguyên lai、like、bọn này đáng chết nhân loại là tới từ linh thành các ngươi đáng chết ta chương một trăm linh hai xương hồn linh tích phục sinh nữ đế nhìn ốc chương một trăm linh hai xương hồn linh tích phục sinh nữ đế nhìn ốc t u ế t nguyên phía trên lang vương tức giận g i n g tìm được báo thủ phương hướng về sau lý mục trong nháy mắt ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng chỉ thấy một vòng thương ngân chi nguyệt hư ảnh tại lúc này vung xuống ánh trăng trong khoảnh khắc bầy sói hào hào thấp gào lên nga ô trầm thấp mà bi thương sói gào âm thanh giờ phút này cũng chuyển đến nhận nha trong hai cái k i a giống như băng xương hổ phách giống như thanh tịnh con người trong nháy mắt tràn ngập ra trước nay chưa có bi thương nhìn không được cũng cùng sói gào âm thanh bi thương thấp ống mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng l à c can phi cái này mới chính thức ý thức được một việc ở cái này tuyết lang tỏa quần bên trong đặc thù cho tới bây giờ đều không chỉ là lang ba một cái mà lại bởi yêu thú này cũng cùng các nàng một mực trong ấn tượng yêu tộc không giống nhau tựa hồ tại tuyết lang tộc quần bên trong mỗi một cái cá thể đều là sống sở sở sinh mệnh bọn này tuyết lang bọn chúng sẽ hưng phấn sẽ vui duyệt cũng đồng dạng hiểu được bi thương bi thương đột nhiên tô thanh tuyết cùng lạc an phi toàn đều hiểu được tuyết lang tộc bên trong cần phải lại có lang thú hy sinh dùng da hy sinh cái từ này thời điểm tô thanh tuyết không có nửa điểm trần trở mà lạc an phi cũng đồng dạng không có phát giác dị dạng dù sao tại các nàng trong mắt cũng chỉ có hy sinh dạng này từ có thể tô son chất phấn một chút giờ phút này trong bầy sói bi thương đến đ ó lấy lý mục lãng phí thật lâu thời gian hắn phân biệt lấy xuống cái t i a u ba cái tuyết lang yêu thú một cái nanh sau đó dùng đại hỏa đem ba bộ thi thể phân biệt hỏa táng sau đó lại sử dụng nhận nha băng xương chi lực đem tam lang cho cốt cùng r ă n g sói phong ở ba cái tiểu bình bên trong tiểu tuyết tiểu tử giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ có được hay không giúp ba ba nhìn kỹ mấy cái này hộp làm ba cái tuyết lang hũ cho cốt bị chỉnh chỉnh tề tề bảy tại kiệu liên bên trong lúc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không có nửa điểm không thoải mái càng không có cái gì cái gọi là khiếm kỵ dù sao thật muốn bàn về đến những thứ này lang thú hy sinh đều có thể quy về là vì bảo vệ bọn hắn mà chết bởi vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đối với mấy vị này bảo hộ chính mình mà hy sinh sói tộc chiến sĩ cực kỳ kính trọng tuyết lang nhất tộc đội ngũ tiếp tục đi tới mà đi qua vừa rồi sau trận chiến này trong đội ngũ bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều rốt cục tại thiên vận linh hồ b i ể u tặng bờ u ff kết thúc trước sau cùng một giờ tuyết lang nhất tộc đi tới chỗ này linh cảnh tuyết nguyên trung tâm khu vực đồng thời gặp một cái kinh hỷ nơi này tuyết nhỏ đi rất nhiều tuy nhiên vẫn ảo ả o chuyển vùng xuống nhưng vẫn chưa che đậy quá nhiều ánh mắt mà liền tại chỗ này tuyết nguyên trước mặt bất ngờ xuất hiện một tòa hình nửa vòng tròn hạp cốc hai bên tuyết đổi đứng vững hạp cốc cửa vào thì là nở đầy màu trắng dị hoa một luồng thấm người hương thơm theo trong hạp cốc chuyển ra lý mục trực giác nói cho hắn biết cái kia trong hạp cốc có không ít đồ tốt trong nháy mắt ảnh nha liền x ẽ ý mang theo thám báo dò đường đi cũng vào thời khắc này n h ậ n nha bỗng nhiên vội v ã kéo lấy một cái thủy tinh dương tử chạy tới nô vương trong này thi thể phục sinh lý mục màu l a n bạc con mắt bà qua nhìn lên trước mặt cỗ kia ngay tại theo giả chết trạng thái bên trong thức tình yêu thú thi thể bỗng nhiên s ư ơ n g hồn linh tích đẳng cấp 29 c ấ p siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng s ư ơ n g hồn bất diệt kim băng xương t r ư n g khống kim kỹ năng nghĩ thái ngân vô ảnh bộ ngân băng hoa lấp lóe kim băng giáp ngân tử vong ngụy trang kim hào gia hỏa lý mục trông thấy cái này mặt bảng thời điểm đều sửng sốt quả thật chỉ là hai cái hoàng kim cấp thiên phú dòng cùng hai cái hoàng kim cấp kỹ năng dòng mà thôi không tính là cái gì đặc biệt rung động nhưng gia hỏa này năm cái kỹ năng tựa hồ tất cả đều là dùng để chạy trốn cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi mà lại hắn nhớ không lầm trước mắt đầu này yêu thú bốn giờ trước vẫn chỉ là hai mươi năm cấp có thể bây giờ lại đều đã tiến hóa đến hai mươi chín cấp bất kể thế nào nhìn cũng đều là cái rất mạnh địch người mới đúng có thể hết lần này tới lần khác g i a hỏa này kỹ năng nửa điểm sát thương lực không có g i a hỏa này sẽ không theo linh khí khôi phục đến bây giờ một cái đều tại hướng lấy chạy trốn phương hướng tiến hóa đi vừa nghĩ đến đây lý mục khoe miệng trong nháy mắt điên c u ầ n có gáp mà một bên khác tô thanh t u y ế t cùng l à c an phi cũng chú ý tới trong giường hậu thế cái kia bất tử l ò n vương khôi phục một giây sau thủy tinh dương bên trong phọ mã đệ hí đờ dịch thể bắt đầu kịch liệt c u ậ n sau đó bị đông cứng thành màu xanh xám băng khối biến cố này trực tiếp để nhận nha nhữ mày sau đó băng khối bỗng nhiên nổ tung nhận nha s ó i mắt trong nháy mắt bốn phía quan sát bốn phía tết u nguyên thế mà chuyện q u dị phát sinh trước mắt đầy đất băng khối bên trong chỗ nào còn có cái kia yêu thú thi thể nô vương cái này nhận nha không hiểu tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng dạng ngây ngẩn cả người hai người thế nhưng là vẫn luôn lấy tâm linh cảm ứ n g chú ý hiện trường d ị động nhưng bây giờ cái kia bất tử long vương vậy mà liền ngay trước các nạn mặt biến mất n g i tiên cái này bất tử long vương xác thực có nhiều thứ a k hãy ô nữ trần t h ờ thời khắc thật tình không biết giờ phút này lý mục ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái tia nhìn như không có vật gì trên đất trống thú vị hắn ánh mắt rơi vào một khối ướt chừng tầm thường tuyết lang yêu thú sói đầu lớn nhỏ bằng khối phía trên thì mặt ngoài nhìn khối này băng khối cùng phổ thông băng khối tựa hồ căn bản không hề khác gì nhau Có Mục có thể, t h Lý lại ô đường trang sói gào âm thanh trộn lẫn lấy lý mục cái tia dày đặc vô cùng tâm linh ba động thì như vậy đem còn lại băng khối đều nghiền vì bụi mịn lại g m a c ò n lại cái kia đạo từ xương hồn linh tích ngụy trang băng cứng trong nháy mắt biến đến cực kỳ bất ngờ a cái này là gan phi hơi s ư ớ n g sở trong mắt lập tức tỏa sáng dị sắc vụ thảo lan g ba nguyên lai đã phát hiện hảo g i a hỏa bản tọa ngược lại là mắt vụ về vạn vạn không nghĩ đến cái kia bất tử long vương t h ì giấu ở dưới mỹ mắt một bên tô thanh tuyết đồng dạng chấn kinh vạn phần nàng k i ế p trước băng đế vừa rồi đều không có chú ý tới cái kia băng khối chỗ đặc thù không nghĩ tới lan ba vậy mà trước tiên phát hiện rồi cũng vào thời khắc này tuyết nguyên phía trên xương hồn linh tích biết mình bại lộ về sau cũng không lại ngụy trang thân hình trong nháy mắt d a n ra hóa vì mình cái kia thon dài mà toàn thân màu băng lam bản thể bộ dáng cùng lúc đó một cống ngập trời khí thế từ trên người nó b ộ c phát ra nhìn qua phản phất như là đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng lý mục quyết nhất t ử chiến đồng dạng thời khác này tô thanh tuyết trực tiếp nhìn ngay người lan ba vs bất tử long vương hảo gia hỏa cái này bất tử long vương bích a n chương một trăm linh ba diễn sát bất tử long vương nữ đế ma quân kinh tê chương một trăm linh ba diễn sát bất tử long vương nữ đế ma quân kinh tê người khác không biết tô thanh tuyết còn không biết sao cái này cái gọi là bất tử long vương cũng là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhất thôi thì nó có lá gan cùng lang ba một v một nói đùa cái gì chỉ là để tô thanh tuyết không hiểu là lang ba thời khắc này thái độ hỏng lang ba không phải là bị hù dọa đi một giây sau lý mục liền dùng hành động chính diện đáp lại tô thanh tuyết trong lòng sầu lo dù sao hắn sớm đã xem thấu xương hồn linh tích ý nghĩ cái này xương hồn linh tích l ĩ n h mộ năm cái kỹ năng tất cả đều tờ m ở là chạy trốn dùng ngươi nói nó có lá gan cùng mình r ă n g co lý mục tin đều không tin tám chín phần mười chỉ là phô trương thanh thế mà thôi nga ô k i ế u nguyện kỹ năng phát động Cái kia k xa xăm mà h ô người linh thú vị đang khi nói chuyện phá không trào từng chiếc bắn ra lý mục đối với da hỏa này hoàn toàn chính xác mười phần có hứng thú không khỏi hiển nhiên lý mục duy nhất để ý chỉ có một việc da hỏa này sau khi chết sẽ cho mình tuân ra một cái cái gì ròng rất nhanh lý mục cái kia ẩn chứa vô cùng cự lực móng vuốt đã lôi cuốn sát cơ bỗng nhiên hàng lầm trực tiếp đem cái kia yêu thú thân thể đánh tại trên mặt tuyết một giây sau cái tia linh rắn mối hai con ngươi dần dần ảm đạm đi một kích biểu sát lý mục hơi cao mày trong lòng trong nháy mắt có đáp án hào gia hỏa đây bất quá là tên kia lập lại c h i ê u cũ lại lần nữa tiến nhập giả chết trạng thái mà thôi không thể không nói nếu không phải lý mục nắm giữ hệ thống mặt bảng có thể dò xét thuộc tính chỉ sợ cũng sẽ bị gia hỏa này chùi cái lỗ thủng có thể lý mục đối lưng thú của nó đã chạy xuống rất nhiều vốn cho là gia hỏa này là một cái có thể câu thống lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả tâm linh của mình cảm ứng cũng vô pháp tiếp nhận muốn đến nơi này lý mục lúc này móng vớt vẩy lên gia chết như vậy trực tiếp chết đi kinh khủng lực lượng hàn g lâm sau đó trực tiếp đem cái kia xương hồn linh tích thi thể triệt để xé nát hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t siêu phàm cấp yêu thú băng xương tích dịch trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến ba mươi cấp tuôn ra dòng tốc độ cường hóa ngân phải trăng hấp thu quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên có thể không thích hợp m ộ ư ơ i phần có m ộ ư ơ i hai phần không thích hợp a lý mục trong mắt đ ố n g nhiên lộ ra mấy phần hiếm thấy vẻ n g h i hoặc cái này yêu thú tên làm sao đột nhiên thay đổi băng xương tích dịch、Chân、chờ sau một lát Lý, bất bất lý m tính, tính A cái này lại là giá chết không phải anh em ta đều đem ngươi xé thành hai nửa cái này cũng có thể gọi giá chết lý mục cái chán trong nháy mắt phủ đầy hát tuyến sau đó trực tiếp đem cái kia xương hồn thẳn làm thi thể triệt để tách rời thế mà Tựa có có h Tự đột nhiên ô n g lạc an phi nghĩ đến kiếp chức liên quan tới bất tử long vương một cái tin đồn nghe nói bất tử long vương tại linh khí khôi phục sơ kỳ chỗ rác tỉnh thiên phú để nó nắm giữ gần như bất tử long vương xưng hô chẳng lẽ cái kia xương hồn linh tích thi thể đều tờ mở sắc bị lang bà cắt thành ngục mạng ngươi quản cái này gọi giả chết hai người trong mối vẫn không có cách giải thời khắc lý mục cũng đã dần dần phát hiện quy luật cái kia xương hồn linh tích mặt bảng phía trên giả chết trạng thái tiếp tục thời gian đã theo bảy ngày gia tăng đến ba tháng mà lại theo lý mục mỗi một lần công kích nó giả chết trạng thái tiếp tục thời gian liền sẽ kéo dài cái này một s á t na lý mục não h ả i bên trong đ ố n g nhiên có một đạo linh quan g loại qua、like. như g n lai. thế hắn hiểu được trước mắt cái này thần l à n cái gọi là giả chết có lẽ cũng không phải là nó có thể k h ô n g chế mà là do ở hắn l ĩ n h nộ thiên phú kỹ năng gây nên mà chính mình mỗi lần tiến công kỳ thật đều tại tiêu hao cái kia thần l à n thể nội linh khí bởi vậy cái kia thần l à n giả chết trạng thái mới lại không ngừng kéo dài thời gian dài đã như vậy lý mục nhất thời minh bạch như thế nào đem cái này thần làm triệt để giết chết biện pháp đó chính là đem hắn thể nội linh khí triệt để ma diệt ô n h ậ n nha phía trên đ ặ t được thụ ý nhận nha lập tức phun ra một đạo băng diễm đem cái kia sương hồn thẳn l à n thi thể triệt để bao phủ quả nhiên băng diễm tiêu đốt tiêu hao linh khí tốc độ tăng nhanh mấy lần sáu tháng một ư ơ i tháng hai năm m ộ ư ơ i năm phút đi qua lý mục trơ mắt nhìn lấy cái kia sương hồn thẳn l à n giả chết trạng thái tiếp tục thời gian theo bảy ngày kéo dài đến m ộ ư ơ i sáu năm linh chín tháng mà giờ khác này băng diễm bên trong cái kia sương hồn thẳn l à n thi thể vẫn còn đang ngạo người lấy lý mục cơ hồ đều đã muốn từ bỏ ngay tại lúc giả chết trạng thái kéo dài đến m ư ơ i sáu năm linh m ư ơ i tháng thời điểm đột nhiên cái kia yêu thú thi thể ngừng đục đích sau đó thì như vậy hóa thành màu đen cho tàn bị gió lạnh thổi đi mặt đất chỉ để lại một cái như băng tinh sáng long lanh yêu thú tinh hạch hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha đi săn siêu phạm cấp yêu thú b ă n g xương tích dịch tuân r a dòng tử vong ngụy trang kim phải trăng hấp thu tử vong ngụy trang kim hoàng kim cấp đặc thù kỹ năng dòng phát động sau có thể tiến vào giả chết trạng thái quân vương cấp phía dưới yêu thú không cách nào phân biệt thảo một loại thực vật nhìn lấy tuân g a tới d ò n lý mục chửi mẹ tâm đều có tin tức tốt đó là cái hoàng kim cấp d ò n có thể kỹ năng này cũng quá é vô đi giả chết ta tuyết lăng vương ngươi để cho ta học một cái giả chết kỹ năng lý mục cơ hồ không có nửa điểm do dự trực tiếp đem cái này một dòng hấp thu hóa thành còn lại dòng tiến hóa chất dinh dưỡng đồng thời dòng dược long môn cũng đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng cùng lúc đó tận mắt nhìn thấy cái kia bất tử long vương thân thể biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song hoài nghi lên nhân sinh bất tử long vương bị giết ta đây là nhìn lầm đi không đúng cái này không khoa học ca đối với lý mục mà nói hắn giết chết chỉ là một cái rất thú vị yêu thú thế mà tuy ô Thanh t ế t c ù nhiên g là can p lại là rõ ràng biết, cái ràng rõ k gia vườn khó h c s hỏa này giả chết chiến thuật có chút quá tại hạ lưu nhưng ít ra ở kiếp trước cũng lưu lại uy danh hiền hách luận chiến đấu lực tự nhiên không có khả năng cùng bây giờ lang ba so sánh nhưng muốn luận chạy trốn năng lực cái này bất tử long vương tại toàn bộ yêu tộc đều là trước ba tồn tại mà giờ khắc này gia hòa này cứ như vậy chết tại lang ba trên tay tô thanh tuyết cùng l à gan phi đều lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng thần sắc trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc mà giờ khắc này lý mục đã đem ánh mắt chuyển qua trước mặt yêu tinh phía trên yêu thú tinh hạch xương hồn linh tích tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng g i á tỉnh đặc thù dòng bất diện hổ tâm Căn cư yêu thú phẩm chất riêng, tộc, khác cầm có khác Mục riêng, trùng niềm tin nhau. ánh yêu hiệu quả thú biệt Thế thế, lý mục ánh mắt phẩm mà giữ Lý sau á á n lên, g sử thi cấp y tinh nuốt vào trong vào đó một luồng dòng nước cấm trực tiếp tại lý mục trong dạ dày nổ tung hóa thành từng trận pha trộn linh lực du t ẩ u cùng lý mục trong thân thể hệ thống nhắc nhở người đã thôn vệ yêu thú tinh hạch trước mắt đẳng cấp tăng lên đến ba mươi hai cấp giáp tỉnh đặc thù dòng bất diệt la hồn kim bất diệt la hồn kim á sử thi cấp đặc thù thiên phú r ò n g ký chủ thể phách thu hoạch được trên diện rộng cường hóa lại có thể đem hắn cùng hưởng vì quan g hoàn hiệu quả để dưới trướng lang thú thu hoạch được một nửa tăng thêm hiệu quả trước mắt ràng buộc hiệu quả thể phách toàn thuộc tính tăng lên một trăm linh hoặc thể phách năng lực trực tiếp tăng lên gấp đôi lý mục trông thấy tình cảnh này về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng dù sao lang tộc yêu thú cùng với những cái khác mạnh thu so ra mấu chốt nhất cũng là thể phách theo không kịp nhưng hôm nay trực tiếp đem cái này một khiếm khuyết bổ đủ không chỉ có như thế thu hoạch được cường hóa không chỉ hắn còn có còn lại tuyết lang yêu thú cũng thu được năm mươi thể p h á c tăng lên cái này đã siêu việt lý mục vương huyết mang tới tăng lên cùng lúc đó tuyết nguyên phía trên lý mục trên thân thể phương giá hiện ra một đạo như có như không viễn cầu ngân lang hư ảnh một đ á m tuyết lang yêu thú hào hào dối người ra cảm thụ được thân thể biến hóa liên tiếp s ó i gào âm thanh trong n g á y mắt trở thành cái này cánh đồng tuyết chủ giai điệu lúc này tiến về dò đường ảnh nha vội vã trở về đội ngũ nô vương chỗ kia trong sơn cốc tựa hồ có chút dị dạng h ả lý mục ánh mắt xéo qua rơi vào chính mình hệ thống mặt bảng phía trên trạng thái thiên vận linh hồ biếu tặng bờ u f tiếp tục thời gian còn có không đến nửa giờ có lẽ còn có cái gì kinh hỷ đang đợi chính mình tuyết lang tộc đại bộ đội lập tức hướng về chỗ kia tuyết nguyên sơn cốc tiến lên rất nhanh lý mục đi vào trong sơn cốc về sau l i ê n minh bạch ảnh nha cái gọi là dị thường trong sơn cốc muôn hoa đua thám q u o e hồng khe suối r ó c rách vui sướng thoải mái cùng phía ngoài tuyết nguyên trong nháy mắt tạo thành cực lớn tư ơ n g phản cái này cũng chưa tính tại trong sơn cốc vậy mà có thể cảm nhận được một chút gió mát đánh tới lý mục khóa chặt m ọ n mòn rất nhanh liền đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ sơn động cửa vào không sai một cố gió mát theo sơn động bên trong c u ộ tới đồng thời còn trộn lẫn lấy nồng đậm hỏa nguyên tố linh lực tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhất thời hai mắt tỏa sáng bản tọa muốn là nhớ không lầm kiếp trước thiên sơn linh cảnh bên trong nội danh nhất bảo vật chính là hỏa linh động đá vôi bên trong tìm tới dung nham chi tâm đi chẳng lẽ trước mắt cái này sơn động cũng là hỏa linh động đá lạc an phi tự lẩm bẩm tô thanh tuyết nghe vậy trần c h ờ một lát sau cái kia c h ớ p c h ớ p trong mắt to cũng trong nháy mắt biến đến trở nên kiên nghị sẽ không có sai theo tin đồn kiếp trước ninh thành anh vương cũng là tại hỏa linh động đá vôi bên trong thu được quân vương cấp cường hóa tài nguyên dung nham chi tâm đem sau khi hấp thu mới tiến gia thành quân vương cấp giác tỉnh giả không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là kiếp trước ninh thành anh vương q u ậ t khởi chi điện nói tô thanh tuyết lại đột nhiên s ư ơ n g sở đợi lắm nữa ta muốn là nhớ không lầm trước đó tập kích lang ba bọn hắn đám người kia liền đến từ quần anh hội đi anh vương lưu anh chẳng lẽ mới vừa rồi bị lang ba giết đến quân lính tan giã lại chính là cái kia giác tỉnh giết người thiên phú anh vương lưu anh hậu chi hậu giác tô thanh tuyết cùng l à c an phi đồng thời trầm mặc cái này đều cái gì cùng cái gì a thân là trọng sinh giả các nàng quý báu nhất tài nguyên chính là tiền thế ký ức có thể lúc này mới qua bao lâu làm sao lịch sử hướng đi thì đã hoàn toàn khác nhau mà bên này có bờ uff ra chỉ lý mục trong nháy mắt liền cảm nhận được trong sơn động này khả năng ẩn chứa tài nguyên lúc này liền mệnh lệnh nhận nha cùng nha bảo vệ cẩn thận hai cái tiểu g i a hỏa còn hắn thì cùng thám báo tiểu đội trước một bước đi vào động huyệt bên trong chỉ thấy cái này lớn như vậy động huyệt bên trong ngoại trừ từng trận gió mát bên ngoài còn có mấy phần nhàn nhạt gây mũi mùi lưu hình lần theo một đường màu đỏ thủy tinh phát ra u quang lý mục một hàng rất đi mau đến động huyệt thân ở mà cảnh tượng trước mắt thì là để lý mục không khỏi neo lại con ngươi ngay tại huyện động kia chỗ xấu nhất rõ ràng là một chỗ bốc hơi lấy mở nhạt hơi nước suối nước nóng suối nước cùng ngục cùng ngục sôi trào tại trong suối nước ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cốt như c ố t như không nhàn nhạt huy áp mà suối nước nóng bôi phía thì trải rộng các loại màu đỏ thảm thủy tinh thản ra chói mắt quăng mang chiếu sáng chỗ này động huyện nhưng trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa kỳ quái lý mục lòng sinh h ồ nghi dựa theo suy đoán của hắn huyệt động này nội ứng cái kia ẩn giấu đi tuyệt thế cơ duyên mười đ ú n g à. nhưng vì sao dần dần lý mục đem ánh mắt tập trung đến chỗ kia sôi trào trong suối nước sau đó chậm rãi tiến lên quả nhiên làm hắn đi tới suối nước biên giới lúc này mới chú ý tới ngay tại suối nước nóng kia trong nước lại có một viên phong cách cổ xưa thúy màu vàng thạch châu trôi nổi tại trong ao nước niệm lực thiên phú phát động chỉ thấy một đôi bàn tay vô hình trong nháy mắt đẩy ra ao suối nước nóng nước đem cái viên kia thạch châu hình dáng lộ ra cái kia thạch châu ước chừng lớn chừng cái trứng gà toàn thân tản ra huyền hoàng sắc linh khí hiển nhiên cũng không phải vật phẩm n h a n mạch chi tâm thổ nguyên tố quân vương cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa vô tận địa mạch chi lực sau khi phục dụng có thể phụ trợ yêu thú giác tỉnh giả lộ sắc thành quân vương cấp cũng giác tỉnh đặc thù thiên phú dòng địa mạch chi linh kim địa mạch chi linh kim á sử thi cấp đặc thù thiên phú dòng thu hoạch được đại địa chi chiếu cố đơn ư g vị tại mặt đất phía trên thời điểm toàn thuộc tính tăng lên ba mươi năm đồng thời thổ nạp linh khí tốc độ sách cao gấp đôi Chú thích, cái h thích, ú c k i a cường hóa tài nguyên chỉ có nắm giữ thổ nguyên tố siêu phạm chi lực yêu thú mới có thể hấp thu thôn vệ t lý mục trông thấy cái này n h a m mạch chi tâm giao diện thuộc tính về sau trong n g á y mắt cả người đều sợ ngây người cái này n h a m mạch chi tâm thuộc tính hoàn toàn chính xác bá đạo a một cái á sử thi cấp thiên phú dòng giá trị không thể nghi ngờ h u n g chi cái này dòng thuộc tính quả thực có thể xương bt chỉ là hạn chế cũng cực kỳ rõ ràng chỉ có trưởng khống thổ nguyên tố yêu thú hoặc là nhân loại mới có thể sử dụng có chút gà m ở a lý mục đem cái viên kia nhang m ạ c h chi tâm thu hồi lúc này liền muốn rời khỏi s ơ n động có thể lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến s ơ n động đống nhiên một trận thanh thế to lớn ngay sau đó trước mặt chỗ kia sôi trào trong ô tuyển đống nhiên có màu đỏ tấm dài nhỏ h ữ ảnh tại mở n h ạ t trong hơi nước của cuộn, cuộn lui lý mục không do dự trực tiếp hạ lệnh rời đi có thể một giây sau một đôi màu đỏ tươi tròng mặt dọc đã trong nháy mắt xuyên việt vũ khí xuất hiện tại lý mục trước mặt chương một trăm linh năm long huyết yêu tộc hiện thân đại chiến bắt đầu chương một trăm linh năm long huyết yêu tộc hiện thân đại chiến bắt đầu cái kia tròng mặt dọc chủ nhân là một cái dài ước chừng mười bảy mười tám mét thể to như thùng nước thon dài mạnh mẽ tự xả không đúng nói xác thực cái này xa đã không phải là tầm thường trên ý nghĩa xả loại chủng tộc thái thản nham giao long huyết yêu tộc đảng cấp ba mươi lăm cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú d ò n đại địa tri hồn kim yêu vạy thủ hộ kim nham linh trường khống kim kịch độc tiếp xúc ngân kỹ năng kinh giao biến kim lưu hình t ổ tức kim cự mãn quần thân ngân đại xà chi đồng ngân ba mươi lăm cấp siêu phàm cấp yêu thú không thể không nói đây tuyệt đối là một cái có thể xưng kẻ địch khủng bố mà lại cái này c ự giao lại còn có khủng bố kích động lý mục trong mắt trong nháy mắt sinh ra vô cùng đề phòng mặc dù mình thể phách đã được đến trên diện rộng cường hóa có thể lý mục cũng không muốn cầm chính mình nục thân đi dò xét cái kia giao thú độc tính đại chiến hết sức căng thẳng lý mục tuy nhiên không biết cái này giao thú tại sao lại đột nhiên đột nhiên gây khó khăn nhưng hắn lại rõ ràng một việc cái này g a o thú đã động sắc cơ mà giờ khắp này tại trong hoàn cảnh như vậy cùng g a o thú tác chiến hiển nhiên chính là tại phạm ngô xuân nga ô lý mục lúc này ra lệnh một tiếng ảnh nha lập tức mang theo thám báo lang thú đi đầu rút lui mà lý mục cũng chú ý tới một việc cái kia giao thú ánh mắt tựa hồ vẫn luôn rơi vào cái viên kia quân vương cấp cường hóa tài nguyên trên thân chẳng lẽ lý mục sử dụng niệm lực k h ô n g chế cái kia nhan mạch chi tâm quả nhiên giao thú trong mặt rộng cùng thân rắn toàn đều đi theo cùng một chỗ động tác ngay tại lúc này lý mục thừa dịp cái kia giao thú chú ý lực bị hấp dẫn trong n g á y mắt nằm phục người xuống tứ chi bắt thịt b ỗ n nhiên kẹo căng thân hình vụt lên từ mặt đất trong khoảnh khắc liền t ố i lui ra khỏi xa mấy chục t ư ớ c giờ phút này sơn động bên ngoài nhận nha làm ra phản ứng đầu t i ê n chính là mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi mà cùng nha thì là cùng sáu cái thanh lân lang thú đồng thời kéo căng bắp thịt cả người nghiêm chỉnh đã làm xong chiến đấu chuẩn bị bị nhận nha hiểm hộ rút lui tô thanh tuyết cùng lạc an phi giờ phút này quả nhiên là mở mịt vô cùng xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên liền muốn rút lui ba giây đồng hồ về sau lang ba cái kia mạnh mẽ thân ảnh trong nháy mắt theo trong sơn động bay ra quả nhiên lang ba quả nhiên lấy được a đây không phải là dung nham chi tâm tô thanh tuyết một mực chú ý hiện trường trong nháy mắt đã nhận ra không đúng lạc an phi thì là bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người, người. không khỏi trì trệ không đúng có cái gì khủng bố yêu thú chính đang đến gần vừa dứt lời cửa sơn động đống nhiên bay ra một đạo màu đỏ t i ề m điện không đây không phải là t i ề m điện mà chính là một cái cửa mãng trên thân thể tràn đầy vảy màu đỏ nhưng ẩn ẩn có đạo đạo huyền hoàng sắc linh ẩn lộng lấy lấp lóe dường như tự nhiên vằn mà tại cái này yêu thú đỉnh đầu thì làm mọc ra một đôi hơi hơi n ô lên nổi mụt để nó trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần khó tả uy nghiêm ký t ứ c là gan phi đồng tử trong nháy mắt thiết chặt long huyết yêu tộc vũ thảo cái này lại là một cái muốn đi hóa long thuế biến tiến hóa lộ tuyến giao thú ngay vậy tô thanh tuyết trong lòng trong nháy mắt l ộ t bộ t một chút không phải đâu làm sao linh kỷ bên trong chưa từng có ghi chép liên quan ta nhớ được linh kỷ chính sử bên trong chỗ này thiên sơn bí cảnh bên trong cũng chỉ có quân anh hội lưu anh thu được một cái quân vương cấp cường hóa tài nguyên dung nham chi t â m a này làm sao toàn cũng không giống nhau tô thanh tuyết nhất thời lâm vào tự mình trong hoài nghi còn tốt là can phi bỗng nhiên phát hiện hoa điểm lúc này nhẹ dọn mở miệng chắc là linh khí khôi phục sơ kỳ cái kia quân anh hội anh vương cũng chưa hoàn toàn thăm dọn mở miệng bởi vậy chỉ thu được một cái dung nham chi tâm liền rời đi linh cảnh mà giờ khắp này lan ba lấy được thì lưu à một đạo khác quân v ơ n cường g cấp h anh tài g n k nhìn Lý Mục b ha ha ha. Ta, ta ta trong tay cái viên kia màu đỏ thâm quân vương cấp cường hóa tài nguyên ngữ khí ung tùm vào thời khắc này bên cạnh một cái thân tín thần sắc lúc này lại phát sinh biến hóa cái viên th tia ê n i lại đuổi theo tới nghe vậy lưu anh lại là trong nháy mắt lạnh hừ một tiếng sợ cái gì chúng ta lập tức liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này chờ trở về ninh thành về sau các ngươi đều có công lớn ta cam đoan các ngươi tất cả mọi người có thể lên tới siêu pha cấp nói lưu anh mang theo một loại thân tín lập tức hướng về linh cảnh biên giới mau chóng đuổi theo mà giờ k h ắ c này trong sơ cốc lý mục trước mặt cái tia cự giao đã bản cuộn tròn đứng người dậy mắt rán d ự thẳng tia t i giao thú lệ lưới thanh â m cực kỳ thai mắt trói t a i nếu là người bình thường nghe được chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thủ mà cho dù là tuyết lang tộc những cái kia yêu thú vậy mà cũng đều có chút đầu váng mắt hoa lên lý mục nhữ mày cái này giao thú xem ra rất khó đối phó a nhưng hiện tại chiến đấu đã không thể tránh né lý mục đương nhiên sẽ không không quả quyết nga ô giết lý mục s u n g phong đi đầu thiếu nguyệt kỹ năng phát động vì tất cả tuyết lang đều cung cấp giá trị sau đó liệt ảnh thím i phát động trong nháy mắt hắn liền hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện thua tay vớt ư soi hướng về cái k i a giao thú bay nào mà đi thế mà đương lợi chảo cùng vẩy rắn tiếp xúc trong nháy mắt kia lại là trong nháy mắt bị một loại nào đó dị lực tan mất hơn phân nửa công kích lực theo lý thuyết có thể tùy tiện đem một kích miểu s á t tiến công giờ phút này lại chỉ là tại giao thú trên thân vạch ra một đạo không đau không nữa tước chừng dài nửa mét vết thương cái k i a giao thú bị đau trong nháy mắt đôi u rắn như roi quất tới lý mục một cái né tránh không kịp trực tiếp bị quất bay mấy mét thảo từ dưới đất bỏ dậy thân thể lý mục lúc này lắc lắc thân thể kỳ quái chính mình cái k i a tất s á t một kích vậy mà không thể kiến công có thể nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại dù sao cái k i a giao thú có hai đại thiên phú tựa hồ cũng có thể giảm xuống thương tổn hiệu quả một giây sau c ù n nha cũng kiềm chế không được g ố n g thanh lân tiểu đội ba ba thành tổ một trái một phải sen lẫn đánh g i ế t mà đi mà cuồng nha thì là chính diện phát động tiến công cái kia xương sắc khải giáp bao phủ toàn thân về sau lại có lý mục cung cấp rất nhiều quang hoàn g i á t r ị thời khác này cuồng nha còn thật có mấy phần không ai cản nổi khí thế nhân cơ hội này lý mục cũng lại lần nữa con g lên l ư n g bắc t h ị n cái kia khôi ngô thon dài sói thân thể trực tiếp đạp đi lên huyết chi bạo t ẩ u cùng thương ngân g i á c tỉnh đồng thời có hiệu lực đồng dạng là liệt hành tiềm s ắ t chiêu nhưng lần này u y năng lại hoàn toàn khác biệt lý mục ánh mắt đã khóa chặt cái kia thái thản cự giao b ả y tức yếu hại nhưng lại tại loại này thời điểm k h e n chốt cái kia giao thú lại là đôi rắn điên cùng quét qua đem cái kia sáu cái thanh lân lang thú quét bay đồng thời tránh qua tránh né cùng nhà tiến công sau đó giao khu đ ỗ n g nhiên qua vào lấy như quỷ mị tốc độ c u ố n quanh mà đến không chỉ có lóe lên b ả y tức yếu hại sắp gặp phải công kích mà lại ngược lại tạo thành phản công chi thế thân rắn bắp thịt đ ỗ n g nhiên phát lực muốn nhìn liền muốn đem lý mục của lấy lý mục xói mắt nhất thời lóe qua mấy phần ngưng trọng nhưng một giây sau hắn cũng chuyển biến mạch suy nghĩ phá không chạo bỗng nhiên hướng phía dưới sẽ ra vừa vừa vừa tuy nhiên nơi này cũng không phải là yếu hại có thể lý mục một kích này cuối cùng vẫn là c h ứ n g thực t đậy trời mưa máu về r a thái thẳng cự dao trong nháy mắt phát ra gào c h ầ m thấp chứ một trăm linh sáu kinh dao biến cự dao hóa long nữ đế sợ ngây người chứ một trăm linh sáu kinh dao biến cự dao hóa long nữ đế sợ ngây người nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng l à c cát vi giờ phút này đã bị trước mắt cái này dọa người một màn sợ kinh đến cái này tính là gì lang ba cái gì thời điểm lại không sai đã có quân vương phía dưới ta vô địch khi thế cái t h u y a o thú thế nhưng là long huyết g a o thú á huy ta tờ mờ không đúng lan g ba cái gì thời điểm lợi hại như vậy t lạc an phi hít sâu một hơi trong giọng nói tràn đầy trần trờ ta không phải là đang nằm mơ chứ nhưng bốn phía cái kia kịch liệt sóng linh khí bỗng nhiên lan tràn ra trong khoảnh khắc liền để lạc an phi lại sâu sắc ý thức được hết thẻ trước mắt đều là thật sự phát sinh trận lạc an phi trong mắt nhất thời nổi lên vô cùng vận sóng lan g ba rất mạnh nàng biết tuyết lang tộc rất mạnh nàng cũng biết lan g ba chỉ huy tuyết lang tộc cái kia càng là vương trung vương mạnh càng mạnh có thể cái kia long huyết yêu thú chiến đấu lực cơ hồ đã là siêu phảm cấp yêu thú bên trong trần nhà lan g ba làm sao một bộ không có không tốn sức dáng vẻ là gan phi rất rõ ràng cho dù là mình t i ế p trước tại siêu phàm cấp thời điểm gặp phải dạng này một cái long huyết yêu thú cũng chỉ có chạy phần đừng nói đem cái kia cự giao triệt để áp chế đồng cấp tác chiến thời điểm có thể may mắn trốn được một mạng cũng đã là thiên đại may mắn kết quả trọng sinh một thế về sau chính mình lan g ba lại liên tiếp biểu hiện ra kinh khủng như vậy chiến lược là gan phi không khỏi hoài nghi lên nhân sinh chẳng lẽ kỳ thật nàng có thể phong đế thật chỉ là bởi vì may mắn sao một bên khác tô thanh tuyết đồng dạng rơi vào t r o n tư khác biệt duy nhất chính là tô thanh tuyết thầm nghĩ lại là một chuyện khác mọi người đều biết theo trọng sinh đến bây giờ các nàng vẫn chưa đã cho lang ba bất kỳ trợ giúp nào ngược lại vẫn luôn là tuyết lang tộc bên trong v ư ơ n g i í u tồn tại nói cách khác kiếp trước lang ba giờ phút này không có bọn hắn hai cái vương hữu nói không chừng cảnh giới so hiện tại còn cao thế mà lang ba tên vẫn bị chôn sâu tại trong lịch sử chỉ có một cái khả năng kiếp trước lang ba rất có thể vẫn chưa đi ra chỗ này bị cảnh muốn đến nơi này tô thanh tuyết hô hấp không khỏi trì trệ chẳng lẽ đây chính là kiếp trước lang ba tử kiếp hay sao nói là nói như vậy tô thanh tuyết nhìn lại chỉ thấy cùng nha chỉ huy rất nhiều lang thú đã cùng nhau tiến lên đem cái k i a cự giao triệt để vây quanh cái này nào có cái gì t ử kiếp dáng vẻ xem ra cái k i a cự giao trong khoảnh khắc liền sẽ bị bầy sói giải quyết tại cái này tương phản phía dưới thời khắc này tô thanh tuyết nhất thời lâm vào mê mang bên trong cùng lúc đó chính diện trên chiến trường chiến đấu cũng đã biến đến gây cấn lên lý mục đi đầu chủ công mà cùng nha chờ lang thú thì là làm hai cái tiểu đội giao thế hiểm hộ không thể không nói ba ba hạn chế phong đối với những thứ này linh trí sơ khai yêu thú mà nói quả thực cũng là khó giải cái kia thái thản cự g a o trơ mắt nhìn tả hữu hai bên vây kín mà đến lại không biết như thế nào mới có thể giải quyết nó chỉ có thể bất lực g à o ghét sau đó bị bầy sói săn bắn chiến thuật đùa bỡn tại bàn tay ở giữa thậm chí ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ c h ố n g đều không có suy cùng nha tìm tới cơ hội một chảo sẽ mở cái kia thái thản cự gia hộ thân lân t h i ế n sau đó răng nanh mở ra hung h ă n g căn xuống trong khoảnh khắc liền mang theo một mạng lớn huyết đục rốt cục cái kia cự dao bị đau hất lên trong nháy mắt phẫn nộ ngang chẳng biết tại sao làm nó ngóc lên đầu dao thời điểm lại có từng trận tiếng long ngâm theo trong miệng của nó phát ra trong nháy mắt bầy sói tất cả đều không hiểu trì trệ lý mục cũng ngây mẩn cả người không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp cái kia đầu dao trên người có cổ q u á i trực giác nói cho hắn biết cái kia dao thú tựa hồ là phải vận dụng trung cực thủ đoạn một giây sau tại bầy sói cùng hai cái tiểu dao hỏa nhìn chăm c h ú trong ánh mắt cái kia cự dao đ ô n g nhiên vụt lên từ mặt đất hướng về trên bầu trời bay đi sau đó lý mục trước mặt trong nháy mắt nhiều hơn một bộ màu đỏ thám rán l ộ t thái thản x á t h u ế sơ cấp y ê u thú tài liệu nắm giữ cầm máu khử động gia tốc linh khí thu nạp tốc độ đặc thù công hiệu có thể ăn cũng có thể đem làm nội giác nguyên vật liệu không sai thái thản cự dao thân hình biến mất ngay tại chỗ hiện trường chỉ để lại một đạo màu đỏ thám giá lụt nhưng mà đúng vào lúc này từng đạo từng đạo nộ lôi bỗng nhiên gầm h ế t lên giữa không trung một cái thân hình màu vàng dòng cự thú hư ảnh bỗng nhiên tại lôi quang vân ảnh ở giữa như ẩn như hiện long tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đồng thời kinh điệu cái cảm không phải đâu cái này long huyết yêu thú vậy mà tại giờ phút này lộ s ắ c thành long nói đùa cái gì lan g ba ngươi làm sao như vậy cấp bậc ca hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng t ử bên trong tràn đầy trần kinh long huyết yêu thú cường đại cũng là ở chỗ cái kia long huyết hai chữ trong truyền thuyết tất cả long huyết yêu tộc đều có thể không ngừng hướng về l o n g tộc tiến hóa có thể nghe đồn về nghe đồn cho dù là kiếp t r ư ớ c l à c an phi cùng tô thanh t u y ế t cũng không nghĩ tới lúc còn sống các nàng vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một trận từ dao đến long t h ể ế biến cái này xong đời nha tô thanh t u y ế t con ngươi trong nháy mắt tạm đạm xuống nguyên bản cái kia giao thú chính là siêu phàm cấp bên trong đỉnh tiêm chiến l ự c giờ phút này hóa long về sau cơ hồ có thể nói là quân vương phía dưới vô địch thế thì còn đánh như thế nào một giây sau tiếng do tiếng sấm ẩm vang mạ tới tuyết nguyên phía trên tuyết lớn b ỗ n nhiên đình chỉ thay vào đó thì là âm ú mây đen lý mục ngóc lên đầu sói thần s ắ c không hiểu trước mắt tình cảnh này không chỉ có để hắn nghĩ tới thần thoại trí dị bên trong mới có thể xuất hiện thiên kiếp tràn g cảnh kỳ quái cái này tờ mờ đều linh khí khôi phục toàn cầu tiến hóa còn có thiên kiếp loại thuyết pháp này sao đến tại cái gì long xà c h ỉ biến lý mục cũng không thèm để ý rốt cục tại liệt liệt lôi kêu bên trong một đạo màu đỏ thám to lớn thân hình xuất hiện ở trong t ầ n g mây sau đó dò ra một viên cái bản kích cỡ tương đương đầu dao sẽ không sai lý mục rất xác định đây chẳng qua là dao chủng tộc thái thản nham dao kinh dao trạng thái đẳng cấp ba mươi lăm cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g giao long thân thể kim long hồn kim yêu lân thủ hộ kim thái thản tri tâm kim kỹ năng lưu hình thổ tức kim giao long náo hải kim long đồng kim lôi minh phong bạo kim lý mục m à u lam bạc con mắt phản chiếu lấy một cái thân dài gần hai mươi m đường k í n h gần một m yêu thú hình chiếu giờ phút này nó đỉnh đầu dài một cặp dữ t ậ n sừng hiệu mà bảy tấc yếu hại phía dưới dôi ra một đôi răn mối chảo xem ra cực kỳ quái dị dường như cũng là trong truyền thuyết long đồng dạng mà lại khí thế phá lệ khiếp người đồng dạng xem hết g i a hỏa này mặt bảng về sau lý mục đầu càng là hình một chút nổ vang thảo một loại thực vật tám cái hoàng kim c ấ p r i n g người tờ m ở m ở đi theo linh khí khôi phục về sau đến bây giờ lý mục chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt bảng hào hoa yêu thú nào chỉ là hào hoa quả thực cũng là ngang tàng đến không biên giới tốt ta ố kinh giao biến lý mục hồi tưởng lại tên kia trước đây mặt bảng bên trong một cái kỹ năng trong nháy mắt minh ngộ tới n g u y ê lai g i a hỏa này lại còn nắm giữ cứng như vậy bá kỹ năng tuy nhiên không biết kỹ năng này tiếp tục thời gian bao nhiêu có thể lý mục chỉ biết làm một việc loại thời điểm này t i ảnh c nga m xuất, xuất lệnh tham báo tiểu đội bắt đầu đối cái kia giao thú phát động thăm dò tính tập kích thừa dịp lực chú ý của nó bị hấp dẫn một giây sau cùng nga đã mang theo sáu cái thanh lân tuyết lang phát động tiến công cùng nga t h u n g tuyến đột phá mà hai cái thanh lân tiểu đội thì là lẫn nhau giao thế hiểm hộ trong khoảnh khắc cũng đã tạo thành vây kín chi thế ô kéo dài sói gào âm thanh trong nháy mắt đẻ qua thời khắc này phong xương nổ hống chỉ bất quá cái k i a giao thú lại là trong nháy mắt ốn lượn thân thể bay ra vòng vây tiến nhập kinh giao trạng thái về sau g i a hỏa này vậy mà thu được trôi nổi phi hành đặc thù năng lực đối với tuyết lang mà nói quả thực có chút khó giải quyết nhất là lý mục rất rõ ràng cái k i a giao thú còn có viễn trình tiến công thủ đoạn ngang thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lý mục còn chưa kịp nhắc nhở sau đó lãnh thấu xương gió lạnh đã vòng quanh khí lưu hoàng lướt qua băng phong sơn cốc chỉ thấy trên sơn cốc không cái k i a lơ lửng không trung c ự dao đ ố n g nhiên mở ra miệng lớn t h â n m â y bên trong đột nhiên nổ tung màu đỏ lôi đỉnh chiếc b ư tại vân vũ bên trong thái thản nham dao ngóc lên bảy trượng thân thể quanh thân đỏ vảy màu đỏ nổi lên trước nay chưa có hừng hực qua mang phản phất tại lân phiến khe hở ở giữa bơi lượn qua dung nham đồng dạng lưu hình thổ tức màu đỏ sầm hỏa trụ quét ngang mà qua trong nháy mắt để trong sơn cốc tràn ngập lên màu vàng s â m sương ngủ nhận nha tự nhiên trước tiên liền dẫn hai cái tiểu ra hỏa lại lui mấy chục mét có hơn cùng lúc đó cái tia sáu thất thanh lân lang thú trong nháy mắt bị lưu hình độc ờ anh lý mục lúc này hũ dài một tiếng thiếu nguyệt kỹ năng phát động ám trầm màn trời phía trên đông nhiên lại một đạo thương nguyệt hư ảnh hiện hiện sau đó ánh trăng chỗ chiếu chi địa bầy sói không không phân c h ấ n thời khắc này lý mục trong mắt lúc này lộ ra sắc cơ con tốt con tốt tuyết lang tổng thể thể phách đạt được cường hóa không phải vậy vừa rồi một kích kia không biết muốn tử mấy cái lang thú nghĩ mà sợ sau khi lý mục đối ở trước mắt giao thú cũng sinh ra ngập trời sắc cơ huyết chi bạo tẩu phát động t i ế n nhập trạng thái bùng nổ về sau lý mục lang trưởng phía trên trong nháy mắt liền có sắc bén chi trào từng chiếc b ắ ra liên ảnh điểm đạo này khủng bố sát chiêu tại lúc này cho thấy chân chính phong mang lý mục thân hình tại biến mất tại chỗ không thấy một giây sau như là ngược dòng mà lên ám lôi đồng dạng đâm thẳng bầu trời、vâng. vang vọng khắp nơi cũng không phải là lôi mình mà chính là lý mục mang theo c u ồ n g bạo âm bạo trên bầu trời cái kia bàn cuộn tròn thân thể cựa dao vừa mới bởi vì vận dụng sát chiêu mà lâm vào trạng thái hư n được chính là cái này nháy mắt sơ hở cũng đã bị lý mục bắt lấy keng sát đá đụng nhau tiếng vang trong nháy mắt chấn động sơ cốc phá không trào cùng cái kia g a o thú lân phiến đụng vào nhau vậy mà không cách nào phá phòng giờ khắc này lý mục màu hổ p h á c h đồng tử hơi hơi co vào đây chính là chính mình tuyệt s á t một cái ca lại chỉ tại trên lân phiến lưu lại b ạ n h ngân không đúng lý mục sương trong mắt đ ỗ n g nhiên nhảy lên một vệ trước n à y chưa có con diễm giao long thân thể lại thêm yêu lân thủ hộ xem ra hẳn là cái gì khó lường thủ hộ hình thiên phú vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi này thiên phú có thể duy trì bao lâu muốn đến nơi này lý mục đ ỗ n g nhiên thay đổi mạnh suy nghĩ hai con mắt bên trong sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất chợt hắn trực tiếp tứ chi tại cái kia giao thú trên thân thể dùng lực đạp một cái toàn bộ sói đã bay thẳng chân trời đi tới cựa dao trước mặt lý mục mồm sói khỏe miệng nổi lên một vệt nhân tính hóa treo tức cùng lanh cốc sau đó n g ư ợ n nhờ trọng lực trợ giúp một c h ả o trực tiếp đập vào cái k i a dao thú đỉnh đầu hoàn toàn chính xác cái k i a yêu lân thủ hộ tựa hồ có thể nhẹ nhõm ngăn cản phá không c h ả o công kích nhưng làm lý mục thu hồi móng ướt ngược lại lấy thuần túy lực lượng vô xuống phía trên vê anh phản phất là sấm sét nổ vang đồng dạng cái này kinh khủng lực phản chấn trực tiếp để lý mục tay trước tê dại một hồi mà cái tia dao thú càng không chịu nổi lơ lửng giữa không chung thân thể đ ô n nhiên đầu dao lay động sau đó toàn thân cứng đợt h ì như vậy chậm rãi rớt xuống mặt đất. lý mục vẫn chưa lãng phí cơ hội tuy nhiên lang trưởng phía trên còn hơ i tê tê có thể trong nháy mắt phá không t r ả o đã từng chiếc bắn ra lý mục cơ h ộ i trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia g i a o thú b ả y t ấ c nịch lẫn chỗ ngang g i a o thú phát ra một tiếng thống khổ kêu rền màu vàng dòng huyết dịch trong nháy mắt theo miệng vết thương phun ra giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trực tiếp nín thở cái này sao có thể lang ba tháng tô thanh tuyết chấn kinh vặt phần n ữ điệu trong lúc lơ đãng dơ lên bảy tám cái độ một bên lạc a n phi càng là cả người đều ngẩn ở đây mới điệu nào hải bên trong chỉ còn lại có vừa rồi lang ba nhảy lên một cái bay đến giữa không trung sau đó một kích đem cái kia giao thú chém xuống dọa người c h ẳ n g cảnh hai người cách đến rất xa nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng xem thanh trên chiến trường xu thế vũ thảo lạc an phi bỗng nhiên nuốt một miếng nước bọn ánh mắt bên trong nổi lên trước nay chưa có kinh ngạc cái kia giao long thất bại trời ạ lan g ba đến cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật cái này sao có thể sẽ thắng lạc an phi không nghĩ ra lan g thú đối với giao thú đừng nói đồng cấp cũng là vượt cấp cũng rất ít có thể thắng đây là bắt nguồn từ huyết mạch tầng thứ trời sinh áp chế có thể ai có thể nghĩ tới lang ba cùng cái kia giao long lần thứ nhất giao phòng vậy mà liền như thế dứt khoát thắng không đúng là gan phi bỗng nhiên neo lại con người cái kia giao long còn chưa có chết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc chỉ thấy rơi xuống quá trình bên trong giao thú đ ỗ n g nhiên trường ngâm một tiếng sau đó trên thân đ ỗ n g nhiên hiện hiện huyền hoàng k h í tức đưa nó trước đó bị thương thế khôi phục ngay sau đó liền lấy hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc tư thế trên không trung ốn lượn quần quận trong khoảnh khắc đã tới gần lý mục sói thân thể sau đó trong con mắt của nó lóe ra màu vàng dòng con hoa long đồng bị cái kia con ngươi tỏa định trong n y mắt lý mục lương tỏa ra hàn ý ầm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếp theo phía sau còn tốt lý mục sớm đã v ư t lên mà giờ khác này hắn nguyên bản đặt chân băng nhằm đã bị lôi minh phong bạo chém thành m ộ t mịn không kịp sợ việc đã đến nước này lý mục nhất thời mệnh lệnh b ầ y sói phát động sau cùng tập kích đại điệu phía trên cùng nha kích hoạt cùng lâm huyết mạch triệu h á n cồn g hồn chiếm hữu sau đó hướng thẳn g đến giao thú khởi xướng chúng phong mà cái kia sáu cái đã thủ thương thanh lân lang thú đồng dạng không có e ngại theo cùng nha về sau chúng phong đây là trên mặt nội tiến công mà trên thực tế chân chính sát chiêu bắt nguồn từ lý mục cùng nhận nha thừa dịp giao thú phân thần cái kia một cái trước mắt nơi cực xa nhận nha đã gia nhập chiến trường một đạo băng xương thổ tức hấp dẫn giao thú chú ý lực mà lý mục cũng đã nhảy đến c ự g i a o sau lưng đỉnh đầu cho ta nắt lý mục trong lòng nổ hống thương ngân rác tình trạng thái giới lý mục đồng thời phát động huyết chi b ạ o cầu song trọng ra chỉ lại thêm liệt ả n h t h i ể m cái này một tá sử thi cấp kỹ năng một cách này trực tiếp đem cái kia giao thú gần nửa cái đầu sọ đều chém xuống kịch liệt đau nhức đánh tới nó vô ý thức liền muốn phản kích có thể ngay sau đó nhật nha vớt sói đã trừng trừng đâm vào vảy ngược của nó vết thương cũ phía trên cùng nha chờ lang thú cũng kéo gần lại khoảng cách nhật nha cùng cùng nha đồng thời mở ra răng nanh ngược lớn một sói cắn cái kia n ị c h lân vết thương một bên sau đó đồng thời phát lực ngang cái kia cự dao trong nháy mắt phát ra một tiếng rên rỉ chật triệt để tử vong màu vàng dòng huyết dịch trong nháy mắt phun ra đến trên bầu trời cả tòa sơn gốc dường như đều tắm r ử a tại trong huyết vũ c h ư một trăm linh tám thôn vệ lo huyết huyết mạch thuế biến chấn ngục thiên lang c h ư n g một trăm linh tám thôn vệ lo huyết, huyết mạch thuế biến chấn ngục thiên lang hàn phong lại lần nữa tàn phá bờ bãi khác biệt chính là trong không khí mùi lưu hình dần dần trở thành n h ạ n mà mùi máu tươi thì càng phát ra n ồ n g đậm tận mắt nhìn thấy dao long tử vong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã nhìn ngây người a cái này cái này thật không phải đang nằm mơ chứ lạc gan phi tự lẩm bẩm một câu một bên tô thanh tuyết càng là lắc đầu liên tục ông trời ơi tô thanh tuyết thanh lãnh thanh â m theo trong sơn cốc gió nhẹ cùng một chỗ dần dần biến mất tại tuyết nguyên phía trên nhưng nàng trong con mắt chấn kinh lại thật lâu khó có thể tiêu tán nói đùa cái gì lan ba cái này đem một cái dao long giết cho dù là tận mắt nhìn thấy tô thanh tuyết trong con mắt vẫn lộ ra mấy phần khó nói lên lời r u n động cái này đúng không lang ba là tuyết lang vương không giả có thể đối mặt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh long huyết yêu tộc a chẳng lẽ yêu tộc kỳ thật cũng không phải là huyết mạch trí thượng lại hoặc là chẳng lẽ lang ba có huyết mạch so giao long còn khủng bố thô thanh tuyết người t cùng lúc đó đầy trời trong huyết vũ lý mục một bên mệnh lệnh bày sói quét dọn chiến trường chuẩn bị t ổ i lửa một bên đem tâm thần chìm vào sâu trong thức hải hệ thống nhắc nhở người đã săn rết siêu phàm cấp yêu thú thái thản cự giao trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến ba mươi năm cấp tuôn ra dòng kinh g a o biến kim phải trăng hấp thu kinh g a o biến kim tuy nhiên cấp k n xem ra cực kỳ dọa người có thể tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại đều cảm nhận được một cỗ tinh thuần linh khí theo vòng xoáy bên trong bị phun ra nuốt vào đi ra mà ở vào vòng xoáy chính trung tâm chính là các nàng lang ba là gan phi trong nháy mắt thì kịp phản ứng lang ba lại muốn tiến hóa sao lại hoặc là xử lý cái kia dao long về sau thu được tạo hóa ngay vậy tô thanh tuyết lúc này chừng tóm ắ t trong sơn cốc bầy sói đồng dạng cả đám đều bị không hiểu ý áp t r ấ n n hiếp nguyên một đám kinh ngạc vô cùng mà bị bầy sói ngưỡng vọng lý mục giờ phút này lại là đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi vô số tinh thần u linh khí thì như vậy bị hắn thốt vệ hóa thành chính mình tiến hóa chất dinh dưỡng không đúng kỳ thật cũng không thể nói là tiến hóa dù sao lý mục rất rõ ràng chính mình phẩm cấp vẫn chỉ là siêu phàm cấp yêu thú nhưng hắn lấy được chỗ tốt lại không ít màu bạc lông sói không gió mà bay hắn gái kia vốn là nguy nga mà vi nạn thân thể tại trong cùng phong càng lại uy nghiêm vi phạm hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ long huyết tự thân huyết mạch hoàn thành tiến hóa hệ thống nhắc nhở dòng thương ngân huyết mạch thôn vệ còn lại dòng hiện tiến ra i thành sử thi cấp dòng chấn n g ụ c lang hồn ký chủ giao diện thuộc tính đổi mới liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở vang lên về sau thời khắc này lý mục rốt cục cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa theo hệ thống bổ mục biến mất lý mục c u sống bên trong nhất thời phát ra từng đợ tâm thanh xâm xét kẹt xương c u sống tiết bạo hưởng như là thiên lôi ép qua đất đông cứng sau đó liền có sơn sương mù màu đen theo lý mục trong thân thể k h u y ế t tán mà ra dường như hắc diễm đồng dạng bám vào tại hắn trên thân thể chân chính t i ê n lôi hàng lâm cỡ thùng nước lôi quang theo tầng mây hạ xuống tại lý mục vĩ tiêm nổ ra màu xanh lôi hỏa cùng hắc diễm sen lẫn về sau trong nháy mắt đ ố n g nhiên hóa thành một đạo xanh vòng xoáy màu đen miệng lớn phun ra nuốt vào lấy trong không khí linh khí lý mục nguyên bản thương bộ lông màu bạc tại lôi hỏa bên trong rút đi bình thường tính mỗi cái bút lông sói trên thân đều không hiệu nổi lên từng đợt màu đen nhanh thần bí đơn trên mặt đất cái t i ệ u thái thảng cự g a o trong thi thể sau đó tất cả đều rót vào lý mục trong miệng hệ thống nhắc nhở chấn ngục thiên lang huyết mạch hoàn toàn kích hoạt hệ thống b ổ bụt xuất hiện giờ khắc này nơi xa một mực nắm nhìn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời khe giật mình đây là bắt nguồn từ thượng cổ lan g tộc tự lôi ngục cùng k i ế p phạt bên trong sinh ra nắm giữ q u â n vương tiềm lực chấn ngục thiên lang tạ thiên nguyên lai lang ba lại còn có loại này huyết mạch hai người trong nháy mắt vui vẻ cái này cũng thì đại biểu cho lang ba chí ít cũng có thể trở thành đệ nhất yêu vương không nói cái khác chí ít tại linh khí khôi phục t i ề n kỳ các nàng rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của mình có thể tùy theo mà đến lại là hai người trong mắt đồng thời sinh ra mở m i ệ n g cùng không hiểu t i ế p trước hai người cũng là tiếp xúc qua không ít g i á c tình yêu đ ớt chấn ngục thiên lang huyết mạch l a n g tộc yêu thú thậm chí còn chiến đấu qua nhưng các nàng có thể xác định trong đó nhất định không bao gồm lan g ba dù sao chấn ngục thiên lang hình tượng hết sức đặc thù chính là toàn thân huyền h ắ c sắc đó là bởi vì bị lôi ngục chi lực nhuộm dần trời sinh thể sắc có thể lan g ba ngoại trừ l ư n g phía trên thêm ra một đạo h ắ c tuyến bên ngoài cùng còn lại tuyết l a n g cơ hồ không có khác nhau chẳng lẽ lan ba thể nội thiên lang huyết mạch quá bạc được rồi tô thanh tuyết không khỏi nhữ mày thời khắc này lý mục thì là yên lặng đem tầm mắt của mình chuyển qua giao diện thuộc tính phía trên ký chủ lý mục t r u n g tộc chấn ngục thiên lang ngân huyết vương tộc đảng cấp ba mươi lăm cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g trung giai niệm lực kim phá không t r ả o kim huyết chi bạo tẩu kim dược long môn kim chấn ngục lang hồn tím sử thi cấp thiên phú r ò n g chỉ có chấn ngục thiên lang bên trong vương giả huyết mạch có thể rất tỉnh trước mắt đã mở khóa chiến thần hồn thiên lang huyết quân vương cốt tam đại c tính chiến thần hồn quang hoàn loại hiệu quả ký chủ cùng dưới chướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên một trăm phần t h i ê năng l liên hành thiểm kim khiếu nguyệt kim thương ngân tri đồng kim ngoại trừ đẳng cấp tiêu thang đến ba mươi năm cấp bên ngoài biến hóa lớn nhất chính là hàn chủng tộc chấn ngục thiên lang ngân huyết vương tộc lý mục tự lẩm bẩm yên lặng cảm thụ được chính mình bộ này mặt ngoài không có phát sinh biến hóa gì trên thực tế đã triệt để thuế biến thân thể mặt ngoài nhìn hắn thân thể chỉ ở l ư n g trường phòng g a liên tiếp đen nhánh lông tóc nhưng trên thực tế lý mục lấy được cơ duyên lại không ít đầu tiên chính là c h ấ n n g ụ c lang hồn cái này màu tím sử thi cấp dòng tuy nhiên chỉ lưu lại hạ ba cái đặc tính mà lại đem ban đầu bất diệt lang hồn cũng t h ô n p h ệ nhưng cái này ba cái hiệu quả một cái so một cái bá đạo chiến thần hồn trực tiếp để d ư ớ i chướng tuyết lang tộc chiến đấu lực gấp bội thiên lang huyết càng là kích hoạt lên bọn chúng thể nội cái kia một tia yếu đất vô cùng lại cực kỳ trọng yếu thiên lang huyết mạch đến mức quân vương cốt xem ra gà mờ chỉ có năm chiến lực tăng lên nhưng hiện tại lý mục chiến đấu lực sao mà khủng bố dù là chỉ là năm phần trăm lại cũng đã đầy đủ để một cái phổ thông tinh anh cấp lang thú nắm giữ có thể so với siêu phàm cấp chiến lược chương một trăm linh chín thị huyết giao l o n g dây biến toàn lòng hiến ma quân thèm khóc chương một trăm linh chín thị huyết giao l o n g dây biến toàn lòng hiến ma quân thèm khóc nói cách khác thời khác này tuyết lang tộc mặt ngoài nhìn chỉ có nhận nha cùng nha hai cái siêu phàm cấp yêu thú thế nhưng là tại quân vương c ố t gia chỉ xuống cho dù là phổ thông những con sói k i a thú bọn hắn chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực cũng đều trí ít có thể đạt tới cao đẳng tinh anh thậm chí là chuẩn siêu phàm cấp tầm thứ cái này mười phần kinh khủng mà lý mục trong lòng rất rõ ràng đây cũng không phải là quân vương cốt lớn nhất chỗ cường đại càng không phải là c h ấ n ngục lang hồn cái này thiên phú cực hạng chỉ có làm chính mình tiến ra i thành quân vương cấp về sau mới có thể chân chính phát huy ra cái này thiên phú cường đại bất quá lý mục cũng tương tự rất tiếp cận tuy nhiên thu hoạch một cái sử thi cấp r ò n g có thể chính mình cũng đã mất đi thương ngân giác tình dạng này một đạo át chủ bài nhưng nói tóm lại chính mình lấy được tạo hóa vẫn là đại tại tổn thất của mình mà giờ khắc này lý mục muốn làm chuyện thứ nhất là được、Còn. phá không chào lần nữa bắn ra nhưng uy năng cũng đã không thể so sánh nổi Cái kia m à vàng u u sầm ố t sói phía trên lóe ra trên n lóe để giây ư ờ ra đầu tê dại khủng h bố p o、so、sau n đồng đối cái kia giao thú thi thể liền bị lý mục từ giữa đó trực tiếp xé ra tự giao là một tên kinh địch mà hắn tại sau khi chết đồng dạng cũng toàn thân là bảo thái thản giao gan trung cấp yêu thú tài liệu bởi vì hấp thu đại lượng linh ký h phục d ụ n g về sau có thể tăng lên cảnh giới cũng tăng lên mức nhỏ thể phách yêu giao lân trung cấp yêu thú tài liệu có đặc thù dị lực yêu thú lân giáp chế tạo vì áo giáp sau nắm giữ cường đại phòng ngự lực là m ư ờ phần hiếm thấy yêu thú tài liệu giao gân sơ cấp yêu thú tài liệu có thể dùng tại chế tác đặc thù linh năng vũ khí dùng ăn sau có thể cường hóa khí huyết mà lại cái k i a một thân thịt rồng càng là kỳ hương vô cùng lý mục lúc này để nhận nha bọn hắn đi chuẩn bị lên toàn long h ế n tài liệu còn hắn thì tràn đầy chờ mong đi tới giao thú đầu trước mặt nghiệm lực thiên phú phát động trong nháy mắt đem một cái màu đỏ thám yêu thú tinh hạch từ đó lấy ra yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng có thể giáp tỉnh phía dưới dòng một trong giao long thân thể kim yêu lân thủ hộ kim thái thản tri tôm kim、ngô. ngược lại là ba cái hoàng kim cấp dòng có thể lý mục vẫn không khỏi đến do dự cái này ba cái thiên phú và chính mình tương tính quá kém chính mình phục dụng khẳng định không phải tối y u chọn nhưng muốn nói đem ban cho người nào cái này viên yêu tinh để tránh cũng quá quý giá một chút do dự một chút về sau lý mục đem hắn cùng cái viên kia nha mạch chi tâm thả đến cùng một chỗ dự định mang về tổ sói làm toàn bộ tuyết lang tộc tài nguyên dự trữ rất nhanh nhận nha bọn chúng liền mang về rất nhiều đ ầ u gỗ mà nhận nha chờ sói càng là đã thuần thục dựng lên lựa trại thay thế lý mục thì là trực tiếp đem cái kia toàn bộ giao thú thi thể đều tách rời ra cái viên kia giao gan cùng giao gân lý mục tự nhiên là định cho hai cái tiểu ra hỏa bồi bổ thân thể mà long tích phía trên những cái kia thì mềm càng là có thể để hai cái tiểu ra hỏa nhẹ nhõm phục dụng g a o lòng xương nấu canh giao long thịt bị lý mục làm thành đồ nướng vị xử lý trong n g é y mắt làm cái kêu mùi thơm mê người tràn ngập ra là gan phi cùng tô thanh tuyết không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn hào gia hỏa các nàng là thật sự có chút thèm khóc đừng nói đương thời cũng là kiếp trước các nàng cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn vào thịt rồng long huyết yêu tộc không chỉ có cường đại càng quan trọng hơn là cực kỳ hy hi hữu mà thịt rồng bị đạo thư lưu giờ phút này là gan phi khỏe môi nhét lên trong suốt tiên dịch cũng đã đầy đủ đã chứng minh mà giờ khắc này lý mục cũng nhìn thấy đã bị nhận nha mang về doanh địa ở giữa nhất hai cái tiểu gia hỏa vội v a bước nhanh tới cái tia giao thú nắm giữ thủ đoạn trong đó phàm là có một tia lực lượng tác động đến hai cái tiểu g i a hỏa hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi mà hết thẻ này đều là bởi vì chính mình lỗ mãng muốn đến nơi này lý mục trong mắt nhất thời sinh ra mấy phần tự trách gặp mặt câu đầu tiên lý mục liền trực tiếp biểu đạt ra chính mình lo âu trong lòng xin lỗi rồi tiểu t u y ế t tiểu tử đều do ba ba không tốt kém chút thì hại các ngươi hai cái thụ thương lý mục giọng nói vô cùng làm t h ậ t chí nghe nói như vậy tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cũng trong nháy mắt đều xưng sở ngay tại chỗ cái này tính là gì rõ ràng là lang ba bảo vệ an nguy của các nàng nhưng bây giờ lang ba lại còn tại tự trách tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng tỏa ra vô cùng cảm động sau đó liền chăm miệng một lời mở miệng ba ba khổ cực nhờ có ba ba không phải vậy chúng ta liền bị cái kia đại x à ăn hết nghe vậy lý mục trong lòng tự trách cùng hối hận lúc này giảm bớt rất nhiều mà nghe được hai cái tiểu g i a hỏa mà nói về sau hắn càng là trong nháy mắt hồi đáp không có việc gì không có việc gì đợi chút nữa ba ba cho các ngươi chuẩn bị một cái toàn lòng yến thật tốt cho các ngươi bồi bổ thân thể nói xong lý mục liền quay người làm lên chính thức thon dài vớt sói tại lúc này trở thành xử lý nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo công cụ cắt xuống thịt rồng bị một bên trợ thủ nhận nha hoặc đồ nướng hoặc hấp hoặc là đun n h ư lên trong khoảnh khắc thịt rồng t h ơ m ngọt vị đạo liền như vậy lan tràn ra mà giờ k h ắ c này là gan phi càng là đã sớm bị thèm khóc ngửi ngửi trong không khí mùi thịt thời k h ắ c này nàng chỉ là liếm môi một cái thịt rồng hương khí không nhìn ra lang ba vẫn là cái người trong nghề a nghe vậy một bên tô thanh tuyết cũng bị động đến đáy lòng con sâu tham ăn nhìn qua lang ba bằng lưng khe khe lắc đầu so với tiếp xuống toàn long yến kỳ thật tô thanh tuyết càng để ý vẫn là một trận chiến này bên trong lang ba dọa người biểu hiện tuyết lang đồ long chỉ là nghĩ đến bốn chữ này liền để trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần khó nói lên lời kinh hãi càng đừng đề cập sự kiện này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt mình ai lang ba đến cùng là cái gì yêu người ta theo lý thuyết lang ba đều mạnh như vậy làm sao sẽ còn tại linh kỷ bên trong vô danh đâu tô thanh tuyết nhịn không được tự lẩm bẩm lên kỳ thật không chỉ là lang ba lấy nàng kiếp trước băng đê ánh mắt tự nhiên rất rõ ràng nhận nhà cùng nhà ảnh nha cái này ba cái lang thú tiềm lực đồng dạng bất phàm không nói cái khác quân vương đều có thể là thoả thỏa kết quả tại linh kỷ bên trong cũng chỉ lưu truyền hạ một cái băng diễm lang vương xưng hảo nhưng cái này rõ ràng không hợp lý a băng diễm lang vương nhận nha lang thúc tuy nhiên rất phù hợp băng diễm lang vương hình tượng thiết lập có thể lang ba bất tử nó lại như thế nào có thể xương lang vương đủ loại kinh nghi hiện lên ở tô thanh tuyết đáy lỏng thời khắc này nàng chỉ cảm giác mình trước mắt bao phủ một t ầ n g phát không ra nhìn không rõ x ư ơ n g mù dày đặc đối với lang ba tương lai nàng càng là lâm và chưa bao giờ có mở mịt bên trong nữ đế sâu a so sánh dưới thời khắc này là gan phi cái kia con mắt màu tím nhạt lại là vẫn luôn khóa chặt tại lam ba nói chính xác là lý mục trong tay trên dưới tung bay long trên thịt bốc hơi long não nướng long huyết long cốt đại b ổ canh cùng thịt rồng đồ nướng vị mặc dù không có đồ gia vị thế nhưng thịt rồng bên trong lần chứa linh l u n lại so khắp thiên hạ tất cả đồ gia vị cũng còn muốn ngon trong lúc vô tình là gan phi khỏe miệng ngụm nước đã giọt đ ầ y đất chứ một trăm m ư ơ i thanh lân lang thú thể biến long lân lang thú chứ một trăm m ư ơ i thanh lân lang thú thể biến long lân lang thú là mới mẻ xuất hiện toàn long yến bày ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt thời điểm t ô thanh tuyết cùng l à c cắt phi đồng thời c h ậ t chật lên thịt đ ồ đ ồ cái miệng nhỏ nhắn ba ba ta chạy nói hai người liền ăn như gió cuốn lên tình cảnh này nếu là bị những người còn lại trông thấy tự nhiên là kinh h ã i và phần dù sao cái này hai tiểu hài tử nhìn lên đến còn không đến một tuổi bình thường tới nói vừa mới dứt sữa không bao lâu làm sao lại bắt đầu ăn thịt bất quá lý mục dù sao không mang qua em bé giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình hai cái nữ nhi đây là thiên phú dị bầm đều linh khí khôi phục ta nữ nhi phát d ụ c mau mau thế nào nhìn qua hai cái tiểu ra hỏa lang thôn hổ hết bộ dáng lý mục trong lòng áy náy rốt cục thoáng giảm bớt một chút cùng lúc đó nhận n h a chờ sói cũng bắt đầu thuộc về bọn hắn toàn l o n g y ế n đây là một trận nhằm vào toàn bộ tuyết lang tộc tạo hóa cái kia thịt rồng bên trong lần chứa pha trộn linh khí trực tiếp làm cho cả tuyết lang tộc đều nên đón thuế biến b â y sói đẳng cấp tăng g ọ n ngoại trừ nhận n h a chờ ban tên cho lang thú bên ngoài còn lại tuyết lang bình quân đẳng cấp trực tiếp để cao đến mười tám cấp nói cách khác theo lý mục ra ngoài những thứ này lang thú bên trong đã có hơn phân nửa đều đạt đến chuẩn siêu phảm cấp tầm thứ ngoài ra ảnh nga cũng chính thức đột phá hai mươi cấp đại quan đi vào siêu phảm cấp yêu thú tầm thứ hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú của n h a đẳng cấp tăng lên tới 26 cấp, hai i mươi mốt cấp chiến lược tăng lên lý mục nhìn lấy cái kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở thân xác nhất thời tốt lên rất nhiều nhẫn nha thuế biến tại lý mục trong dự liệu thân vì chính mình khâm định đại nội tổng quản nhẫn nha chiến lược hoàn toàn chính xác đã đình trệ rất lâu lần này thôn phệ long huyết yêu thú về sau phát sinh thuế biến ngược lại cũng bình thường nhưng lý mục để ý lại là một chuyện khác ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa ổn định ở hiện trường duy nhất một cái hắt lang trên thân đó là ảnh nha tại thăng cấp đến hai mươi mốt cấp về sau ảnh nha hình thể biến đến thon dài rất nhiều cùng lúc đó nó giao diện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất t r ủ n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch ảnh nha đẳng cấp hai mươi mốt cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g huyết ảnh thân thể kim tốc độ cường hóa ngân cực điện lưu ảnh ngân kỹ năng huyết ảnh trảo ngân âm ảnh đánh bất ngờ ngân tất hắc chi nha kim tất hắc chi nha kim chỉ có có âm ảnh chi lực yêu thú mới có thể lĩnh nộ g đặc thù kỹ năng phát động sau có thể thôi động âm ảnh chi lực đối với địch nhân phát động thôn p h ệ công kích như địch người bỏ mình có thể vĩnh cựu thôn p h ệ địch nhân cái bóng tăng lên tất cả của mình thuộc tính trước mắt thuộc tính tăng lên không hạn mức cao nhất một trăm hai mươi trông thấy cái này thiên phú dòng trong nháy mắt lý mục đều có chút thèm h i ệ n nhiên cái này dòng là cực kỳ hiếm thấy loại kia trưởng thành hình dòng đừng nhìn hiện tại lấy được tăng thêm rất thấp có thể trở ảnh nhà thôn vệ đủ nhiều cái bóng về sau mang đến tăng thêm lại là để lý mục cũng có chút động tâm Hùng、hồ h mấu chốt nhất vẫn là cái này kỹ năng dòng tựa hồ còn có thể cùng ảnh nha lĩnh nộ g còn lại thiên phú kỹ năng dòng liền động cái kia nhìn như hà khắc thôn vệ điều kiện độ khó khăn trợt hạ xuống mấy lần cảm ứ n g được vương ánh mắt giờ phút này rõ ràng đã hoàn thành thuế biến có thể ảnh nha vẫn đem mình làm làm là một cái phổ thông lang tộc thảm báo đồng dạng đối mặt lý mục cung kính phong xuống đầu sói lý mục mỉm cười có thể cái này cũng chưa tính kinh hỷ xa không chỉ một hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng đặc thù sói bảy thu tộc thanh lân lang thu thôn vệ long huyết hoàn thành thuế biến tập thể lĩnh nộ bạch ngân cấp đặc thù dòng long lần hộ thể. Hà. lý mục ánh mắt nhất thời nhìn hướng cái kia sáu cái thanh lân lang thú t r u n g tộc t u y ế t lang long lân huyết mạch đẳng cấp 19 c ấ p chuẩn siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng t u y ế t lang huyết mạch ngân thanh x ư ơ n g lân giáp ngân long lân thủ hộ ngân giáp cứng thủ hộ ngân kỹ năng trùng phong ngân t u y ế t lang c h ả o xanh long lân huyết mạch lý mục trên mặt nhất thời hiện hiện mấy phần m ừ n g rỡ cái này sáu cái lang thú đẳng cấp đều không ngoại lệ đều là 19 c ấ p mà lại đồng thời đạt đến chuẩn siêu phàm cấp tầm thứ đương nhiên đây chỉ là trên giấy chiến lực trên thực tế bảy này lang thú tại lý mục quang h o à n gia chỉ phía dưới tương đương với sáu chỉ có được siêu phảm cấp chiến lược tuyết lang cho tới giờ khác này lý mục mới càng phát ra minh bạch lúc trước chính mình l ĩ n h ngộ quân vương cốt có bao nhiêu người tiên mà từ giờ phút này bắt đầu cái này sáu cái thanh lân lang thú cũng rốt cục trở thành hắn trở thành toàn bộ tuyết lang tộc chân chính tinh nguyện ngay tại lý mục trầm tư thời điểm lại có mấy nói sói chu thanh â m vang vọng tuyết nguyên a hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú thôn vệ long huyết lại có ba cái tuyết lang tiến hóa làm đặc thù lang tộc huyết mạch long lân huyết mạch lý mục ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống một bên khác giờ phút này ngay tại kinh lịch thuế biến ba cái tuyết lang yêu thú chỉ gặp bọn chúng trên thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh vòng sáng sau đó như là vải vóc bị xé nước đồng dạng ra thịt xé rách â m thanh nhẹ tiếng vang lên một giây sau cái kia ba cái lang thú yếu hại chỗ khớp nối cùng nhau dài ra rất nhiều lần giáp chỉ mấy phút đi qua cái kia ba cái lang thú cũng đã hoàn thành thuế biến theo ở bề ngoài nhìn cùng trước đây cái kia sáu cái thanh lân lang thú tựa hồ không hề có sự khác biệt khác biệt duy nhất chính là bọn chúng thiếu đi giáp cứng thủ hộ ngân cái này dòng nhưng cái này cũng không hề là vấn đề đối với lý mục mà nói đây quả thực là vô cùng lớn kính hỉ long lân tiểu đội theo sáu cái biến thành chín cái cái đội ngũ này chiến đấu lực cơ hồ tăng lên gấp đôi lại có nhận nha dẫn đội lời nói lý mục đã có thể dự đoán đến trên chiến trường nhận nha mang theo long lân tiểu đội đại s á t tứ phương thời điểm c h ẳ n g cảnh đồng thời trọng yếu nhất chính là cái này chín cái lang thú có đặc thù thiên phú long lân thủ hộ đối với nhân loại súng ống công kích nắm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả không nói hoàn toàn không nhìn súng ống có thể mặt đối với nhân loại hỏa lực gáp chế lúc đã có thể nhẹ nhõm ngăn lại lại thêm bảy này lang thú thể p h á c đã ép thẳng tới phổ thông siêu phảm cấp yêu thú tồn tại lý mục trong lòng một mực đẻ ép khối đá lớn kia rốt cục bị hắn để xuống hiện nay tuyết lang tộc đã con tên đối với nhân loại súng ống thủ đoạn hắn rốt cục cũng có thể hơi thoáng an tâm trong sân gốc bầy sói thịnh yến vẫn còn tiếp tục đối với thái thản cự giao dạng này ẩn chứa phong phú linh khí đồ ăn bầy sói đương nhiên sẽ không lãng phí rất nhanh gió cuốn mây tan về sau hiện trường liền chỉ còn lại có một chỗ bạch cốt mà thô thanh tuyết cùng lạc gan phi giờ phút này cũng đều nâng cao tròn vo bụng nhỏ ngồi phịch ở kiệu l i ê n phía trên nấc lạc gan phi nhẹ nhàng ở một cái phun ra trọc khí bên trong đều bao hàm lấy linh ẩn ăn no rồi lang ba tay nghề quả nhiên lại tiến bộ nghe vậy một bên tô thanh tuyết thì là yên lặng liếc mắt cấp tốc tiến nhập trạng thái t u luyện thô sơ giản lược đoán t r ư ờ n g phía dưới một trận này toàn long yến ăn hết nàng trí ít có thể đem đẳng cấp khôi phục lại m ộ ư ơ i năm cấp chứ một trăm m ư ơ i một linh cảnh mẫu thụ hiện chuẩn quân vương cấp cơ duyên a chứ một trăm m ư ơ i một linh cảnh mẫu thụ hiện chuẩn quân vương cấp cơ duyên a cùng lúc đó tại tuyết lang nhất tộc ăn ngon uống sướng thời điểm gần ba mươi km bên ngoài thời khắc này lưu anh một hàng đã từng cái mang thương mà thì tại phía sau của bọn hắn còn có một đạo toán thân t i ê u đốt lên hỏa diễm cự g a o đuổi theo bọn hắn nhưng cái tiêu cự g a o tuy nhiên khí thế hoảng sợ. có thể trên thân lại lộ ra một c ố không nói ra được suy yếu dù là như thế lưu anh mấy người cũng là nguyên một đám mặt mày xám xịt mắt thấy sắp bị đ ổ i kịp có thể lưu anh không chút nào không hoảng hốt hắn trong mắt lấp lóe mấy phần tàn nhẫn về sau trực tiếp một chân đá vào một cái thân tín trước ngực huynh đệ người đ o ạ n hậu người yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi người kia lời nói cũng không kịp nói đã bị cái kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự g a o đ ổ i kịp cắn một cái xuống dọn mà giờ khác này lưu anh bên cạnh còn lại thân tín cũng là nguyên một đám tê cả ra đầu nhưng may ra cũng là cái này g â y người một lúc công phu một đoàn người đi tới Linh Cảnh leo lên máy bay trực thăng về sau trong đêm rời đi chỗ này sân mạch trở về ninh thành toàn bộ ban đêm hôm ấy lưu anh liền về quan linh cảnh bên trong ăn uống no đủ về sau tuyết lang nhất tộc cũng nghỉ ngơi tại chỗ lên mà một đêm này lý mục lại đều không sao cả dám chập mắt tuyết nguyên phía trên nơi cực xa thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến từng đợt không biết tên yêu thú gáo thét cùng nổ hống đào mắt sáng sớm hôm sau lý mục đã cảm nhận được chỗ này linh cảnh bên trong phát sinh biến hóa giờ phút này đem so sánh với hôm qua linh cảnh bên trong tràn ngập nồng độ linh khí tựa hồ trở nên yếu đi một thành hệ thống nhắc nhở linh cảnh vì linh khí khôi phục về sau bị linh khí hấp dẫn nguồn gốc từ còn lại vứt bỏ linh khí thế giới đặc thù bí cảnh hệ thống nhắc nhở linh cảnh hiện thế về sau bản thân chỗ có được linh khí sẽ nhanh chóng bị chủ thế giới thôn vệ làm linh khí bị thôn vệ hầu như không còn về sau linh cảnh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa hệ thống nhắc nhở làm linh cảnh biến mất hoặc ký chủ chủ động xuyên việt linh cảnh cùng hiện thực thế giới biên giới về sau liền sẽ rời đi linh cảnh thì ra là thế ấn theo tốc độ này chỗ này linh cảnh tựa hồ còn có thể chống đỡ cái vài ngày d á m vẽ muốn đến nơi này lý mục trong mắt trong nháy mắt sáng lên nếu làm ấ y ngày kế tiếp thời gian đều có thể thu được h ô m qua cơ duyên như vậy vậy mình chẳng phải là phát đạt bất quá lý mục cũng biết mình ý tưởng này đơn thuần muốn cái dám ăn phải biết hôn qua chính mình là bởi vì không hiệu thu được một cái cái gì thiên vận linh hồ biếu tặng bờ uff lúc này mới đụng đại vận nhưng hôm nay cái kia bờ uff tiếp tục thời gian đã sớm kết thúc về sau cũng chỉ có thể xem vật khí đúng lúc này ảnh n h a thân hình theo trong bóng tối xuất hiện nô vương b á o tuyết ngừng chúng ta đã thăm dò b ố n phía tạm thời không có phát hiện nguy hiểm lý mục k h ẽ gật đầu một cái chật liền nhìn về phía tại kiệu l i ĩ n bên trong ngủ s a y hai cái tiểu g i a hỏa không đ ổ i hướng về phương nam lại đi dò thắm đi chờ lũ tiểu g i a hỏa tỉnh về sau thì xuất phát tuân lệnh về sau ảnh n h a thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối mà giờ khắp này lý mục thì là không khỏi n h ữ mày chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác trong lòng d ư ờ n g như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng p h ả n phất có cái gì không tốt sự tính sắp phát sinh có thể càng nghĩ lý mục cũng nghĩ không thông chính mình tại sao lại có ý nghĩ như vậy chẳng lẽ lại là bởi vì buổi tối hôm qua cái kia sao động thú hống lý mục chăm mối vẫn không có cách giải về sau lúc này không tiếp tục để ý nghỉ ngơi lên hiệu liên bên trong tô thanh tuyết cùng l à c an phi đi qua một đêm luyện hóa về sau giờ phút này cũng tất cả đều mở ra hơi có vẻ m ệ t m ỏ i hai con ngươi mọi mệnh tự nhiên là không thể tránh khỏi có thể hai người trong mắt lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động lan g ba hôm qua cho các nàng chuẩn bị toàn long y ế n nhưng là chân chính đại bồ c h i vật không chỉ có để hai người đẳng cấp một lần nữa tăng lên tới mười bảy cấp mà lại cái kia long cốt cùng gân rồng bên trong lần chứa đặc thù linh luận trực tiếp để hai cái tiểu g i a hỏa thể phách mạnh mẽ hơn không ít đừng nhìn các nàng vẫn là hai cái tiểu bất điểm nhưng thời khắc này l à c an phi đã có thể đưa tay nắm tay mượn nhờ linh khi tiến hành chiến đấu b ấ t quá hai người chiến đấu l ự c đem so sánh với lý mục mà nói vẫn ở và có thể bỏ qua không tính trình độ chật chật chật không hổ là long huyết yêu thú quả nhiên là đại bồ lạc an phi từ đáy lòng cảm khai nói mà một bên khác tô thanh tuyết càng là không khỏi liếm môi một cái trở về chỗ cũ lên thịt rồng tư vị vào thời khắc này đột nhiên nơi xa tuyết nguyên chi bên trên truyền đến một đạo du dương vú i ả i là gan phi cùng tô thanh tuyết đồng thời sửng sốt tại tuyết lang tộc sinh sống lâu như thế hai người tự nhiên đã nghe được sói g à o bên trong cảnh báo quả nhiên lý mục cũng tại lúc này mở ra cặp kia ngân làm hai con ngươi phát sinh cái gì rồi một giây sau ảnh nha đã từ đằng xa chạy nhanh đến mà hắn cặp kia dường như từ vực thâm thuy trong con ngươi càng là nổi lên từng trận vận sóng nô vương chúng ta tại phía nam phát hiện một gốc linh thụ, linh thụ. lý mục ngóc lên đầu sói giờ phút này tuyết lớn đã ngừng nhưng vẫn có thật mỏng vũ khí bao phủ tuyết nguyên vây anh tuyết nguyên phía trên hàn phong gào thét mà đến thổi tan vũ khí ánh sáng mặt trời rơi xuống lý mục ánh mắt cũng dần dần trông thấy dấu ở sương mù về sau cái t u y ế t như ẩn như hiện khôi ngô thân ảnh a cái này lý mục sói mắt bỗng nhiên co lại thành một đầu khe hẹp thảo một loại thực vật đập vào mi mắt bất ngờ chính là cách đó không xa một gốc đại thụ che trời dù là tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ cùng so g a cũng lộ ra bỏ túi rất nhiều thô sơ giản lược đón trường phía dưới gốc kia đại thụ nói ít có ba trăm m cao đến mức h ắ n phẩm chất càng là cùng kiếp trước ký ức bên trong những cái k i a cao ốc chọc trời không hay lý mục rơi vào trầm tư mà giờ khắp này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng t r ă m miệng một lời lên linh cảnh mẫu thụ không nghĩ tới chỗ này thiên sơn linh cảnh bên trong lại còn có loại này tài nguyên hai người lên nhau không khỏi neo lại con ngươi nhẹ dọn g càng thán linh cảnh mẫu thụ đản sinh tại thiên địa linh cảnh nội h ấ p thu quần quận linh khí mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đặc thù thiên địa linh cây không chỉ có sẽ kết xuất một số có đặc thù công hiệu linh quả mà lại bản tọa muốn là nhớ không lầm loại này mẫu thụ hạch tâm thế nhưng là có thể xúc tiến đổ đ ẳ n g mẫu thụ tiến hóa chân quý tài nguyên lan g ba vận khí này c h à c h à lạc an phi nhẹ sách một tiếng trong giọng nói tràn đầy cảm khái mà giờ khác này lý mục thức hại bên trong cũng bắn ra một cái kỳ dị giao diện thuộc tính t r u n g tộc linh cảnh mẫu thụ đẳng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp yêu thú thiên phú r ò n g dục linh kết giới kim vạn cổ trưởng t h a n h kim nguyên linh ngân kỹ năng linh mẫu phù hộ kim chuẩn quân vương cấp lý mục thấy rõ ràng cái kia linh cảnh mẫu thụ đẳng cấp về sau trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng cơ duyên a nga ô theo hắn ra lệnh một tiếng trong nháy mắt tuyết lang tộc đại bộ đội như vậy xuất phát chương một trăm mười hai yêu linh quả không gian hệ thiên phú d ỏ n g chương một trăm mười hai yêu linh quả không gian hệ thiên phú d ỏ n g sàn sạt tuyết lang tộc đại quân dẫm tại trên mặt tuyết phát ra gần như chói thai dị hưởng lý mục đã có chút kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ trực tiếp cùng ảnh nha cùng một chỗ thoát ly đại bộ đội dẫn đầu đi tới gốc kia như là một tòa cao ốc chọc trời giống như cự dưới cây chỉ có chân chính đứng ở cái này đại thụ dưới chân mới có thể cảm nhận được cái kia linh thụ chi khôi ngô cùng cẩn trọng lý mục thân dài đã đem gần bốn mét nhưng tại cái này đại thụ dễ cây dưới vẫn như là kiến hôi nhỏ bé cảm thái thì cảm thái lý mục ánh mắt đã sớm khóa chặt dễ cây chỗ một cái sâu thẳm mà liếc một chút nhìn không thấy đầu động huyệt cờ bờ nờ làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết dáng vẻ đúng ngày hôm qua chỗ ẩn giấu đi thái thẳng cự g a o động h u ệ t cho cảm thụ của hắn không có sai biệt không thể nào chẳng lẽ lại trong này cũng ẩn giấu một cái long từng có ngày hôm qua kinh lịch về sau thời khắc này lý mục nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là ở lại hai cái tiểu g i a hỏa bên cạnh ảnh nha người đi huyệt động kêu bên trong điều tra chú ý an toàn phát giác dị thường liền trực tiếp lui ra động h u y ệ t thuận tiện chúng ta hôm nay nói không chừng còn có thể lại ăn một bữa thịt rồng ngay vậy ảnh nha lúc này lĩnh mệnh sau đó độc thân xâm nhập động h u y ệ t bên trong mà cùng nha đã chỉ huy long lân tiểu đội ngồi chờ tại cửa động một khi thật có cái gì yêu thú tồn tại vậy chúng nó trước tiên liền có thể đem chế phục nhưng coi như bầy sói đều lâm vào khẩn trương không khí thời điểm động huyện bên trong ảnh nha chuyển đến lại là tin vui ô Ngô Vương, nơi ô v ư n n g ơ này có còn có Mục chỉ chuyển cái liền đi tới chỗ này hốc cây chỗ tốt thiên Thiên rất huyệt trong, ngoặt tới nhất. nhiều linh linh hơn nữa nhiều. nghi ngờ động bên nhiên, liền này Nơi này Hả? đi đi quả. quả, quả sâu địa địa Lý vào không có gì khác thường khí t ứ c dễ cây khe hở bên trong dò d ì ra ánh sáng mặt trời xua tán đi hát tám mà liên tại cây kia động chỗ sâu mặt đất hoàn toàn chính xác sinh trưởng mười mấy loại lý mục chưa thấy qua thiên địa linh quả xích v i ế n quả hấp thu hỏa linh nguyên tố mà kết thành đặc thù thiên địa linh quả tài nguyên sau khi phục dụng có thể kích thích thể nội hỏa diễm trí lực đại lượng sau khi phục dụng có sát xuất giác tỉnh hỏa nguyên tố thiên phú kỹ năng dòng tuyết phong quả trong truyền thuyết đến từ tuyết sơn đặc thù linh quả nắm giữ cường hóa băng nguyên tố đặc thù lực lượng linh thiên ngôi ẩn chứa rộng lớn linh khí đặc thù thiên địa linh quả sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp yêu linh quả trong truyền thuyết ẩn chứa yêu thần linh luận đặc thù thiên địa linh quả cực kỳ hiếm thấy sau khi phục dụng nhất định có thể tùy cơ giác tỉnh một đạo hoàng kim cấp thiên phú dòng hoặc khắp nơi trên đất linh quả bên trong lý mục chú ý lực cuối cùng đứng tại một gốc giống như hoa lan trên thân mọc đầy màu tím nhạt mà đỉnh đầu thì kết lấy ba cái đỏ thám quả thực đặc thù thiên địa linh quả yêu linh quả không nói khoa trương chút nào còn lại thiên địa linh quả dược hiệu cùng trước mắt cái này viên thiên địa linh quả so ra quả thực cũng là một trời một vực tùy cơ giác tỉnh một cái hoàng kim cấp thiên phú ròng cái này dược hiệu quả thực người tiên lý mục trong nháy mắt liền r ỗ i ra vớt sói đem cái kêu ba cái yêu linh quả lấy xuống mà còn lại linh quả thì là bị ảnh nha chờ lang thú ngắt lấy từng cái mang ra đến bên ngoài đối với lý mục mà nói trừ phi là nhan mạch chi tâm loại này quý giá cường hóa tài nguyên không phải vậy còn lại tài nguyên đều là mau trong chuyển hóa làm tức thời chiến lược mới tốt còn lại thiên địa linh quả lý mục phân khác lựa chọn mấy loại tính chất ôn h ò a xem như hai cái tiểu gia hỏa điểm tâm sau liền giao cho nhận nha bọn chúng tự mình phân phối đến mức cái kia ba cái yêu linh quả trong đó hai cái tự nhiên là cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị mà lý mục cũng dự định kiểm tra một chút chính mình vận khí đến tột cùng như thế nào t i ể u liên trước đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhìn lấy lang ba bưng tới một bàn thiên địa linh quả về sau song song thấy chóng a cái này lang ba nơi g ư đây là bưng cái gì linh quả viên sao ở đâu ra nhiều như vậy linh quả đừng nhìn những cái kia thiên địa linh quả phẩm chất tốt xấu lẫn lộn có thể Tô t h a nhưng Tuyết c hôm i đều rất nay g Tại như khí vậy quý giá tài nguyên thì bậy tại các nàng trước mặt không đúng nhìn lang ba ý tứ ba mươi ba đây đều là cho chúng ta lạc an phi thử thăm dò nhìn hướng lang ba ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mờ m n t đương nhiên tại lý mục trong mắt cái này mặt mở mịt chính là thanh tịnh có thể không chỉ chừng này còn có cái này nói lý mục đem hai cái yêu linh quả mỗi người bảy tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt đây chính là ba ba chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị chúng ta ra ba mỗi người một cái nói lý mục liền đem trong tay mình yêu linh quả một miệng nuốt vào lại không có chú ý tới tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đã đồng thời bị kinh điệu cái cảm ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì yêu yêu linh quả vũ thảo đây không phải trong truyền thuyết có thể giúp nhân loại giáp tỉnh hoàng kim cấp thiên phú yêu linh quả sao ông trời ơi lan g ba từ chỗ nào tìm tới tô thanh tuyết cùng lạc gan phi sợ ngay người yêu linh quả giá trị cụ thể chân quý cỡ nào đâu kiếp trước cái thứ nhất yêu linh quả bị bán đấu giá thời điểm giá cả liền bị xào đến ba bảy viên siêu phảm cấp yêu thú yêu tinh mà lại có tiền mà không mua được về sau giá cả càng là một đường tăng vọt không nghĩ tới a tô thanh tuyết ánh mắt rơi vào cái viên kia yêu linh quả phía trên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần p h i ề n m u ộ n hồi t ư ở n g lại kiếp trước thân là siêu phảm cấp đỉnh phong giáp tỉnh giả nàng vì đổi lấy một cái yêu linh quả trả ra đại giới là thời gian nửa năm chém giết một trăm viên siêu phảm cấp yêu thú yêu tinh có thể sống lại một đời về sau hiện nay liền siêu p h à m cấp cũng còn không có đạt tới nàng vậy mà liền thu được một cái yêu linh quả trong lúc nhất thời tô thanh tuyết không khỏi không cảm khái lên vận mệnh thần kỳ đồng thời trong lòng cũng sinh ra một vệt nhàn nhạt nghiền ngẫm cái này tính là gì ta đây là ôm vào lang ba b ắ p đùi rồi cùng lúc đó thời k h ắ c này lý mục sâu trong thức hải theo cái kia yêu linh quả bị nuốt vào trong bụng lý mục cũng cảm nhận được cái kia quả thực bên trong lần chứa đặc thù linh ẩn phản phát có một đạo như có như không linh quang theo lý mục trong thức hải nổ vàng sau đó hóa thành khai thiên tích địa lôi mình hệ thống nhắc nhở Ký c hệ ủ thôn v đặc thống ù t h i nhắc quả yêu linh i g nhở, chỉ chỉ nhở xuất hiện một khắc này lý mục ánh mắt đều sáng lên không gian giới chỉ rốt cục hàn rốt cục không cần lại lo lắng một số quý trọng tư nguyên tìm không thấy địa phương thả mà giờ khắc này hệ thống mặt bảng phía trên bất ngờ nhiều hơn một cái hệ thống ba lô đặc thù lựa chọn nương theo lấy hắn thần nghiệm kẽ h động lý mục trước mặt trong nháy mắt nhiều hơn một cái kiếp trước v o n g du chi bên trong thường gặp ba lô mặt bảng nhưng giờ phút này hắn ba lô bên trong lại là giống tuyết một giây sau lý mục trong nháy mắt mở ra ngân lang thoải mái mắt niệm lực thiên phú phát động chạm tới kiệu l i y ễ n bên trong nhang mạch c h i tâm cùng thái thản cự giao yêu tinh cùng cái kia hai cái lang thu chiến hữu cho có thuộc sau đó hắn tâm niệm nhất động một trận không gian ba động trong nháy mắt đem những cái kia tài nguyên bão phủ trong nháy mắt liền tất l song song bản bản đây chính là không gian hệ thiên phú linh luẩn ba động a không gian thiên phú hiếm thấy cùng cực chỉ ít tại tô thanh tuyết ký ức bên trong có thể giáp tỉnh không gian thiên phú vạn người không được một mà nàng thì là tất cả nhân loại không gian hệ giáp tỉnh giả tối c ư ờ n g trong chấp nhóm này tô thanh tuyết trong mắt lộ ra trước nay chưa có dị sắc không thể không nói lang ba thiên phú hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng trấn kinh sau khi trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần xúc động rõ ràng ta mới là nữ đế đi làm sao lang ba cho thấy thiên phú so ta còn đáng sợ hơn vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cả người xem ra đều có chút thất hồn l ạ c phách một bên l à c a n phi càng là ánh mắt dừng lại tại lang ba trên bóng l ư n g rất lâu ai có thể nghĩ tới đâu lúc này mới linh khí khôi phục hai tháng lan g ba vậy mà liền biểu hiện ra loại này thiên phú kinh khủng có thể lạc an phi chấn kinh sau khi trong lòng càng là sinh ra ngàn vạn hiếu kỳ kỳ quái lan g ba thiên phú đều khủng bố như vậy tiếp trước đến cùng là bởi vì cái gì mà không có lưu lại danh hào đâu muốn đến nơi này lạc an phi ánh mắt cũng nhất thời biến đến lỗ trống lên mà giờ khắc này lý mục túi đầu xuống liền nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa cái kia thanh tịnh mà lại tràn đầy mở mịt thánh mắt lúc này có chút luôn cuống hỏng chẳng lẽ lại hai cái tiểu ra hỏa là bị chính mình hù dọa muốn đến nơi này lý mục lập tức tán đi không gian ba động ngược lại cẩn thận từng ly từng tý chuyển tới một đạo thần nghiệm tiểu t u y ế t tiểu tử các ngươi không có sao chứ ngay vậy như ở trong mộng mới tỉnh tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái này mới thanh tỉnh lại có tâm sự hai người song song lắc đầu lý mục thấy thế trong lòng nhất thời có đáp án hai cái tiểu gia hỏa hẳn là bị hù dọa muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt một lần nữa động dùng không gian thiên phú đem biến mất những cái kia tài nguyên lại đem ra không có chuyện gì tiểu t u y ế t tiểu tử ba ba chỉ là cho các ngươi đùa nghịch cái ảo thuật、Ngày. tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi ngay vậy trong nháy mắt khỏe miệng có chút có、lại. không phải lan g ba ngươi r ỗ tiểu h ả i cũng không thể như thế hướng đi hiếm thấy trên đời không gian hệ thiên phú tại trong miệng ngươi lại chính là ảo thuật hiện trường một lần hết sức khó xử bất quá tốt tại lúc này n h ậ n nha bỗng nhiên đi tới lý mục bên người nô vương ảnh nha bọn chúng phát hiện tại gốc này linh trên cây còn có không ít cái khác cơ duyên bất quá bất quá cái gì n h ậ n nha trần c h ờ một lát sau lúc này mới lên tiếng cái này gốc linh t ụ tựa hồ tại chống cự chúng ta tìm đ ò i ảnh nha bọn chúng đang dò xét thời điểm gặp không ít cây mây quái vật tập kích a nhẫn nha trong nháy mắt để lý mục theo một cái vũ em thân phận trở về đến tuyết l a n g vườn phía trên vậy liền để cùng nha bọn hắn đậu thủ ta cũng không tin một cái cây mà thôi có thể lật lên sóng gió gì nghe vậy nhận nha trong lòng lập tức nắm chắc lúc này cáo lui không bao lâu ảnh nha mang theo thám báo tiểu đội liền cùng cùng nha long l ầ n tiểu đội dọc theo cái k i a đường kính gần một mét dây leo hình xoắn ố c mà lên trong khoảnh khắc liền biến mất ở nhánh cây bên trong sau đó không trung vang lên liên tiếp tiếng đánh nhau mà lý mục từ đầu đến cuối đều không có nhấc quá mức hắn biết rõ hiện nay cùng nhà mặt ngoài chỉ là hai mươi lăm cấp siêu phảm cấp y ê u thú có thể ba mươi cấp phía dưới có thể đánh với hắn một trận y ê u thú cơ h ộ i không có cho dù là lúc trước thiên lôi hùng vương tới cũng chưa hẳn là bây giờ cùng nhà đối thủ húng chi cùng nhà còn mang theo long lân tiểu đội cùng một chỗ lý mục rất rõ ràng trừ phi gặp lại cùng thái thản cự giao một cái cấp độ khủng bố y ê u thú không phải vậy không có gì con mồi có thể trốn qua bọn hắn săn giết mà giờ khắp này lý mục thì lại an tâm thủ hộ tại hai cái tiểu gia hòa bên người hắn có thể không nguyện ý lại trông thấy hai cái tiểu gia hòa bị hù dọa trong lúc nhất thời hiện trường nhất thời nhiều hơn mấy phần như có như không ôn nu mà tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng đã theo trong lúc khiếp sợ khôi phục nhìn lấy thủ hộ tại bên cạnh hai người lan ba trong lòng tỏa ra cảm động cùng lúc đó linh thành quân anh hội tổng bộ làm lưu anh thôn vệ cái viên kia dung nham chi tâm về sau giờ phút này hắn đẳng cấp đã tăng lên tới ba mươi chín cấp khoảng cách quân vương cấp chỉ thiếu chút nữa xa nhưng chính là cái này cách xa một bước lại làm cho lưu anh minh bạch siêu phàm cấp cùng quân vương cấp ở giữa trên lệnh cao ốc tầng cao nhất đưa thân chuẩn quân vương tầng thứ lưu anh cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng nhất thời hai mắt tỏa sáng đây chính là quân vương lực lượng sao chuyên mệnh lệnh của ta chuẩn bị độc thủ hôm nay ta liền muốn đem hắc long hội cùng ninh thành hiệp hội đám phế vật kia tất cả đều thu phục đến thời điểm ta chính là ninh thành vương chỉ một thoáng toàn bộ ninh thành bên trong đều nhấc lên một cơn náo động thế mà coi như lưu anh cho là mình đã vô địch tại ninh thành thời điểm ninh thành tây ngoại ô phương hướng đ ỗ n g nhiên dấy lên một đạo sông thẳng tới chân trời màu đỏ hỏa lòng quyền mà ban đầu ninh thành chính vụ cao ốc chỗ ninh thành hiệp hội hội trưởng cũng p h o n g xuất ra một đạo cao chừng mấy chục mét huyền vũ h ữ ảnh lưu anh cảm nhận được hai cố cùng là chuẩn quân vương tầng thứ u y áp trong nháy mắt trì trệ cái gì cái kia hai tên gia hỏa làm sao cũng đạt tới chuẩn qu thời k h ắ c này linh cảnh bên trong theo cùng nha tiểu đội gia nhập chiến trường đối với cái này gốc linh thụ thăm dò tiến độ trong nháy mắt tăng tốc mấy lần cơ hồ cách mỗi vài phút đều sẽ có lang thú đem bọn hắn phát hiện thiên địa linh quả vận xuống tới linh thụ dưới bóng cây tô thanh tuyết cùng lạc gan phi c h ơ mắt nhìn lấy những cái kia đối với tinh anh cấp siêu phàm cấp giác tỉnh giả có thể xương trí bảo một dạng thiên địa linh quả giống như là không cần tiền một dạng bị tùy ý trồng chất tại lang ba trước mặt song song mắt trầm tròn cái này đúng không không phải linh kỷ bên trong cũng không nói chỗ này thiên sơn linh cảnh bên trong có nhiều như vậy tài nguyên đi nhưng nghĩ đến trước mặt là một gốc linh cảnh mẫu thụ về sau hai người cũng đều bình thường trở lại xem ra lang ba vận khí vẫn là trước sau như một mới t ố ta tô h thanh tuyết nhẹ giọng cảm khái hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tuyết lang yêu thú nhóm trên dưới bận rộn sau mấy tiếng cùng n h a chờ lang thú đã hoàn thành toàn bộ cắn quét mà bọn hắn cũng cho lý mục mang về một kiện kinh h ỉ chỉ thấy ảnh nha trong miệng ngậm lấy một cái xanh tươi bảo thạch thì như vậy đi tới lý mục trước mặt nô vương chúng ta tại tán cây đỉnh đầu phát hiện cái này pha trộn màu xanh quang mang tản ra sinh cơ cùng linh động mà lý mục chỉ nhìn thoáng qua liền hai con ngươi sáng lên Mẫu tuy h ụ nhiên n h chỉ có thực vật hình y u thú đạo này tài nguyên chỉ có thể cho đồ đằng mẫu thụ sử dụng thế nhưng linh mẫu phù hộ dòng lại là lý mục một mực đang tìm có cái này kỹ năng về sau hai cái tiểu năng ra hỏa sau này an toàn lại lấy được một tầng mới bảo hộ dù sao năng lượng công kích hiển nhiên cũng bao quát nhân loại hỏa lực nặng vũ khí chí ít có thể lấy cam đoan hai cái tiểu gia hỏa sẽ không bị dư âm nổ mạnh ảnh hưởng đến đến mức súng ống loại này vật lý công kích càng không cần lo lắng bây giờ tuyết lang tộc đã ngày càng lớn mạnh đừng nói sờ đến tổ sói t r u n g quanh chỉ sợ nhân loại vừa tới đến thiên sơn xâm lâm liền đã bị thảm báo phát hiện chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa ở lại tổ sói bên trong cơ hội thì sẽ không còn có nguy hiểm Trước Thành ba phe thế lực hợp tác, quét yêu 114, Ninh thành ba phe hợ lý mục trịnh trọng kỳ sự đem cái này viên mẫu thụ linh tinh nhận được không gian giới trị bên trong sau đó ánh mắt dần dần biến đến chống trải ra thu hoạch mẫu thụ linh tinh v i ệ c nhỏ nhưng đối với lý mục mà nói tránh thức trọng yếu nhất thu hoạch là tự mình chứng kiến tuyết lang nhất tộc c ư ờ n g thịnh có thể tưởng tượng từ nay về sau nhận nhà cùng nhà ảnh nha tất nhiên có thể trở thành tuyết lang nhất tộc chân chính trụ cột vững vàng có bọn hắn tam lang phụ trợ lý mục rốt cuộc không cần mọi chuyện tự thân đi làm mà lại bọn hắn đối với mình chung thành độ không thể nghi ngờ ở cái này linh khí khôi phục trong loạn thế hắn tổ kiến ra các thành viên này rốt cuộc cũng có có thể tại trong loạn thế sinh tồn được nội tình vừa nghĩ đến đây lý mục trong lòng đối với cái này loạn thế sầu lo rốt c ụ c có chỗ giảm xuống nhưng hắn cũng rất rõ ràng ở cái này linh khí khôi phục thời đại so với hắn so tuyết lang tộc cường đại yêu tộc xa không chỉ một tuy nhiên tạm thời tại cái này loạn thế nắm giữ nơi đặt chân nhưng hắn lại không thể p h ấ t l ở muốn đến nơi này lý mục nhất thời lại ở trong lòng hạ quyết tâm bất kể như thế nào ít nhất phải đem thiên sơn xâm lâm chỗ này khu vực săn bắn hoàn toàn trưởng k h ô n g tại chính mình trong tay mà hắn vừa v ẫ n có thể đem thiên sơn xâm lâm làm tuyết lang tộc đại hậu phương sau đó từng bước một chiếm đoạt bốn phía khu vực săn bắn tuyết lang vương lý mục đột nhiên từ ngoảnh đầu tự nhỉ non một câu trong mắt nhất thời nổi lên mấy phần dị sắc có lẽ chờ hắn thực sự trở thành quân vương cấp yêu thú về sau cái này tuyết lang vương danh hào mới chính thức thực c h í danh uy cùng lúc đó thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn hướng lang ba trong ánh mắt đồng dạng mang theo cảm k h á i đây chính là mẫu thụ linh t i n h a một g ố c linh cảnh mẫu thụ trên thân chân quý nhất tồn tại công hiệu dùng cùng quân vương cấp cường hóa tài nguyên so sánh tuy nhiên hơi kém một bậc nhưng đối với đồ đẳng mẫu thụ mà nói lại là thế gian hiếm thấy cường hóa tài nguyên mà tuyết lang tộc đồ đẳng mẫu thụ nếu có thể cường đại đối khắp cả tuyết lang tộc cường hóa càng là vượt xa quá đồng dạng quân vương cấp cường hóa tài nguyên bởi vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đối với cái viên k i a mẫu thụ linh tinh giá trị lại biết rõ rành rành bản đế trước tiên ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới lang ba chưa từng tại linh kỷ phía trên lưu danh có lẽ còn có một khả năng khác tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng trong giọng nói đ ỗ n g nhiên nhiều hơn mấy cái phần mong đợi thế nhưng lau t r ở mong cuối cùng vẫn là trong nháy mắt lại t r ô n vùi hầu như không còn một bên l ạ gan phi tựa hồ biết tô thanh tuyết ý tứ lúc này cũng trầm mặc một lát sau đó lắc đầu liên tục ý của ngươi là kiếp trước lang ba vẫn chưa vẫn lạc mà chính là mang theo tuyết lang tộc a n phận ở một góc nhưng nếu là lấy lang ba giờ phút này chỗ biểu hiện ra khủng bố t h i ê n tư mười mấy năm sau nói không chừng lang ba đã trở thành một tôn yêu tộc bá chủ làm thế nào có thể tại linh kỷ phía trên l ẳ n g lạng vô danh h ú hổ! ngươi cần phải rất rõ ràng tại lúc trước ninh thành bị diệt thời điểm bốn phía có tên yêu tộc thế lực cơ hồ đều đã bị linh kỷ ghi chép lại cho tới giờ khác này hai người liền đ ố n g nhiên đồng thời trì trệ nói đến mãi cho tới bây giờ các nàng lại còn chưa bao giờ biết được lang ba danh hà qua vừa n g h đến đây tô thanh t u y ế t cùng lạc a n phi đồng thời rơi vào trong trận mặc bên ngoài mấy chục km ninh thành tam đại giác tỉnh giả thế lực thủ lĩnh tại cùng một ngày tiến cấp tới chuẩn quân vương t ầ n g thứ cũng nguyên nhân chính là như thế một trận đã định trước sẽ khiến động toàn thành phong ba còn chưa nhấc lên như vậy dừng lại lưu anh cũng tốt hắc long hội hội trưởng cùng ninh thành hiệp hội thủ lĩnh cũng được tất cả đều ý thức được một việc bây giờ ninh thành tạo thế chân bạc bọn hắn tam đại thế lực đã là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng đồng thời là đúng kháng yêu tộc minh hữu bởi vậy ngay tại tam đại thế lực chỗ giao giới trên một con đường ba phe thế lực thủ lĩnh cực kỳ ăn ý đã đặt thành một lần bí mật gặp gỡ thiên h ả i ca úc tại linh khí khôi phục trước đó nơi này là ninh thành một chỗ nổi danh từ lâu hôm nay lại trở thành tam đại thế lực thủ lĩnh đạt thành lần đầu hợp tác duy nhất chứng kiến hắc long hội quân anh hội ninh thành hiệp hội tam phương tinh nhuệ ngay tại trên đường phố mỗi người đề phòng mà trong từ lâu lưu anh nhìn trước mắt hai người ánh mắt bên trong đồng dạng tràn ngập mấy phần cảnh giới hắc long hội hội trưởng hoặc thanh ai nghe nói rác tỉnh chính là hỏa nguyên tố năng lực thiên phú nắm giữ ngự hỏa cường đại năng lực đương nhiên giờ phút này nếu là lý mục tại chỗ đối người này tất nhiên sẽ không lạ lẫm người trước mắt này chính là lúc trước thú liệp ảnh báo yêu vương thời điểm nhân loại giác tỉnh già thủ lĩnh mà h o á c thanh ngai chỗ lấy có thể còn sống sót chính là bởi vì hắn giác tỉnh niết bàn thiên phú chết qua một lần kia về sau hắn lại còn nhân họa đ ấ t phúc một bước bước vào chuẩn quân vương cấp cảnh giới mà ninh thành hiệp hội hội trưởng triệu t r ư ờ n g thanh thì là giác tỉnh cực kỳ khủng bố tứ tượng ngự linh thiên phú có thể triệu hắn tứ tượng hư ảnh chiến đấu tuy nhiên bản thể chiến lực hơi yếu chút chỉ khi nào bị kéo dài khoảng cách cái kia địch nhân của hắn liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cái kia tứ tượng hư ảnh chiến đấu lực tương đương với bốn tôn chuẩn quân vương, cũng nguyên nhân chính là như thế. thời khắc này trên đến hội triệu trường thanh trực tiếp chiếm cư tiệt diệu chủ động thân mặc một thân vừa vặn áo sơ mi hắn xem ra tựa hồ thì cùng tận thế hàng lâm trước đó những cái kia lãnh đạo t i n h anh một dạng nhưng ở linh khí hàng lâm về sau hắn giờ phút này sớm đã nhiều hơn mấy phần tính khí cùng thượng vị giả tư thái phanh phanh hắn nhẹ nhàng g õ động cái b à n sau đó bình tĩnh mở miệng hai vị hiện nay là thế đạo gì các ngươi cũng đều biết linh khí khôi phục chúng ta một mực đặt cái này linh thành cũng không tốt nói hắn nhẹ g i lên một chút con ngươi sau đó liền mở ra bên trong phòng hình chiếu phía trên rõ ràng đánh dấu hiện nay linh thành phân chia thế lực hai vị đã đều tấn thăng chuẩn quân vương cấp chắc hẳn cũng là đạt được cơ duyên không nhỏ mà bây giờ ninh thành bốn phía yêu thú khu chiếm lĩnh đại khái tổng cộng chia làm năm đại khu vực phía bắc cùng ta ninh thành hiệp hội tiếp giáp trường bạch sơn bảo hộ khu vân lĩnh sơn mạch đông vương nam vương cùng quân anh hội đem giáp nhau ninh hải vịnh cùng hôm nay đã sớm đã bị yêu tộc chiếm lĩnh trường ninh bình nguyên đến mức tây phương chính là hắc long hội khống chế ninh thành quốc gia công viên sẽ đi qua chính là thiên sơn khu vực triệu trường thanh mà nói nương theo lấy hình chiếu phía trên hình ảnh chất độc trong né mắt hoắt thanh ngai cùng lưu anh đều n e o lại con người là dù sao ninh thành tuy nhiên chỗ long hạ bắc bộ nội địa nhưng khoảng cách gần nhất những thành thị khác chí ít đều có một trăm km xa ở cái này linh khí khôi phục thời đại ninh thành đã hoàn toàn trở thành một tòa đào hoang nói thực tế nhất dù là vì cái mạng nhỏ của bọn hắn tại không có một trăm phần trăm chiếm đoạt đối phương thực lực trước đó bọn hắn cũng không có khả năng nội loạn mà triệu trường thanh ám chỉ bọn hắn vô cùng rõ ràng linh khí khôi phục bọn hắn hiện nay nội loạn đúng là không khôn ngoan càng phải làm chính là mau chóng càn quét yêu tộc thu thập tài nguyên giờ phút này tam p ư ơ n g không cần nhiều lời trong nháy mắt tất cả đều đã đạt thành chung nhận t ứ c ninh thành hiệp hội càn quét phương bắc lưu anh thì là chỉ huy quân anh hội phụ trách quét sạch ninh hải vịnh cùng chỗ kia đồng bằng đến mức hắc long hội h o á c thanh ngai không biết lưu anh cùng lý mục ở giữa ân đoán nhưng hắn đồng ý cũng đối cái kia xử lý chính mình tuyết lang vương canh cánh trong lòng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này mở rộng cơ hội sau đó tại lý mục không biết chút nào tình hồ dưới h o á c thanh ngai đã đem tiên sơn sơn mạch bên trong tuyết lang tộc coi là nhất định phải tiêu diệt tự nhân mà một thế này vận mệnh quy tích tựa hồ từ lâu cùng kiếp trước chỗ lệnh quỹ đạo một trận phong ba sắp đến chương một trăm m ư ơ i lăm kinh khủng cố máy chiến tranh ma quân đọc dung chương một trăm một trăm kinh khủng cố máy chiến tranh ma quân đọc dung thiên sơn linh cảnh bên trong tuyết lang tộc đội ngũ lần nữa khởi hành mà lần này lý mục lại là trực tiếp để toàn thể lang tộc trải rộng ra một tấm vóc lớn dù sao lý mục rất rõ ràng hiện nay linh cảnh bên trong chưa có có thể đối tuyết lang tộc tạo thành uy hiếp yêu thú mà dạng này tản ra lưới lớn tiến hành t h á m thức tìm tòi đạt được tin tức hiệu xuất hiện nhiên là cao nhất sau đó tuyết lang tộc cái này kinh khủng yêu tộc bộ lạc máy móc lần thứ nhất tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trước mặt triển lộ cao chót vót đồng thời cũng chánh thức để lý mục ý thức được chính mình lúc trước lựa chọn làm cho cả tuyết lang tộc đồng thời tiến hóa không có sai giữa trưa thám báo tiểu đội một cái lang thú phát hiện một đôi thiên giác lộc thú nhóm mà sau mười phút một chi tam lang biên chế long lân tiểu đội cũng đã đem hiệu nhóm săn giết hầu như không còn mang về bảy viên yêu tinh đông bắc chết tìm tòi ảnh nha thì là tại phát hiện một cái siêu phàm cấp yêu thú biến dị sau một mình đem chém giết cũng mang về yêu tinh n h ậ n nha chỉ huy thú liệp đội ngũ cẳng là lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ đem phía đông phương hướng xuất hiện mấy cái đàn thú một mẻ hút gọn hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng biết lang tòi quần đi săn tinh anh cấp yêu thú thiên giác lộc thú tuân ra dòng ó c đánh x a n phải ch hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t lang t ọ c quần đi săn siêu phảm cấp y ê u thú thiên giác lập vương tôn ra dòng thể p h é p cường hóa ngân phải trăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t lang t ọ c quần đi săn siêu phảm cấp y ê u thú h u linh h ổ tôn ra dòng phá ả n h t r ả o ngân phải trăng hấp thu lý mục tự nhiên t r ư ớ n g mắt những thứ này thanh đồng bạch ngân cấp dòng trong nháy mắt đem những thứ này dòng thôn vệ vì chất dinh dưỡng thẩm b ổ lên còn lại dòng mà giết hại còn đang tiếp tục c ù n nha tự mình dẫn đội làm rất một cái đẳng cấp ba mươi mốt cấp siêu phảm cấp yếu thú bằng xuyên g i thú đồng thời còn đem băng xuyên giáp thu tộc quần hoàn toàn chu diệt cho lý mục mang về một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng lâm thời tổ sói bên trong lý mục đem ảnh nha mang về nhóm thứ ba yêu tinh thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong n à y trước đó không lâu còn trống rộng không gian giới chỉ bên trong giờ phút này cũng đã tràn đầy các loại tinh anh cấp yêu thú yêu tinh mà siêu phàm cấp yêu thú yêu tinh cũng có mấy viên lý mục tâm tình thật tốt mà giờ khắc này hiệu l i y n phía trên ăn hết lang ba làm tốt bữa chưa sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người chú ý lực đã tất cả đều chuyển rời đến những cái kia ngay tại miệ lớn thôn vẽ yêu thú huyết mục tuyết lang yêu thú trên、thân. tuyết nguyên vô tuyết thiên thanh nhật minh có thể hai người đáy lòng lại nổi lên trước nay chưa có hạn ý đại khủng bố hai người làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng là một đám phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn tuyết lang tuy nhiên hoàn toàn chính xác có mấy cái huyết mạch biến dị yêu thú có thể cái này chiến đấu lực quá dọa người đi lang ba đây rốt cuộc bồi dưỡng được một đám như thế nào quái vật hai người có thể là hoàn toàn mắt thấy đám kia lang thú tản ra l ư ớ i lớn về sau mang về chiến quả theo buổi sáng đến bây giờ tuyết lang nhất tộc phảng phất như là bị triệt để giải khai hạn chế đi săn máy móc đ ồ n dạng mang về các loại yêu thú thi thể gần hơn trăm đến mức yêu tinh tô thanh tuyết thô sơ giản lược đoán chừng về sau nói ít cũng có năm mươi viên dán g vẻ mà lại mấu chốt nhất là thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không có chút nào cảm nhận được lang ba có nửa điểm muốn dừng lại ý nghĩ vẫn thỉnh thoảng sẽ có lang thú mang về các loại chiến lợi phẩm thiên địa linh vật yêu thú tinh hoạch yêu thú huyết đủ các loại đối với còn lại yêu thú đến từ nhân loại đều cực kỳ chân q u ý tiến hóa tài nguyên bây giờ lại một đống lại một đống bị lang ba bỏ vào trong túi lạc gan phi càng xem càng là kinh hãi trong lúc nhất thời nàng đều có chút hoài nghi lên nhân sinh cái này tính là gì trong truyền thuyết linh cảnh bên trong đồng thời ẩn chứa đại nguy cơ cùng đại tạo hóa nhưng hiện tại mảnh này linh cảnh cái nào còn có cái gì nguy cơ bộ dáng vũ thảo lại tiếp tục như thế lan ba sẽ không cần đem cả tòa linh cảnh tài nguyên đều truyền không đi lộ buộc là các phi trong nháy mắt để tô thanh tuyết cũng trở mặc truyền không linh cảnh đừng nói ngươi còn thật đừng nói tô thanh tuyết nghĩ đến một loại nào đó khả năng trong nháy mắt nhịn không được làm nuốt một miếng nước bọt chật trên mặt từ đáy lòng toát ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng nếu là lan ba thật đem t i ê n sơn linh cảnh truyền không cái t i ê một thế này lan ba thành cựu quân vương còn không phải vô cùng đơn giản tô h thanh tuyết từ đáy lòng vì lang ba cảm thấy cao hứng tuy nhiên tại nàng xưng đế cái nào lúc thay quân vương cấp yêu thú đã rất phổ biến có thể linh khí khôi phục sơ kỳ mỗi một cái quân vương cấp yêu thú đó cũng đều là đường đường chính chính yêu vương nhân vật là nhất phương tiêu hùng giống như tồn tại nói cách khác lang ba chí ít một thế này sẽ không lại bừa bãi vô danh mà an nguy của các nàng cũng có mới c a m đoan cũng vào thời khắc này xa xa tuyết nguyên phía trên đ ố n g nhiên có một bầy sói thú chạy nhanh đến cùng nha trở về cảm nhận được động tĩnh về sau lý mục trong con mắt trong nháy mắt lộ ra mấy cái phần mong đợi tại hệ thống mặt bảng đổ p phía trên giờ phút này còn có bốn năm mươi đầu hệ thống nhắc nhở trở lấy hắn ấn mở mà lý mục trong lòng rõ ràng đây hết thệ đều đến từ cùng nhà đ ổ diệt cái tia băng xuyên giáp thú bộ tộc dựa theo linh cảnh nội nồng độ linh khí cùng yêu tinh tỷ lệ rơi đ ổ một trận chiến này hắn chí ít có thể thu lấy được ba mươi viên yêu tinh đương nhiên lý mục chỗ lấy sẽ đối với cái này một nhóm yêu tinh như thế chú ý cũng là có nguyên nhân hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t lan g tỏ quần đi săn siêu p h ả m cấp yêu thú băng xuyên giáp thú tuôn ra dòng bằng xương huyết mạch ngân phải chăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng biết lan tỏ quần đi săn siêu phản cấp yêu thú băng x t ô n g ra dòng sông băng chi giáp ngân phải t r ă n g h ấ p thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t l a n g tộc quần đi săn siêu phản cấp yêu t h ú b ă n g xuyên giáp thú t ô n g ra dòng băng chi thủ hộ ngân phải t r ă n g h ấ p thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t l a n g tộc quần đi săn siêu phản cấp yêu t h ú sông b ă n g giáp vương t ô n g ra dòng sông b ă n g n h ị a đập kim phải t r ă n g h ấ p thu lý mục đại khái quét hệ thống mặt b ả n g phía trên bắn r a nhắc nhở liếc một chút trong lòng sớm đã minh ngộ cái này một chi bằng xuyên giáp thú chỗ tiến hóa phương hướng cũng là bằng xương chi lực mà cái này đúng lúc cùng biết làng nhất tộc tiến hóa phương hướng nhất chi nói cách、khác. những thứ này băng xuyên g i á p thú yêu tinh đối khắp cả tuyết lang tộc mà nói có chút phù hợp mà sự thật cũng đúng là như thế yêu thú tinh h ạ c h băng xuyên g i á p thú tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh h ạ c h sau khi phục d ụ n g cảm nhận được tình phía dưới dòng một trong băng xương huyết mạch ngân băng chi thủ hộ ngân băng xương huyết mạch ngân đặc thù huyết mạch hình thiên phú dòng có thể cường hóa đối băng thuộc tính linh khí điều khiển năng lực toàn thuộc tính tăng lên một mươi năm băng chi thủ hộ ngân thủ hộ hình thiên phú giảm xuống chịu đựng vật lý thương tổn một mươi năm chịu đựng nguyên tố thương tổn ba mươi nhìn đến hai cái này dòng giới thiệu về sau lý mục hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên đối với mình mà nói hai cái này thiên phú hoàn toàn chính xác không có nhiều sức hấp dẫn nhưng đối với còn lại tuyết lang tộc yêu thú mà nói hai cái này thiên phú đều cực kỳ phù hợp cái trước cùng tuyết lang huyết mạch cực kỳ tương tự thậm chí có thể được xưng là giống nhau mà cái sau càng là có thể cực lớn cường hóa tuyết lang yêu thú sinh tồn năng lực ở cái này linh khí trong loạt thế sống được lâu mới là trọng yếu nhất chương một trăm mười sáu thanh lân tiểu đội tập thể thuế biến hoàng kim cấp dòng chương một trăm mười sáu thanh lân tiểu đội tập thể thuế biến hoàng kim cấp dòng không do dự lý mục trong nháy mắt liền đem cái này đem gần ba mươi viên yêu tình n h ậ n lấy nga ô một tiếng chấn động tuyết nguyên thét dài về sau chỉ một thoáng vô số tuyết lang đều nhận được lang vương chỉ lệnh trở về nhận nha không có chút nào nửa điểm do dự cho dù là mặt đ ố i trước mắt cái kia dễ như t r ở bàn tay con mồi cũng là lập tức mang theo đi săn tiểu đội bước lên đường về một bên khác còn tại do đường ảnh nha thì là người được một luồng nhân loại quen thuộc ngụy vị coi như hắn dự định tiếp tục truy kích về sau lý mục gào âm thanh trong nháy mắt để hắn dừng lại động tác sau đó hiệu lệnh thám báo tiểu đội trở về nếu có người trên không trung nhìn xuống liền có thể trông thấy thời khắc này tuyết nguyên phía trên nhận nha bọn chúng trải rộng ra một tấm đường kính gần một mươi km khủng bố lưới lớn nhưng giờ phút này chương này lưới lớn lại tại cấp tốc có vào mười phút sau lâm thời tổ sói bên trong bầy sói trở về lý mục cũng là m ư ờ i phần dứt khoát vận dụng niệm lực thiên phú đem từng mai từng mai băng xuyên giáp thú yêu tinh đều ném tới toàn thể thành viên trước mặt ô nốt u đi đây là cho các ngươi ban thưởng bầy sói trong nháy mắt táo động mà giờ khắc này hiệu liên phía trên tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là hào hào lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng cùng lang ba tiếp xúc đã lâu như vậy hai người đều biết lang ba cũng không phải cái gì lỗ mãng người ngược lại lang ba nhất cử nhất động bình thường đều ẩn chứa tâm h ý mà lại lang ba quan sát cục diện tuyệt không phải bình thường sói kỳ quái dựa theo lang ba tính t ỉ n h những thứ này yêu tinh tất nhiên là đúng tuyết lang có tác dụng lớn lao không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế cuốn cuồng gọi trở về bởi sói thế nhưng là lang ba đến tột cùng là như thế nào phân biệt những thứ này yêu tinh công hiệu tô h thanh tuyết rơi vào t r ầ m tư n á o h ả i bên trong trong nháy mắt lóe lên ngàn vạn loại khả năng dù là nàng là kiếp trước nữ đế nhưng nàng cũng chỉ có thể bằng vào khí tức phán đoán cái này viên yêu tinh phẩm cấp đến mức yêu tinh hiệu quả Nói t yêu yêu rất ắ n g ra l hiển nhiên lang ba hẳn là có thể phán đoán n h ư n g thứ này yêu tinh đối với nhận nha bọn hắn không có tác dụng gì mới sẽ như thế phân phối như vậy vấn đề tới lang ba đến t ộ n cùng lặn như thế nào phân biệt yêu tinh hiệu dụng chẳng lẽ lại lang ba còn có thiên phú như vậy tại tô thanh tuyết miên man bất định thời điểm thời khắc này là can phi cũng đồng rạng lộ ra mấy phần mở mịt cùng rung động không hắn tô thanh tuyết ánh mắt một mực chú ý lan g ba có thể l à c gan phi lại tại trong lúc lơ đáng nhìn thấy mặt đất một bộ dài ước chừng ba mét hồn thân hất lên gai ngược áo giáp dường như một cái màu băng làm con nhím giống như yêu thú b ă n g xuyên giáp thú vũ thảo chỗ này linh cảnh bên trong lại còn có băng xuyên giáp thú tồn tại trong truyền thuyết loại này yêu thú thể nội t h n hàm thuần chính băng xương huyết mạch đối với những cái kia giáp tỉnh băng thuộc tính thiên phú yêu tộc cùng nhân loại mà nói b ă n g xuyên giáp t h ú yêu tinh đây chính là trí bảo a l ạ gan phi một câu trực tiếp để tô thanh tuyết từ trong trầm tư thanh tình sau đó nàng cũng nhìn thấy cỗ kia bị long lân tiểu đội mang về to lớn yêu thi băng xuyên giáp thú là gan phi đều biết đồ vật nàng làm thế nào có thể không biết không chỉ có như thế bởi vì nàng tuy nhiên giáp tỉnh chính là không gian thiên phú nhưng là đồng thời kiềm tu băng thuộc tính linh khí bởi vậy đối với băng xuyên giáp thú yêu tinh hiệu quả càng thêm rõ ràng chỉ một thoáng tô thanh tuyết người tê phải biết ở kiếp trước một cái băng xuyên giáp thú yêu tinh đối với băng thuộc tính giáp tỉnh giả mà nói giá trị cơ hội là đồng cấp yêu tinh mấy chục lần mà lại bởi vì băng xuyên giáp thú chân quý cùng nhìn thấy có tiền mà không mua được một tinh có cầu nhưng hôm nay cơ duyên như vậy vậy vậy như liền như vậy bị làng mà bị bà tiểu ù y ý t ê thiên u phung phí của trời sao. Tô thanh Tuyết sau, xài. nàng phải trời khiếp thôi, giây linh i Đây tâm nháy không không phí Thanh nhưng phú. Tô trong lòng trong vận dụng tâm linh cảm ứng lập cảm của tức sao. Ba ba, mắt một t sợ tuyết cũng muốn tô thanh tuyết vì một cái băng xuyên giáp thu yêu tinh giờ phút này cũng là liệu trực tiếp ban đầu triển khai giả ngây thơ thế công lý mục quay đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt tiểu tuyết cái kia chấp chấp mắt to hào ra hỏa cái này người nào có thể đỡ nổi lý mục tự nhiên không do dự lúc này liền điều khiển n i ệ m lực đem hai cái yêu tinh đưa đến hai cái tiểu ra hỏa trước mặt mục tiêu đã tới t tô thanh tuyết trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần khó tả cảm khái kiếp trước chính mình không biết phế đi nhiều đại công phu mới tìm được một cái băng xuyên giáp thu yêu tinh ai có thể nghĩ tới một thế này lại bị lang ba trực tiếp đưa một cái nhưng cảm khái thì cảm khái tô thanh tuyết lại là trong nháy mắt liền hút thu hồi cái này viên yêu thú tinh hạch bên trong lần chứa đặc thù linh khí cái kêu băng linh khí nhập thể về sau trong nháy mắt liền thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo lên tô thanh tuyết kinh m ạ n h trong cơ thể khiến cho biến đến càng thêm thích ứ n g băng xương linh khí cùng lúc đó lạc an phi cũng không cam chịu yếu thế c hệ ỉ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang thôn vệ yêu tinh hoàn thành huyết mạch tuần hóa dòng tuyết lang huyết mạch tập thể thuế biến vì bạch nâng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g đặc thù xói bầy thu tộc long lân lang thu thôn vệ yêu tinh hoàn thành thuế biến tập thể lĩnh ngộ thiên phú dòng băng chi thủ hộ ngân hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy t h ú tộc long lân lang thú đồng thời có thanh x ư ơ n g lân giáp long lân thủ hộ giáp cứng thủ hộ băng chi thủ hộ trở lên dòng đã dung hợp lột sắc thành hoàng kim cấp dòng thanh minh huyền giáp liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở về sau lý mục con ngươi trong nháy mắt sáng lên hắn đoán được quả nhiên không sai đối với tuyết lang tộc yêu thú mà nói băng xuyên giáp thu yêu tinh quả nhiên cực kỳ phù hợp mà cái k i a dung hợp đi ra hoàng kim cấp dòng thì là kinh ngạc vui mừng vô cùng thanh minh huyền giáp kim hoàng kim cấp đặc thù thiên phú dòng ngưng tụ long lân cùng giáp cứng chi lực hình thành không thể phá vỡ thanh minh băng giáp đây cũng quá cứng rắn bà đi không chỉ có đem long lân tiểu đội phòng ngự lực đề cao một cái cấp độ đồng thời còn nắm giữ có thể lấy giảm xuống ba mươi thương tồn đặc hiệu mà đối với siêu p h à m cấp trở xuống yêu thú lúc càng là có thể giảm xuống sáu mươi chỗ thụ thương hại phối hợp long lân tiểu đội khủng bố phòng ngự năng lực không nói khoa trương chút nào thời k h ắ c này long lân tiểu đội tại đối mặt tinh anh cấp y ê u thú thời điểm cũng là đứng đấy để những cái kia y ê u thú công kích cũng hiếm có y ê u thú có thể đột phá long lân tiểu đội phòng ngự sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở long lân tiểu đội cái kia mấy cái thuyết u y ế t trên t lang â n t r n g tộc, t u lang t h h minh huyết mạch. a n Đảng cấp, cấp, 20 s i ê u yêu phàm cấp yêu thú. h ê t i n phú ròng, thân u y ế t lang u huyền y ế t thanh trùng mạch, kim, minh kim. Kỹ giác, năng, phong, n g tuyết trảo, lang ngân. Đảng hết thể hết thuế nhanh nhà biến tiểu có cái. Mục cười mở. Nếu là lại có cùng Cái nói. đội miệng lại đội lời Xem mở. long lân Lý lên là Nếu dẫn sau, đều về không i a i tiểu đội ệ n nay long lân k h phải nói là thanh minh tiểu đội chẳng phải là tại siêu p h ả m cấp bên trong vô địch chương một trăm m ư ơ i bảy nữ đế suy đoán thanh minh thần làng quân chương một trăm m ư ơ i bảy nữ đế suy đoán thanh minh thần làng quân lý mục ở chỗ này ngạc nhiên thời điểm một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng dạng đều nhanh nhìn lên người long lân tiểu đội thuế biến các nàng thế nhưng là đều thấy rõ tuy nhiên những con sói kia thú bề ngoài cũng không có quá nhiều biến hóa có thể vẫn có một ít làm người ta kinh ngạc chi tiết tỷ như cái kia phong cách cổ xưa như thanh đồng cẩn trọng như khải giáp quái dị lân giáp tỷ như đam kia lang thú trên người tán phát ra một loại nào đó dạy đặc đẻ nén khí tức khủng bố ối lạc an phi ánh mắt xéo qua đảo qua cái này liên tiếp màu xanh thú ảnh trong nháy mắt trái tim bịch bịch điên cùng loạn động lên chỉ một thoáng lạc an phi ngây ngẩn cả người cái này vũ thảo thanh minh thần giáp thời khắc này lạc an phi trực tiếp thấy chóng mà theo nàng nói xong tô thanh tuyết cũng chú ý tới bảy sói biến hóa nàng đầu tiên là neo lại con người sau đó trong nháy mắt đồng từ động đất yêu tộc mục thần thiên thanh minh thần lan g quân đây chính là kiếp trước tại yêu tộc bên trong giàu có nổi danh mà lại tại linh kỷ bên trong bị trắng trợn nhắc đến danh s ư n g cùng lâm yêu đế dưới trướng tối cường yêu tộc quân đội hắn trình độ kinh khủng thậm chí để thân là b ă n g đế cùng mà quân hai người đồng loạt trái tim xếp chặt ba trăm chuẩn bá chủ thanh minh thần lan g quân độ diệt hai vạn nhân loại đại quân vây giết mười vị nhân loại chuyển kỳ cấp giác tỉnh giả Bực này chiến tích, này Thanh Tô T tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng tô thanh tuyết không khỏi nhẹ g i ọ n g cảm thán lên chẳng lẽ nói c u n g nha lang thúc cũng là c u n g l â m yêu đế mà thanh lân tiểu đội cũng là ngày sau vô địch tại yêu tộc thanh minh thần l n g quân nhưng cơ hội ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị hai người từ bỏ đừng nói c u n g nha cũng là thời khắc này lang ba hai người cũng không dám hứa chắc lang ba có thể trở thành yêu đế thế gian này kinh tài tuyệt diễm nhân loại yêu tộc đâu chỉ trăm vạn nhưng cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc cùng nhau phong đế cường giả hết thệ cũng liền không đến năm mươi số lượng yêu đế như thế nào dễ dàng như vậy thì có thể lên làm l à c an phi trong nháy mắt nhữ nhữ mày cái này sao có thể ngươi lại nhìn kỹ một chút b ậ y này lang thú tuy nhiên đều là có lân giáp sói nhưng cảm giác tỉnh t u y ệ t không phải trong truyền thuyết thanh minh huyền giáp t h i ê n phú ta muốn là không có đ o á n sai cần phải chỉ là tại lần thứ nhất huyết mạch biến dị trên cơ sở lại biến dị một lần mà thôi không phải vậy như những thứ này lang thú cũng là thanh minh thần lang chẳng lẽ lại ngươi muốn nói lang ba cũng là kiếp trước cuồng lâm yêu đế cái này sao có thể nghe vậy tô thanh tuyết cũng là rất là đồng ý lên nhưng không thể không nói chi này thanh minh tiểu đội cho các nàng mang tới rung động lại là hữu nhược hư không lôi minh đ ồ n dạng nhưng hai người tuyệt sẽ không nghĩ tới đây hết thệ kỳ thật cũng chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i thanh minh tiểu đội thuế biến tuyết lang tộc quần tất cả tham dự ra ngoài lang thú càng là huyết mạch thăng hoa mà giờ khác này lý mục chú ý lực thì là rơi vào một cái lấp lóe màu băng lam pha trộn linh quang yêu thú tinh hạch phía trên yêu thú tinh hạch băng xuyên giáp vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng g i á tỉnh đặc thù thiên phú dòng băng xuyên mạch động kim băng xuyên mạch động kim đặc thù huyết mạch hình thiên phú dòng có thể trên diện rộng cường hóa đối băng thuộc tính linh khí điều khiển năng lực ở vào băng xương hoàn cảnh lúc chiến đấu chiến đấu lực thu hoạch được bảy mươi năm tăng thêm đơn giản mà thô bạo công hiệu để lý mục đều có chút nhịn không được neo h lại con n g ư ờ i cái này dòng hắn cũng tuân ra đáng tiếc lý mục rõ ràng huyết mạch thiên phú dòng mỗi con yêu thú chỉ có thể nắm giữ một cái băng xuyên giáp vương tuân ra dòng trực tiếp bị chính mình chấn n g ụ c lang hồn hấp thu chính mình dù lan nuốt vào cái này viên yêu tinh cũng không có ý nghĩa nhưng đồng dạng là hoàng kim cấp huyết mạch dòng nếu là bị nhận nha cùng q u n g nha thốn nói không chừng còn có thể xúc tiến bọn chúng thể nội huyết mạch tiến một bước biến dị muốn đến nơi này lý mục lại nghĩ tới cái viên kia thái thản cự giao yêu tinh là cái viên kia yêu tinh với mình là gà mờ nhưng đối với cùng nha mà nói không phải là một cái hoàn mỹ ban t h ư ở n g sao đến mức ảnh nha vừa rồi nó đi săn đầu kia h u linh hồ yêu tinh không bằng lại vừa v ậ n ban t h ư ở n g đây hết thể chỉ phát sinh tại trong điện quan g hòa thạch lý mục trong nháy mắt có quyết đoán nga ô cùng nha ngươi lập xuống đại công bản vương liền đem cái này viên thái thản cự giao yêu tinh ban thường ngươi nhẫn nha ảnh nha Càng q một chỗ này, linh cảnh linh này n giây đồng dạng k h ô Đa tạ Ngô Vương ban ơn. Một giây sau ba cái lang thú tất cả đều nuốt vào lý mục ban thú cho, cho bọn hắn yêu tinh hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nhà thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên tới hai mươi chín cấp giáp tỉnh hoàng kim cấp thiên phú dòng yêu lân thủ hộ yêu lân thủ hộ kim thủ hộ hình thiên phú dòng tăng lên trên diện rộng phòng ngự lực cùng nguyên tố kháng tính xứng nhận đến vật lý công kích lúc ngoài định mức giảm miễn năm mươi năm chỗ thụ thương hại hệ thống nhắc nhở c mà theo giới c tam lang thực ảnh nhà thôn tinh vệ yêu lực tăng thêm một bước lý mục rất rõ ràng tuyết lang tộc vật khởi đã thành tất nhiên mà giờ k h ắ c này lý mục không gian giới chỉ bên trong còn có các loại yêu tinh chung mấy chục viên nhất là trong đó còn thừa lại mười sáu viên băng xuyên giáp thu yêu tinh vừa vặn có thể chờ hắn trở về tổ sói về sau giao cho còn lại tuyết lang t vốn vệ có thể tưởng tượng đợi đến đám tiếp theo sói con trường thành sau tuyết lang tộc quy mô liền có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ thiên sơn xâm lâm đều quản lý lên thậm chí còn có thừa lực có thể nếm thử chinh phục tòa này thiên sơn sân mạch hoảng hốt ở giữa lý mục dường như đã có thể trông thấy một cái tuyết lang đế quốc hình thức ban đầu ngang cũng vào thời khắc này phía nam đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng cao vút mà sát khí khi người h n yêu thú gào rú a lý mục trong nháy mắt nâng lên đầu sói ngân lang trong hai con ngươi dần dần biến đến d à y đ ặ t lên loại này tiếng giống hắn có thể không có chút nào lạ lẫm trước đây cái tia thái thản cự giao tiếng giống đã là như thế chẳng lẽ lại chỗ này linh cảnh bên trong còn có cái thứ hai giao thú giờ khắc này lý mục trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng ngược lại sinh ra mấy phần nóng lòng muốn thử g á n g v ẻ không không chỉ có là hắn mà chính là toàn bộ bầy sói toàn đều không hẹn mà cùng ngóc lên đầu sói gắt gao nhìn chằm chằm nam bộ phương hướng chương một trăm mười tám tuyết nguyên hóa sơn song giao h i ề n thân chương một trăm mười tám tuyết nguyên hóa sơn song giao h i ề n thân nga o khiếu n g u y ệ t kỹ năng phát động một vòng thương n g u y ệ t hư ảnh thì như vậy xuất hiện tại ban ngày bầu trời xanh phía trên sau đó bảy sói xuất động vừa mới đạt được cường hóa tuyết lang nhóm cấp bách cần một địch nhân để chứng minh giá trị của bọn hắn mà giờ khắc này tuyết nguyên phía trên vang lên tiếng long ngầm trong nháy mắt liền để lý mục tìm được một cái chắc t h í bảy sói cơ hội nhưng vào thời khắc này lại có một đạo hoàn toàn khác biệt tiếng long n m theo tây nam phương hướng vang lên cái thứ ba giao thú lý mục đồng tử rốt cuộc hiện hiện mấy phần động dung thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à gan phi càng là kém chút bị kinh điệu cái cảm cái gì quỷ lúc này mới chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ a long huyết y ê u thú lại còn nhiều như vậy sao nói đùa cái gì phải biết tại tô thanh tuyết các nàng thời đại kia long huyết y ê u thú chính là hy hữu lại cường đại biểu tượng dù là hai người thân là phong đế cấp cường giả nhưng thấy qua long huyết y ê u thú cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay ai có thể nghĩ tới ngay tại linh kỷ phía trên không có tiếng tăm gì như thế một cái tiểu địa phương tại ngày này sơn linh cành nội vậy mà đồng thời nghị lại lấy ba cái long huyết yếu thú t ô t h a n h tuyết t r o n g c o bảy sói dần dần tiếp cận tuyết nguyên nam phương hai đạo dây giữa tiếng long ngâm càng rõ ràng trong không khí tràn ngập lưu hình cùng băng tuyết va chạm gây mùi khí tức làm bảy sói đi vào một chỗ tuyết sắc dần dần cạn bên trên bình nguyên lý mục chỉ huy bảy sói n mừng lại giờ phút này ánh mắt của hắn đã dừng ở trước mặt tòa kia thâm ngọn núi màu đen phía trên đây chính là tuyết nguyên có thể ngọn núi kia toàn thân vô tuyết cái gì tình huống lý mục hơi cao mày đã ý thức được không đúng không chỉ có như thế bốn phía trong không khí vậy mà tràn ngập một cỗ c á i gì, như có như không sóng nhiệt lý mục chăm mối vẫn không có cách giải thời khắc tô thanh tuyết cùng l à c a n phi lại là không hẹn mà cùng ngưng mắt nhìn thẳng tòa kia màu đen đặc tuyết sơn bản t ò a nhớ không lầm kiếp trước linh kỷ ghi chép ninh thành nhân loại đỉnh tiêm giác tỉnh g i ả một trong anh vương lưu anh chính là ở một tòa hát hỏa sơn bên trong phát hiện dung nham chi tâm đi lạc an phi phối hợp mở miệng mặc dù không có quay đầu nhìn hướng tô thanh tuyết có thể ngữ khí hiển nhiên là tại yêu cầu chứng ngay vậy tô thanh tuyết trầm mặc sau đó nhẹ nhàng lên tiếng không sai hai người dù sao thân là kiếp trước phong đế cường giả thực lực không còn nhưng nhãn giới còn tại theo trước đó cùng cái tia thái thản cự giao tiếp xúc về sau hai người cũng đã ý thức được tòa này t i ề n sơn linh cảnh xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy thái thản cự giao thủ hộ là một trong ngũ hành huyền hoàng địa khí nhan mạch tri tâm mà các nàng đã biết tại linh cảnh bên trong còn có đại biểu một trong ngũ hành hỏa nguyên tố cường hóa tài nguyên dung nham tri tâm tự nhiên hai người trong nháy mắt liền nghĩ đến tòa này linh cảnh bên trong phải chăng còn ẩn giấu đi ngũ hành thứ ba lại hoặc là dựa theo địa hỏa phong thủy phong lâm hỏa sơn dạng này tổ hợp ẩn giấu đi còn lại nguyên tố tài nguyên vừa nghĩ đến đây hai cái nữ đế trong mắt đồng thời nổi lên v ẻ kích động nếu là các nàng cũng có thể tại cái này linh cảnh bên trong tìm tới cơ duyên cái kia vốn là có tu luyện thiên phú cùng kinh nghiệm tu luyện các nàng chẳng phải là liền có thể một bước lên trời cũng vào thời khắc này một đạo ám ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến đó là ảnh nha giờ phút này đã điều tra rõ manh mối trở về báo tin ảnh nha trong n g á y mắt liền từ nơi cực xa vọt đến lý mục trước mặt trong bóng tối sau đó thân hình của nó run nhẹ nhẹ tựa hồ là đang cực lực á p chế tâm tình gì đó là phấn khởi ngô vương ngay tại cái này tòa hỏa sơn trong động vật chúng ta phát hiện hai cái chính đang đối đầu giao thú ảnh nha tiếng nói rơi vào lý mục trong hai trong lúc nhất thời lý mục ngây ngẩn cả người hắn lúc này mới chú ý tới nguyên lai tòa này núi lớn màu đen là tòa hỏa sơn cái kia sóng nhiệt nơi phát ra cũng tìm được đến mức ảnh nha cho ra tình báo lý mục ngược lại là không có lo lắng hai cái giao thú tính là gì lý mục ánh mắt đảo qua giờ phút này khí thế chấn thiên bầy sói cuối cùng rơi vào cùng nha cùng nhận nha trên thân đi lần này thì giao cho các ngươi chúng ta triển lãm toàn bộ của các ngươi lực lượng đi chỉ một thoáng bầy sói hào hào lộ ra ánh mắt kiên nghị vương đã lên tiếng mà bọn hắn cần làm chính là đem cái kia hai cái dao thú đi săn cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe thấy được lan g ba cùng bầy sói toàn bộ đối thoại giờ khắc này cách đó không xa vừa vặn có từng trận cao vút long ngâm chuyển đến tùy theo cùng nhau còn có một v ệ như có như không nhàn nhạt tuy tuyết nguyên phía trên bỗng nhiên nổi lên gió lớn c hai cái giao thú tô thanh tuyết hạ giọng nhẹ giọng mở miệng tuy nhiên đã cực lực che giấu trong lòng nỗi lòng nhưng trong tiếng nói run nhẹ nhẹ vẫn bị lạc gan phi bắt chỉ bật quá thời khắc này lạc gan phi biểu hiện cũng không so tô thanh tuyết tốt bao nhiêu khoe miệng nàng hơi hơi run dày màu tím nhạt thâm thúy con người bỗng nhiên thất thần một lúc lâu sau mới cho ra một đạo đáp lại hai dao ràng co xem ra tòa này linh cảnh tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy theo lý mà nói thiên địa linh vật sinh ra đều có quy luật nhan mạch c h i tâm d u n g nham c h i tâm ta muốn là không có đ o á n sai nơi này chỉ ít còn có hai đạo h ậ n hàm nguyên tố k h á c quân vương cấp cường hóa tài nguyên ngay vậy tô thanh tuyết t i ê n lặng gật đầu một cái sau đó tiếp tục nói ra đã như vậy cái này tòa linh cảnh bên trong rất có thể vẫn tồn tại cái khác giao thú lộ b u ộ g là gan phi trong lòng đống nhiên trì trệ trong con mắt dần dần lộ ra chớ kinh vũ thảo chẳng lẽ lại chúng ta đây là tới đến long xào rồi chỉ một thoáng hai cái này kiếp trước nữ đế trong lòng toàn đều nổi lên mở mịt cùng hoang đường kiếp trước chân quý vô cùng long huyết yêu thú hiện nay vậy mà tại cái này linh cảnh bên trong liên tiếp xuất hiện mấy cái rất hiển nhiên tòa này tại linh cảnh bên trong chỉ bị đôi câu vài lời ghi lại nhân loại lần thứ nhất khai phát linh cảnh tuyệt không có ghi chép bên trong đơn giản như vậy mà không đợi các nàng suy nghĩ nhiều bầy sói đại quân đã tại lý mục hiệu lệnh phía dưới chậm rãi tiến lên cùng nha chỉ huy thanh minh tiểu đội đứng nuôi chịu xảo nhận nha thì là theo sát phía sau đến mức còn lại đi săn tiểu đội lan thú giờ phút này đã bị lý m ụ can bài đến bốn phía cảnh giới đến mức hai cái tiểu gia hỏa an nguy thì là từ lý mục tự mình phụ trách mắt thấy lúc sắp đến gần hỏa sơn thời điểm đột nhiên đột nhiên xảy ra d ị biến một băng lam một đỏ thấm hai cái cự thú đ ỗ n g nhiên theo hỏa sơn trong động quật dây dưa bay ra long n â m không thôi càng quan trọng hơn là lý mục đã rõ ràng cảm nhận được hai cái dao thú giống như có lẽ đã đều bị thương cơ hội tốt lý mục trong nháy mắt mang theo hai cái tiểu gia hỏa trốn đến một viên cự thụ phía dưới xem nhìn lên hai cái cự d a o chiến đấu chương một trăm mười chín làng ba hắn điên rồi sao lại muốn săn sông long chương một trăm mười chín làng ba hắn điên rồi sao lại muốn săn sông、long. hàn phong lôi cuốn lấy băng hạt gào thét mà qua bao tuyết hàng lâm trước đó hai cái cựa giao chiến đấu trong nháy mắt đưa tới thiên địa dị tượng b i ế n hóa chỉ thấy h ỏ a sơn trước bên trên bình nguyên giữa không trung một cái toàn thân màu băng làm cựa giao trên không trung bản c u ộ n tròn nối lượng phát ra trận trận nổ hống mà hắn đối diện thì là một cái toàn thân tiêu đốt lên thâm thúy h ỏ a diễm cự thú hai cái cựa giao hình thể tướng lướt nhẹ qua đẳng cấp tướng lướt nhẹ qua thì liền bề ngoài cũng đều có rất nhiều chỗ tương tự khác biệt duy nhất chính là cả hai nằm trong tay năng lực không giống nhau hai cỗ hoàn toàn khác biệt long uy tại hư không bên trong xé rách ra mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng một giây sau hai đầu toàn thân quanh quẩn lấy pha trộn linh khí c ự dao đồng thời bắn nhanh ra như điện trên không trung triển khai liều chết chém giết chỉ thấy cái kêu băng tinh dao long toàn thân bao trùm lấy lăng kính giống như lân giáp theo nó gào rú bao tuyết sớm hàn g lâm tuyết màn phía dưới nó long lân cũng dấy lên màu băng làm có diễm nhưng một đầu khác viêm dao cũng không phải ăn chay nó quanh thân quần quẩn lấy rung nham hơi nước đuôi rồng đảo qua chỗ tuyết nguyên đất đông cứng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nóng chảy biến thành cháy đen rung nham đầm lấy Song bọn chúng phun ra thổ tức trên không trung và chạm ra t ử điện lôi bạo đúng lúc giờ phút này trời ưu ám huy hoàng thiên uy cùng c ự do huy nghiêm d u n g hợp hai cái c ự do chiến đấu trong nháy mắt để lý mục tâm đều treo lên là cái này hai cái giao thú không đơn giản đông dưng hai cái c ự do giết ra hỏa khí về sau vậy mà đồng thời vận dụng chân chính sát chiêu mà cái này kỹ năng lý mục không thể quen thuộc hơn nữa kinh giao biến vê anh một đạo sáng chói xanh thảm quan huy bỗng nhiên bắn thẳng đến bầu trời phảng phất muốn hàng đầu đỉnh mây đen xén át lãnh thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy bao tuyết tạo thành một cơn lốc xoáy đem băng dao thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó sau đó tầng tầng lớp lớp m â y đen đột nhiên cùng cái k i a băng dao sinh ra cộng minh nào đó đồng dạng vô tận hàn khí bỗng nhiên khuếch tán ra đến lý mục tay mắt lãnh lẹ trong nháy mắt đem hai cái tiểu ra hỏa bảo hộ tại trong ngực của mình ngay sau đó cái k i a lãnh nguyên trên mặt đất cũng đã nứt ra vô số để người ra đầu tê dại vết nước phản phất như là đại đ ị a bị xé mở một giống như vô tận tuyết từ không trung như vệ đem trên thảo nguyên băng vết nước cấp tốc bổ huyết sau đó ngang giữ tận độ hống xé t o a n băng tuy xuyên tấu vô tận bao tuyết theo cái tiên lạnh tấu xương hàn phong cùng một chỗ tàn phá bừa bãi lên một viên to lớn không gì so sánh được đầu thì như vậy theo t ầ n g mây r ò ra hai t r ò n mắt của nó giống như là sâu không thấy đáy hàn tủy băng đàm tản ra để người ra đầu tê dại hàn ý một chút u l a m ánh sáng càng làm cho cựa dao hai con ngươi dường như thần minh đồng dạng kinh thế hai tụ dù là chỉ là ánh mắt cũng tản ra dọa người sắc cơ đỉnh đầu một đôi màu băng làm kiếm góc đứng vững trên đó đồng dạng là dao long nhưng nó uy áp như v ư ợ xa trước đây lý mục thấy thái thản c ự dao chủng tộc băng hồn cựa kinh dao trạng thái đẳng cấp ba mươi tám cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g d a o long thân thể kim long hồn kim băng long n g u y hiếp kim băng linh trí tâm kim kỹ năng vĩnh dạ gào thét kim băng phách vòi rồng kim long nộ kim băng nguyên phong bạo kim theo đầu chậm rãi dâng lên nó b ố n lượn mấy chục mét thân thể cũng rõ ràng hiện ra ở lý mục trước mặt hào gia hỏa cái này c ự dao tựa hồ so thái thản c ự dao còn mạnh hơn một cái cấp độ cũng vào thời khắc này một cái k h ắ c viêm dao đồng dạng phát ra độ hống một cái giống nhau như lúc hỏa diễm long quyển ở trong thiên địa sinh ra trước đây sương tuyết đầy trời có thể theo hỏa viêm giao thú n ộ hống tòa k i a hát hỏa sơn bỗng nhiên run dậy một cái sau đó địa mạch chỗ sâu liền phát ra một đạo g ư ờ n g như x é t đánh n ộ hống một giây sau hỏa sơn miệng phun ra ra một đạo màu đỏ t h ắ m hỏa quang đốt sáng lên nửa phía bầu trời vây anh hỏa viêm giao thú ngẩng đầu n g h ệ n h cổ cái chán một đôi từng cục đỏ thâm sừng dài bắn ra hỏa quang đầy trời ven đường trong không khí sáu cạnh băng tinh trong khoảnh khắc liền bị nhiệt độ cao thăng hoa vì hơi nước cùng lúc đó hỏa sơn miệm r u n nhằm cũng như bị tỉnh lại đầu dạng một đạo viên mạch thì như vậy chầm dai theo hỏa sơn miệm ph một băng một hỏa hai cái giao thú thì như vậy rằng co lý mục ánh mắt cũng rơi vào hỏa viêm giao thú trên thân rất lâu t r ủ n g tộc viêm hồn yêu giao kinh giao trạng thái đẳng cấp ba mươi tám cấp siêu phàm cấp y ê u thú thiên phú dòng giao long thân thể kim long hồn kim hỏa linh bất d i ệ t kim đốt hồn viêm huyết kim kỹ năng phân diệt c h i viêm kim dung nham phong bạo kim hỏa c h i rợn kim liệt hỏa phần tiên kim một viêm giao một băng giao hai cái giao thú vậy mà đều là ba mươi tám cấp siêu phàm cấp yếu thú mà lại đều ở vào kinh giao trạng thái lý mục tự nhiên rõ ràng hai cái này giao thú cường đại nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào cùng nha chở lang thú trên thân song giao rất mạnh có thể cùng nha bọn chúng chẳng lẽ thì yếu đi sao huống hồ cái này hai cái yêu giao rõ ràng đều bị thương một trận chiến này ưu thế tại ta muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt hướng về cùng nha chuyển tới một đạo tâm linh ba đậu kế hoạch không thay đổi trong chấp nhóm này cùng nha trong mắt trong nháy mắt giấy lên trước nay chưa có c u n g nhiệt hoàn toàn chính xác cái kêu hai con yêu thú rất mạnh có thể cùng nha vốn là khát vọng đi săn cường giả chứng minh chính mình tình cảnh này nó trong xương cốt đi săn bản năng bị toàn bộ kích phát trong khoảnh khắc liền đã có kế hoạch chỉ thấy thanh minh tiểu đội trong nháy mắt bị chia làm ba c h i đội ngũ phân tán bốn phía còn hắn thì cùng nhận nhà ảnh nha nhanh chóng bắt đầu giao lưu lý mục vẫn chưa tham dự dù sao hắn vốn là muốn chắc thí cùng nha cùng thanh minh tiểu đội cực hạ đương nhiên sẽ không can thiệp thật tình không biết thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người cái kia hai cái yêu giao khí chẳng rốt cục để hai người hồi tưởng lại kiếp trước lưu truyền thật lâu liên quan tới lòng tộc nghe đồn nhưng cái này cũng chưa tính cái gì tránh thức để hai người khiếp sợ là lăng ba lựa chọn dù sao tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều thấy rất rõ ràng cùng nha chờ sói tựa hồ làm ớn săn bắn cái kia hai cái yêu dao không đúng theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này hai cái d a o thú hiện nay đã kích phát thể nội long huyết trở thành đúng nghĩa long tạ tiên lăng ba hắn điên rồi sao tô thanh tuyết không khỏi tại trong lòng điên cùng g ầ m h ế t lên dù sao kiếp t r ư ớ c liên quan tới long huyết yêu thú trong truyền thuyết thì có long huyết yêu thú kích hoạt long huyết chuyển hóa làm bán long thân thể chiến l ự c có thể tăng vọt mấy lần sự tình mà giờ khác này cái kia hai cái yêu dao biểu hiện cùng nghe đồn sao mà tương tự hai người tuy nhiên cảnh giới rất thấp lại vẫn có thể rõ ràng phán đoán cái thứ hai cái yêu d a o đẳng cấp sẽ không thấp hơn ba mươi làm cấp nói cách khác giờ phút này chi này tuyết lang nhóm muốn đi săn chính là hai cái kích hoạt lên long huyết cao dài siêu phẳng cấp bán long yêu thú vũ thảo đây là muốn săn bắn sông long là gan phi người t r ò n váng nàng muốn là không có cảm ứng sai cùng nha bọn chúng bình quân đẳng cấp cũng liền ba mươi cấp không đến đi a cái này điên rồi đều điên rồi là gan phi khỏe miệng điên cùng run r à y ánh mắt bên trong tràn đầy r u n động chương một trăm hai mươi tuyết lang tam nhà vs s a o trận đầu tức nghiền chương một trăm hai mươi tuyết lang tam nhà vs x o n g giao trận đấu tức nghiền thời khắc này lý mục đã đem hai cái tiểu ra hỏa hộ i trong l ự c bởi vậy vẫn chưa quan tâm quá nhiều thật tình không biết bị hắn bảo vệ tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã nhìn l â y người tô thanh tuyết có lòng muốn nhắc nhở lang ba có thể chẳng biết tại sao nhìn hướng lang ba chết mặt cái kia thâm thúy xói mắt thời điểm nhưng lại chưa cảm nhận được nửa điểm bối rối tự hồ hết t hệ tất cả nằm trong lòng bàn tay thế mà tô thanh tuyết là cao quý kiếp trước nữ đế nhân tộc trí cường một trong giờ phút này đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lang ba đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài t ô thanh tuyết rơi vào trầm tư một bên l à c an phi cũng tương tự hoài nghi lên nhân sinh hai cái yêu giao khí tức nguyên bản thì rất cường đại mà nàng càng l à đ bỗng nhiên lại đọc lên một loại nào đó khiến người ta run sợ tin tức đáng chết cái này hai cái giao thú còn không phải phổ thông giao thú bọn chúng thể nội chạy xuôi chính là thái c ổ băng ly cùng viên m g ụ c cầu long huyết mạch lang ba hắn có thể có phần tháng sau h à n phong gào t h é t mà đến tuy nhiên bị lý mục niệm lực thiên phú ngăn cản tuyệt đại bộ phận uy năng lại vẫn đem tô thanh tuyết cùng lạc an phi tóc thổi trong gió lập vũ mà nghe thấy lạc an phi mà nói về sau tô thanh tuyết trong lòng càng là bỗng nhiên trầm xuống thái cổ băng ly viêm ngục ầ u long song đời cái này chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không kịp nhưng tô thanh tuyết trong mắt vẫn còn có loại hy vọng nào đó tồn tại giả dụ giả như lúc này thừa dịp cái kia hai cái giao thu không có chú ý tới tuyết lan g tộc hiện đang rút lui còn kịp có thể một giây sau một đạo trầm thấp có lực sói gào âm thanh trực tiếp đem cái này hy vọng cuối cùng cũng đánh nát a tô thanh tuyết mãnh liệt quay đầu đã thấy hồn thân hất lên băng xương tinh khải cùng nha vậy mà bỗng nhiên k ẽ kêu một tiếng đồng thời hướng hai cái g a o thu phát ra gào thét đây là tại hạ chiến thư là gan phi cái cầm kém chút bị kinh ngạc ngoắc đến mang thai không phải anh em c ù n g nha lang thúc ngươi đang làm gì đây không phải đang chịu chết sao đây chính là hai cái kích hoạt long huyết yêu dao h a cùng lúc đó trên bầu trời rằng co sông dao đ ỗ n g nhiên đồng thời rơi đang ánh mắt một sâu thẳm một đỏ tươi hai đôi giày đặc con ngươi thì như vậy cùng nhau rơi vào c ù n g nha trên thân không nói khoa trương chút nào nếu là phổ thông siêu p h ạ m cấp yêu thú chỉ sợ cái nhìn này liền sẽ mất đi toàn bộ chiến đấu lực nhưng c ù n g nha lại dường như nửa điểm cảm giác cũng không có đồng dạng ngược lại trọi cứng lấy hai cái dao thú u y áp đột nhiên nhảy lên bay đến giữa không trung giống một tiếng này sói gào triệt để nhấc lên trên cục mà giờ khác này không trung nổi lơ lửng xong dao lại là lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh thường bọn chúng là long huyết y ê u thú là y ê u thú bên trong cường đại nhất huyết mạch thế mà chỉ là một cái bình thường sói m à thôi vậy mà như thế gan lớn khiêu khích bọn chúng băng dao cũng tốt viêm dao cũng được bọn chúng đều không có đem cùng nha để ở trong mắt có thể cũng chính bởi vì bọn hắn không nhìn cùng nha ngang nhiên phát động công kích cùng lâm huyết mạch có hiệu lực một đạo cự lang hư ảnh tại hắn sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau cùng nha khí thế bông dưng mạnh lên gấp đôi sau đó hàn sương tấn công phát động cung nha cái kia thân thể khôi ngô trong khoảnh khắc hóa thành một đạo m ộ u băng lam tàn ảnh trong điện quan g hỏa thạch đã xuất hiện tại băng dao yêu thú trước mặt cung hóa kỹ năng mở ra nhận nha cái kia đỏ tươi hai con ngươi trong nháy mắt chấn nhiếp rồi băng dao cũng nguyên nhân chính là như thế nó trong lòng còn chưa sinh ra phòng ngự suy nghĩ ngay sau đó cung nha cũng đã song trào hướng về nó b ả y t ấ t yếu hại đ ố n g nhiên sẽ ra lòng có nghịch lân cung nha một kích này vừa vặn trúng đích băng dao nghịch lân cũng nguyên nhân chính là như thế một kích này chỗ b ộ c phát ra uy năng cho dù là lý mục cũng hoàn toàn không nghĩ tới n a n g Cái kia giao nhiên đống nhiên khu dao băng đống đống m ộ thời c ú lúc t thẳng huyết thì theo vết thương thổi trong mắt thành t kéo căng Cùng sắc lên. xương như miệng sung lạnh nháy gió dịch hóa lấy đó, vô số vậy số qua, bay bị ra, r xương. À, thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi rất rõ ràng cảm giác được cái kia băng dao khí tức suy sụp không nói khoa trương chút nào cùng n h a một cách này dù là không có đem băng dao đánh chết nhưng cũng trực tiếp làm thành trọng thương nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều trận tròn mắt nếu nói lang ba nắm giữ tiên phú như vậy cùng c h i l ư c các nàng tạm thời còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận có thể ai có thể nghĩ tới giờ phút này một kích đem một cái kích hoạt long huyết cao dài siêu p h à m cấp giao thú làm thành tàn phế cũng chỉ là lang ba một cái thủ h ạ cái này cái này không khoa học ca tô thanh tuyết trong lòng không khỏi điên c u ồ n g đậu đen giao múm lên không nói cái khác tô thanh tuyết tự nhận là như chính mình đối mặt cái kia băng giao thời điểm dù là song phương c ù n g cấp cũng chưa chắc có thể một kích thấy hiệu quả có thể cùng nha làm được ông trời ơi giờ phút này tô thanh tuyết trực tiếp sợ ngây người nàng tuyệt đối không ngờ rằng tuyết lang tộc giữa bất chi bất giác lại nhưng đã biến đến mạnh mẽ như vậy mà lại cường đại xa xa không chỉ lang ba một cái giờ phút này Cùng biểu hiện ra chiến lược cùng phủ, chí Nha hiện thiên phú, thậm ra biểu đại ể Tô Thanh Tuyết hít một không khỏi đến một hơi. cũng đến sâu đ khủng bố tiếp trước thiên sơn xâm lâm bốn đại yêu vương bây giờ đã vẫn là thứ ba có thể thấy rõ ràng cùng nha một kích kia về sau tô thanh tuyết trong lòng trong nháy mắt minh bạch thời khắc này cùng nha cũng đồng dạng nắm giữ quân vương chi tư không đúng không chỉ là cùng nha tô thanh tuyết ánh mắt đảo qua nhận nha cùng n n h nha phải biết cái này hai cái lang thú lấy được cơ duyên cùng tạo hóa không thể so với cùng nha kém bao nhiêu tô thanh tuyết chấn kính lúc lạc an phi màu tím nhà thu mắt càng làm ộ t mực hóa chặt tại cùng nha trên thân chiến lược phi phàm còn chưa tính không chỉ có như thế cho tới nay bị nàng coi là mãng phu cùng nha lại tại lúc này biểu hiện gia đình tiêm yêu tộc đi săn bản năng một kích trúng đích băng g i a o yếu hại về sau cùng nha đúng là nửa điểm lưu luyến đều không có trực tiếp từ không trung đạp ở yêu g i a o trên người mượn lực hướng xuống đất phi tốc hạ xuống sau đó một đạo băng x ư ơ n g long quyện cơ h ồ theo sát phía sau của nó gào thét mà đến hiển nhiên là đến từ băng g i a o phản kích phàm là cùng nha đã chậm một giây nên đón nó chính là băng dao ôm hận một kích t cái này khẩn trương kích thích một màn trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng nhau hít vào một ngụ khí lạnh phát giác hai cái tiểu gia hỏa d ị động về sau lý mục cũng là trong nháy mắt quay đầu xem ra hai cái tiểu gia hỏa là bị hù d ọ a rồi bất quá tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng hai con ngự nhưng lại chưa bao giờ rời đi lý mục không biết hai người ý tưởng chân thật giờ phút này cũng chỉ coi là hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ mà thôi cũng không có để ý mà đáy lòng của hắn đối với cùng nha biểu hiện cũng cảm nhận được mấy phần kinh hỷ có chính mình rất nhiều quan g hoàn hiệu quả giá trị có đồ đằng mẫu thụ cho chiến lược tăng thêm lại nuốt vào rất nhiều yêu tinh cống nha biểu hiện rốt cục để lý mục ý thức được mình tại cái kia mấy cái ban tên cho lang thú trên thân đầu nhập không có hồn g phí khí lực không đúng thậm chí có thể nói chính mình đầu tư lấy được hồi báo viễn siêu tưởng tượng cái kia băng giao thế nhưng là ba mươi tám cấp siêu phảm cấp y ê u thú mà cống nha vẹn vẹn chỉ có hai mươi chín cấp gần thập cấp trên lệch dưới cống nha một k í c h vậy mà có thể đem cái kia băng giao, giao khinh địch nguyên nhân thế mà cống nha chiến lực cũng không thể coi thường chương một trăm hai mươi mốt thanh minh lang thú liệp long chi chiến chương một trăm hai mươi mốt thanh minh lăng thú liệp lòng chi chiến nào chỉ là không thể coi thường l à g an phi dù sao cũng là kiếp trước ma quân lấy chiến nổi tiếng đối với chiến cuộc này nhìn c ụ c thế đến cực kỳ rõ ràng phàm là đã chậm như vậy nửa giây cùng nha dù là có thể một kích đem băng dao làm tàn phế có thể chính hắn cũng cần nỗ lực chí ít vết thương nhẹ lại giới mà để l à g an phi cảm thấy là cùng nha hắn một kích thành công về sau vậy mà không chút do dự cùng nhớ nhung mà chính là quả quyết rút lui vẫn chưa mạo hiểm nguyên nhân chính là như thế mới có thể ngay từ đầu thì cho tuyết lang nhóm sáng tạo ra một cái vô cùng lớn ưu thế không đúng có lẽ không chỉ là ưu thế mà thôi lạc an phi tâm thần dung mạnh thời điểm cũng vào thời khắc này bầy sói đợt thứ hai tiến công đã bắt đầu nhẫn nha nắm chặt cơ hội thừa dịp băng dao phản kích trong nháy mắt trực tiếp đ ộ n g thủ sương tuyệt chi hồn thiên phú phát động nhẫn nha giờ phút này như là băng nguyên phía trên sát thủ đồng dạng lạng yên không một tiếng động cũng đã tiếp cận viêm dao băng mạch ra chỉ phía dưới nhẫn nha chiến đấu lực trong nháy mắt đ ạ t đến đỉnh phòng mà hắn đi săn kinh nghiệm càng l ạ tại lúc này hoàn mỹ biểu diễn ra mượn giờ phút này hai cái yêu dao thăng bằng bị băng dao đánh vỡ trong nháy mắt băng xương thổ tức phát động vừa đúng đem y sau đó tất cả đều đánh vào viêm dao yêu thú trên thân trong khoảnh khắc viêm dao thân phía trên liền đã đông lạnh phía trên một tầng ngọc xương cũng liền tại viêm dao chuẩn bị phản kích thời điểm ảnh nha đã theo viêm dao cái bóng bên trong n ị c h ảnh mà lên cực điện lưu ảnh phát động quỷ ảnh phát động chỉ một thoáng hai đạo hắc ảnh liền tại hữu xen lẫn hướng về viêm dao lao đi cùng dùng quen thuộc vớt sói nhận nha cùng quần nha khác biệt ảnh nha tín nhiệm nhất vũ khí là hắn giang sói tất hắc chi nhà kỹ năng phát động chỉ thấy một đạo hắc khí bỗng nhiên bao phụ tại ảnh lan đầu sau đó hướng về cái kia dao thú bậy tức mánh liệt rơi xuống một kích này không nhìn thẳng viêm càng không nhìn tại viêm dao bên ngoài thân chạy xuôi như là dung nham giống như sôi huyết ngang thoáng qua ở giữa cái kia viêm dao vậy mà cũng bị thương không nhẹ trận này đi săn m u i bắt đầu lại chính là tuyết lang tộc đại chiếm thượng phong dáng vẻ tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã sớm bị chấn động giờ phút này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bên trong chiến trường cục thế b i ế n hóa song song lên người không sai suy đoán của các nàng không có sai lang ba chỉ huy tuyết lang tộc quân bên trong giờ phút này ngoại trừ lang ba bản thân bên ngoài nhận nhà c ù n h à ảnh nha cái kia ba cái lang thú bất ngờ tất cả đều nắm giữ quân vương tri tư không không chỉ là bọn chúng ba cái còn có cái kia một đám thanh minh lang thú tiểu đội không chỉ có cùng ký ức bên trong thanh minh thần lang quân cực kỳ tương tự mà lại cái kia chín cái lang thú đẳng cấp cũng đã tất cả đều đạt đến siêu phẳng cấp lúc này mới linh khí khôi phục gần hai tháng a đợi một thời gian có lẽ cái này chín cái lang thú cũng đều có thể trở thành quân vương cấp yêu thú cũng nói không chắc nói cách khác vu thảo không thể nào chẳng lẽ lại lang ba tuyết lang bộ tộc vậy mà lại xuất hiện nhất tộc mười quân vương thậm chí mười hai mười ba quân vương rầm rộ lộ buộc là gan phi đều bị chính mình suy đoán hủ dọa linh khí khôi phục sơ kỳ quân vương cấp yêu thú lại có ai là đơn giản như tuyết lang tộc những thứ này lang thú tất cả đều tiến ra i quân vương cấp thì còn đến đâu chỉ bất quá lạc gan phi tiền thế ký ức bên trong thiên sơn xâm lâm thiệt chưa từng xuất hiện dạng này một cái kinh khủng lang tộc bộ nhóm muốn đến nơi này lạc gan phi triệt để t ê một mặt là tiền thế ký ức một phương diện thì là một thế này tận mắt nhìn thấy làm hai người trái ngược thời điểm lạc gan phi cũng không biết mình đến t ộ t cùng cái kia tin tưởng cái gì mới tốt bên trong chiến trường bao viêm xong dao giờ phút này cùng nhau phát ra nổ hống ngang k i từng đạo từng đạo một đạo băng xương thổ tức thì như vậy từ trên trời giáng xuống theo dao thú đong đưa vô cùng rét lệnh chi khí thì như vậy khuyết tán ra tới vĩnh dạ gào ghét lý mục trong lòng nhất thời hiểu rõ kỹ năng này vi năng quả nhiên không tầm thường trần kinh sau khi không trung băng dao bỗng nhiên thân thể rụ động dao đuôi bỗng nhiên như cây roi giống như quất ra hướng về cùng nhà vùng đi chỉ một thoáng vô số cùng bạo băng linh khí đem không khí đóng băng vì băng tinh càng phát ra tăng cường một kích này uy lực chỉ bất quá đối với cùng nha mà nói công kích như vậy thực sự quá rõ ràng nó trong nháy mắt lách mình né tránh sau đó liền cùng nhận nha ảnh nha trao đổi n g h nhân cũng vào thời khắc này lúc trước mai phục lên thanh minh tiểu đội theo bốn phương tám hướng đống nhiên bao xông tới không sai cùng nha kế hoạch ban đầu chính là mình trước ngăn chặn một n g h nhân sau đó để thanh minh tiểu đội liên thủ giải quyết một cái giao thú mà nhận nha cùng ảnh nha gia nhập thì là để hắn kế hoạch đạt được tiến một bước hoàn thiện nhận nha cùng ảnh nha liên thủ đối phó một cái trọng thương băng giao Đã Đây dư xài. Đây là i c h ế nga hữu ở i ữ tín tiêu một tử thanh tiểu tẩy chính nhiệm. Mà giờ khắc này cùng nha cái, cái này viêm tử vong đến làm vì chính mình cùng thanh minh Nga khắp chỉ giờ cái, cái viêm đội Mà mục làm lấy có dao lễ. vì ô bầy sói tề khiếu cùng bạo sóng âm trực tiếp để viêm dao đều n g ẩ n người ngay sau đó ba chi thanh minh tiểu đội theo hai cánh trái phải cùng phía sau xen lẫn tiến lên trong nháy mắt đồng thời khởi xướng tiến công viêm dao nổ hống dung nham cái đuôi lớn hung hăng quất trên mặt đất nổ lên vô số dung nham hỏa quang nhưng lại bị băng nguyên phía trên nồng đậm băng thuộc tính linh khí áp chế những cái kia thanh minh lang thú càng là kinh nghiệm lão luyện chỉ là bỗng nhiên đồng thời tăng tốc liền tránh qua tránh né viêm dao tiến công sau đó hung hãn không sợ chết hướng lấy viêm dao phát động công kích vẹn vẹn chỉ là một vòng cùng công viêm dao thân phía trên liền nhiều hơn mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề viêm dao phản kích rơi vào đám k i a thanh minh lang thú trên thân dao đuôi như roi đem cái nào đó kẻ xui xẻo lang thú quất bay mấy chục mét có thể một giây sau nắm giữ thanh minh huyền giáp kề bên người lang thú liền lại nhảy nhóp tưng ơ bừng xuất hiện chín cái thanh minh lang thú nguyên bản chiến lược chính là siêu p h ẳ n cấp lại có lý mục cho rất nhiều gia trì một v một tình h ư n g g ớ i thậm chí có thể cùng phổ thông ba mươi cấp yêu thú chiến đấu. Chi hiện tại là làng là, tuyết tộc nhất hợp tác Nhất hiểu săn bán. am hợp vòng thứ ba tiến công về sau viêm g i a o phản kháng cũng đã triệt để đã mất đi ý nghĩa cùng nha gây áp lực để viêm g i a o căn bản không dám phân tâm cái khác mà thanh minh lang thú chín cái thành viên trải qua hơn lần thăm dò về sau cũng trong nháy mắt đã đặt thành ăn ý nào đó sau đó tại lạc an phi cùng tô thanh tuyết tràn ngập ánh mắt khiếp sợ bên trong chín cái thanh minh lang thú bỗng nhiên tạt ra sau đó tổ hợp thành một chi trung hình đội ngũ g viêm dao. Viêm dao sau, sau đó thanh minh lang thú vớt sói thì là đều nhịp trong nháy mắt đồng thời trúng đích viêm dao bậy tấc nghịch lân trái tim cuộc sống các nơi yếu hại không ai bị nổi viêm dao yêu thú như vậy bại vong thời khắc này là can phi trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt kinh tế con mắt màu tím nhạt bên trong nổi lên trước nay chưa có kinh hãi cùng m ở m i ệ n g vũ thảo cái này cái này liền chết chương một trăm hai mươi hai nhất chiến chu song long nhìn ngộng nữ đế chương một trăm hai mươi hai nhất chiến chu song long nhìn ngộng nữ đế đây chính là một cái long huyết yêu tộc mà lại đã kích hoạt thể nội long huyết hắn chiến lược sự khủng bố dù là để lạc an phi lên tới cùng nó đồng cấp cũng không dám hứa chắc có thể nhất định chắc thắng mà giờ khắc này cái kia yêu d a o cứ thế mà chết đi chết tại bầy sói săn bắn bên trong tuyết nguyên trợt có hàn phong lên lạc an phi lưng tỏa ra từng cơn lớn lạnh tô thanh tuyết cũng là đồng tử trừng lớn khó có thể tin hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g bầy sói đi săn siêu phảm cấp yêu thú viêm hồn yêu dao tuân ra dòng hỏa chi nộ kim phải t r ă n g hấp thu hỏa chi nộ kim hoàng kim cấp đặc thù kỹ năng dòng phát động sau kích hoạt thể nội viêm long chi huyết tiến vào giận hồn trạng thái tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực thời khắc này lý mục cũng nhìn lấy sâu trong thức hải bắn ra hệ thống nhắc nhở hơi s ư ơ n g sở a cái này viêm long chi huyết cái này tính là gì hợp lấy chính mình vận khí này dùng hết đúng không lý mục k h ỏ miệng có chút có lại vẫn là lựa chọn là quả thật đúng là không sai quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa chuyển đến hệ thống nhắc nhở dòng h ỏ a chi nộ cùng ký chủ tương tính cực kém hiện đã bị thôn phệ vì chất dinh dưỡng tốt h t a quả nhiên vận khí là không sai biệt lắm sử dụng hết nhưng trận này linh cảnh hành trình chính mình thu hoạch đã đầy đủ nhiều lý mục ngược lại là một điểm không có hoảng hãn giờ phút này chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ chiến trường băng nguyên phía trên băng g i a o yêu thú đang cùng ảnh nha nhận nha rằng có l ấ y chính mắt thấy viêm dao tử vong về sau băng dao yêu thú trong con mắt ẩn ẩn có thể trông thấy một vệ nhân tính hóa hoảng sợ cùng chấm kinh nhưng tùy theo mà đến chính là nổi giận chỉ một thoáng theo băng giao thể nội tản ra khủng bố như thực chất băng linh khí tức ô hàn phong kêu khóc tựa hồ có một trận cuồng bạo cùng cực băng sương phong bạo sắp đến nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống bao tuyết lại lần nữa hàn lâm già thiên tế nhật trong nháy mắt đem chiến trường bốn phía đều đắp lên một t ầ n g tuyết phong bạo tàn phá bửa bãi chỗ dường như vạn vật tuyệt d i ệ t cực điểm túc sát đây là cái kêu băng giao liều chết đánh cược một lần lý mục trong nháy mắt minh ngộ hàn không do dự tại băng nguyên phong bạo cái này nhất sát chiêu hàng gần trước đó trong nháy mắt trong nháy mắt đứng lên sói thân thể ngăn tại hai cái tiểu ra hóa trước người tin tức tốt là cùng á n lúc đó tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đã theo viêm dao yêu thú bị săn giết trong lúc hiếp sợ khôi phục mà các nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy lang ba cạn ở trước mặt mình chỉ một thoáng hai người trong lòng nhất thời minh bạch hết thảy lang ba đây là tại bảo hộ các nàng a giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tâm thần xúc động và phần ký ức bên trong đây đã là không biết bao nhiêu lần lang ba chủ động bảo hộ ở các nàng trước người nhưng giờ phút này lan g ba đối mặt thế nhưng là cái kia băng giao yêu thú sát c h i ê u a tô thanh tuyết cùng l à c gan phi toàn đều có chút lo lắng ba ba ngươi không sao chứ nghe nói lời này lý mục đống nhiên t h o n g xuống đầu sói hai cái tiểu ra hỏa trong lời nói quan tâm trong nháy mắt để lý mục tâm tình thật tốt chính mình nỗ lực quả nhiên đều là đáng giá yên tâm đi chỉ là một điểm phong s ư ơ n g mà thôi ba ba còn chống đỡ được lý mục thanh em bình tĩnh tựa hồ giờ phút này đối mặt thật chỉ là thường thường không có gì là một điểm phong xương mà thôi có thể tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi nhãn g i i lại như thế nào không biết đây chính là cái kia băng giao sát chiều trong chốc lát tô thanh tuyết trái tim nhất thời trì trệ trong lòng cảm khái và phần làng ba tạ ơn ngươi lập tức tô thanh tuyết trong con mắt lại dấy lên một vệ dị dạng h ỏ a quang làng ba ngươi yên tâm đi bản đế tại lúc này t h ề đợi bản đế lại lên đế vị về sau thế này nhất định phải hộ ngươi cả đ ờ i chu toàn bên trong chiến trường băng giao yêu thú băng nguyên phong bạo hoàn toàn chính xác cho bảy sói mang đến phiền thoái không nhỏ có thể dạng này trở ngại ngược lại để cùng nha chở làng thú chiến y càng phát ra trần đầy ô theo một đạo hú dài vang lên một giây sau liên tiếp sói gạo âm thanh nối thành một mảnh sau đó tại cuồng nha chỉ huy phía dưới sông về bang nguyên phong bạo trung tâm nhất cùng lúc đó nhận nha đã đoạt trước một bước thẳng tiếp cận cái kia yêu giao thân kỹ năng bạch sát kiếp tuyết băng c h ả o đồng thời phát động phối hợp thiên phu sơn g tuyệt chi hồn g i a trì, trong khoảnh khắc liền có khủng bố sát cơ ngưng tụ tại nhận nha c h ả o ở giữa một cách này chính bên trong giao khu trực tiếp tại cái k i a băng giao cổ sống chỗ xé mở một đạo dài mấy mét vết thương một giây sau còn lại lang thú đã xông vào chiến trường chính thanh minh tiểu đội lần thứ hai săn bán bắt đầu cùng nha sung phong đi đầu đối mặt cái này đã rõ ràng bản thân bị trọng thương băng g a o cùng nha chiến thuật chính là Không có chiến thuật. tuy nhiên g ở vào tuyết cảnh lại vẫn nổi giận gầm lên một tiếng ngang tuyết nguyên lại nổi lên long ngâm trong chấp nón này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong mắt đều nổi lên mấy phần lo lắng long huyết yêu thú bạo phát lực đó cũng không phải là đùa giỡn đừng nhìn cái kia băng giao thân ở thế yếu nhưng dù sao nắm giữ đẳng cấp cao ưu thế thể phách lại cực kỳ mạnh mẽ nếu là cùng so đấu đánh lâu dài mà nói chỉ sợ không phải cái gì tốt chủ ý à gặp cái kia băng dao so viêm dao thông minh nhiều xem ra không có đơn giản như vậy có thể xử lý tô thanh tuyết trong lòng hơi kinh hãi mà l à c gan phi cũng là thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên nàng thậm chí đã có chút bận tâm cái kia băng dao đột phá trùng đ â y thẳng đến lang ba mà đến đến thời điểm có bọn hắn hai cái ở chỗ này nói không chừng c o n sẽ trở thành lang ba gánh vác thật tình không biết thời khắc này lý mục chỉ là cực kỳ bình tĩnh nhìn hướng cái kia gió tuyết đầy trời bên trong, như ẩn như hiện giao thú thân ảnh, trong mắt không vui không buồn tràn đầy bình tĩnh không giống với hai cái tiểu gia hỏa lo lắng lý mục trong lòng chỉ hiếu kỳ của nha bọn chúng bao lâu mới có khả năng rơi cái kia băng dao cùng lúc đó cùng nha cặp kia u lam thú đồng bên trong giờ phút này cũng bạo phát ra trước nay chưa có giày đặc sắc cơ hắn cấp thiết nghĩ muốn chứng minh chính mình chiến đấu lực hắn cấp thiết nghĩ muốn nói cho vương hắn vẫn chưa c ố phụ vương chờ mong có thể cái này băng dao giống giết cho ta cùng nha nửa giây cũng không nguyện ý do dự nữa lúc này phát động quần hóa kỹ năng nhận nha giúp ta kiềm chế ảnh nha giúp ta tuyệt sát thanh minh tiểu đội theo hai cánh dao nhau hiểm hộ tiến công trong khoảnh khắc c ù n g n h a đã có quyết đoán nga ô tại bầy sói gào tiếng vang hoàn toàn cánh đồng bắt ngát một khắc này nhận n h a quả quyết phát động tập kích đầy trời bao tuyết đều trong nháy mắt trì trệ nhưng giống như cùng n h a nói nhiệm vụ của nó chỉ là kiềm chế mà thôi bởi vậy một chảo này tuyết băng chảo nhìn như thanh thế kinh người có thể uy năng thực sự không như thế nào có thể băng g i a o nhưng lại không biết lúc này bản cuộn tròn thân thể chuẩn bị ngăn cản một k í c h này không sai mà lúc này nghiêng trong đất bỗng nhiên có một đạo lãnh thấu xương như hàn phòng quần bạo như hải bên dậy đặc sát cơ đột nhiên xâm nhập tầm mắt của nó cái gì băng dao yêu thú trong nháy mắt kinh hãi đối mặt hai cái lang thú vây công trong nháy mắt có chút không biết làm sao lên một giây sau cùng nha cùng nhận nha liên thủ tiến công đồng thời hàng lâm giao khu phía trên kịp phản ứng băng dao đang muốn chống cự lại không hề hay biết giao khu hạ cái bóng bên trong có một đạo âm ảnh r ụ c dịch tất hắc chi nha phát động ảnh nha lấy như quỷ mị góc độ đối băng dao phát động tuyệt sát trực tiếp đem cái cổ trong nháy mắt c ắ nước sau đó thanh minh tiểu đội tiến lên bồ đao mấy hơi thở về sau băng dao yêu thú cũng đã triệt để tuyên cáo tử vong dùng chuyển t u y ế t nguyên phong bạo ngừng giờ phút này nhìn qua trên mặt đất băng dao cùng viêm dao thi thể nữ đế tô thanh tuyết chỉ cảm giác mình giống như là sống ở trong mơ đồng dạng đại khủng bố nhất chiến đồ song long ta thiên không nghĩ tới trong lúc vô tình tuyết lang tộc đã cường đại như vậy rồi chương một trăm hai mươi ba quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng phách c h i tâm chương một trăm hai mươi ba quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng phách c h i tâm mà giờ khắc này nhìn lấy cái này ngạc nhiên một màn lạc an phi c à n g là không khỏi neo lại con người vũ thảo cái gì quỷ thật giết phải biết thời khắc này của nga cũng mới ba mươi cấp không đến có thể cái kia giao thú lại là chí ít ba mươi tám cấp đi lên ta là cái đ ầ u a là gan phi người đều nhanh thấy chóng không nghĩ tới nguyên lai、like、cùng nha lang thúc cũng như thế có thiên phú nào chỉ là có thiên phú quả thực cũng là thiên phú vô song thô thanh tuyết rung động trong lòng và phần cùng nha chờ lang thú biểu diễn ra chiến đấu lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông siêu phạm cấp yêu thú khái niệm vượt cấp tác chiến một k í c h biểu sát t a tiên đây rốt cuộc cái gì tình huống a làm sao liền lang ba thủ hạ một cái lang thú đều như thế yêu n g h i rồi cái này không khoa học hồi tưởng lại ký ức bên trong cùng nha chỉ huy thanh minh tiểu đội đi sát lúc cái kia sắc bén quả quyết lại tinh chuẩn dị thường tiến công cùng xem xét thời thế một kích mặc dù bên trong nhưng trong nháy mắt trở về đỉnh cấp nhảy cảm lực tô thanh tuyết trong nháy mắt hít một hơi dài nếu nói lang ba chiến đấu vẫn luôn là đường đường chính chính chính diện nghiền ép là đường đường chính chính vương đạo đấu pháp cái kia cùng nha tiến công chính là tàn nhẫn mà không mất đi tinh chuẩn sắc bén mà thẳng vào chỗ yếu hại quả thực cũng là trời sinh sát thủ nhân vật tô thanh tuyết không khỏi nhìn về phía bên cạnh lạc an phi quả nhiên là gan phi trong thần sắc đồng dạng hiện lên khó tả r u n động hoàn toàn chính xác tại l à c an phi trong lòng cho dù là nàng cái này kiếp t r ư ớ c nhân tộc công nhận tối cường nữ võ thần mà quân l à c an phi tại vừa mới trong trận chiến ấy cũng không có khả năng so cùng nha làm được càng tốt hơn nguyên nhân chính là như thế l à c an phi trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người cái này cùng nhà phong cách chiến đấu làm sao thật cùng yêu tộc bên trong cái vị kia càng lúc càng giống rồi cùng lâm yêu đế không đúng điều đó không có khả năng a theo băng dao viêm dao hai cái dao thú bại vòng trận này săn bắn cũng đạt tới t r â n cối cái kia băng dao trước khi chết phát ra một tiếng không cam lòng gào thét cùng độ hống tại tuyết này ban đầu phía trên q u e n quẩn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là dần dần tiêu tan lẩn tại gào rít giận dữ bắc phong bên trong lý mục cũng rốt cục đứng người lên mượn nhờ niệm lực đem trên thân tuyết chấn động rất xuống hai cái yêu dao đều bị xử lý cái này đích sắc là một tin tức tốt có thể hệ thống mặt bảng phía trên xuất hiện đột ngột lại làm cho lý mục làm sao đều cao hứng không nổi hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng bầy sói đi săn siêu phảm cấp yêu thú băng hồn c ự dao tôn ra dòng băng long uy hiếp kim phải trăng hấp thu băng long uy hiếp kim hoàng kim cấp đặc thù huyết mạch dòng có thể mượn nhờ thể nội băng long chi huyết phóng thích vô hình uy áp chấn nhiếp còn lại yêu thú. suy yếu chiến lược a cái này không dứt đúng không mặt ngoài nhìn tuân ra dòng hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng trên thực tế lại là gà mờ bên trong gà mờ băng long chi huyết thảo một loại thực vật tuân ra hai cái dòng một cái muốn lạnh long huyết mạch một cái muốn viêm long huyết mạch t ợ t mờ diễn t a đây hệ thống nhắc nhở dòng băng long uy hiếp cùng ký chủ tương tính cực kém hiện đã bị thôn phệ vì chất dinh dưỡng quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên lý mục cũng chỉ có thể k h ẽ thở dài một cái đương nhiên tin tức tốt duy nhất cũng là hai cái này d ò n phẩm cấp đều không thấp theo hai cái d ò n bị thôn phệ lý mục có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi cái dòng thuộc tính tựa hồ lại có yêu đ ớ t để thắng c h ậ t liền không tiếp tục để ý rất nhanh cùng n h a đã đem hai cái yêu d a o thi thể kéo tới lý mục trước mặt cũng cho tới giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc an phi mới chính thức tiếp nhận trước mắt hiện thực chỉ một thoáng hai người đồng thời tê nhất chiến chu song long dạng này hành động vĩ đại lại là lang ba thủ hạ đ á m kia lang thú làm được một loại nào đó tên là hoang đường tâm tình cấp tốc sinh sôi c u ố i cùng hóa thành tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng r u n động tùy theo mà đến thì là vô tận xúc động đương nhiên đối với lạc an phi mà nói hai cái g a o thú từ đồng thời cũng đại biểu cho hôm nay lại có thể ăn bữa tiệc lớn ô n g nha cùng nhận nha đã đem hai cái yêu tinh đào ra hiện lên đến lý mục trước mặt yêu thú tinh hạch băng hồn c ự dao tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn x u ấ t lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng giác tỉnh phía dưới giòn một trong băng linh c h i tâm kim băng phách vòi rồng kim yêu thú tinh hạch viêm hồn yêu dao tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn x u ấ t lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng cảm nhận được tỉnh phía dưới giòn một trong long hồn kim hỏa linh bất diệt kim đốt hồn viêm huyết kim ngậy. đồng dạng là g i a o thú yêu thú tinh hoạch có thể cái này hai cái yêu tinh giá trị lại là ngày đêm khác biệt băng hồn cự g i a o yêu tinh hiển nhiên giá trị cực kỳ chân quý so sánh dưới cái kia viêm hồn yêu g i a o yêu tinh chính là triệt để gà m ở đương nhiên loại này gà m ở chỉ là đối với tuyết lang nhất tộc mà nói thật tình không biết giờ phút này là gan phi trông thấy viêm hồn yêu g i a o yêu tinh một khắp này cơ hồ liền hô hấp đều nhanh tạm dừng cái này viên yêu tinh vậy mà ẩn chứa như thế thuần túy họa linh chi lực là gan phi trong nháy mắt trong lòng siết chặt quả thật cái này viên yêu tinh giá trị cũng tốt công hiệu cũng được so với cái kia đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên dung nham chi tâm phải kém nhiều nhưng đối với lạc g an phi mà nói cái này yêu tinh phẩm cấp vừa vận là nàng có thể hấp thu luyện hóa cực hạ dù sao kiếp trước nàng chủ tu thời gian phát tắc phụ tu chính là hỏa nguyên tố linh lực mà một thế này nàng tử ngục hô hấp pháp càng là sớm đã hoàn thiện nếu có được đến cái viên kia yêu tinh ba ba viên kia tảng đá đỏ có thể cho ta sao lạc g an phi tâm linh c h u y ể n âm đ ố n g nhiên vang vọng lý mục đáy lỏng a lý mục trong nháy m ắ t ngơ tảng đá đỏ chẳng lẽ chỉ là cái này viên viêm hồn yêu dao yêu tinh sao lý mục quay đầu nhìn hướng hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt trông thấy tiểu tử cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ、này. quả không sai cái này thế giới linh khí khôi phục về sau liền tiểu hài tử đều biến đến thông minh như vậy lý mục phối hợp cảm khái sau đó lúc này mới chú ý tới tiểu tuyết cùng tiểu tử trên thân linh khí khí tức bởi vì hai người thời không p h á p tác phong ấn lý mục cũng không thể thấy hai cái tiểu gia hỏa cụ thể thuộc tính nhưng hắn lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được tiểu tuyết giác tỉnh chính là băng nguyên tố thiên phú, mà tiểu tử giác tỉnh thì là hỏa nguyên tố thiên phú. đã như vậy、Tốt. tiểu tử ngươi muốn là viên này tạm đã nói lý mục ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên tiểu tuyết đã tiểu tử đều có lễ vật tục ngữ nói một chén nước nội dung chính mình lý mục lúc này cũng không do dự nữa tiểu tuyết ba ba cũng đưa ngươi một món lễ vật nói băng hồn c ự do cùng viêm hồn yêu dao yêu tình thì như vậy bị lý mục lấy niệm lực đưa đến hai cái tiểu gia hòa trước mặt tuy nhiên cái kêu băng hồn c ự do yêu tình đối với lý mục mà nói cũng có chút hiệu quả nhưng lại không gọi được là nhu yếu phẩm lý mục đương nhiên sẽ không keo kiệt mà giờ khác này đặt được lễ vật tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song xứng sở ngay tại chỗ hai người vạn vạn không nghĩ đến nhất là lạc an phi nàng vốn chỉ là muốn thử một lần dù sao yêu tinh đối với yêu tộc mà nói thế nhưng là tiến hóa trọng yếu tài nguyên húng chi đây là hai cái giao thu yêu tinh thế mà lang ba hảo phong trong nháy mắt làm cho các nàng sợ ngây người giờ khắc này hai người đồng thời đọc d u n g cơ hồ vui đến phát khóc cảm ơn ba ba lý mục nhất thời lộ ra lão phụ thân đồng dạng từ á i nụ cười nhưng vào thời khắc này xa xa hắc hỏa sơn bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến từng trận d ị động ảnh nha không do dự trong nháy mắt tiến về điều tra hai phút đồng hồ sau ảnh nha trở về lan tộc cùng lúc đó nó còn mang về một cái chứng đông kích cỡ tương đương toàn thân màu băng lam trên đó khắc dấu có vô số liên văn một cái hình bầu dục tinh thể băng phách c h i tâm băng nguyên tố quân vương cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa vô tận băng linh c h i lực sau khi phục d ụ n g có thể phụ trợ yêu thú rác tỉnh giả l ộ t sắc thành quân vương cấp cũng rác tỉnh đặc thù thiên phú dòng x ư ơ n g hồn kim x ư ơ n g hồn kim á sử thi cấp đặc thù thiên phú dòng thu hoạch được băng xương cổ linh chi chiếu cố toàn thuộc tính để cao ba mươi năm băng nguyên tố kỹ năng dòng uy năng g ấ p bội đồng thời nhưng công kích thần hồn lý mục trong nháy mắt cười quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên là phúc của h ắ n tinh tuy nhiên thiếu đi hai cái yêu tinh nhưng lại ngoại ý muốn thu được một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đây quả thực huyết kiếm lời a chứ một trăm hai mươi bốn linh cảnh biến mất tinh biến yêu binh vây quanh chứ một trăm hai mươi bốn linh cảnh biến mất tinh biến yêu binh vây quanh đang lúc lý mục lúc c ả m khái thời k h ắ c này là gan phi cái bụng không hợp thời c ủ cục kêu lên a tiểu t ử nói bụng lý mục theo tiếng kêu nhìn lại là gan phi cũng trong nháy mắt mặt bắt đầu nóng lên a cái này tuy nhiên nàng đích sắc rất thảm thịt rồng nhưng cái bụng cũng không thể như thế bất tranh khí đi lý mục ngược lại là không nghĩ nhiều ra lệnh một tiếng bầy sói liền đã cực kỳ thuần thục lắp xong l ử a c h ạ y ra nướng phá không trào bán ra trong nháy mắt đem trên mặt đất long thi cắt chém thành các loại miếng thịt mà sớm thành thói quen lang vương tay nghề rất nhiều lang thú giờ phút này càng là tất cả đều điên cuồng áp chế lên chính mình khát máu bản năng ngược lại mỗi cái họ c theo cũng đều đem thịt rồng trên kệ hỏa lô chỉ một thoáng giao long chi thịt tại giá nướng phía trên xì xì rung động một cỗ mùi thịt khí trong nháy mắt tràn ngập ra sau đó lý mục lại đem dao long xương hầm lên xương s ư ờ n canh đợi đến hết thể lo liệu x o n g thành thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã chừng to mắt mong đợi toàn long yến lại mở tại chỗ bảy sói bình quân đẳng cấp cũng đều xách thăng lên một cấp nhìn như y ế u ớt có thể chỉ có lý mục chính mình rõ ràng hiện nay đi theo chính mình ra ngoài hai mươi con lang thú ngoại trừ t ừ trận hai cái lang thú bên ngoài còn lại lang thú đẳng cấp thấp nhất cũng đều là m ộ ư ơ i chín cấp trừ bỏ thanh minh tiểu đội bên ngoài còn lại lang thú c à n g là đều không ngoại lệ tất cả đều đạt đến chuẩn siêu phám cấp tầm thứ đợi một thời gian những thứ này tuyết lang tất cả đều sẽ tiến ra i siêu p h à n g cấp trở thành tuyết lang tộc trụ cột vững vàng ăn uống no đủ về sau đêm đã đến lý mục nguyên bản còn dự định tiếp tục tìm tòi linh cảnh thế mà theo một trận bao tuyết đến đột nhiên có quen thuộc không gian b ạ động nổi lên một trận đấu chuyển tinh di về sau lý mục bọn hắn đã về tới hiện thực thế giới a linh cảnh biến mất sao hệ thống nhắc nhở linh cảnh nội linh khí thăng bằng bị đánh phá cái k i a linh cảnh đã triệt để tiêu tán không linh hệ thống thanh âm để lý mục trong lòng hiếu kỳ đạt được giải thích hiển nhiên cái gọi là linh khí thăng bằng bị đánh phá Cần phải cùng cái phải kia một ấ y cái i g a h ú chết đạo i hai cái kia tài cùng cấp cường quân vương nguyên hóa chính mình t bị lấy đi không biết tên yêu thú tiếng giống sẽ toang sương mù bao phủ xuống cảnh ban đêm ánh trăng rủ xuống ngân quang đại thịnh mà lý mục lúc này mới chú ý tới ngay tại thiên sơn sơn mạch chỗ này tuyết nguyên một phía chẳng biết lúc nào lại nhưng đã tụ tập tính ra hàng trăm y ê u thú ối tô thanh tuyết cùng l à gan phi bị dọa cho phát sợ cái này cũng không phải bởi vì hai người nhắc gan thật sự là có chút quá vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao vừa mới tòng linh cảnh đi ra hai người làm sao đều không nghĩ tới ngay tại linh cảnh vòng ngoài lại còn ẩ n giấu đi dạng này một trận sắt tiếp tà tiên cái này có bao nhiêu y ê u thú a nói ít cũng có ba năm trăm đi tô thanh tuyết mắt to đảo qua chiến trường trên mặt lộ ra mấy phần che lấp l ạ gan phi cũng nhữ mày kỳ quái ta h mạch h i ê n Sơn sơn p í t r ê đã biết những thứ này yêu thú chỉ sợ không phải đến từ thiên sơn mà là đến từ bốn phía mấy cái yêu tập khu vực săn bắn chắc là bị linh cảnh khí tức hấp dẫn mà đến để cho ta ghi một chút bắc cảnh khu vực cùng trời núi tiếp giáp yêu t ộ c khu vực săn bắn còn có đột nhiên tô thanh tuyết c h ầ t mặc thay vào đó là nàng trong con mắt lộ ra một vệ kinh nghi cùng rung động l ạ c a n phi híp con người sau đó cũng giống là đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì hoảng sợ sự tình đồng dạng hai người lập tức l ư ớ t nhau hắc hồ lĩnh hắc sơn đại vương tiếp trước tại linh kỷ bên trong đối với cái này yêu vương khái quát ước chừng chỉ có k đến sáu mươi chữ đại khái là hắc sơn đại vương từ hắc hùng tiến hóa thành một p h ư ơ n g quân vương cấp yêu thú cùng thiên sơn sơn mạch thiên lôi hùng vương tranh đoạt khu vực săn bắn lúc bị chết nhưng tại linh kỷ ghi chép bên ngoài tô thanh tuyết lại nghe được qua không ít nghe đồn trong đó thì bao quát đã từng tiên sơn linh cảnh dung chuyển theo tin đồn lúc trước thiên sơn linh cảnh biến mất về sau thiên sơn xâm lâm thiên lôi hùng vương liền là đệ nhất cái tiến hóa làm quân vương cấp y ê u thú nhưng tại thiên lôi hùng vương đi ra linh cảnh về sau đã từng thì cùng hát sơn đại vương từng có nhất chiến chật vật đào tẩu không hắn theo tin đồn cái kêu hát hùng vương gặp vật may tại linh khí khôi phục ngày đầu tiên tiện ý bên ngoài thu được một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên mà cái kêu hát sơn đại vương g i tâm cũng hết sức lớn vậy mà tại hát hồn lĩnh chiêu mộ mấy ngàn yếu thú tự lập vi vương trước mắt những thứ này đến từ khác biệt chủng tộc y ê u thú hiện nhiên chính là cái kia hát sơn đại vương dưới tay yêu binh muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trái tim cũng nhịn không được bịch bịch điên cùng loạn động lên hát hồn l ĩ n h khoảng cách thiên sơn sơn mạch khoảng cách chỉ có hai mươi km không đến mà lại hát sơn đại vương khu vực săn bắn cùng làng ba khu vực săn bắn còn có bộ phận giáp giới muốn là ở thời điểm này gây nên cái kia hát sơn đại vương chú ý đáng chết chẳng lẽ lại đây mới là kiếp trước làng ba vẫn là nguyên nhân thực sự sao là bởi vì bị chuẩn quân vương cấp cấp bậc yêu vương để mắt tới rồi nhìn lên trước mặt mấy trăm yêu binh là gan phi trong lòng nhất thời khẩn trương lên cùng lúc đó lý mục cũng trong nháy mắt mèo lại con người À cái này trước mặt bảy y ê u thú này quả thực có chút quái gì, rõ ràng đến từ khác biệt chủng tộc đồng thời trong đó còn có không ít y ê u thú hẳn là thiên địch quan hệ nhưng giờ phút này lại đều đứng ở cùng một trận chiến tuyến kỳ quái cái này cái gì tình huống mặc dù có chút không hiểu có thể lý mục lại rất rõ ràng một việc em đi k ể đến không thiện a â y là quả nhiên một giây sau đám kia tựa hồ mai phục thật lâu y ê u thú liền hướng về bầy sói phát động tiến công sắc cơ lộ ra giờ khác này lý mục trong lòng ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng tả hữu bất quá là một trận chém giết mà thôi bọn này nghiêm x làm sao dám đo a lý mục ánh mắt dần dần trở nên lạnh thậm chí đều không cần hắn hạ lệnh cùng nha t r ở lang thú sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhận nha biết rõ chức trách của mình mang theo ba cái lang thú thủ hộ tại hai cái tiểu gia hòa chung quanh mà ảnh nha đã mang theo thám báo biến mất ở trong màn đêm bắt đầu điều tra lên cái khác tin tức dù sao bọn hắn tất cả đều rất rõ ràng ở việc trước mắt cái này mấy trăm con yêu thú tuy nhiên xem ra dọa người nhưng đối mặt cùng nha cùng thanh minh tiểu đội lại không có khả năng có nửa phần phần thắng mợ trò đùa mười cái siêu phàm cấp yêu thú liên thủ trung phong bảy yêu thú kia tuy nhiên số lượng đông đạo nhưng phần lớn đều là tình anh cấp yêu thú. làm sao có thể chống đỡ được cùng nha sự thật cũng đúng là như thế làm cái k i a thú chiều mãnh liệt mà đến lại vừa vặn đối lên cùng nha cùng thanh minh tiểu đội thời điểm trong nháy mắt liền hiện ra song phương trên lệnh chương một trăm hai mươi năm đến từ hắc hồn lĩnh nguy cơ trở về lan xảo chương một trăm hai mươi năm đến từ hắc hồn lĩnh nguy cơ trở về lan xảo thanh minh tiểu đội làm ba cái ba ba chế tiểu đội cùng cùng nha cùng một chỗ dường như bốn chuôi tiêm đao đồng dạng trực tiếp đem cái k i a thú chiều cắt đứt trong khoảnh khắc chiến trường cục thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa ghé vào kiệu l u y n phía trên hai cái tiểu ra hỏa càng l à mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ cái này nội dung cốt truyện làm sao cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a cái này tuy nhiên như là đám kia yêu binh hoàn toàn chính xác chỉ là t à n binh hoàn toàn chính xác bình quân chiến lược kém xa thanh minh lang thú tiểu đội nhưng đây chính là mấy chục lần tại chính mình địch nhân a cũng là cùng nhau tiến lên đệ quá đến cũng không có cách nào đơn giản như vậy ngăn lại đi kết quả bọn này yêu binh vậy mà thật bị c u ồ n g nha chờ lang thú trả lại mà lại tô thanh tuyết nhìn qua cái kia mười đạo sừng sững tại yêu binh đang bao vây lại ngụy nhưng bất động thân ảnh hảo ra hỏa đó là động đều không kéo đó a đừng nói ngươi còn thật đừng nói còn thật có m ấ y phần thanh minh thần giáp quân giáng vẻ tô thanh tuyết cảm khái sau khi lý mục đã chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là bị trước mắt yêu thú hủ đến đúng lúc giờ phút này nơi xa phía trên dãy núi ảnh nha phát ra một tiếng cao v ú t kéo dài sói đào không có những địch nhân khác rồi lý mục nhận được ảnh nha tin tức về sau lúc này cho bảy sói ra lệnh nga ô giết bọn chúng nương theo lấy đạo này chỉ lệnh khiếu nguyệt kỹ năng đã phát động bị cổ vũ lang thú trong nháy mắt lấy hú dài đáp lại mà những cái tia đám người âm ba phía dưới chiến lược t ợ t hạ xuống một giây sau nhận nha trực tiếp mang theo bốn phía thân vệ đội cũng đã giết ra ngoài một tăng một giảm về sau song phương về mặt chiến lược trên lệnh quả thực cũng là một trời một vực tuyết lang nhóm đối lên đám kia yêu binh không thua gì sói nhập bảy cựu đồng dạng chỉ mấy cái hô hấp về sau hiện trường liền lưu lại mấy chục đạo yêu thú thi thể cái kia nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt để còn lại yêu binh nào hào kinh hoàng lên thế lương tiếng thú gào trong nháy mắt vang vọng thiên sơn huyết mạch không bao lâu đàn thú tan tác như chim ông thấy thế lý mục cũng là trực tiếp gọi lại bầy sói truy đám phế vật kia thực sự không có ý nghĩa gì đ ế tại trên mặt đất lưu lại những thứ này yêu thi ngược lại là vừa v ẫ n có thể bổ sung tuyết lang nhất tộc đồ ăn dự trữ lý mục đương nhiên sẽ không lãng phí chỉ bất quá cách khai linh cảnh về sau yêu tinh tỷ lệ rơi đ ồ trong nháy mắt thấp xuống vô số lần gần năm mươi cô yêu thú thi thể vậy mà chỉ tìm được hai cái yêu tinh mà lại giá trị đồng dạng lý mục trong nháy mắt không có hứng thú lúc này mang theo bảy sói dẹp đường hồi p h ủ tại trở về trên đường lý mục cũng chú ý tới những cái tia nhân loại máy bay trực thăng trong nháy mắt hắn cũng minh bạch xem ra linh cảnh bên trong đám nhân loại kia hẳn là ngồi máy bay trực thăng mà đến trong lúc nhất thời lý mục trong lòng nhất thời hiện, hiện mấy phần chế lấp có thể cứ việc trong lòng có không nhỏ áp lực nhưng đối mặt hai cái tiểu gia hòa lúc lý mục lại mãi mãi cũng là một bộ lòng tin tràn đầy cảm giác an toàn mười phần bộ dáng mặc kệ như thế nào hắn nhất định sẽ không để cho hai cái tiểu gia hòa an toàn bị nửa điểm uy hiếp mà liên tại lý mục rời đi thiên sơn sơn mạch không bao lâu đột nhiên liền có một cái thể dài ba mét có thửa thân rộng gần một mét phê giáp hổ thú xuất hiện tại chiến trường di tích phía trên thời khắc này nó điên cùng run run t r o n mũi cuối cùng tại trên mặt đất phát hiện không ít tuyết lang nhất tộc lưu lại lông tóc là thiên sơn xâm lâm l a n vương xem ra cơ duyên tất cả đều bị cái kia lang vương cầm đi không được tin tức này nhất định phải lập tức nói cho đại vương h ổ thú nói một mình về sau lúc này đều xoay người hướng về thiên sơn sơn mạch hướng tây bắc lao vụt mà đi ma c h ỗ đó chính là hát hồn lính chỗ thiên sơn xâm lâm đêm khuya lang xảo lang vương trở về trực tiếp kinh động đến toàn bộ lưu thủ lang tộc bạch tông làm duy nhất một cái ban tên cho sói cái giờ phút này trực tiếp mang theo tuyết lang tộc sói cái đại bộ đội đi ra tuyết lang thôn nên đón lý mục một hàng đương nhiên ở trong đó cũng bao quát tuyết lang tộc đợi thứ ba tân sinh lang thú lý mục vừa trở lại tuyết lang thôn lập tức liền phát hiện một kinh hỉ là Cái này m ộ tuy nhóm tân sinh lang thú bên trong, thú rốt c ộ c lại xuất hiện một cái xuất một h biến dị ế t một t mạch. cái Đó là à o nhiên t â n thuần trắng, nhưng h a con mắt b trong lộ ra một ra lộ vừa ệ mã nào đỏ ý thông minh mà muốn nào thông con. Thân thể、so、cái khác cùng tuổi lang thú lớn gần nửa đoạn, mà hắn răng cũng、so、còn con bén nhiều. nhiên so so đỏ được ý thể tuổi thú Tuy khác sói cái sói lại sói con muốn sắc v ra đời một ngày nhưng ở linh khí khôi phục ảnh hưởng phía dưới giờ phút này đã có thể nhảy nhót tưng bừng đi đậu làm hắn trông thấy lý mục thứ nhất mắt liền giơ lên sói mắt cùng lý mục đối mặt mà giờ khắc này lý mục khoe miệng cũng hiện hiện một vệ vui mừng ý cười Trung tộc, linh khí cấp yêu thú thiên phú dòng tuyết lang huyết mạch ngân thiên lang thân thể ngân huyết sát chi lực ngân kỹ năng tuyết lang t r ả o ngân thiên lang huyết mạch lý mục không khỏi hồi tưởng lại chính mình cái k i a c h ấ n n g ụ c lang hồn dòng bên trong một cái đặc hiệu thiên lang huyết h i ệ n nhiên trước mắt cái này lang thú chính là bị thiên lang huyết ảnh hưởng mà biến dị tâm tình thật tốt lý mục lúc này sử dụng niệm lực đem cái k i a sói con bắt được trước mặt mình màu lang bạc thú con ngươi hiện hiện mấy phần ý trấn an ô từ đó về sau ngươi liền gọi h u y nha lý mục cho cái tia sói con ban thường tên sau đó lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên có thể tăng lên thể phách yêu tinh cùng không ít thiên địa linh quả đem giao cho b ạ c h tông để hắn đem những cái này tài nguyên đều giao cho tiểu gia h o a kia cũng đem nuôi dưỡng lớn lên còn không biết điều này có ý vị gì huyết nha chỉ là t ỉ n h t ỉ n h hiệu nhìn hướng vị kia tản ra vô thượng uy nghiêm cùng ôn hòa vương mà giờ khắc này nhận nha nhưng trong nháy mắt minh bạch chờ cái kia huyết nha sau khi lớn lên chính là vương công nhận một vị khắc tuyết lang tộc trụ cột vứt vàng tô thanh tuyết cùng lạc a n phi còn đang n ó chừng cái kia sói con quan sát tỉ mỉ kỳ quái bà đế chẳng lẽ lại là nhìn làm sao làm sao lại nhìn không ra cái này sói con có cái gì đặc thù tô h thanh tuyết cho mày mà một bên l à c a n phi càng là lắc đầu liên tục nhìn không thấu ai nhìn không thấu cái kia sói con rõ ràng mới xuất sinh không có mấy ngày dám v ẻ làm sao lại để lang ba trực tiếp ban thường tên phải biết hiện nay toàn bộ tuyết lang tộc bên trong tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đều có tên số nhưng như là huyết nha như vậy chính thức tên hết thệ chỉ có năm cái ngoại trừ nhận nha cùng nha ảnh nha ba vị lang thúc bên ngoài chính là các nàng trước kia vũ em bạch tông cùng bây giờ vị này tiểu ra hỏa huyết nha chẳng lẽ tại lang ba trong mắt tiểu ra hỏa này thiên phú vậy mà cùng c ù n nha bọn chúng một dạng muốn đến nơi này lạc an phi đều bị chính mình ý nghĩ kinh đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhẫn nha cùng nha ảnh nha cái này ba cái lang thú thiên phú đây chính là đường đường chính chính quân vương c h i tư chẳng lẽ lại cái kia tuyết lang tộc mới ra đời một cái sói c o n cũng có quân vương c h i tư sao cái này sao có thể trấn kinh sau khi lý mục thì là mang theo bảy sói đi tới tuyết lang tộc mộ đ ị a ở chỗ này hán trịnh trọng kỳ sự đem cái kia hai cái chiến hữu lang thú cho cốt táng nhập mộ đ i ệ bên trong giờ phút này trong không khí bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng xuống tới đã đi ra kiệu liễn tô thanh tuyết cùng lạc an p i thì như vậy ngơ ngác nhìn qua dưới ánh trăng nghiêm túc vạn phần bầy sói trong nháy mắt cảm xúc ngàn vạn nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai sẽ tin tưởng tại cái này ngăn cách thiên sơn xâm lâm bên trong một bầy sói vậy mà tại tưởng niệm lấy hy sinh đồng tộc chiến hữu chương một trăm hai mươi sáu cơ duyên bị cướp rồi hắc sơn đại vương nổi giận chương một trăm hai mươi sáu cơ duyên bị cướp rồi hắc sơn đại vương nổi giận thương lạnh d ư ớ i bóng đêm tuyết lang tộc bầy sói hoàn thành nghiêm túc tăng lễ sau đó lý mục thì cho bọn này lưu thủ sói cái một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng không gian giới chỉ bên trong bởi vậy hắn không có không keo kiện ngoại trừ yêu tinh bên ngoài hắn còn đem cái kia hai cái yêu dao còn lại thịt rồng cũng tất cả đều đem ra đây là một trận thực tiễn càng là tuyết lang tộc toàn thể yêu thú một trận cơ duyên một đêm này sói gào sất giã kéo dài không dứt đương nhiên lý mục cũng chưa quên gốc kia đồ đằng mẫu thụ đem vơ vét đến mẫu thụ linh tinh xuất ra về sau đồ đằng mẫu thụ dường như sinh ra cái gì không h i ể u cảm ứng đồng dạng vậy mà vươn một đầu cây mây xúc tu cuốn lên cái viên kia mẫu thụ, thụ, thụ linh tinh trước mắt đẳng cấp tăng lên g i á tỉnh đặc thù thiên phú dòng linh mẫu phù hộ kim hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ đã lột sát thành quân vương cấp yêu thực tù linh hiệu quả tăng lên đến ba trăm linh hệ thống nhắc nhở dòng của mục trường xuân đã tiến gia thành hoàng kim cấp dòng đồ đằng mẫu thụ sinh mệnh lực ngoài định mức tăng lên một trăm linh liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau lý mục trong mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng không thể không nói cái này đồ đảng mẫu thụ thuế biến còn thật sự cho lý mục mang đến mấy phần kinh hỷ t r ủ n g tộc đồ đảng mẫu thụ đẳng cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng cổ mộc trường xuân kim tụ linh quang hoàn kim cùng tộc cùng sinh kim linh mẫu phù hộ kim kỹ năng không hào gia hỏa lại có bốn cái hoàng kim cấp dòng rồi cổ mộc trường xuân là thuần túy sinh mệnh lực cường hóa d ò n đối với tại đồ đảng mẫu thụ bản thể có hiệu lực nhưng cái tia tụ linh quan g hoàn cùng cùng tộc cùng sinh đều xem như quan g hoàn loại hiệu quả đối khắp cả tuyết lang nhóm cường thịnh cực kỳ trọng yếu thời khắc này lý mục cũng rốt cuộc minh bạch tới đợi một thời gian chờ cái này góc đồ đằng mẫu t h ụ các loại thiên phú quan g hoàn đều mạnh lên về sau nó tất sẽ thành tuyết lang nhất tộc duy nhất hoạch tâm đồ đằng tồn tại mà hấp thu cái viên k i a mẫu t h ụ linh tinh lấy được linh mẫu phù hộ r ò n g càng làm cho toàn bộ tuyết lang tộc an huy đều phải đến bảo hộ muốn đến nơi này lý mục nhất thời tâm tình thật tốt mà giờ khắc này thì đứng tại nhà trên cây c ử tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng là cực kỳ c à n khái các nàng thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được bốn phía trong không khí nồng độ linh khí lại tăng lên một cái cấp độ gấp bốn lần nồng độ linh khí vũ thảo lan g ba đây là đi cái gì vận kỳ h à cái này góc đ ồ đ ẳ n g mẫu thụ tụ linh hiệu quả cũng quá mạnh đi lạc an phi nhẹ giọng mở miệng trong giọng nói tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc một bên tô thanh tuyết một bên hấp thu trong không khí linh khí một bên lắc đầu Kỳ quái. ngươi nói lan g ba cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa làm sao ở kiếp t r ư ớ c thì bừa bãi vô danh đâu nghe vậy lạc an phi rốt cuộc kìm nén không được nói ra chính mình suy đoán ngươi nói có hay không một loại khả năng kiếp trước lang ba cũng tại linh cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên nhưng lại bị hát sơn đại vương để mắt tới lạc an phi chỉ mới nói nửa câu tô thanh tuyết cũng đã hiểu ý Chật, nàng cả người cũng đều có chút bắt đầu trầm mặc lạc an phi không phải không có lý chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này mà lại dù là không phải hát sơn đại vương tám chín phần mười cũng là bị t r ù n g quanh mấy cái kia khu vực săn bắn quân vương cấp yêu thú chỗ để mắt tới cái này mới đưa đến lang ba kiếp trước vẫn lạc tính toán thời gian hiện nay đã linh ký khôi phục hai tháng dựa theo linh kỷ phía trên ghi chép khoảng thời gian này đứng đầu nhất một nhóm nhân loại đều đã có người lên tới chuẩn quân vương tầm thứ mà yêu tộc những yêu n g h i ệ a kia càng là cũng sớm đã có chân chính quân vương cấp yêu thú xuất hiện bởi vậy lang ba nếu là chọc tới ninh thành bốn phía một vị yêu vương nói không chừng còn thật sẽ có sắc tiếp vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết nhất thời lo lắng cho lang ba cùng lúc đó lang xào bên ngoài mấy chục km hắc hồn lĩnh giá thiên tế nhật đen nhánh khí độc đem ánh trăng hoàn toàn ngăn cách toàn này khói đen che phủ trên núi tạt ra để người ra đầu tê dại khí tức khủng bố mà liên tải hắc hồn lĩnh đen nhánh rừng cây c h ố sâu càng là có phải hay không lộ ra từng đợt u màu xanh quan mang. ô、oh. báo trước đây tại thiên sơn sơn mạch truy xét đến lý mục bọn người khí tức h ổ thú giờ phút này c ù n g cung kính kính đứng tại hát hồn lĩnh chân núi không bao lâu mới có một cái màu đỏ yêu hùng đi đến hắn trước mặt lẩm bẩm ở miệng ô、oh. đại vương để cho ta mang ngươi đi lên h ổ thú vội vàng đuổi theo cái tia xích hùng tốc độ hành tàu tại mảnh này tĩnh mịch vô thanh trong núi rừng không sai tòa này hát hồn lĩnh chính là hát sơn đại vương tư nhân lãnh địa mà hắn tuy nhiên phụ thuộc hát sơn đại vương nhưng bình thường thời gian cũng căn bản không có tư cách đặt chân nơi này mang tâm tình thấp thỏm Hổ trên đất. Đại. Đại vương. tuy nhiên kia xích h từng cái một này hổ thú là siêu phàm cấp yêu thú bên trong cường giả có thể đối mặt hắc sơn đại vương thời điểm lại cảm nhận được một cỗ cường đại mà kinh khủng bị áp dưới á n h trăng cái kia cự hùng đứng người lên sau một cỗ vương giả bá khí trong nháy mắt thì như vậy k h u y ế t tán ra tới mà cái kia h ắ t hùng khí thế càng là phong mang tất lộ phản phất muốn đem bầu trời đêm đều xé mở một cái lỗ thủng giống như ta để ngươi tìm cơ duyên thế nào t r â m thấp mà khốc liệt thanh em trong nháy mắt nổ vang tại hắc hồn l ĩ n h đỉnh núi thời khắc này hổ thú kém chút liền bị sợ choáng lúc này đem tại thiên sơn sơn mạch phía trên phát hiện hết thể hêm hay nói trong chấp nhóm này không khí đều tựa hầu ngưng trệ một cái t r ớ c mắt cái kia hắc sơn đại vương đầu tiên là một trận sau đó mới bỗng nhiên mở ra miệm to như chậu máu gà gh bản vương để ngươi tìm cơ duyên bị cái khác yêu tộc cướp đi phế vật tiếng nói rơi xuống đất một bên cái kia xích hùng dường như cũng đã nhận được một loại nào đó chỉ thị đồng dạng lúc này đi đến cái nào hổ thú thân sau vê anh ẩn chứa cùng bạo sát cơ một trưởng thì như vậy đón đầu đánh xuống đem cái kia hổ thú sinh cơ cướp đoạn sau đó hát sơn đại vương mới bỗng nhiên thay đổi ánh mắt nhìn hướng xích hùng bản vương mệnh ngươi lập tức phát binh từ ngươi chỉ huy tám trăm yêu binh tiến về thiên sơn xâm lâm nói cho cái kia một tri yêu tộc bộ tộc hoặc là thần phục bản vương hoặc là chết ngay vậy Cái kia Sích、hùng、lúc này cung kia kính Hùng này quỷ một chân t r ê n đất, c h t thú t kéo lấy hổ h i thể trong nháy mươi ắ t mất tại trong. t biến bên rừng khí độc rừng cây quân đột kích, b i n lang h lâm x ả o Trước 127, đại quân đ ộ t kích binh lâm lan g xảo. xảo mà giờ k h ắ c này đợi đến xích hùng sau khi rời đi cái kia hát sơn đại vương thì là một lần nữa ngồi t r ồ n hổm l ù i bại đạo quan trong sân trên mặt đất bắt đầu phun ra nuốt vào lên không khí bên trong linh khí nếu là tô thanh tuyết cùng l à c a n phi ở nơi này tất nhiên sẽ đồng thời khiếp sợ trước mắt cái này h ù thú phun ra nuốt vào linh khí động tác lại là một loại nào đó hô hấp pháp dưới bóng đêm h á c hồn lính bốn phía rất nhiều rừng cây đột nhiên táo động đừng nhìn cái kia xích hùng tại h á c sơn đại vương trước mặt nghe lời răm rắp dáng vẻ trên thực tế nó cũng là chỉ ba mươi chín cấp siêu phàm cấp y ê u thú khoảng cách chuẩn quân vương cấp cách xa một bước theo nó cái kia khí thế khủng bố quyết tán cùng h á c sơn đại vương mệnh lệnh trong khoảnh khắc trong rừng liền lâm vào trước nay chưa có điên cuồng sàn sạt ảm đạm vô quang rừng rậm r ừ n g như có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu vặn vẹo biến hình lên mặt đất ban cầu cổ thụ dễ cây tự phát hướng hai bên n h i về đã n ư ớ ra một đầu thông thiên đại đạo mà đi xuống hát hồn lĩnh xích h ù n g quanh thân đều đã dấy lên huyết sắc h ỏ a diễm lúc sáng lúc tối đỏ tươi quang mang trong nháy mắt dẫn tới bảy yêu chú mục một giây sau trong bóng t ố i sáng lên đủ loại màu sắc hình dạng dày đặc con người đỏ tươi như máu ưu làm như vực sâu các loại thú con người sáng lên sau đó mấy trăm con chủng tộc khác biệt yêu thú thì như vậy ở trong màn đêm hiện thân người khoác cốt giáp tết h ú đỉnh đầu c ự giác cự hổ mọc ra sau tay ngân bối cự viên chỉ một thoáng bắt yêu hiện thân sau đó hướng về xích vùng vị trí chỉnh thể quỳ xuống những thứ này yêu thú tuy nhiên chủng tộc đẳng cấp chiến lược cao thấp không đều nhưng khi chúng nó hình thành đội ngũ hành t ẩ u giữa khu rừng thời điểm cái kia cảm giác g á p bách lại là trong nháy mắt để người tê cả ra đầu ngoại trừ những n à y tinh anh cấp yêu thú bên ngoài còn có hai cái toàn thân khí thế chỉ so với xích hùng yếu đi một bậc khủng bố yêu thú hiện thân một là mọc ra hai đôi hình xoắn ốc sừng dài linh hưu yêu thú một là toàn thân trắng như tuyết hành t ẩ u thời điểm có dậy đặc hạn khí tràn ngập báo săn mắt thấy tám trăm yêu binh đã điểm đủ xích hùng đột nhiên đứng thẳng người lên lời này vừa nói ra chỉ một thoáng b ầ y yêu s ô i t r à o dưới bóng đêm vô số yêu thú đồng loạt ngựa đầu gào thét tiếng gầm chấn động đến nguyệt luân đều đang run rẩy chỉ một thoáng bị chấn động tới vô số sơ giai linh khí cấp yêu cầm còn chưa dương cánh liền bị âm ba nghìn thành hết u y vụ một giây sau yêu tộc đại quân trong nháy mắt chia làm ba c h i đội ngũ theo ba phương hướng biến mất trong bóng đêm d ạ n g sáng t ả n g sáng thời gian đang ngủ say lý mục đ ố n g nhiên mở ra màu bạc sớm mắt chẳng biết tại sao giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vệ trước nay chưa có sầu lo liền phảng phất có cái gì không tốt sự tính sắp phát sinh một giây sau một đạo kéo dài sói gào đ ỗ n g nhiên theo nơi cực xa chuyển đến lý mục trong nháy mắt tỉnh táo lại hai con mắt bên trong lộ ra thật sâu che lấp cái kia gào âm thanh là cảnh báo r ù n g phát sinh cái gì rồi lý mục trần c h ờ thời khắc ảnh n h a thân hình trong nháy mắt từ đằng xa sơn dạ bên trong vọt da n ô vương tây bắc phương hướng phát hiện hai đội lạ lâm yêu thú s ầ m lấn tước chừng năm trăm yêu thú lại chết hai cái thảm báo lam thú kinh ảnh nga trong nháy mắt để lý mục trong mắt nổi lên trước nay chưa có dày đặc ánh mắt yêu thú xâm lấn kỳ quái lý mục trực tiếp nhũ mày theo lý thuyết thiên sơn xâm lâm chung quanh căn bản không có gì yêu tộc bộ nhóm nha năm trăm yêu thú tuy nhiên trong lòng không hiểu nhưng lý mục lại lúc này liền hạ quyết tâm nga ô khiếu nguyệt kỹ năng phát động đã là nhắc nhở cũng là đang kêu gọi tất cả tuyết làng tộc yêu thú n h ẫ n nha cùng nha chờ lang thú trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hào hào đi tới nhà trên cây trước mặt thời khác này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng bị lang ba sói gào âm thanh k i n h đến mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết xảy ra chuyện gì này làm sao rồi lang ba làm sao đột nhiên như thế khẩn trương tô thanh tuyết không rõ nội tỉnh nhưng lạc a n phi cũng đã theo hiện trường cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong cảm nhận được cái gì xem ra tựa hồ lang ba là chuẩn bị cùng cái gì địch nhân đại chiến một trận sau đó lạc a n phi bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua các nàng còn đang nghị luận cái vị kia hát sơn đại vương vụ thảo không có trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ lại hát hồn l i n h cái vị kia chuẩn yêu vương giết tới rồi lộ buộc tô thanh tuyết bị lạc a n phi kiểu nói này trong nháy mắt cũng k i n h đến hát hồn l i n h hát sơn đại vương chuẩn quân vương cấp hùng thú tại linh khí vừa mới khôi phục thời đại này hạt chiến lực tự nhiên không thể khinh thường mà lại tên kia g ã tâm cực lớn t ự a hồ còn thu phục không ít còn lại yêu tộc thủ hạ nếu thật là hắc sơn đại vương đột kích gặp xem ra tuyết lang tộc gặp phải đại phiên thoái tô h thanh tuyết lời còn chưa dứt vê anh đột nhiên liền có một đạo băng sơn ư g xạ tuyến từ đằng xa rừng cây bên trong phong tới còn tốt bị linh mẫu phù hộ hình thành hộ thuẫn ngăn lại uy năng chỉ một thoáng lý mục trong nháy mắt nước mắt mà ảnh nha càng là trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao cái gì bọn này yêu tộc lại là từ chỗ nào xuất hiện không đúng rõ ràng ta chỉ phát hiện hai cái yêu tộc đội ngũ mà thôi sao lại thế ảnh nha rơi vào chầm tư đồng thời còn có không gì sánh nổi tự trách thân là lang tộc thám báo đại đội trưởng hắn thậm chí ngay cả b ở y yêu thú này làm sao xâm nhập thiên sơn xâm lâm cũng không biết ngay vậy một bên lý mục lại không có quá nhiều trách cứ tội không ở đây ngươi thám báo đội ngũ vẫn luôn thiếu người thiên sơn xâm lâm lớn như vậy tự nhiên sẽ có thư giãn nói lý mục ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến chống trải ra giờ phút này chân trời tảng sáng lộ ra một vệ yếu ớt sáng kim sắc ánh sáng mặt trời mà liền tại lý mục cái tia sương mắt hình chiếu bên trong rõ ràng nhìn thấy một đám thanh thế to lớn yêu tộc đội ngũ đầy khắp núi đổi lao đến giờ khác này lý mục trong lòng đã có đ không có sai loại phong cách này thì cùng hôm qua tại thiên sơn sơn mạch gặp phải những cái kia yêu thú một dạng tuy nhiên đến từ khác biệt chủng tộc nhưng vẫn đứng ở cùng một trận chiến tuyến là bởi vì linh cảnh sự tình sao lý mục như có điều suy nghĩ nhưng chú ý lực lại rất mau thả tại đám kia yêu binh phía trước nhất một cái toàn thân xương màu trắng tô điểm có màu làm n h ạ thoa văn báo thú thân phía trên khoảng cách quá xa lý mục không cách nào rõ xét nó cụ thể thuộc tính nhưng lại có thể cảm nhận được cái này báo thú đẳng cấp không thấp chí ít không so với chính mình thấp kỳ quái chẳng lẽ gia hỏa này cũng là hậu trường làm chủ nhưng đây cũng quá yếu đi đi đừng nhìn bầy yêu thú kia thanh thế to lớn sắc cơ lẫm liệt nhưng lý mục cũng tốt c u ồ n g nha cũng được không có chút nào đem bọn này đám người ô hợp để ở trong mắt qua mắt thấy đại quân tiếp cận hắn thành lý mục lại vẫn đang tự hỏi cái này sau lưng chẳng lẽ lại còn ẩn giấu đi âm nhu gì thật tình không biết giờ phút này nhà trên cây bên trong hai cái tiểu g i a hỏa đã sớm bị cái kia yêu thú đột kích khí thế kinh đến cái gì quỷ làm sao nháy mắt thì đánh tới cửa nhà rồi nữ đế tô thanh tuyết chừng lớn hai mắt cảm thụ được tuyết lang thôn bên ngoài khí cơ kia khác lạ nhưng lại ẩn ẩn hình thành một cái trình thể quái dị khí thế trong nháy mắt ý thức được cái gì? sẽ không sai l i n h thành bốn phía đi ra hát hồn lính hát sơn đại vương bên ngoài còn lại yêu thú bộ quần cơ hồ đều là duy nhất yêu tộc chỉ có hát sơn đại vương ai đến cũng không có cự tuyệt hỏng xem ra lang ba thật sự là bị cái tia chuẩn yêu vương để mắt tới rồi chương một trăm hai mươi tám thanh minh tiểu đội vs ba trăm yêu thú liên quân chương một trăm hai mươi tám thanh minh tiểu đội vs ba trăm yêu thú liên quân lạc an phi đồng ý rất tán thành gật gật đầu đáng chết làm sao lại trùng hợp như vậy lang ba vậy mà mà đắc tội với một cái giai đoạn hiện nay khó dây dưa nhất được nhân nàng cặp t i ê màu tím nhà thú trong mắt nổi lên mấy phần lo lắng cùng lo lắng trận lại hóa thành tâm h thuy cùng cực thâm nguyên đồng dạng ai l à g an phi trùng điệp thở dài nàng và tô thanh tuyết rất rõ ràng đừng nhìn cái kia hát sơn đại vương ngày sau biến thành thiên lôi hùng vương bàn đạp mà thiên lôi hùng vương đã bị lang ba làm thịt thế mà ngày sau ngày hôm đó sau sự tình đối với hiện nay lang ba hiện nay tuyết lang tộc mà nói chuẩn quân vương tầng thứ hát sơn đại vương chính là lang ba không thể vượt qua khảm cũng là đủ để đem tuyết lang tộc hoàn toàn diệt tuyệt khủng bố s á c tiếp lạc an p i rốt cuộc minh bạch vì sao kiếp trước kinh tài tuyệt diễm lang ba cuối cùng bừa bãi vô danh lang xảo trước mặt những cái kia yêu binh ước chừng ba trăm g a mặt dáng vẻ không chỉ có số lượng kinh người đồng thời mà lại bình quân chiến lược cũng cực mạnh hai trăm con tinh anh cấp yêu thú cùng mấy chục cái chuẩn siêu phạm cấp yêu thú lại thêm mười mấy con siêu phạm cấp yêu thú dạng n à y phố i trí hoàn toàn nghiền ép bây giờ tuyết l a nhóm g n mà lại là số lượng cùng chất lượng phía trên s o n g trọng nghiền ép muốn đến nơi này thô thanh tuyết nhất thời thổn thức liên tục cái này không khoa học ca b â y này yêu thú chẳng lẽ lại là được cái gì tạo hóa cái kia hát sơn đại vương giới trướng tại sao có thể có như vậy nhiều siêu phạm cấp yêu thú là gan phi ngay vậy chỉ là thác khẽ người quên theo tin đồn xưng cái kia hát sơn đại vương không chỉ có thu được một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên mà lại tại hát hồn lĩnh phía trên còn sinh trưởng lấy vô số thiên địa linh vật không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này yêu thú cũng đều là vì những cái kia thiên địa linh vật mới tìm nơi nương tựa hát sơn đại vương nói xong tô thanh tuyết lúc này mới như có điều suy nghĩ quét lan g x ả o bên ngoài yêu thú q u ò n liếc một chút là gan phi kiểu nói này về sau nàng cái này mới phản ứng được hoàn toàn chính xác đừng nhìn bậy này yêu thú thanh thế to lớn đừng nhìn những cái kia siêu phảm cấp yêu thú khí tức hạng gì phách lối mốt trời nhưng trên thực tế những thứ này yêu thú khí thế đều hơi có vẻ hiển nhiên là dùng cái gì tốc thành thủ đoạn bất quá tốc thành siêu phàm cấp yêu thú cũng đồng dạng mạnh hơn sa đồng dạng tinh anh cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều đem ánh mắt chuyển rời đến lang ba bóng lưng phía trên cái này lang ba nên làm cái gì thật tình không biết vào thời khắc này lý mục đã thay đổi ánh mắt đi tới nhà trên cây trước mặt hắn chú ý tới hai cái tiểu g i a hỏa dị thường lúc này nhẹ dọn g an ủi lên tô thanh tuyết cùng lạc g an phi tiểu tuyết tiểu tử không có chuyện gì chỉ là chút đám người ô hợp mà thôi ba ba nhất định sẽ cam đoan các ngươi an toàn lý mục tâm linh truyền âm vô cùng bình tĩnh mang theo một c ố khiến người ta không khỏi liền sẽ tin phục tự tin có thể tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi lại song song n h ư mày lan g ba làm sao lại tự tin như vậy trước mắt đám yêu tộc kia liên quân nếu là cùng nhau tiến lên nhẹ nhõm là có thể đem toàn bộ lan g xào đều mở ra nha một giây sau lý mục nhảy lên nhảy lên trên tường thành chỉ thấy một cái khỏe miệng nhốn máu băng làm báo thú mang theo đại quần thì như vậy đứng tại lan g xào mấy chục mét có hơn Trung tộc, tuyết băng báo bi ngân thể phách cường hóa ngân b ă n g chi trảo ngân kỹ năng băng nguyên đánh bất ngờ ngân tuyết băng trảo ngân đóng băng giàng ngân chỉ nhìn thoáng qua lý mục liền thu hồi ánh mắt yếu thật yếu a ba mươi chín cấp siêu phạm cấp yêu thú thì cái này đẳng cấp ngược lại là cao có thể cái này chiến lược giờ khác này cái k i ê u báo thú tựa hồ cũng đã nhận ra lý mục ánh mắt bên trong k i n h thường trong nháy mắt nội trận lôi đ ỉ n h giống ở đâu ra sói con cũng dám nhìn như vậy ngươi báo đại gia ngao giống lăn xuống đến vùng rừng rậm này đã bị chúng ta đại vương coi trọng trong ứ c thời l chấp nhóm này l ư cục d nha trong nháy mắt minh bạch vương ý chỉ đối với dạng này khiêu khích vương cái tiêu cũng chỉ có một kết cục cục nha bỗng nhiên tiến lên mấy bước đi ra lang xảo một mình cùng này một đám yêu thú răng co chỉ một thoáng bậy yêu hào hào gào thét trong mắt bọn hắn cái này hai cái sói quả thực cũng là đang chịu chết mà cái kia siêu phảm cấp báo thú càng là trong nháy mắt nổi giận từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhìn như vậy không nổi hắn ngoại trừ vị kia hát sơn đại vương nhưng bây giờ cái này hai cái sói vậy mà tại khiêu khích hắn ô báo thú trầm thấp gào rú một tiếng sau lưng bầy yêu đ ả o h ả o tại lúc này tiến nhập trạng thái chiến đấu trong lúc nhất thời hiện trường nhất thời dương cung bạt kiếm lên nhưng cuồng nha lại là không nhanh không chậm hắn chậm rãi lại tiến lên nửa bước hướng về lang xào bên ngoài đám kia không ai bị nổi yêu thú liên quân liệt mở một vệ dạy đặc mà kinh cuộc cười xâm lấn lang、xảo. mở cho đùa giết t u y ế t lang nhất tộc thám báo còn dám lớn lối như vậy xâm lấn muốn chết nga ô thanh minh tiểu đội theo ta cùng một chỗ cùng nha ra lệnh một tiếng về sau thanh minh tiểu đội hào hào tập kết giết trong n g a y mắt mười cái siêu phàm cấp yêu thú tạo thành dao găm tiểu đội thì như vậy đón lang xào bên ngoài bảy yêu thú k i a v à o tới mà tô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi cũng rõ ràng thông qua thời không đồng tần nhìn gặp toàn bộ chiến đấu đi qua không đúng có lẽ không nên xưng là chiến đấu mà chính là một phương diện đột á c đồng dạng đều là siêu phàm cấp y ê u thú có thể những cái tia thanh minh lang thú đ ố i lên yêu quân bên trong siêu phàm cấp y ê u thú lúc đều không ngoại lệ đều là nghiền ép thắng lợi đến mức còn lại những cái tia chuẩn siêu phàm cấp y ê u thú t i n h anh cấp y ê u thú tại thanh minh lang thú trước mặt càng là không hề có l ự c h o à n thủ không nói cái khác những cái tia thanh minh lang thú chỉ là như vậy đón đàn thú trùng phong đi qua tại cái này tốc độ kinh khủng dưới đừng nói bị đụng dù là chỉ là bị lân giáp biên giới ma sắt đến cũng sẽ bị mang đi tiểu nửa cái mạng một trận hoàn toàn vượt ra khỏi tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi dự liệu giết hại thì như vậy như do cuốn mây tan giống như m c bầy, vừa vừa bầy, bầy này yêu thú đã có thể tiếp cận lan g xào chỗ bên trong vùng rừng rậm kia những cái kia thảm báo tất nhiên đều đã gặp bất chắc ảnh nha lại như thế nào có thể bông tha bầy này yêu thú trong khoảnh khắc giết hại âm thanh chấn kinh sơn giã phía trên một d â y còn khí thế hung hăng yêu tộc liên quân trong nháy mắt liền bị rết đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng kêu g ê n lên i hồi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau thầy c h ó n g a cái này cái này đúng không mười cái tuyết lang đối lên ba trăm yêu thú liên quân kết quả cùng mổ heo giống như không đúng thậm chí so mổ heo còn đơn giản chí ít heo sẽ còn chạy mà bầy này yêu thú lại là liền chạy tư cách đều không có chương một trăm hai mươi chín t â n công năng dòng dung hợp sản xuất hàng loạt sử thi cấp chương một trăm hai mươi chín tân công năng dòng dung hợp sản xuất hàng loạt sử thi, thi cấp cái này tính là gì chúng ta trước đó lo lắng muốn chết kết quả cuồng nha lang thúc vừa ra tay trực tiếp cùng làm thịt heo giống như lạc an phi bị cái kia trận giết chóc cảnh trấn kinh trong nháy mắt người đều t ê nói thật tại cuồng nha động thủ trước đó nàng vẫn luôn đang lo lắng tuyết lang nhất t ổ can uy mà giờ k h ắ c này nhìn lấy đại sát tứ phương của nha ảnh nha cùng bình chân như vậy không có chút nào bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng nhật nha lạc an phi trong nháy mắt liền hiểu trận này cái gọi là nguy cơ cho tới bây giờ cũng chỉ là nàng một phương diện lo lắng mà thôi t r á c không được lang ba sẽ như thế tự tin hiện tại lạc an phi cũng minh mạch lang ba tự tin căn nguyên dù sao b ầ y này yêu thú chiến lược trực tiếp bị thanh minh tiểu đội chỗ nghiên ép thậm chí đều không cần nhận nha cùng lang ba xuất thủ kể từ đó lang ba lại như thế nào không tự tin đâu cùng lúc đó yêu tộc đại quân bên trong cái kia bởi vì đẳng cấp tối cao chiến lược tối cường mà trở thành yêu tộc liên quân thủ lĩnh băng báo thú giờ phút này lại là đã bị sợ ngây người cái gì quỷ bọn chúng hai ba trăm con yêu tộc liên hợp lại lại bị mười mấy con lang t h ú trực tiếp giết cái xuyên thấu cái này tờ mở nói đùa cái gì nó nhịn không được nháy n h y mắt tựa hồ là có chút không dám tin tưởng giờ phút này trước mắt phát sinh hết thầy đáng tiếc dạng này tiểu động tác không có ý nghĩa ba trăm yêu tộc liên quân trong khoảnh khắc cũng đã bị tàn sát c h ă m đếm ở đâu ra quái vật băng b à o t h u t ê rõ ràng trước mặt đám kia lang thú đẳng cấp đều so với hắn thấp mấy cấp dáng vẻ có thể chẳng biết tại sao đấy lòng của hắn cũng đã sinh ra mấy phần hàn ý không thể địch lại hậu chi hậu giác băng b à o t h u rốt cục kịp phản ứng đang muốn đào tẩu nhưng là ở trước mặt hắn ảnh nha đã đợi đợi đã lâu không có sai ảnh nha theo băng b à o thú trên thân ngử được đồng t ộ huyết dịch cái t i ê màu đen đặc mắt sói bên trong dần dần nổi lên mấy phần huyết hồng chi ý cho ta chết ảnh không có chút nào bận tâm trước mắt băng báo thú đẳng cấp cơ h ổ cao hơn hắn t h ậ p cấp vượt cấp chiến đấu lại như thế nào ảnh nga không sợ chút nào mà hắn cũng thật có không sợ tư bản có đồ đằng mẫu thụ đồ đằng g i a t r ì có lý mục cung cấp các loại quan g hoàn hiệu quả ảnh nga chiến đấu l ự c sớm đã là quân vương cấp yêu thú bên trong đỉnh cấp tầng thứ húng chi hắn huyết m ạ n h bất phàm lại lĩnh ngộ đặc thù năng lực thiên phú bởi vậy đối mặt băng báo thú thời điểm vậy mà trực tiếp đem cái kia băng báo thú nghiện ép chỉ một thoáng nhà trên cây bên trong hai cái tiểu ra hỏa càng là cùng nhau trận tròn mắt thảo các nàng xem gặp cái gì một cái ba mươi cấp không đến l đem một cái ba mươi chín cấp đỉnh tiêm siêu phảm cấp yêu thú hoàn toàn án lấy đánh cái này cái này không đúng sao không nghĩ tới a ảnh nha lang thúc cũng như thế điệu cho tới nay tại hai người trong tiềm thức ảnh nha tuy nhiên một mực đảm nhiệm thám báo đội trưởng nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều không sao cả gặp qua ảnh nha xuất thủ vô ý thức liền không để ý đến nó chiến lược có thể cho tới giờ k h ắ c này hai người mới hiểu được cái này thám báo đại đội trưởng võ lực giá trị cũng là trực tiếp kéo căng ba mươi chín cấp băng báo thù a cứ như vậy bị ảnh nha đẻ xuống đất ma sát liền nửa điểm hoàn thủ chỗ trống đều không có t đ ô thanh tuyết cùng l à c an phi đồng thời trong lòng rung động rốt cục mấy phút đồng hồ sau trận này một phương diện đổ sát kết thúc đúng vậy không chỉ là ảnh nha cùng băng báo thu chiến đấu tại thanh minh tiểu đội khủng bố chiến l ự c dưới đám kia đám người ô hợp yêu t ộ c cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ trốn mấy cái cái đầu xoay chuyển nhanh nhẫn nha lập tức để bạch tông chỉ huy đám kia soi cái cấp tốc quét dọn lên chiến trường mà giờ khác này chất gỗ trên tường thành lý mục thì là đã đem tâm thần chìm vào thức hải tại hệ thống mặt bảng phía trên có mấy trăm đầu hệ thống tổ bụt đang chờ hạt lấn mở hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng tuyết lang tộc quần đi săn tinh anh cấp y tôn g i á dòng thể p h é p cường hóa xanh phải trăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng quyết lang t ộ c quần đi săn chuẩn siêu phảm cấp yếu thú tuyết ảnh xích hồ tôn g i á dòng tốc độ cường hóa ngân phải trăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng quyết lang t ộ c quần đi săn siêu phảm cấp yếu thú độc giác tích tôn g i á dòng lực lượng cường hóa ngân phải trăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng quyết lang t ộ c quần đi săn siêu phảm cấp yếu thú băng bao thú tôn g i á dòng vĩnh xương kim phải trăng hấp thu bỏ ra tốt vài phút thế giới lý mục rốt cục đem tổng cộng ba trăm sáu mươi đầu tổ gộp xem hết những thứ này bổ bụt còn bao gồm tối hôn qua tại thiên sơn sơn mạch xử lý những cái kia yêu thú bởi vì đàn thú thực lực cao thấp không đều bởi vậy tôn g i á phần lớn là thanh đồng bạch ngân cấp r ò n g mà lại rất nhiều đều là thể phách cường hóa tốc độ cường hóa lực lượng cường hóa dạng này cơ sở r ò n g lý mục tự nhiên là trứng mắt nhưng coi như lý mục chuẩn bị dựa theo quy củ cũ đem những thứ này dòng thôn vệ vì chất dinh dưỡng thẩm bổ còn lại dòng thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ duy nhất một lần thu hoạch quá nhiều dòng hiện đã mở ra dòng thương khố công năng dòng thương khố ký chủ thu hoạch dòng có thể chứa đựng tại thương khố bên trong chờ có cần thời điểm lại hấp thu dòng lực lượng hoặc đem thôn phệ vì chất dinh dưỡng À cái này dòng thương khố tựa hồ không có tác dụng gì à. lý mục lộ ra mấy phần trần trở nhưng căn cứ hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ mở ra như thế một hạng công năng cách nhìn lý mục trong nháy mắt tâm niệm nhất động trong nháy mắt liền đem mới thu hoạch ba trăm sáu mươi đầu dòng thu nhập thương khố bên trong cũng vào thời khắc này hệ thống giới diện phía trên dòng thương khố mặt b ả n phía trên trong nháy mắt nhiều hơn mấy cái nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ đã lưu trữ một trăm bốn mươi sáu đầu màu xanh dòng một trăm chín mươi tám đầu màu bạc dòng sáu đầu hoàng kim cấp dòng hiện kiểm tra đến hai đầu cùng tương quan sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến phải chăng xem xét chỉ một thoáng lý mục đại não trực tiếp ông một chút nổ tung có ý tứ gì dòng dung hợp chẳng lẽ nói đây mới là dòng hệ thống chân chính chỗ cường đại không chỉ là cấp đoạt những cái tia y ê u thú trên thân dòng hơn nữa còn có thể dung hợp vì cường đại hơn dòng lý mục trong lòng rất rõ ràng năng lực này có bao nhiêu ngày tiên sử thi cấp dòng cường đại không thể nghi ngờ theo chính hắn giác tỉnh trấn mục lang hồn liền có thể thấy được lộn đốn mà vì giác tỉnh cái tia thiên phú lý mục chính mình thôn vệ hoàng kim cấp dòng có bao nhiêu hắn đều quên chưa từng nghĩ cái này mới lấy được dòng thương khố bên trong lại còn hàm ẩn dòng dung hợp tân công năng đúng rồi cái kia hai đầu sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến là cái gì lý mục hơi cao mày rất nhanh hắn trước mặt giao diện thuộc tính phía trên thì nhiều hơn hai cái dòng giới thiệu băng thiên tuyệt địa sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có băng nguyên tố năng khiếu yêu thú mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực thiên phú có thể chấn áp tất cả ở vào băng thiên tuyệt địa lĩnh vực nhân giảm xuống địch nhân chiến lực d thi xem hết hai cái thiên phú dòng tự thuật lý mục đều nhìn lên người hào gia hỏa từ đó về sau là hắn có thể sản xuất hàng loạt sử thi cấp dòng rồi chương một trăm ba mươi tùy cơ dung hợp hệ thống chân chính châu cường đại chương một trăm ba mươi tùy cơ dung hợp hệ thống chân chính chỗ cường đại dòng dung hợp chức năng này mở ra trực tiếp để lý mục tiên đoán được ngày sau chính mình giao diện thuộc tính lên đầy là sử thi cấp thậm chí là truyền kỳ cấp dòng tràn diện mà lý mục cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình trước kia thôn vệ những cái kia dòng đến cùng có thật lãng phí không nói những cái kia hoàng kim cấp dòng bị hắn thôn vệ làm chất dinh dưỡng á sử thi cấp dòng thì có không ít rất rõ ràng những cái kia á sử thi cấp dòng tất nhiên đều có cơ hội biến thành sử thi cấp dòng một tới hai đi chính mình thật đúng là bệnh thiếu máu nhưng lý mục vô cùng rõ ràng giờ phút này lại đi truy cứu những thứ này căn bản không có ý nghĩa đang lúc lý mục đã dần dần khôi phục lúc c á n tĩnh cái thứ hai có thể so với vương tạc kinh hỷ tiến đến hệ thống nhắc nhở ký chủ ngoại trừ có thể sử dụng dòng thương khố bên trong dòng tiến hành d u n g hợp còn có thể rút ra yêu thú tinh hạch bên trong đặc biệt dòng tiến hành dòng d u n g hợp ngoài ra ký chủ cũng có thể đem d u n g hợp sau dòng g i a o phó yêu thú tinh hạch bên trong giúp đỡ hắn siêu phàm sinh mệnh sử dụng Vâng, vô không hàng lôi mình, vô biên huyên náo sinh. Giờ phút này Giờ hư phút lôi m hắn không chỉ có thể một trăm linh theo yêu thú tinh hạch ở bên trong lấy được mình mở lẫn dòng hơn nữa còn có thể đem dung hợp sau dòng phong tồn nhập yêu tinh bên trong giao cho còn lại tuyết lang sử dụng dù sao hắn nhưng là tuyết lang vương a nguyên bản lý mục còn lo lắng tuyết lang tộc những thứ này lang thú thiên phú không đủ có lẽ không cách nào k i ê n trì đến cùng mình cùng trèo lên tuyệt đỉnh chi vị nhưng giờ phút này theo dòng dung hợp công năng mở khóa đây hết thể đều trở thành khả năng là mình có thể sản xuất hàng loạt sử thi cấp dòng về sau nhận nha chở lang thú tiềm lực chiến đấu lực cũng tất đem nên đón trước nay chưa có thuế biến chỉ một thoáng lý mục tâm tình thật tốt có trong h ể đó băng linh chi tâm càng là ngay hợp tại băng hồn cự giao giao diện thuộc tính bên trong chỉ bất qua cái viên kia yêu tinh hắn đã đưa cho tiểu thuyết lý mục tính cách đương nhiên sẽ không lại đi lấy về tới nhưng lý mục cũng đồng dạng minh bạch hai cái này thiên phú cũng là không coi là nhiều hy hi hữu chỉ cần giết nhiều chút băng thuộc tính yêu thú sớm vẫn có thể tuân ra tới nhưng cái thứ hai sử thi cấp dòng cổng thiên bá địa liền để lý mục có chút nhức đầu cái này dòng d u n g hợp tuyến đường bên trong dòng thương khố bên trong ngược lại là còn có thể phách cường hóa kim mà hoàng kim cấp huyết mạch dòng cũng có có thể cùng chiến tri hồn cùng to lớn hóa hai cái hoàng kim cấp dòng hắn lại là một điểm đầu muối đều không có cái này làm thế nào chẳng lẽ lại chỉ có thể đụng vật khí mắt thấy chính mình tuy nhiên mở khóa dòng d u n g hợp công năng lại vẫn như là thủy trung n g u y ệ t kính trung hoa đồng dạng lý mục mắt sói bên trong hiếm thấy hiện hiện mấy phần nghĩ hoặc vào thời khắc này đột nhiên lý mục ánh mắt rơi vào dòng thương khố dòng rung hợp khối mô hình điểm đỏ phía trên làm sao còn có điểm đỏ chẳng lẽ lại còn có cái gì ẩn tàng sử thi cấp thiên phú dòng dung hợp lộ tuyến lý mục tâm niệm nhất động liền ấn mở dòng dung hợp mặt bảng lúc này mới chú ý tới cái này dòng dung hợp vậy mà tổng cộng chia làm mấy cái t ầ n g thứ mà giờ khác này chuyên kỳ cấp dòng dung hợp cùng thần thoại cấp dòng dung hợp công năng bên trên có một cái bị khóa lấy tiêu chí mà ngoại trừ sử thi cấp dòng dung hợp bên ngoài còn có bạch ngân cấp dòng dung hợp hoàng kim cấp dòng dung hợp hai đại bàn khối cái này một sắt na lý mục trong lòng trong nháy mắt nổi lên một loại nào đó suy đoán bạch ngân cấp dòng dung hợp tiêu hao mười cái thanh đồng cấp dòng có thể tùy cơ dung hợp làm một cái bạch ngân cấp dòng hoàng kim cấp dòng dung hợp tiêu hao mười cái bạch ngân cấp dòng có thể tùy cơ dung hợp làm một cái hoàng kim cấp dòng nhìn đến cái này hai đạo hệ thống bổ bột trong n y mắt lý mục trong lòng c h e lấp hoàn toàn biến mất không thấy thì ra là thế nguyên lai、like、đây mới là những thứ này sơ đẳng cấp dòng tác dụng lý mục không do dự đầu tiên là đem tất cả một trăm bốn mươi sáu đầu thanh đồng cấp dòng tất cả đều tiến hành tùy cơ dung hợp rất nhanh liền nhiều hơn mười bốn cái bạch ngân cấp dòng sau đó lại đem tổng cộng hai trăm mười cái bạch ngân cấp dòng tiến hành tùy cơ dung hợp một giây sau một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở vang vọng lý mục t h ấ hải hệ thống nhắc nhở dòng tùy cơ dung hợp hoàn thành ký chủ thu hoạch được tốc độ cường hóa kim thể phách cường hóa kim công kích cường hóa kim、này. được rồi lý mục ngược lại là không nghĩ tới dung hợp đi ra hai mươi một cái hoàng kim cấp dòng bên trong lại có m ộ ư ơ i cái đều là loại này cơ sở thuộc tính cường hóa dòng còn tốt nữ thần may mắn cuối cùng vẫn là chiếu cố hắn một lần tại cái này hai mươi một cái dung hợp đi ra dòng bên trong bất ngờ có một cái to lớn hóa dòng chính là dung hợp cùng thiên bá địa cần có dòng một trong kể từ đó khoảng cách sử thi cấp dòng cùng thiên bá địa lý mục cũng chỉ thiếu kém một cái cùng chiến tri chi hồ dòng nộ đương nhiên thập được hắn đ ộ cũng không phải là đọc chiếm mà chính là mượn nhờ những thứ này yêu tinh làm vật trung gian đem dung hợp ra những cái kêu hoàng kim cấp cơ sở cường hóa hình dòng tất cả đều lấy ra n h ra ra sau đó lý mục liền đem cái tia chín cái gánh chịu lấy hoàng kim cấp dòng yêu tinh ban cho nhận nhà cùng nhà ảnh nha đây là một lần thí nghiệm đồng thời cũng là tuyết lang tộc tuyên bố quật khởi khởi điểm nhận nha chờ sói tự nhiên nửa điểm do dự đều không có trong nháy mắt hào hào đem cái tia ba cái yêu tinh nuốt vào trong bụng một giây sau ba đạo thanh tuyến hoàn toàn khác biệt lại mang theo cùng một loại hương p h ấ n tâm tình sói gạo vang vọng sơn giã mà lý mục thức hải bên trong càng l à đ b n g nhiên n ổ lên vô số hệ thống nhắc nhở Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới lang thú nhận nhà thôn yêu tình, giác tỉnh thể phách hóa, kim, tốc độ hóa, kim, công kích hóa,、kim. Hệ thống nhắc nhở, nhận nhà thể nội biến dị huyết mạch đạt được khôi phục, chi hồn vệ trướng tốc đạt trước mắt tăng tuyệt lột lang cường cường công cường nội biến đẳng lên đến Dòng xương giới giác được cấp ký kim, kim, kim. yêu cấp. độ dị s lý n ngộ hoàng h k mục, mục tâm u y niệm nhất động đem ánh mắt dừng lại ở thời khắc này nhận nha trên thân mặt ngoài nhìn nhận nha hình thể vẫn chưa phát sinh biến hóa có thể nó giao diện thuộc tính lại có chút hào hoa t r ù n g tộc tuyết lang nhận nha biến dị huyết mạch đẳng cấp ba mươi cấp siêu phạm cấp yêu thú thiên phú dòng xương tuyệt c h i hồn kim thái thản thể phách kim linh xảo kim kỹ năng tuyệt mệnh c ù n g tập kim băng xương thổ tức ngân tuyết băng trảo ngân bạch sắc kiếp ngân hiện nhiên mới mới rác tỉnh ba cái kêu hoàng kim cấp dòng đã cũng bị vào nhận nha nguyên bản thì có thuộc tính cơ sở cường hóa dòng bên trong cái này mới không có tại giao diện thuộc tính bên trong thể hiện nhưng nhận nha cơ sở tam duy thuộc tính lại toàn diện đề cao hiện nay nhận nha mới ba mươi cấp nhưng đã nắm giữ ba cái hoàng kim cấp r ò n g một cái á sử thi cấp r ò n g dạng này phân phối so cái kia trước đây không ai bị nổi băng báo thú mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lại có các loại quang hoàn giá trị không nói khoa trường chút nào hiện nay nhận nha đã có thể tùy ý nắm như băng báo thú như vậy siêu phảm cấp y ê u thú thậm chí đã cầm giữ có thể đơn đấu cái kia mấy cái giao thú tư h bản đương nhiên nhận nha cùng những cái kia giao thú thắng bại càng tại tỷ lệ năm năm có thể thực lực như vậy h i ệ n nhiên không phải những cái kia phổ thông siêu phảm cấp yếu thú có thể người già bị đụ mấu chốt nhất là ngoại trừ nhận nha bên ngoài ảnh nha cùng c ù n nha cũng đều cắt có cơ duyên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú cùng nha thôn vệ yêu t ì n h giác tỉnh thể phách cường hóa kim tốc độ cường hóa kim công kích cường hóa kim hệ thống nhắc nhở lang thú cùng nha tam duy thuộc tính cơ sở đạt được cường hóa trước mắt đẳng cấp tăng lên đến ba mươi cấp dòng cùng lâm c h i hồn mở khóa mới đặc tính hãm trận hãm trận hãm trận ý chí chắc chắn phải chết cùng chiến c h i khí bá tuyệt thiên địa sinh mệnh lực mỗi sói mòn một m ư ơ chiến lược cùng chiến ý tăng lên một mươi năm cái này một đặc tính hiển nhiên là chuyên môn vì chiến đấu mà sinh nhất là phù hợp cùng nha cái kia một khi tiến vào chiến đấu liền không chết không thôi tính cách chỉ một thoáng lý mục dường như đã tiên đoán được cùng nha tại chiến trường bên trong càng chiến càng mạnh tràng cảnh mà giờ khắc này cùng nha cũng biết mình thu được như thế nào cơ duyên trong nháy mắt hướng về lý mục nhẹ gào một tiếng đây là tại cảm tạ cảm tạ vương tặng cho lý mục lắc đầu cười một tiếng không để ý đến chỉ là đem ánh mắt dừng lại ở ảnh nha trên thân trong mắt nổi lên hơi hơi hiếu kỳ ảnh nha trên thân khí thế có chút cổ quái không chỉ có không có có giống như nhận nha cùng nha như vậy nhất phi chủng thiên ngược lại đang không ngừng g a o động kỳ quái chẳng lẽ lại còn có biến cố gì hay sao lý mục rơi vào trầm tư mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại là đã cảm nhận được lang ba dưới chướng cái kia hai cái lang thu thuế biến n h ậ n nha cùng cùng nha tuy nhiên hình tượng không có phát sinh cải biến nhưng bọn hắn khí thế biến hóa lại hoàn toàn bị tô thanh tuyết cùng l à c an phi bắt vũ thảo cùng nha cùng n h ậ n nha lại mạnh lên rồi không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a biết yêu tộc tiến hóa nhanh nhưng cũng không có nhanh như vậy đi tô thanh tuyết cùng l à c an phi một cái so một cái chân kinh n h ậ n nha cùng cùng nha tiến bộ là các nàng tự mình nhìn ở trong mắt theo lúc chiếc linh khí cấp đến bây giờ siêu phá cấp vậy mà chỉ dùng không đến thời gian ba tháng tạ tiên Bản n đế g ư ợ có lại là lai giờ nghĩ tới, tiến chưa tộc tốc nghĩ h bao nguyên yêu độ a vậy mà có thể nhanh như vậy. Tô Thanh tuyết nhẹ rộng càng thán.、Mọi、người vậy. vẫn Tuyết yêu Tô biết, tộc đều Mọi lúc u ô khôi n nhân loại càng thích hứng linh so loại với giới. thích khí khôi phục thế l Có thể lúc này mới thời gian ba tháng a nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng ngày xưa cái kia yếu đuối vô cùng tuyết lang bộ tộc tại lang ba chỉ huy dưới hiện nay lại không sai đã hoàn toàn bày biện ra một bộ vui vẻ phồn binh g á n g v ẻ không chỉ có như thế tuyết lang tộc bên trong hiện ra những n à y yêu t ộ c thiết tài càng là lần lượt đổi mới tô thanh tuyết dự đoán loại sự tình này sự tình ở ngoài dự liệu cảm thụ trực tiếp để tô thanh tuyết hoài nghi lên nhân sinh mà giờ k h ắ c này là gan phi thì là đem ánh mắt tất cả đều tập trung tại ảnh nha trên thân không thể đi cũng không thể ảnh nha lang thúc cũng muốn là gan phi cảm khái còn chưa nói ra miệng đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy ảnh nha đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó toàn thân quanh quẩn lên màu đen nhánh hơi khói dường như thiêu đốt h ắ c viêm đồng dạng sau đó tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ càng là đ ỗ n g nhiên lấp lóe một đạo ưu lục linh quang phương viên trong phạm vị năm trăm m vô số linh khi đang bị đồ đằng mẫu thụ không chế hướng về ảnh nha chỗ đang t u tới dường như đồ đằng mẫu thụ cảm nhận được ảnh nha nhu cầu đồng dạng một giây sau, một cái toàn thân đen nhánh lang thú hư ảnh tại ảnh nha sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất cùng lúc đó ảnh nha đẳng cấp trong nháy mắt liền t h ă n g mấy cấp nhẹ lên cũng đạt tới ba mươi cấp t ầ n g thứ mà hắn sói thân thể thì là trong lúc vô tình biến lớn toàn thân lông tóc cũng biến thành càng thâm thúy hơn nương theo lấy cái kia màu bạc trắng sói mắt mở ra một cỗ mịt mờ mà dọa người uy áp đ ố n g nhiên tàn ra sau đó tan biến tại vô hình giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau hà to mồm kinh liệu cái cảm a cái này cái này tính là gì cho tới nay tại lang tộc ba giang bên trong công nhận thực lực yếu nhất ảnh nha vậy mà cũng thuế biến rồi mà càng làm cho lạc là gan phi trong lòng run sợ thì là giờ phút này ảnh nha trên người tán phát ra khí tức là quen thuộc như vậy vũ thảo bản tọa không có khả năng cảm thụ sai đây là m ụ c thần thiên ám ảnh yêu đế khí tức lúc trước bản tọa còn từng cùng nó từng có nhất chiến có thể điều đó không có khả năng a lạc gan phi rất rõ ràng m ụ c thần thiên cái vị kia yêu đế xuất thân cực kỳ thần bí nghe nói là tại thiên n g u y ê n trong tuyển cảnh mới đột phá yêu đế chi vị chỉ một điểm này ảnh nha thì tuyệt không có khả năng cùng có quan hệ sau đó lại một tỉ mị cảm ứng về sau lạc gan phi rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại quả nhiên là ảo giác ảnh nha tuy nhiên cũng r i á c tình âm ảnh siêu phàm tri lực nhưng tuyệt không phải ám ảnh thiên phú xem ra hẳn là bản tọa nhạy cảm giờ phút này một bên tô thanh tuyết thì là ánh mắt không ngừng lưu c h u y ể n một cái cùng cuồng lẫm yêu đế khí tức cực kỳ tương tự của n h a một cái cùng ám ảnh yêu đế khí tức t r ê n l ệ n h không hai ảnh nha cái này thật chỉ là ngẫu nhiên sao tô thanh tuyết nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục phỏng đoán một giây sau ảnh nha cung kính đi đến lý mục trước người đệ thấp đầu sói đa tạ ngô vương bàn ơ n hơi hơi run sợ trong giọng nói tràn đầy ảnh nha đấy lòng cồng nhiệt mà lý mục thất cũng có mấy đạo nhắc nhở b ắ n ra hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú ảnh nha thôn vệ yêu tinh giác tỉnh thể phách cường hóa kim tốc độ cường hóa kim công kích cường hóa kim hệ thống nhắc nhở lang thú ảnh nha gồm cả đặc t h ú huyết mạch cùng dòng thể phách cường hóa không kiêm dùng cái kia dòng đã biến mất hệ thống nhắc nhở lang thú ảnh nha tốc độ thuộc tính đã tăng lên đến siêu p h ạ m cấp cực hạ n kiểm chắc đến kỳ đồng lúc có h u y ế n ảnh chi khu cực điện lưu ảnh tốc độ cường hóa lực lượng cường hóa bốn đại thiên phú huyết mạch thuế biến giác tỉnh thiên phú dòng ám ảnh tri hồn kim chương một trăm ba mươi hai chủ lực bức xăm trăm tinh nhu chủ lực đ ư ợ c kích năm trăm tinh nhuệ yêu binh thiên sơn xâm lâm lý mục nheo lại con người ám ảnh c h i hồn giờ phút này hắn trong lòng tỏa ra hiếu kỳ ánh mắt cũng theo đó rơi xuống ảnh nha trên thân không nhìn không biết xem xét giật mình t r u n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch ảnh nha đẳng cấp ba mươi cấp siêu phạm cấp yêu thú thiên phú r ò n g ám ảnh c h i hồn kim á sử thi cấp huyết mạch thiên phú r ò n g chỉ có trưởng khống âm ảnh c h i l ự c siêu phạm tồn tại mới có thể lĩnh lộ gồm cả ảnh tri thân thể ảnh tri hồn ảnh tri kiếp tam đại đặc tính ảnh tri thân thể huyết ảnh tri khu như ảnh tùy hình Có thể tự do giấu ở âm ảnh bên trong, t ố chi độ t u ộ c c tính tăng lên、100%. Ảnh h hồn, âm ảnh âm gia t r ị vạn động pháp khó xâm. Bị g i ả m xuống chỗ t h ụ tiếp h h ư ơ n g làm ạ đồng để trên diện rộng nẻ tránh vật lý công Ảnh thời vật sát xuất. kích chi i cao lý k kiếp từ ảnh sinh có thể chủ động điều khiển cái bóng của mình tập giết đ ị c h nhân cái bóng kế thừa chính mình một trăm linh toàn thuộc tính cùng kỹ năng kỹ năng huyết ảnh trạo ngân âm ảnh đánh bất ngờ ngân tất hát chi nhà kim đây là lý mục tuyệt đối không ngờ rằng ảnh nha lấy được cơ duyên đã như vậy sự khủng bố cái kia ám ảnh c h i hồn bất ngờ lại là một cái á sử thi cấp có thể trưởng thành nhóm máu mạch dòng lý mục ánh mắt xéo qua đảo qua nhận nha cùng cùng nha trong lòng tỏa ra mọi loại hào khí có bọn hắn tương trợ đợi một thời gian tuyết lang tộc nhất định có thể đ ă n g lâm thế gian này tuyệt đỉnh đương nhiên cái kia còn xa giờ phút này tránh thức để lý mục hưng phấn là từ đó về sau lang xảo cùng hai cái tiểu gia hỏa an nguy lại lấy được tiến một bước bảo hộ dù sao hiện nay thiên sơn xâm lâm trung thành tuy nhiên còn có năm sáu cái yêu thú khu vực săn bắn nhưng nhận nha cùng nha ảnh nha ba người chiến lực cũng không phải đ ù dỡn A lý mục, mục ngầm n đầu mà giờ khắp này thoát thai hoán cốt ảnh nha thì là mắt sáng lên dưới chân cái bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mấy giây thời gian về sau ảnh nha bỗng nhiên ngầm đầu ngẫm vương cái bóng của ta dò xét cha được một chi yêu quân hành tùng tại lang xảo phương bắt chạy nhanh đến ư ớ c chừng có năm trăm số lượng căn cứ bọn này yêu tộc đặc thù cùng vừa rồi xâm chiếm lang xảo tựa hồ thuộc về cùng một thế lực ngay vậy lý mục màu lam bạc con mắt bên trong nhất thời sinh ra mấy phần hàn ý Tốt! đây là lấn ta tuyết lang tộc thế đơn lực bà ca lý mục cắn răng mở miệng trong giọng nói hiển nhiên tràn đầy dày đặc sắc khí bất quá đối với lý mục mà nói đây cũng là một loại ý nghĩa khác phía trên tin tức tốt hiện nay tuyết lang tộc đang lo thiếu khuyết dòng đâu cái này năm trăm yêu minh hắn liền cố mà làm nhận đến mức cái này hậu trường làm chủ lý mục đương nhiên sẽ không tùy tiện bông tha thậm chí đều không cần lý mục hạ mệnh lệnh nhận nha c u n g nha đã tự giác triệu tập lên làng tộc đội ngũ bạch tông chờ sói cái canh giữ ở tuyết lang thôn bên trong làm một đạo phòng tuyến cuối cùng nhận nha chỉ huy thú l i ệ p đội ngũ thì là đạo thứ hai phòng tuyến mà đứng sừng sững ở phía trước nhất chính là c u n g nha cái tia chín cái lệ thuộc vào thanh minh tiểu đội lang thú mặc dù mới kinh lịch qua một trận đại chiến nhưng lại không chút nào cảm nhận được mọi mệnh ngược lại nguyên một đám lộ r a vô tận hương quang đến mức cuộc nha càng là sớm đã cắn chặt răng hôm nay tuyết lang tộc hao tổn mấy vị tia thám báo chiến hữu hắn còn không có tiêu tan đương nhiên ảnh nha cũng không có tiêu tan. Chỉ một thoáng, tuyết lang thôn bên ngoài bầy sói đã bày ra giống như con trận giống như tư thế giờ phút này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c an phi không rõ ràng cho lắm thẳng đến nơi xa cái kia dường như thủy triều giống như liếc một chút không nhìn thấy bờ thú triệu mánh liệt mà đến hai người giờ mới hiểu được tạ tiên còn có hết hay không rồi tô thanh tuyết đều có chút không kem được cái kia hát sơn đại vương đến cùng là không có nhiều tự tin a vì xử lý lan g ba vậy mà duy nhất một lần phái tới tám trăm yêu minh tô thanh tuyết tự nhiên minh bạch trước đây cái kia băng báo thú hẳn là đối diện phái tới tiên phòng giờ phút này tô thanh tuyết chỉ cảm thấy may mắn con tốt con tốt đối diện thủ lĩnh tự cho là t h ô n g minh không phải vậy nếu là tám trăm yêu binh cùng nhau tiến lên lang ba bọn hắn dù là từng cái đều có thể lấy một trọi m ư ờ i lại như thế nào tám trăm con đẳng cấp thấp nhất đều là tinh anh cấp yêu thú tại linh khí vừa khôi phục thời kỳ này tuyệt đối là một cái để người tuyệt vọng con số khủng bố thậm chí tại linh k h í ghi chép bên trong lúc trước công d i ệ t ninh thành thời điểm rất nhiều yêu t ộ c liên quân yêu t ộ c số lượng cùng nhau cũng liền miễn cưỡng mấy vạn mà thôi nhưng tuy nhiên có ba trăm yêu binh bị trước làm thịt nhưng trước mắt cái này năm trăm yêu binh vẫn làm cho tô thanh tuyết trở nên đau đầu nói thực ra dù là kiếp trước thân là nữ đế thời khắc này tô thanh tuyết duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có một cái đó chính là nhân loại hỏa lực nặng v ũ khi tiến hành áp chế nếu không xong nha tại sao lại xuất hiện năm trăm yêu binh xem ra cái kia hát sơn đại vương xem ra là quyết tâm muốn xử lý lang ba lạc an phi đã nói ra tô thanh tuyết lo hầu trong lòng tuyết lang tộc hiện nay dù là đem những cái kia sói cái cùng con non cùng nhau cũng bất quá mới năm mươi cái lang thu ra mặt dáng vẻ nhưng đối diện là năm trăm yêu binh giờ phút này lạc an phi cùng tô thanh tuyết hô hấp cũng không khỏi đến ngưng trọc lên cũng liền trong cùng một lúc tuyết lang thôn bên ngoài xích hùng chỉ huy năm trăm yêu binh so băng báo thú chậm một bước khoan thai tới trưởng bởi vì băng báo thú làm làm tiên phong bởi vậy nó mang tới một nhóm kia yêu thú đều là tốc độ năng khiếu loại hình nhưng xích hùng dẫn đầu cái này năm trăm yêu binh nhưng là hoàn toàn khác biệt đều không ngoại lệ tất cả đều là hồ báo x à i lang chờ am hiểu sát phạt yêu thú mặt trời mới mọc tảng sáng thời khắc cái kia dọa người yêu khí lại là trực tiếp đem bầu trời che đậy chỉ còn sót lại đầy dây âm t r ầ m sơn giã ở giữa đột nhiên lâm vào t ĩ n h mịch chỉ còn lại có bảy yêu tiến lên thời điểm mang theo độc tính cầm đầu xích hùng tứ chi phục trên đất cái kia quần bạo vô cùng hỏa nguyên tố linh khí tại nó quanh thân tàn phá bừa bãi. s ố n g nhiệt bức nhân mà sau l ư n g n ó năm trăm yêu binh thì như vậy không có kết cấu gì gạt ra cả lệ kê thiết tích kiếm xì hổ cứ xì lệ báo phong ma hổ thị huyết g i ã t r ư đi theo xích hùng sau l ư n g yêu thú nguyên một đám huyết khí t r ù n g tiên sắc ý lang nhiên ngay tại lúc giờ phút này tại người được trong không khí mùi máu tươi về sau xích hùng lại là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ a cái này băng báo chết rồi băng báo t h u chiến lược tuy nhiên so với hắn yếu không ít nhưng cũng là ba mươi chín cấp siêu phàm cấp yêu thú trong lúc nhất thời xích hùng đều có chút sửng sốt đến mức yêu binh tiến lên tốc độ đều vì đó mà ngừng lại nhưng sau đó hắn vừa nghĩ tới phía sau mình năm trăm tinh nhuệ yêu binh lúc này lại an lòng xuống tới giờ phút này chỉ là nhìn qua cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại yêu tộc đại quân chức mười mấy con lang thú thử l ệ n h một tiếng m u ố n chết làm hắc sơn đại vương g i ớ i trướng tứ đại kim cương một trong sinh hùng chiến lược đã đạt đến siêu phàm cấp cực hạn khoảng cách chuẩn quân vương cấp cũng chỉ thiếu chút nữa cũng nguyên nhân chính là như thế làm nó thấy rõ trước mặt đám kia lang thú thực lực chân chính về sau mới sẽ như thế khinh thường ngoại trừ cái kia lang vương bên ngoài còn lại lang thú tối cường vậy mà chỉ có ba mươi cấp không đến thử cái kia băng báo thú thật đúng là cái phế vật vậy mà liền như vậy gãy chương một trăm ba mươi ba cùng nhà xuất thủ một chiêu chấn sát ly n g ư vương chương một trăm ba mươi ba cùng nhà xuất thủ một chiêu chấn sát ly n g ư vương mắt thấy đám kia lang thú hoàn toàn không có uy hiếp giờ phút này xích hùng cười lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng thẳng người lên ngửa mặt lên trời thét i ả i giống toàn quân xuất kích theo xích hùng đạo này giống tiếng vang lên chỉ một thoáng gió tanh nổi lên bậy yêu lập tức phụ họa bậy yêu gào rú như muốn trấn thiên một giây sau đám kia yêu binh thì như vậy phát động trùng phong loại này tư thế cùng trước đây băng báo thú dẫn đầu đám kia yêu binh hoàn toàn khác biệt b ậ yêu nổ hống núi lở đất nước dường như thật có chút bài sơn đ ả o hải khí thế sau đó thì như vậy hướng về tuyết lang thôn đấu đá mà đến cái kia c ù n g bạo sóng linh khí trong nháy mắt liền để nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi kinh ngạc đến gây người vũ thảo hết con b ê lạc gan phi mắt lộ ra tuyệt vọng nàng làm sao cũng không nghĩ tới bọn này yêu binh khí thế vậy mà so trước đó cái kia một đám cường đại nhiều như vậy nguyên bản d ư ớ i cái nhìn của nàng lang ba bọn hắn lấy thiếu địch nhiều liền đã rất khó mà giờ k h ắ c này b ậ y yêu thú kia mang đại thế mà đến cái này cảm giác á c bách trong nháy mắt liền để cho nàng đ ú n cảm giác ngạc thở tô thanh tuyết đồng d ạ n g trong lòng đông nhiên giật mình đáng chết chẳng lẽ lại đây mới là lang ba chân chính s á t kiếp sao tô thanh tuyết rất rõ ràng lấy lang ba giờ phút này biểu hiện ra thiên phú chỉ cần hắn có thể an ổn tiến g a i đến chuẩn quân vương t ầ n g thứ cái kia tại cái này thiền sơn xâm lâm bốn phía cơ hồ thì đã hoàn toàn không có uy hiếp có thể vận mệnh cũng là như thế tạo hóa treo người siêu phàm cấp lang ba vậy mà đưa tới chuẩn quân vương cấp hát sơn đại vương chú ý còn p h ả i tới như vậy n h i ề u yêu binh thế thì còn đánh như thế nào ông tô thanh tuyết chỉ cảm giác đầu của mình nhanh một chút nổ mà giờ khác này Lý mục cấp, cấp, á không thể không nói đầu này yêu thú hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể còn xa xa không đạt được để lý mục lo lắng cấp độ hắn giờ phút này chỉ để ý một việc cuồng chiến tri hồn xem ra cái này xích hùng mới là ta cơ duyên a không sai hợp thành cuồng thiên bá địa cái này một sử thi cấp dòng mấu chốt nhất hoàng kim cấp dòng cuồng chiến tri hồn trước mắt cái kia hùng thú vậy mà lĩnh ngộ chỉ cần đem hắn xử lý chính mình thì có cơ hội tuân ra cái này dòng lại không tốt gia hỏa này yêu tinh cũng còn có thể cung cấp cơ hội thứ hai thời khắc này lý mục đương nhiên sẽ không đông tha đến mức cái kia còn lại năm trăm yêu bình vừa vặn có thể làm vì chính mình dòng thương khố bên trong tài liệu lý mục cười lạnh trận c ũ n g hú dài một tiếng khiếu nguyệt kỹ năng phát động chỉ một thoáng cái kia túc sắt mà du dương gào âm thanh trực tiếp đem đối diện bởi yêu khí thế đẻ xuống sau đó một luồng uy áp phóng thích mà ra trong khoảnh khắc đám yêu tộc kia chiến đấu lực trong nháy mắt bị cắt giảm mà cuồng nha dẫn đội thanh minh tiểu đội thì là chiến ý lẫm liệt song phương chiến lực một tăng một giảm về sau đại chiến như vậy bạo phát tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đồng thời nhìn ngây người mười cái tuyết lang vs năm trăm yêu cần có thể khí thế phía trên lại là cuồng nha bọn hắn diêu diêu dẫn trước cái này cũng chưa tính song p ư ơ n g vừa mới tiếp xúc về mặt chiến lược t r ê n lệch liền hiện lộ ra ngoại trừ cùng nha bên ngoài còn lại thanh minh tiểu đội đều là ba ba thành một tổ tam lang liên thủ phía dưới đối mặt đám kia chiến lược cùng chiến ý đều bị áp chế đám người ô hợp trong nháy mắt liền đem địch nhân trận danh o xé mở ba đạo lỗ hồng mà cùng nha càng thêm phép lối dường như một khối đá ngầm giống như sừng sững nguyên địa bất động ô là cùng nha mục tiêu chỉ có một cái hắn chỉ muốn giết chết đối diện yêu nhóm hoặc là bị đối diện yêu nhóm xử lý nhưng chiến lược phía trên khoảng cách làm đến còn lại yêu thú tiến công ở trước mặt hắn quả thực tựa như là gãi ngớ ngớ đồng dạng mà cùng nha mỗi một lần cắn xé vung t r ả o lại đều có thể không khác biệt mang đi một đám yêu thú sinh mệnh chiến đấu vừa ngay từ đầu cũng đã hiện ra quỷ dị một phương diện nghiền ép chi thế tô thanh tuyết cùng l à c gan phi tuy nhiên chân kinh nhưng trong mắt càng nhiều nhưng vẫn là kinh hỉ h i ệ n nhiên cùng nha càng lợi hại vậy hôm nay tuyết lang tộc có thể trốn qua sát kiếp sát xuất liền càng lớn hai người tự nhiên kích động cùng lúc đó ra lệnh xích vùng lại là có chút ngồi không yên thảo cái này tính là gì sự tình năm trăm yêu binh liên thủ trung phong lại bị đối diện mấy cái lang thu trực tiếp đỡ được g i n g tự sơn người đi đem đám kia lang thu phòng tuyến xe nát xích hùng gầm nhẹ một tiếng bên cạnh cái kia mọc ra hai đôi hình xoắn ốc sừng dài khủng bố l i n h nhu trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh lúc này phì mũi ra một hơi Xùi. hai đạo vũ khí bạch long theo m ũ i của nó bên trong nội b ậ t bỏ họ tuân lệnh một giây sau cái kia l i n n h h u liền trực tiếp n ế t lên móng chi sau bắp thịt đ ố n g nhiên kéo căng cùng lúc đó còn có bảy tám con đẳng cấp siêu phạm cấp l i n n h h u yêu thú cũng đều dường như nhận được mệnh lệnh giống như trong nháy mắt thay đổi tiến công mục tiêu mà bầy này yêu thú trùng phong phương hướng bất ngờ chính là giờ phút này sừng sững cùng yêu tộc chiều cường phía trước nhất nguy nhưng bất động cùng nhà đông đông đông. trên mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn động cùng nha đã cảm nhận được sát cơ hàn lâm mà giờ khắp này cùng nha lại là không sợ chút nào lúc này phát động cồn g hóa kỹ năng theo cùng lâm chi hồn dòng có hiệu lực chỉ một thoáng vô số hàn khí sinh sôi xương hàn linh khi đem cùng nha sói thân thể bao phủ cái thiết như băng tinh khải giáp dưới ánh mặt trời lõe ra sâu kín hàn quang mà đối mặt linh ngưu yêu, yêu thú trung phong cùng nha chỉ là hưng ơ phấn h ư dài một tiếng trợ tứ t chi đặt chỗ đi sau mà tới trước đón gái kia bốn góc linh n ư u thì như vậy đ ụ vào nm so tài một chút người nào đậu sát lý mục nhìn lấy cùng nha phản kích kém chút sinh ra dùng đốt sói che mắt xúc động tốt tốt tốt vẫn luôn biết cuồng nha là cái cưỡng loại có thể lý mục là vạn vạn không nghĩ đến nó đầu sắt có thể s ắ t đến loại tình trạng này bất quá cái kia nói hay không cuồng nha chiến đấu lực còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp cái kia linh n hưu yêu thú dẫn đầu phát động trùng phong hơn nữa còn chiếm cứ hình thể ưu thế có thể song phương đụng nhau sau một kích tên kia vậy mà liền như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất xem xét lại cuồng nha tuy nhiên mắt trần có thể thấy cái chán thấm huyết nhưng giờ phút này c u n g nha quanh thân khí thế lại là không giảm ngược lại tăng cuồng lâm chi hồn hăm trận tại sinh bệnh lực sói mòn đồng thời c mà, lại lại mà giờ n khác này cái kia xích hùng trực tiếp hoài nghi lên gấu sinh cự sơn chết rồi phải biết cái kia ly niu vương thế nhưng là ly niu bộ tộc vương mà lại đã lên tới ba mươi chín cấp siêu phàm cấp cực hạng tại toàn bộ hát hồn lĩnh cũng là gần với tứ đại kim cương kinh khủng tồn tại nhưng bây giờ bị cái kia tuyết lang đập phát chết luôn xích hùng trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra sợ hãi trước đó chưa từng có Trước nhà g n a Ta mang. nha Ta mang. xa VS VS sợ biến bạo biến bạo hùng. tránh hắn phong cung hùng.、Ta、tránh hắn phong mang. Khiếp sợ xa không hùng. n dị dị Khiếp chỉ xích h Trước 134, trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa đã nhìn ngây người cái kia linh như vương phát động trùng phong thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ban đầu vốn đã không dám nhìn tiếp sợ cùng nha trực tiếp bị cái kia linh như vương một góc xuyên qua thân thể như vậy vẫn lạc là... có thể ai có thể nghĩ tới tại đẳng cấp chiến lược hình thể chờ hoàn toàn cũng ở vào hạ phong tình n g dưới hai cái cự thú cái kia xuất thủ chính là sát chiêu đích d ắ đấu lại là lấy cùng nha thắng lợi mà hạ màn kết cục giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều có chút hoảng hốt dường như cảnh tượng trước mắt đều có chút không thực tế lên tại cuồng nha hiệu lệnh dưới cái k i a chín cái thanh minh lang thú bạo phát ra trước nay chưa có chiến ý đ ỗ n g nhiên đối mặt năm trăm yêu binh liên thủ vẫn nhẹ nhõm n g ă n lại không không chỉ là n g ă n lại mà chính là đã có mấy phần chuyển thủ làm công trạng thái thiên sơn xâm lâm bên trong sói gào không ngừng đầy đất yêu thú hải q u ố t máu chảy thành sông trong không khí đều tràn ngập một cỗ khiến người ta nhữ mày dày đặc huyết tinh vị đạo nhưng sừng sững tại chiến trường bên trong cái tia chín cái thanh minh lang thú thân ảnh chưa bao giờ lui lại qua nửa bước bọn chúng có đã thụ có toàn thân dính đầy địch nhân huyết dịch c ó càng là đã mệt m ỏ i thở h ư n g hụt hiện nhiên bầy sói đã nhanh muốn đạt tới cực hạ có thể dù là như thế lại cũng không có bất kỳ cái gì một con yêu thú còn dám tiến lên nửa bước còn có cùng nha nó xương màu trắng bút lông sói đã sớm bị dòng máu nhiễm tấu có đ ị c h nhân cũng có hắn hai con mắt bên trong đỏ tươi lóa mắt vô cùng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thời k h ắ c này cùng nha giống như hồ đã đến cực hạ có thể đám kia xâm lấn t i ê n sơn xâm lâm yêu thú bên trong lại không cái gì một yêu dám cùng hắn đối mặt hãm trận ra chỉ phía dưới mặt ngoài nhìn cùng nha đã là nọ mạnh hết đà nhưng trên thực tế thời khắc này cuồng nha chiến lược cũng chính xu thế ở lý luận phía trên thực h ạ n tại trên phiến chiến trường này một khúc từ huyết cùng hỏa tấu thành hành khúc đống nhiên vang lên đó là cuồng nha cùng một đám lang thú gào rít giận dữ cùng lúc đó tuyết lang thôn bên trong còn lại lang thú cũng ảo t ả o phụ họa chỉ một thoáng túc s á t càng sâu nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song đọc dung hai người làm sao cũng không nghĩ tới các nàng lo lắng hủy diệt hại thường vậy mà lấy loại kết cục này kết thúc là c u ồ n nha cùng thanh minh lang thú tiểu đội dường như trở thành sừng sững không ngã thành tường đ ồ n dạng không chỉ có muốn năm trăm yêu binh thế công hoàn toàn ngăn lại mà lại trực tiếp đem bảy yêu thú kia quân tâm triệt để đánh tan quá khoa trương đi đây rốt cuộc vì cái gì a cùng nha làm sao sẽ mạnh như vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không nghĩ ra vì cái gì lang ba cũng còn không có xuất thủ trước mắt những địch nhân này liền đã tất cả đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy rồi cùng lúc đó yêu tộc liên quân giờ khắc này một mực tại phía sau ra lệnh xích hùng trực tiếp phá phỏng đây là cái gì yêu nghiệt chín cái lang thú vậy mà chiến thắng năm trăm yêu binh liên thủ g i n g sinh hùng rất rõ ràng bọn chúng bên này đã mất quan tâm lúc này hạ lệnh rút lui Đáng thiết càng quan lại k h ô g Nga người cho Cái khiến trọng a lạnh lưng sống tiếng cà sói t chính là trước mắt bọn này đã triệt để mất đi chiến ý yêu thú căn bản không phải bầy sói địch chỉ một thoáng tiếng hô r ế t dung trời mắt thấy chính mình mang tới tám trăm yêu binh giờ phút này đã chỉ còn lại không tới một trăm xích hùng cũng có chút ngây n g ẩ n cả người cái này tính là gì trước mắt những thứ này lang thú đến cùng cái gì quái vật đương nhiên ngắn ngủi trần trờ về sau xích hùng cuối cùng vẫn là đứng dậy giống hắn điên cùng giống giận tiện tay một trưởng vô chết một cái đ ả o tàu yêu thú mặc cho máu tươi v y r a sau đó xích hùng trong hai con ngươi cũng lộ ra trước nay chưa có sắc cơ bọn này đ á n g chết tuyết lang cho ta chết xích hùng nịch bại trốn yêu binh hồng lưu trong chốc lát cũng đã vọt tới cùng nhà chở lang thú trước mặt không khỏi giải thích liền đứng thẳng người lên g vừa vừa cái. Cái quá ê chậm đến mức cuồng nha đều đã sớm quay người né tránh tiến công đồng phát động phản công một cách nào không xích hùng tuy nhiên nhữ mày nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì mà cùng lúc đó cuồng nha cùng thanh minh tiểu đội rất nhiều lang thú đã đem xích hùng bao bọc vây quanh nhận nha cũng làm tức chỉ huy đi săn tiểu đội truy sát những cái kia bại trốn yêu thú lan xào vận chuyển đâu vào đấy mà bạch tông càng là đã chỉ huy còn lại sói cái đi vào trong chiến trường thanh lý lên đại chiến sau chiến trường thấy tình cảnh này xích hùng lúc này thì nổi giận hào ra hỏa cái này tính là gì ở ngay trước mặt hắn thu thập chiến trường cái này là căn bản không có để hắn vào trong mắt ta giống xích hùng làm bộ liền muốn đem đám kia sói cái dọa lùi có thể nên tiếp hắn lại là cùng nha cái kia toàn thân nhuốm máu xương giáp sói thân thể nga ô đối thủ của ngươi là chúng ta một giây sau ba ba hạn chế phong chiến thuật lại hiện ra thanh minh tiểu đội ba ba t h à n h tổ lại ba cái tiểu tổ ở giữa giao thế đ i ể m hộ trong nháy mắt đem xích h ù n g bao bọc vây quanh mà c u n g nha càng là đã giống giận khởi s ư ớ n g trung phong cùng hóa trạng thái dưới thời khác này c u n g nha coi là thật hiện ra mấy phần không sợ chết của ý móng vuốt bắn ra đối mặt một cái lấy thể phách vì nổi tiếng khủng bố hông thú c u n g nha lại là không có chút nào nửa điểm n h ư ợ n g bộ dự định quả thật hông thú tại linh khí khôi phục sau vẫn là đỉnh cấp loài săn mồi có thể thì tính sao ta tránh hắn phong mang cùng nha nửa bước cũng không nguyện ý lui giờ phút này chỉ là trực tiếp triệu hắn ra cùng lâm chiến hồn ra chỉ tự thân vô hình khí thế bước lên cùng nha yêu khu phía trên chỉ một thoáng hiện hiện một đạo nhàn nhạc xương màu bạc chiến hồn h ư ảnh tại côn g hồn có hiệu lực trong lúc đó cùng nha toàn thuộc tính đã gấp bội đồng thời sẽ còn bị động giảm xuống bị thương tổn lại thêm yêu lân thủ hộ dòng không nói khoa trương chút nào đừng nhìn giờ phút này cùng nha sinh mệnh lực còn như nến tàn trong gió đồng dạng nhưng có thể xử lý cùng nha yêu thú còn thật không có nhiều ô theo cùng nha hư giải hàn x ư ơ n g tấn công kỹ năng phát động trong chấp nóng này vô số xương khí lan tràn cùng nha một phía mà đã tiến vào trùng phong trạng thái của nha càng là hướng thẳng đến cái kia xích hùng bay bộ nhà qua giống cái gì xích hùng đều choáng váng hắn làm sao cũng còn không nghĩ tới trước mắt cái kia lang thú mắt thấy cũng đã gần muốn sơn cùng thủy tận lại còn có dạng này bạo phát thủ đoạn mà hắn giờ phút này đã h á m sâu chín cái thanh minh lang thú vây kín lại muốn rút người ra đã không thể nào trong điện quang hòa thạch cùng nhà xương giáp sói thân thể đã đụng phải xích hùng lưng chỗ cùng lúc đó một đạo lôi cuốn lấy xương hàn khí tức móng đuốt thì như vậy đâm thẳng nhập xích hùng c ổ sống chỗ、Xoạc. cùng nhà giơ tay chém xuống vớt sói từ trên xuống dưới bỗng nhiên sẽ ra trực tiếp đem cái kia xích hùng phía sau lưng dọc theo c ộ sống triệt để xé mở chỉ một thoáng cái kia nhà h ù trên g cây bên trong thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là trực tiếp mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ băng đế tô thanh tuyết tiến lặng dung vớt một miếng nước bọn mà ma quân lạc gan phi càng là lắc đầu liên tục nhịn không được đậu đen rau muống lên vụ thảo cô nha làm sao sẽ mạnh như vậy giá hỏa này cắn thuốc đi không đúng không chỉ là cô nha nói xác thực là toàn bộ tuyết lang tộc chiến đấu lực đều rất khoa trương lộ buộc thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã bắt đầu phục quấn lại tới sau đó hai người chú ý lực cũng đều tại đây khắc c h u y ể n rời đến những cái kia ngay tại liếm láp lấy vết thương thanh minh lang thú trên thân cùng nha rất mạnh mà những thứ này thanh minh lang thú càng là ẩn ẩn đã có mấy phần kiếp trước thanh minh thần lang quân bộ dáng có thể l à c an phi nhớ rõ ràng rất rõ ràng kiếp trước thanh minh thần lang quân là một đám tất cả đều đạt đến chuẩn bá chủ cấp bậc khủng bố quân đội hoàn toàn không phải thời khắc này tuyết lang tộc có thể người già bị đụ nhưng loại này thẳng tiến k h n g lùi không h có c ú t nào đúng e m mắt tâm minh tử trong thái, lại、so、kiếp trước thanh minh thần T. vong so lang còn khủng để đ ở lại kiếp bố. T. Đúng lúc giờ phút này bác phong lướt lên bên trong chiến trường cái tiên nồng đậm mùi máu tươi thì như vậy của tới lao thẳng tới hai người miệng mũi chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại lần nữa bắt đầu trầm mặc ối nhớ lại lúc trước vừa tới đến tuyết lang tộc thời điểm tại hai vị phong đế cường già trong mắt đây rõ ràng chỉ là một cái bình thường đến lại so với bình thường còn bình thường hơn tuyết lang bộ l ạ tuy nhiên lang ba thật có chút đặc thù tuy nhiên trong bộ l ạ hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy cái huyết mạch biến dị l a n thú có thể từ đầu đến cuối tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tất cả cũng không có tỉ mỉ quan sát qua tuyết lang tộc bên trong còn lại l a n g thú cho đến hôm nay làm tuyết lang tộc tao nộ hai người trong mắt khả năng d i ệ t tộc khủng bố nguy cơ về sau làm thanh minh tiểu đội cùng c ù n g nha tập thể biểu hiện ra lực chiến đấu của bọn hắn về sau thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi mới rõ ràng ý thức được ông trời ơi xem ra lang ba hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được một bầy quái vật ta dù sao hai người thế nhưng là chính mắt thấy trận này chiến lược cách xa số lượng cách xa đại chiến q u nha cùng thanh minh lang thú biểu hiện tự nhiên đều bị các nàng xem tại trong mắt đến mức trước đó lo lắng cũng đều trở thành chê cười mở cho đùa giống cùng nha có thể đánh như vậy tuyết lang tộc còn có hai cái mà ở trong đó cũng không bao hàm lan g ba vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm hát h ồ n lĩnh hát sơn đại vương tại lang ba trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý tôi ta trong chiến trường cùng nha thân thể cũng bởi vì siêu phụ tải mà nhịn không được t r ù n g điệp thở hồn hển hắn trả ra đại giới rất lớn dù sao vừa rồi để bảo đảm một kích đem xích vùng làm thế hắn cơ hồ tiêu hao toàn bộ lực lượng giờ phút này hệ n g nha trong m i n phun g mũi m ra ộ thống vẹt lôi cuốn lấy cuốn u khí khí sau đó đi tới đã quỷ y ế t tinh trường tới trên mặt đất xích hùng trước mặt. tròng mắt trong, sát trật đi Hai hiện. lòng, hùng lạnh như băng bên khí khí xích vũ v đó đã cơ t sói ổ i hại. lên, trực Một kích yếu i cái kia â y sau, h ô nhắc g ai bị nổi bị x í c hùng như vậy bỏ mình. Hệ thống h n vậy bỏ nhở ký chủ giới trướng t u y ế t lan tỏa quần đi săn siêu phàm cấp yêu thú hung bạo viêm hùng Thôn ra dòng dị thú thể trữ thương thống phách, khố. Hệ nhắc nh dòng dòng ra dị kim. Đã lưu Lý mục một bên hạ lệnh để bầy sói quét dọn chiến trường một bên đem tâm thần chìm báo thức hải rất nhanh hắn trước mặt giao diện thuộc tính phía trên thì nhiều hơn một cái dòng giới thiệu thiên t hai chi khu sử thi cấp thể phách cường hóa dòng trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách năng lực cũng giác tỉnh có thể không ngừng thôn phệ huyết nục h mà mạnh lên đặc thù năng lực c h thích, ú cái kêu d ò n g giác tỉnh c kim, thể phách cường hóa, kim, trăm chiến không h ngừng thôn phệ huyết nục mà mạnh lên đặc thù năng lực Không hổ lý mục tâm thần quay về hiện thực dù sao đối với hắn giờ phút này hoặc là tuyết lang tộc mà nói bốn phía có thể cấu thành uy hiếp địch nhân quả thực không gọi được quá nhiều mà lại tại hắn dòng thương khố bên trong Lại tăng t cái cái yêu m hơn thú tinh hạch hung c bạo viêm hùng tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp giáp tình phía dưới dòng một trong viêm hồn bất diệt kim cùng chiến tri hồn kim hung hồn bạo viêm t h ạ o kim quả nhiên Nữ t chi thi vẹn vẹn hệ ầ n may m ắ thống nhắc nhở trước mắt có thể đem c u ồ n g chiến tri chi hồn kim to lớn hóa kim thể phách cường hóa kim một giây sau bốn mẩu cấp y ế t lưu quan g dung hợp hóa thành một đạo tản gia màu tím quan mang đặc thù dòng cùng tiên ba địa sử thi cấp thiên phú dòng trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách cùng sinh mệnh lực phát động sau có thể xứ chính mình hình thể b lớn tiện lộ yêu khu phát tướng cũng trên diện rộng cường hóa chiến đấu lực lý mục không có nửa điểm do dự lý mục đem cái này dòng trực tiếp hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ đã giác tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng cùng thiên bá địa bởi vì ký chủ thân có chấn n g ụ c thiên lang vương tộc huyết mạch cái kia thiên phú dòng đã lột sắc thành đồng cấp thiên phú dòng khiếu thiên tuyệt địa khiếu thiên tuyệt địa sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có thân có chấn n g ụ c thiên lang vương tộc huyết mạch yêu thú mới có thể giác tỉnh trước mắt thể phách cùng sinh mệnh lực tăng lên một trăm phần trăm chủ động kích hoạt cái kia thiên phú sau có thể biến hóa thành chấn mục thiên lang pháp tướng hình thể biến lớn toàn thuộc tính tăng lên một trăm năm mươi phần trăm hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên cái kia một cái t r ớ c mắt lý mục toàn bộ sói đ không phải đâu cái này khiếu thiên tuyệt địa hiệu quả cũng quá cứng rắn bã đi không hổ là sử thi cấp dòng a nhưng là bị động hiệu quả cung cấp thể phách cùng sinh mệnh lực liền đã có thể xưng ơ m ị tiên mà chủ động kích hoạt về sau lại còn có thể triệu hoàn phát tướng kiếm lợi lớn nha lý mục từ đ ấ y lòng bật cười chương một trăm ba mươi sáu hoàng kim cấp huyết sát chi lực huyết nha cơ duyên chương một trăm ba mươi sáu hoàng kim cấp huyết sát chi lực huyết nha cơ duyên cùng lúc đó bởi vì khiếu thiên tuyệt địa bị động hiệu quả giờ phút này lý mục sói thân thể cũng biến thành cản phát ra cường trắng lên lúc đầu tô thanh tuyết cùng lạc an phi cách xa còn không có cảm giác gì sau khi lang ba ngửa mặt lên trời t h é t dài theo tuyết lang thôn bên ngoài trở về thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trực tiếp thấy trắng ước chừng năm mét thân dài vai cao gần ba mét dạng này một cái c ự thú c h ạ m mặt tới hắn cảm giác gáp bách không cần nói cũng biết chỉ là tiểu tuyết tiểu tử không có chuyện gì phiền p h ứ c đã giải quyết nhìn ba ba đợi chút nữa cho các ngươi làm lớn b ữ a ăn thịt rồng chán ăn đi chúng ta hôm nay ăn tay gấu lang ba tâm linh ba động ôn hòa vô cùng chỉ là loại này ôn hòa rơi vào tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong h a i trong nháy mắt để hai người đều có chút cây đay n ơ i người a cái này tám trăm yêu binh cùng nhau đột kích tại lang ba trong miệng cũng chỉ là p h i ề n p h ứ c sao khu khu khụ tô thanh tuyết trong nháy mắt bị sập đến nhưng nghĩ lại lại vừa nghĩ giống như nay tuyết lang thôn thực lực tốt à cái kia tám trăm yêu binh hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể được xưng tụng là một cái phiền thoái mà thôi so sánh dưới là gan phi cũng sớm đã tiếp nhận hiện thực giờ phút này nghe được lang ba mà nói về sau trong nháy mắt hai mắt đều sáng lên ngồi sao nhỏ tay gấu ba ba tiểu tử muốn ăn hầm tay gấu nghe vậy lý mục nhất thời tại khoe miệng gạt ra một vệ hòa ái dễ gần ý cười tốt tiểu tử muốn ăn hầm tay gấu rồi ba ba khẳng định ngăn bài quay đầu thời điểm n h ậ n nha đã sớm mười phần h i ể u chuyện tại tuyết lang thôn bên trong lắp xong l ử a trại thậm chí đã đem sói thôn tổ chuyển nổi đá mang đến hiển nhiên là đã sớm dự đoán trước hai cái tiểu g i a hỏa mà lý mục thì là nhảy lên nhảy ra tuyết lang thôn răng n anh mở ra trực tiếp kéo lây xích hùng cái kia gần dài năm mét yêu khu đi vào sói trong thôn phá không chảo từng chiếc bán ra trong nháy mắt liền đem cái kia xích hùng mở ngược một bụng cũng đem thịt gấu cắt xuống đến mức cái kia đối với tay gấu càng la sớm đã bị xử lý sạch sẽ theo còn lại lang thú theo tuyết lang thôn bên ngoài dòng suối nhỏ mang tới nước lý mục rất nhanh liền đem hầm tay gấu nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt đương nhiên những thứ này còn chưa đủ đối với một lòng muốn cho hai cái tiểu g i a hỏa b ổ thân thể lý mục mà nói nấu canh cái gì lại làm sao có thể có thể thiếu thiên địa linh quả không bao lâu một nồi tràn ngập pha trộn linh khí cùng hương thơm mùi thơm hầm tay gấu thì như vậy bị giá lâm trên lửa mà giờ khắp này của nhà bạch tông chờ lang thú cũng đã đem chiến trường quét sạch sẽ những cái kia thích hợp làm làm đồ ăn dự trữ yêu thú thi thể cũng sớm đã bị mang về tuyết lang nhất tộc băng khố bên trong Mà những không cái kia trong h h hợp làm thực vật, thì là đã bị kéo đến phương xa hạ phong chỗ. Đến mức lý mục quan tâm nhất. nha í c mức mục Cùng làm là lý tâm vi vật t đã đến Đến bị kéo quan xa đó tốt nhất chính là cái kia bốn góc ly như vương yêu thú tinh hạch bốn góc ly như vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh t ú y mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp giác tỉnh phía dưới dòng một trong chăm chiến không thua kim thể p h á c cường hóa kim sừng hình đinh ốc đ á n h kim chăm chiến không thua dung hợp thiên thai chi khu dòng nhất định chăm chiến không thua Giờ theo n lý mục tâm thần tốt rất lên khai động mới t lấy được một trăm chín mươi hai đầu thanh đồng cấp dòng cùng hai trăm chín mươi năm đầu bạch ngân cấp dòng tất cả đều tiến hành tùy cơ dung hợp một giây sau một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở vang vọng lý mục thức hải trong máy mắt tại lý mục dòng thương khố bên trong lại tăng thêm ba mươi hai đầu hoàng kim cấp dòng hệ thống nhắc nhở dòng tùy cơ dung hợp hoàn thành ký chủ thu hoạch được tốc độ cường hóa kim thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim nm. hoàn toàn chính xác không có vượt qua lý mục ngoài ý m u ố n dung hợp đi ra ba mươi hai đầu hoàng kim cấp dòng bên trong vẫn có nhiều hơn một nửa đều là cơ sở cường hóa hình dòng nhưng còn lại những cái kia dòng bên trong vẫn có không ít kinh hỷ tồn tại băng linh c h i tâm kim hoàng kim cấp thiên phú dòng chỉ có băng thuộc tính yêu thú mới có thể lĩnh ngộ thiên phú có thể tăng lên trên diện rộng đối với băng thuộc tính linh khí trưởng khống năng lực cũng tăng lên băng thuộc tính kỹ năng sát thương lực huyết sát chi lực kim hoàng kim cấp thiên phú dòng chỉ có số rất ít siêu p h ạ m sinh mệnh mới có thể trưởng khống huyết sát chi lực lĩnh ngộ sau có thể trưởng khống huyết sát chi khí cái trước không cần nhiều lời chính là sử thi cấp dòng băng tiên tuyệt địa cần có ba cái tài liệu một trong mà cái sau lý mục đ ố n g nhiên cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này dòng đúng rồi huyết nha ô tại lý mục kêu gọi phía dưới rất nhanh liền có một cái đã dài đến tiểu cầu kích cỡ tương đương sói con xuất hiện ở lý mục trước mặt nó lông sói trắng như tuyết hiển nhiên là thuần chính tuyết lang huyết mạch nhưng cái kêu màu đỏ xâm dị sắc thú đồng lại làm cho hắn cùng còn lại tuyết lang yêu thú không hợp nhau trung tộc tuyết lang thiên lang di huyết huyết nha đẳng cấp bậy cấp linh khí cấp yêu thú thiên phú dòng tuyết lang huyết mạch ngân thiên lang thân thể ngân huyết sát chi lực ngân kỹ năng tuyết lang t r ả o ngân hoàn toàn chính xác lý mục nhớ không lầm huyết nha cái này sói con hoàn toàn chính xác giác tỉnh một cái mạch ngân cấp huyết sát chi lực dòng mà huyết nha đẳng cấp tấn thăng cũng mười phần khoa trường một ngày đều không có đi qua vậy mà liền theo một cấp lên tới bảy cấp tuy nhiên trong này có lý mục chuyên môn cho thiên địa linh vật nhưng huyết nha bản thân thiên phú cũng không thể coi thường người tiểu gia hỏa này vận khí đúng là tốt lý mục không do dự mượn nhờ yêu tinh làm vật trung gian lập tức đem hoàng kim cấp huyết sát chi lực cùng tam đại cơ sở cường hóa dòng đều lấy ra trong trước mắt bốn cái yêu tinh liền xuất hiện ở huyết nha trước mặt dù sao yêu tinh không giống với thiên địa linh vật linh quả cái gì không cần phải lo lắng đem huyết nha bể bụng nhìn lấy nuốt vào bốn cái yêu tinh sau đó liền mơ màng lún xuống nhập ngủ say trạc thái huyết Lý Mục c hai ỉ là nhẹ nhàng sử lực nhàng nhà nhẹ dụng niệm thiên chuyển đến trên cây bên trong phú g sử rời i đem cây thú trên phía nghỉ n ơ người h à trên t r bên n cây o tô thanh tuyết thêm tới phi, nhìn phòng. qua mới thêm ra Hai cùng căn này bạn cùng lạc g mới vị cũng là trong lòng lén nói t h ầ m cái k i a sói con tuy nhiên ở vào trạng thái hôn mê nhưng lấy hai người nhãn lực lại như thế nào nhìn không ra tại cái k i a sói con trong thân thể chính phát sinh một loại nào đó thuế biến giờ phút này cái k i a sói con quanh thân khí thế tuy nhiên hơi có vẻ yếu đuối nhưng lại lộ ra một cỗ không h i ể u khiến người ta run sợ hàn ý sau đó nhàn nhạt hồng quanh quanh quần tại huyết nhà trên thân thể thấy tình cảnh này t ô thanh t u y ế t còn có chút mờ mịt nhưng lạc an phi cũng đã trực tiếp mở tòa hai mắt nhìn huyết sát chi lực làm sao có thể không có nói l ủ a chớ cái này sói con vậy mà giác tình huyết sát chi lực chương một trăm ba mươi bảy luận công hành thường thanh minh tiểu đội chiến l ự c úp chương một trăm ba mươi bảy luận công hành thường thanh minh tiểu đội chiến l ự c úp huyết sát chi lực lạc an phi lời nói vừa ra khỏi miệng t ô thanh t u y ế t liền ngây ngẩn cả người người nói là trong truyền thuyết bắt nguồn từ phía trên cổ thiên lang huyết mạch có thể thông qua giết hại không ngừng ngưng tụ huyết sát chi khí mà thay thế linh khí tấn thăng đẳng cấp huyết sát chi lực người không có nói đ ù a chớ là gan phi tô thanh tuyết tuy nhiên nghe nói qua huyết sát chi lực tên tuổi nhưng nếu bàn về đối với huyết sát chi lực hiểu rõ lại như thế nào có thể cùng thân làm ma quân lạc gan phi so tô thanh tuyết vừa mới dứt lời liền đối mặt lạc gan phi cái kia thâm thúy mà không hiểu cảm khái ánh mắt giờ k h ắ c này nàng trong nháy mắt minh bạch sẽ không sai lạc gan phi đã nói như vậy chắc hẳn cũng là có vạn toàn nắm chắc mới đúng cái gì gọi là huyết sát chi lực trong truyền thuyết nguồn gốc từ dị giới thiên lang nhất tộc nào đó yêu đế huân huyết bởi vì dung hợp sát khí dung hợp mà thành cấm kỵ chi lực chỗ lấy được xưng là cấm kỵ liền là bởi vì huyết sát chi lực nắm giữ huyết sát chi lực về sau liền có thể để huyết sát chi khí thay thế linh khí trở thành chiến lược chi nguyên mà sát khí thu hoạch cùng hấp thu có thể so sánh linh khí nhanh hơn chỉ cần không ngừng giết hại liền có thể không ngừng thu hoạch được sát khí nguyên nhân chính là như thế giác tỉnh huyết sát chi lực nhân loại yêu thú đều nắm giữ thăng cấp cực nhanh s á t tâm cực nặng cầu thủ nhưng bởi vì sát khí đặc thủ tính huyết sát chi lực cũng có hăn tính hạn chế sát khí cùng lúc ăn mòn nhục thân cùng linh hồn làm huyết sát chi lực ký chủ mất khống chế về sau liền sẽ triệt để bị sát khí nằm trong tay trở thành cái xác không hồn bất quá so với huyết sát chi lực thiếu hụt tô thanh tuyết càng để ý làm một chuyện khác nói đến ta muốn là nhớ không lầm yêu tộc có thể r ắ c tỉnh huyết sát chi lực cần phải chỉ có thiên lang nhất tộc vương tộc đi chẳng lẽ lại trước mắt cái này sói con vậy mà ngoại ý muốn r ắ c tỉnh thiên lang nhất tộc vương tộc huyết mạch tô thanh tuyết trực tiếp để lạc an phi đều lớn nào đứng máy chỉ chốc lát vương tộc thiên lang huyết mạch lộ b u ộ g lạc an phi trái tim bỗng nhiên một trận làm sao có thể chẳng lẽ nói t i ế p trước lan g ba cũng là bị cái này sói con mất khống chế về sau xử lý ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi kiếp trước linh khí khôi phục sơ kỳ lòng quốc bắc bộ khu vực hoàn toàn chính xác lưu t r u y ề n một cái thiên sát huyết lang sự tích nhà trên cây bên trong trong nháy mắt liền an tĩnh lại tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người đều sợ ngây người chẳng lẽ lại trước mắt cái này sói con cũng là kiếp trước cái kia tại linh kỷ phía trên cũng lưu lại không ít chuyện g i ấ u vết thiên sát huyết lang mà giờ khác này nhà trên cây bên ngoài tại tiệc an mừng còn chưa trước khi bắt đầu lý mục đã bắt đầu luận công hành vượt lên ô một tiếng sói chu về sau tuyết lang trong bầy trong nháy mắt an tĩnh lại vô số đạo ánh mắt tất cả đều rơi lý mục trên thân hệ thống nhắc nhở người đã theo dòng thương khố bên trong rút ra ra thể phách cường hóa kim chín trong chốc lát có chín cái yêu tinh được trao cho hoàng kim cấp thể phách cường hóa r ò n g mà cái này chín cái yêu tinh rõ ràng là giao cho thanh minh tiểu đội một trận chiến này thanh minh tiểu đội hướng lý mục đã chứng minh giá trị của bọn nó bởi vậy, vậy lý mục đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ một thoáng chín cái trên thân còn dính nhuộm nồng đậm mùi máu tươi thanh minh lang thu trực tiếp đi tới lý mục trước mặt như cùng nhân loại đồng dạng quỷ phục chân trước ô đa tạ ngô vương ban ơn lý mục cười không nói t ù y cơ lại đem ánh mắt nhìn về phía của nga không thể không nói của nga hôm nay biểu hiện ra cực hạn thậm chí thì liền lý mục trước kia cũng không nghĩ tới cùng nha g i a hỏa này vậy mà nắm giữ loại tiềm lực này chỉ bất quá i a hỏa này não tử thủy trung là cái vấn đề lớn cùng nha được rồi ngươi hôm nay lập xuống đại công công lao này ta tạm thời cho ngươi ghi lấy đợi đến công lao của ngươi đầy đủ nô vương tự có một đạo cơ duyên cho ngươi lý mục nhẹ dọn g mở miệng hắn đây cũng không phải là đang vẽ b á n h nướng mà là thật tạm thời tìm không thấy cái gì có thể ban thưởng cho cùng nha bất quá cũng vào thời khắc này lý mục não hải bên trong bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ đã muốn luận công hành thưởng không bằng trực tiếp nhận nha đi chặt mấy cây cây đến lý mục hai mắt tỏa sáng hắn dứt khoát dứt khoát quyết định nhân cơ hội này tại tuyết lang tộc bên trong lập xuống cùng loại cổ đại quân công chế chế độ trong bầy sói mỗi cái lang thú vì tộc q u ầ n làm mỗi một việc đều có thể chuyển hóa làm công lao mà khi lang thú công lao góp nhặt đến nhất định t ầ n g thứ thời điểm liền có thể tiêu hao công lao theo tuyết lang tộc trong khố phòng đội lấy tài nguyên có lẽ cái này một chế độ cũng không một trăm phần trăm công bình nhưng lại đầy đủ khách quan rất nhanh làm nhận nha theo trong rừng cây kéo đến vật liệu gỗ về sau lý mục lập tức trở về thợ mộc thân phận phá không trào bán ra trong khoảnh khắc liền đem những cái kia vật liệu gỗ xử lý thành một khối lớn tấm v ắ n gỗ thì như vậy đặt trước tại đồ đằng mẫu thụ thân cây phía trên lý mục r ố i ra vớt sói ở phía trên lưu lại biểu tượng của n h a lang tộc đồ đằng sau đó lại tại đồ đằng về sau phát họa ra một cái siêu siêu vẹo vẹo bảy trăm đường vân nga ô cùng n h a hôm nay lập xuống đại công chém giết siêu phảm cấp yêu thú vô số bản vương quyết định cho hắn cái quân công bảy trăm điểm chờ hắn quân công tích lũy đến một nghìn điểm bản vương liền b a n cho hắn một đạo tạo hóa ngoại trừ của n h a tuyết lang tộc tất cả sói chỉ cần có thể để giành được một nghìn điểm quân công bản vương cũng có thể đồng dạng ban cho hắn một trận tạo hóa nói lý mục đem ánh mắt nhìn về phía nhận nga về sau cái này quân công bảng thì giao cho ngươi phụ trách đối với b ầ y sói quân công ngươi xem đó mà làm ngay vậy nhận nha trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ lúc này túi đầu tiếp nhận nhiệm vụ mà theo đạo này quân công bảng xuất hiện về sau trong nháy mắt b ầ y sói bầu không khí trực tiếp đạt đến cao trào bầy sói đối với vương mệnh lệnh nguyên một đám tất cả đều lộ ra thần sắc kích động mà giờ khắc này luận công hành thưởng vẫn còn không có kết thúc lý mục ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống ảnh nha trên thân mà không khí hiện trường cũng theo lý mục lời kế tiếp dần dần biến đến nghiêm túc mà ngưng trọng ảnh nha t h á n báo tiểu đội lại hao tổn ba vị huynh đệ đây không phải lỗi của ngươi ngược lại ngươi cùng tất cả thám báo tiểu đội đều lập xuống đại công ta cũng quyết định tại thám báo tiểu đội trên cơ sở gây dựng lại một chi lang tộc tiểu đội nói lý mục theo trong bảy sói điểm ra hiện nay thám báo tiểu đội còn s ấ t lại hai vị thành viên lại từ t h ú l i ệ p đội ngũ bên trong tuyển ra bảy con cường tráng lang thú cái này chín cái tuyết lang chính là lý mục vì ảnh nha chuẩn bị thành viên tổ chức thám báo quân hệ thống nhắc nhở ngươi đã theo dòng thương khố bên trong rút ra ra tốc độ cường hóa kim chín linh xảo ngân chín hệ thống nhắc nhở người đã theo dòng thương khố bên trong rút ra ra t ậ t phong bộ ngân chín linh xảo dòng có thể tăng lên nhanh nhẹn năng lực mà tật phong bộ dòng thì là có thể tạm thời để cao tốc độ di chuyển thân pháp kỹ năng dòng đây đều là lý mục theo những cái kia đoạt lại đi lên yêu tinh bên trong thu hoạch được rất nhanh cái kia hai mươi bảy viên yêu tinh liền bị lý mục từng cái ban cho cái này mấy cái tuyết lang theo lấy bọn hắn nuốt vào yêu tinh b ở y này lang thú khí tức đ ố n g nhiên biến đổi đều không ngoại lệ bọn này tuyết lang thú khí tức bỗng nhiên biến đổi cùng lúc đó bọn chúng đẳng cấp cũng đồng loạt lên tới hai mươi cấp đạt đến siêu phảm cấp yêu thú tầm thứ l a n g ba là trấn ngục thiên lang nữ đế chân kinh chương m t r a ư ơ i tám lăng ba là trấn ngục thiên lang nữ đế chân kinh vội sáng thiên sơn xâm lâm bên trong bọn này bị lý mục chọn làm thám báo quân hạt giống lang thú cùng nhau nên đón thuế biến liên tiếp tiếng sói chu làm đến mảnh này i ê n tĩnh sơn lâm nhiều hơn mấy phần huyên náo cùng náo nhiệt mà một giây sau ảnh nha đã thấp gào một tiếng đem bọn này thám báo lang thú gọi đến cùng một chỗ tuy nhiên lý mục liếc nhìn lại bọn này tuyết lang giao diện thuộc tính càng làm một cách lạ kỳ nhất trí chủng tộc tuyết lang thám báo đẳng cấp h a cấp siêu phàm cấp yếu thú thiên tuyết huyết tốc tuyết thật phu mạch, hóa, linh chảo, kim, ròng, lang ngân, cứng ngân, năng, lang ngân, phong độ kỹ xảo, bọn ộ ngân. b này tuyết lang cũng không phải gì đó biến dị huyết mạch tự nhiên là so ra kém cái k i a mấy cái thanh minh lang thú nhưng dạng này giao diện thuộc tính đã có thể xương hào hoa chỉ ít lý mục có thể xác định những thứ này lang thú tuy nhiên cả đám đều mới hai mươi cấp cũng đã có thể cùng phổ thông ba mươi cấp siêu phạm yêu thú nhất chiến nếu là liên thủ tuy nhiên vẫn là làm thám báo tồn tại có thể cũng đã không lại không hề có lực hoàn thủ mà giờ khắc này ảnh nha hai con mắt bên trong cũng hiện ra trước nay chưa có dị sắc cho tới nay hắn làm thám báo tiểu đội trưởng cùng những cái kia thám báo vốn là đồng sinh cộng tử chiến hữu đã từng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chiến hữu tử vong nhưng bây giờ không đồng dạng vương ý tứ hắn nghe rõ ràng vương cần xây dựng là một chi có thể cùng thanh minh tiểu đội đánh đồng làng tổ quân đội bởi vậy ảnh nha đã tại lúc này trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải tất yếu đem chi đội ngũ này bồi dưỡng đến có thể cùng thanh minh tiểu đội nhất chiến muốn đến cái này ảnh nha bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại nào đó dự định sau đó cực kỳ thấp thỏm đi tới lý mục bên cạnh n ô vương ta hướng ngài thỉnh cầu thỉnh cầu ngài có thể thỏa mãn ta một cái vô lệ yêu cầu hả lý mục trong nháy mắt s ữ n g sở sau đó nhất thời trong lòng đã có suy đoán ngươi làm u ố n bồi dưỡng bọn này thảm báo mắt gặp tính toán của mình bị lang vương v ạ c h trần ảnh nha trong nháy mắt túi đầu mà lý mục lại là bình tĩnh cười một tiếng có thể không chỉ có như thế một giây sau lý mục càng là trực tiếp thét dài một tiếng nhìn hướng tại chỗ bầy sói từ nay về sau các ngươi lấy được tất cả chiến lợi phẩm đều chỉ cần nộp lên một nửa đến tuyết lang tộc băng k ố bên trong còn lại mặc cho chính các ngươi an bài lời này vừa nói ra cùng nha chờ lang thú tự nhiên ào háo kích động lên nhưng nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại là trong lòng đống nhiên giật mình vũ thảo đợi lắm nữa lang ba nói cái gì lang ba đây là tại hoàn toàn ủy quyền a hắn chẳng lẽ thì không sợ lạc gan phi càng nghĩ càng là kinh hãi mà nàng cái kia không nói hết mà nói cũng trong nháy mắt bị tô thanh tuyết hiểu ý lúc này cũng bắt đầu trầm mặc một giây sau tô thanh tuyết trong mắt dâng lên một loại nào đó tinh mang ta hiểu được xem ra đây mới là kiếp t r ư ớ c lang ba nặc danh nơi mấu chốt chắc hẳn cũng là bởi vì lang ba ủy quyền cái này mới đưa đến toàn bộ tuyết lang bộ tộc phân liệt mà lan ba tự nhiên cũng liền chết bởi phân liệt bên trong vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết lúc này đ ố n g nhiên thở dài một tiếng ai làng ba ngươi hồ đ ồ a có thể tuy nhiên trong lòng minh bạch đây hết thảy nhưng thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại hoàn toàn không biết làm sao cùng làng ba câu thông dù sao làng ba thông minh như vậy nàng và lạc an phi mặc dù là kiếp trước nữ đế nhưng hiện tại thân phận chỉ là hai cái hải nhi mà thôi không nói đến các nàng nói về sau làng ba có thể hay không tin mấu chốt nhất là nếu để cho làng ba biết trước đó các nàng vẫn luôn đang diễn trò tô thanh tuyết cũng không dám hứa chắc Làng a sẽ sẽ tiểu tuyết tiểu từ các ngươi thế nào là bởi vì ba ba làm đến ăn không ngon sao lý mục trong nháy mắt lo lắng đi qua ba tháng tiếp xúc về sau lý mục cũng biết đại khái hai cái tiểu gia hỏa tinh khí hiện nay hai cái tiểu gia hỏa thái độ hiển nhiên có chút không đúng Kết hợp cùng á lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc can phi hai người cũng đều cảm nhận được lang ba lo lắng liền vội mở miệng không phải ba ba ba ba ba hầm tay gấu rất t h ư n g hương chúng ta chỉ là có chút lo lắng h à lo lắng cái gì lý mục đầu tiên là xứng sở sau đó trong lòng nhất thời nổi lên mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng hảo ra hỏa hai cái tiểu ra hỏa tâm lý quả nhiên là có chính mình đ ế người mức hai cái tiểu i a hỏa h quy vấn đề. Vô đề. ý t ứ n bị Lý, Lý m ụ chẳng lẽ thì không lo lắng nhận nha lang thúc cùng t cùng nha lang thúc bọn hắn sao nghe nói như thế lý mục vẫn có chút như lọt vào trong sương m lo lắng bọn hắn cái gì tiểu tuyết tiểu tử các ngươi không cần lo lắng hiện nay ngươi nhận nha lang thúc bọn chúng có thể mạnh không cần lo lắng an toàn của bọn hắn lý mục một điểm không có ý thức được lạc gan phi lời nói bên trong tâm h ý một câu trực tiếp cho lạc gan phi làm c h ầ m mặc mà tô thanh tuyết cũng minh bạch lang ba hiểu lầm lúc này do dự một chút sau mở miệng thế nhưng là ba ba nhận nha lang thúc bọn chúng lợi hại như vậy ngươi thì không lo lắng bọn chúng trở thành mới tuyết lang vương sao h o ặ lý mục nghe nói như thế cũng có chút cây gay ngơi dại a cái này tiểu tuyết thông minh là thông minh thậm chí còn biết quan tâm ta đây là chuyện tốt nhưng chính là cái này quy làm sao có chút lơ lửng không cố định a lý mục đã g i a hủy quyền tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn thậm chí cái kia quân công chế cũng là hắn suy tư rất lâu mới nghĩ ra đến mức phản bội lý mục khẽ lắc đầu không để ý chút nào ngược lại là giờ phút này vẫn chưa đi xa nhận nha nghe được tô thanh tuyết mà nói về sau kém chút cũng là một cái lảo đảo phản bội vương chỗ lấy có thể để bọn hắn tất cả sói đều bội phục tiểu gia hỏa kia không thực sự tưởng rằng bởi vì vương nhân từ đi đó là bởi vì tất cả sói đều rõ ràng vương cương đại mợ trò đùa đừng nói cái gì phản bội đồng dạng là siêu phàm cấp y ê u thú có thể nhận nha tại đối mặt vương lúc thậm chí cần phải đặc biệt phân ra một bộ phận chú ý lực đến bình phục trong lòng sao đ ậ u cũng vào thời khắc này lý mục tự hồ là vì bình phục hai cái tiểu gia hỏa lo lắng hắn cũng không làm ra cái gì động tác chỉ là lặng yên phóng xuất ra một vệt đã từng bị hắn tận lực áp chế để p h ò n g ảnh hưởng đến hai cái tiểu gia hỏa khí thế chỉ một thoáng làm c h ấ n n g ụ c tiên lang khí tức dần dần khuếch tán ra đến về sau phía trên một dây còn tại ăn mừng bầy sỏi hào hào trầm mặc sau đó tất cả đều thay đổi đầu sói hướng về lý mục vị trí cung kính đệ thấp cùng lúc đó Thân lạc à kiếp trước nữ đế tô thành Tuyết trước Tô Thanh cùng nữ l an phi trực tiếp ở trong lòng nổ lên một vạn câu nói tục cái gì quỷ đã từng tuyết lang vương lắp mình biến hóa giờ phút này lại nhưng đã giáp tình trấn ngục thiên lang huyết mạch không có sai lạc an phi dù sao cũng là kiếp chức phóng đế cấp ma quân trong lòng trong nháy mắt có đáp án loại khí tức này tuyệt đối là không thể giả được hàng thật giá thật chấn ngục tiên lang mà giờ khác này trong nội tâm nàng rất nhiều nghi hoặc tựa hồ cũng đều có đáp án ta hiểu được nguyên lai lang ba thân có tiên lang huyết mạch cho nên mới nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú nghe đồn chấn ngục tiên lang là tới từ dị giới yêu thú huyết mạch xem ra nghe đồn quả nhiên chỉ là nghe đồn nói cho cùng chấn ngục tiên lang cũng là l a n g tộc yêu thú tiến hóa mà thôi giờ khác này lạc an phi trong mắt hiện ra một trận hiếm thấy thư thái nhưng tô thanh tuyết lại là triệt để mộng vừa nghĩ tới lang ba vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết chấn ngục tiên lang huyết mạch tô thanh tuyết đại nào đều lâm vào t r ố n giống biết lang ba thiên phú rất tốt có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới lang ba thiên phú vậy mà như thế khủng bố cái gì gọi là c h ấ n ngục thiên lang đây chính là trong truyền thuyết vừa ra đời cũng là quân vương cấp yêu thú kinh khủng tồn tại a nguyên bản tô thanh tuyết vẫn cho là lang ba tuy nhiên thông minh chút nhưng chính là chỉ phổ phổ thông thông thường thường không có gì lạ tuyết lang vương thậm chí tô thanh tuyết còn suy nghĩ qua rất lâu muốn như thế nào mới có thể vì lang ba thu được một phần tiền đồ nhưng bây giờ xem xét h ả o g i a hỏa nguyên lai、like、lang ba mới là dấu sâu nhất một cái kia không thể không nói tô thanh tuyết thực sự có chút khó có thể tiếp nhận trước mắt trần tướng mà giờ k h ắ c này lý mục nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa thái độ càng là thật sâu lo lắng vậy phải làm sao bây giờ xem ra tiểu tuyết mặc dù là t ỷ t ỷ có thể đầu góc tốt giống không có tiểu tử tốt lắm ngươi nhìn tiểu tử chính mình chỉ là một chút á m hiệu một chút liền tất cả đều đã hiểu nhưng tiểu tuyết tựa hồ còn có chút một mặt n g m n g dáng vẻ lý mục xấu a giờ phút này tô thanh tuyết vẫn k i ế p sợ không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a cái này không khoa học lan ba làm sao lại là trấn ngục thiên lan đâu tô thanh tuyết rơi vào trầm tư cả người đều có chút hoảng hốt cái kêu băng lam như bảo thạch trong con mắt cũng nổi lên trước nay chưa có mở m i ệ n g cùng lê nô hồi tưởng trước đây đủ loại tô thanh tuyết chỉ cảm giác chính mình đại não đều có chút hôn l o ạ n lên nàng không ngừng thử nghiệm đem lang ba cùng chấn ngục thiên lang hai cái từ liên hệ đến cùng một chỗ nhưng cuối cùng lại là không hề có tác dụng ký ức bên trong kiếp trước nàng đã từng tiếp xúc qua chấn ngục thiên lang bởi vậy đối với loại này yêu thú tự nhiên không gọi được cái gì lạ l ắ m theo kiếp trước ký ức khôi phục dần dần tô thanh tuyết cũng trực tiếp trầm ặ c ánh mắt sẽ gần người nhưng ký tức sẽ không cũng nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết trong lòng càng rồi rắm nhận yêu k h á đường Ký ức bên tại r o n chấn ngục thiên lang nhất tộc từng tàn g tộc cái khát máu b o cực đ ể m đến cùng. Thậm chí tô h chí ậ m t thanh tuyết rõ r à n có hạn ký i ế p t r ức bên trong mỗi lần t h ấ n ngục thiên lang xuất hiện đều đại biểu cho nhân loại thảm bại cùng đại đô sát linh khí khôi phục một mươi tám năm vẫn lạc tại trấn ngục thiên lang nhất tộc nhân loại đầu chỉ trăm vạn bởi vậy đối với nhân loại giáp tỉnh giả mà nói trấn ngục thiên lang nhất tộc chính là tai nạn cùng tận thế đại danh tử tiếp trước một khi phát hiện trấn ngục thiên lang tung tích nhân loại bên này tất nhiên sẽ phái ra đại lượng giáp tỉnh giả trực tiếp c h ặ n giết đương nhiên trấn ngục thiên lang nhất làm cho người hoảng sợ chính là cái kia không kém chút nào nhân loại trí tuệ muốn đến nơi này tô thanh tuyết trong nháy mắt trong lòng lại lộn bội một chút trách không được lang ba như thế thông minh nguyên lai、like. nguyên lai、like、hết thầy đều là có dấu vết mà lần theo chỉ là ta trước kia một mực không có phát hiện sao tô thanh tuyết bỗng nhiên thoải mái Mà giờ khác này lý mục cũng nhất thời thở dài nhẹ nhõm nói thực ra tuy nhiên tiểu tuyết xem ra có chút không quá thông minh á tử nhưng ba tháng ở chung về sau lý mục đã sớm đem tiểu tuyết xem là chân chính người nhà nhìn lấy tiểu tuyết tràn đầy khôi phục bình thường về sau nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống sau đó lý mục tự mình xuống bếp tuyết lang chủ vương hạn định thời gian diễn tiếp trực tiếp cho hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị lên chân chính tiệc nhìn qua lang ba thân ảnh dần dần biến mất giờ phút này là gan phi trong lòng tràn đầy cảm khái cùng lúc đó t ô thanh tuyết càng là đã sớm suy nghĩ viết vong dù sao nhân yêu khác đường a đương nhiên tô thanh tuyết mặc dù là nhân loại có thể trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng nhân loại thói hư tật xấu cùng thân là t h ấ n ngục thiên lang lang bà so sánh đ á mười kia tại giấy sinh loại, rũa tận thế bên trong giấy lấy cầu sinh nhân loại, tựa thêm trá bên nhân còn càng hồ xảo lấy cầu đ ợ lượng, lượng. c càng rõ ràng một việc.、Tại、cái tộc nhiều. Thanh ràng linh khí tận thế bên trong, nhân trên nhân trong nhân khí thế Tại kia tại loại loại tại loại Tuyết yêu Mà một m là Tô tử tay tử tay rõ số số ư lần đúng vậy mười lần nói một cách khác tại linh khí tận thế bên trong nhân loại mới là gửi tới khiến nhân tộc xuống dốc nguyên nhân căn bản nhất chỉ tiếc ngoại trừ tránh thức sừng xứng, xứng đỉnh đám nhân loại kia những nhân loại còn lại tất cả cũng không có ý thức được tận thế phía dưới đồng loại mới là đáng sợ nhất mà thân là kiếp trước băng đế tô thanh tuyết tự nhiên minh bạch Là, là g vẹn vẹn một, một giây l sau lý mục cũng đã lại bưng hai bàn chăm chú xào nấu qua thịt nướng đi tới giờ phút này tô thanh tuyết nàng chóp mũi người được ngoại trừ mùi thịt bên ngoài còn có tràn đầy linh khí pha trộn khí thức mà nàng cũng càng phát ra kiên định trong lòng quyết định l a n g ba người yên tâm đi một thế này mặc kệ phát sinh cái gì ta đều nhất định sẽ đứng tại phía sau ngươi tuyết lang thôn bên này chính mở ra tiệc ăn mừng thời điểm một bên khác hắc hồn lĩnh phía trên đào tẩu mấy cái yêu t ộ c kẻ đào ngũ đã quay trở về hắc hồn lĩnh đồng thời cũng mang về một cái để vô số yêu t ộ c đều kinh hồn táng đạm tin tức tám trăm yêu binh liên quân lại bị mười mấy con l a n thú nhẹ nhõm ngất lại mà lại gần như tại toàn quân bị diệt tin tức truyền đến hắc sơn đại vương trong thai lần thứ nhất hắn còn có chút không dám tin tưởng nhưng sau đó đã mất đi cùng xích hùng khí thế cảm ứng về sau hát sơn đại vương trực tiếp kinh ngạc